t r ư n ngốc niết g c o n trưng ngốc niết con ít, ít. Tạ yêu rất nhanh trong đám người thấy được trần giáo sư cùng đạo lạc nhưng là bọn hắn cũng không tại một đội ngũ bên trong cái này đội ngũ khổng lồ vây quanh toàn bộ thị trấn tự a hồ là c h u y ệ n như vậy một vòng không biết do tiến hành là cái gì nghi thức tóm lại cuối cùng một lần nữa về tới nhà của mỗi người bất quá tại vào cửa trước đó mỗi một gia đình đều cầm trong tay vải đỏ hộp đặt ở cổng có mấy hộ người liền thả mấy cái hộp t ạ yêu cùng tiểu dương bị ngăn khuất ngoài cửa kia hai cái nở đỡ cờ hung tợn h ì n hắn chằm chằm đón các ngươi không phải nhà ta người không cho phép tiến nhà ta cửa tạ yêu là rất dễ nói chuyện người hắn gật gật đầu vậy được kiên nhường con của ngươi theo chúng ta đi cũng giống vậy trong sân người chơi nghe vậy lập tức liền muốn xông ra đến hắn cũng không muốn cùng hai cái nở tờ cờ ở chung hai cái nở tờ cờ đều sắp tức giận nổ n g ư ơ i n g ư ơ i ngươi ngươi khi người quá đáng tạ yêu ôn hòa nói không có chỉ là chúng ta cùng con của ngươi là hào huynh đệ hào huynh đệ liền phải có nạn cùng chịu chúng ta vừa biến thành người còn không quá thuận thụ cần phải có người dạy cho chúng ta hai cái nở tờ cờ t u ổ i đã cao chứng to mắt nhìn xem hắn con mẹ nó ngươi không phải nói chính ngươi là người sao bọn hắn tại cửa ra vào rằng co một hồi mẹ ra ngẩng đầu nhìn một cái sắt trời có chút lo lắng kéo một chút lao phụ thân không được lại mang xuống liền không còn kịp rồi bằng không chức để bọn hắn vào a không thể để cho nhi tử ra ngoài đi đi ra ngoài thế nào làm kịch bản bọn hắn đến làm công tiền lương vốn là không cao n h ư n g hai người kia tiến đến nhiều lắm là chính là c h ụ ít tiền không đến mức không có tiền lương a lao phụ thân chỉ có thể nắm lô m ú i gật gật đầu tạo yêu được như n g u y ệ n tiến vào sân nhỏ đồng thời cùng tiểu dương cùng một chỗ được an bài tiến vào cái kia người chơi gian phòng cảnh cáo các người a buổi tối hôm nay bất luận các ngươi nghe thấy được cái gì nhìn thấy cái gì đều không cần lớn tiếng ồn ào nếu không ừ loại này uy hiếp kỳ thật cũng là một loại nào đó kịch bản nhắc nhở sau khi nói xong hai người liền âm chầm đi gian phòng bên trong ánh đèn mở tối thậm chí lấp l o e không yên xác thực c t như vậy mấy phần quỷ khí âm chầm hương vị tạ yêu quét một vòng trong phòng trước nhìn một chút c ô n g hội đào lạc phát tin tức chúng ta bây giờ cái kia người chơi nhà nhưng là thế nào biến thành người a lâm thư ưng hẳn là thông qua mạnh xính bên kia biết tình huống cho nên cho hắn hồi phục g i ả một chút a nhưng là không được a k i hai cái nở tờ cờ căn bản không để ý chúng ta hờ hững lạnh lẽo khiến cho thật giống như hai chúng ta liền xem như làm chuyện xấu cũng không có quan hệ như thế lâm thư ưng cái này cũng không biết thế nào trở về tạo yêu nghĩ nghĩ nói có thể là bởi vì chúng ta hai cái thu hoạch được thân phận nguyên nhân cái khác nở tờ cờ có lẽ cũng biết tình huống cho nên tại phòng bị a vậy làm sao bây giờ bọn họ có phải hay không tiến r a phòng ngươi nếu là gan lớn lời nói có thể trực tiếp đi tìm bọn họ quấn lấy bọn hắn để bọn hắn cho ta đoán chừng những này nở tờ cờ ít ra buổi tối hôm nay hẳn là sẽ không có tổn thương tính hiện tại nguy hiểm hẳn là là tới từ phía ngoài vải đỏ hộ cùng bút bê tương quan cái gọi là thần linh mà nói về sau tới tế tự hẳn là mới là nở tờ cờ cồn hoan thời điểm đào lạc ở chỗ này cùng trần giáo sư nói một chút có chút do dự bất định ngươi nói chúng ta muốn đi sao hai người bọn họ cùng người chơi là một cái người chơi nữ ngân hạnh công hội cùng trần lộ một khối tiền đến cũng là người mới ba cái người mới quả thực ngạt t đi thôi trần giáo sư nhìn thật chấn định đào lạc n g h e vậy lúc này quyết đoán liền quyết định muốn đi mặc dù không biết rõ vị này cùng đại lao là quan hệ như thế nào nhưng khẳng định là nhận biết nói không chừng cũng là tương đối lợi hại vậy ta đâu người chơi nữ thận trọng hỏi đào lạc nghĩ nghĩ nói cùng một chỗ quản nó chi bọn hắn nói liền mở cửa phòng ra sau đó đối diện đã nhìn thấy ba cái búp bê búp bê thật nhỏ trên mặt đất cũng không có mặt thật là tự dưng cũng là người ta cảm thấy nó đang nhìn ngươi xin hỏi ngươi thấy ta giống cái gì nhỏ bé thanh e m theo búp bê trong thân thể chuyển tới q u a n quẩn tại ba người bên thay đào lạc sắc mặt t r ắ n g bệnh cảm giác này giống như trả lời không tốt liền sẽ chết mất nhất là hắn ngay từ đầu liền bị vây ở búp bê trong thân thể làm sao bây giờ ngươi như cái ngốc n g i ế t trần giáo sư bỗng nhiên mở miệng đào lạc lập tức khiếp sợ nhìn về phía hắn ba cái k i a bút bê thân thể cũng lung lay đào lạc trơ mắt nhìn bút bê trên mặt dần dần xuất hiện một chương ngốc n g i ế t mặt miệng nó bút bê cảm nhận được phẫn nộ hiển nhiên tại bọn hắn nhiều năm như vậy quỷ quái kiếp sống bên trong chưa từng có gặp qua loại chuyện này bọn chúng phát ra bén nhọn tây minh ta muốn ăn các ngươi ăn chúng ta ngươi cũng là ngốc n g i ế t trần giáo sư nói cho đào lạc n h y mắt đào lạc có ý tứ gì trần giáo sư chạy ba người cấp tốc hướng phía phòng ngủ phương hướng chạy tới sau lưng bút b ê phát ra càng thêm chói hai thanh âm thân hình đ ố n g nhiên phóng đại biến thành ba cái cự đ ạ i ngốc n i ế t con nít đào lạc che miệng lại phòng ngựa chính mình phát ra tiếng cười sinh tử quan đầu sao có thể cười đâu ba người bọn hắn liền đẩy ra phòng ngủ trong phòng ngủ hai cái nở tờ cờ mặt không thay đổi đứng trong bóng đêm nhìn bọn hắn chằm chằm toàn thân trên dưới quấn quanh lấy âm khí các ngươi đã trễ thế như vậy t i ề n đến muốn chết lời còn chưa dứt bọn hắn liền thấy ba người đi theo phía sau ngốc n i ế t con nít hai cái nở tờ cờ biểu lộ trong nháy mắt biến chứng một trăm chín mươi bốn thật giống tạ yêu nhìn ngoài cửa sổ tấm kia trắng bệnh to lớn bút bê mặt biểu lộ lạnh lùng người khác liền đứng ở cửa sổ cùng cái này bút bê mặt đối mặt nhưng là hắn nhìn so cái này bút bê còn muốn mặt không biểu tình bút bê trên mặt dần dần hiện ra tạ yêu dáng vẻ ngươi nhìn ta giống ngươi sao trong phòng mặt khác hai cái người chơi đã sớm hoảng sợ nuốt ở một bên tiểu dương có thể rất rõ ràng cảm giác được những n à y bút bê nhìn xem hắn cùng tạ yêu ánh mắt tựa như nhìn xem một bản đồ ăn như thế không biết có phải hay không là bởi vì bọn hắn vẹn vẹn chỉ là đạt được tán thành nhưng cũng không có thân phận khác hắn răng đều đang run dậy kết thúc hắn tán thưởng gật đầu ngươi dạng này liền rất giống búp bê ngũ quan phi tốc và mẹo có chút giống là loạn mã như thế ánh mắt cái mũi miệng ở trên mặt tán loạn cuối cùng lúc dừng lại tổ hợp bộ dáng quả thực vô cùng thê thảm cái mũi tại cái chán miệng ở giữa ánh mắt lông mày trên dưới trái phải tách ra nếp nhăn cũng là thật đàng hoàng búp bê cũng không có cảm nhận được trước mắt sức mạnh của người này tiến vào thân thể của mình nó bị lừa nó tức giận mở miệng lừa đảo người dám g ắ p ta ta yêu xuất ra giấy đâm người nhắm ngay nó không giống sao ta cảm thấy đặc biệt giống quả thực giống nhau như lúc ngoại trừ vị trí có chút không đúng búp bê cùng giấy đâm người đối mặt một lát búp bê phát ra bén nhọn gà thét nó biến thành nguyên một đám mạnh vỡ tiếp lấy tiến vào giấy đâm người thân thể bên trong giấy đâm người nguyên bản giấy chất xúc cảm đông nhiên liền biến bóng loáng theo giấy cái h ấ t này t h n có ô n Chính g l bản i c theo hắn thu hoạch được thân phận một khắc kia trở đi hắn cũng cảm giác được nơi này ngôn ngữ có lẽ có cực lớn lực lượng thí dụ như cầu nguyện trên bản chất cũng là thông qua ngôn ngữ đem sâu trong nội tâm mình khát vọng biểu đạt ra đến nhưng loại này dường như đồng dạng cùng tinh quái có quan hệ không biết rõ cái này phó bản bột đến tột cùng là tình huống như thế nào chẳng lẽ lại thật là thành tinh búp bê tiểu dương mặt mũi tràn đầy khiếp sợ ở một bên nói dạng này thật được không ân tạo yêu quay đầu giật mình cấp tốc cho nhóm bên trong phát tin tức đem chuyện đơn giản nhanh chóng nói một lần cuối cùng hắn còn bổ sung một chút nhường cái khác giấy đâm người người chơi suy tính một chút nhường búp bê biến thành người giấy dáng vẻ sau đó rời khỏi giấy người thân thể b ấ t quá có phong hiểm Chập. đào lạc nói rằng chúng ta búp bê biến thành ngốc đít bọn hắn hỏi nói cho ngươi không giống bọn hắn hỏi chính là bọn hắn giống hay không đào lạc nói rằng, tạ yêu cũng không ngoài ý mớn nhìn xem cổng khe hở chỗ lại xuất hiện một cái con nít cái kia con nít đang đang lặng lẽ tập trung vào tiểu dương tiểu dương từ vừa mới bắt đầu cũng không nhìn thấy tới bất thình lình đối mặt ánh mắt biểu lộ lập tức liền mở mịt lên thậm chí đứng lên tạ yêu một bên cho đào lạc hồi phục một cái đạo lý liền nói bọn hắn cùng giấy đâm vóc người rất giống chỗ lấy các ngươi sẽ không nói ngốc n í t à. hắn một bên đưa tay kéo lại tiểu dương nhanh chóng dùng một bên vải rách ngăn chặn miệng của hắn phòng ngừa hắn bị mê hoặc nói ra lời gì đào lạc ở trong bầy phát một chỗi dấu chấm than đúng thế chính là ngươi hiện tại ba cái kia ngốc n g h ế c ở bên ngoài gõ cửa đâu trong phòng hai cái nở t ở cờ không biết là choáng váng còn là thế nào cũng không để ý đến chúng ta liền ngồi ở đằng kia n g ầ n người làm sao bây giờ à tạ yêu mí mắt có hơi hơi nhảy trình độ nào đó tới nói đây là trần giáo sư có thể làm được sự tình kỳ thật hắn hiện tại phong cách hành sự cũng xác thực có nhận đến trần giáo sư ảnh hưởng đã từng hắn vừa lên đại học thời điểm có chú ý tới trần giáo sư bên người xuất hiện qua một cái mong muốn lấy mạng thủy quỷ tới cái tia thủy quỷ là trường học trong hồ nước lúc ấy còn nhắc nhở trần giáo sư trần giáo sư đã làm gì tới à hắn cùng trường học nói c á không không không không về sau tạ yêu đã cảm thấy xác thực có chút đáng ghét ra hỏa nếu như có thể thuận tay dùng đơn giản nhất thô bạo biện pháp giải quyết vì cái gì nhất định phải cùng nó mài tước để nó hiện ra lực lượng của nó đâu tạ yêu một bên đệ lại mong muốn quăng ra chính mình miệng bên trong khăn lao tiểu dương một bên trả lời tóm lại hành sự cẩn thận nếu như tạm thời không có nguy hiểm trước hết mặc kệ bọn hắn nói xong hắn đứng dậy mở cửa phòng ra có hết hay không ngươi có phải hay không cũng muốn chết chương một trăm chín mươi lăm hòa bình thế giới chương một trăm chín mươi lăm hòa bình thế giới búp b ê khả nghi dừng một chút nó có chút không cam tâm thật là trước mắt tình huống này nó lại không có cách nào búp b ê hung t ậ n nhìn tạ yêu một cái nếu như nó có mắt lời nói nó biến mất tạ yêu đang phải đóng cửa sau lưng bỗng nhiên chuyển đến một tiếng kinh hô hắn xoay người nhìn lại trong phòng còn lại cái kia người chơi đang không biết làm sao nhìn xem chân của mình bên trên búp bê cái kia bút bê mặt dần dần xuất hiện nhưng là nó cũng không có mở miệng hỏi lời nói cứ như vậy an an lẳng lặng nằm ở nơi đó cùng thật bút bê dường như nó cái kia người chơi hận không thể đem nó ném đi nhưng lại không dám đụng tạ yêu đi qua cầm lên dùng ngón tay gó gó thanh thúy rất là đứa trẻ tốt em bé nó ta có nặng lắm không a ta có phải hay không phải chết người chơi khóc không ra nước mắt không đến mức nhanh như vậy vậy thì vẫn là sẽ chết sao tạ yêu an ổ i người luôn có một lần chết nói hắn đem bên cạnh tiểu dương khăn lau đem ra tiểu dương một bên xoa q u a i hàm nói lời cảm tạng một bên lại nhịn không được nôn khan đó là vật gì a thôi quá a tạ yêu nhìn xem bị hắn ném ở một bên khăn lau chấm ngâm nói nhìn hẳn là dùng rất nhiều năm v ị đều rửa không sạch nhà này người vẫn rất tiết kiệm tiểu dương giật giật miệng cuối cùng không có đem câu nói kêu m a n g ra chúng ta làm sao bây giờ kia người chơi thận trọng hỏi tìm cha mẹ ngươi đi l i ê n nói trong phòng đống nhiên có thêm một cái con nít hỏi một chút có phải là bọn hắn hay không muốn sinh hai thai a hai người bọn họ đều n g người nhìn xem tạ yêu nhấc chân đi ra ngoài hai người cũng đuổi theo sát cùng、ừ. lúc đó đ à o lạc còn tại báo cáo hắn tình huống bên kia ta bên này kia hai cái nở tờ cờ rốt cục có phản ứng bọn hắn chửi chúng ta ba còn tại mắng không xong bệnh tâm thần vị tiên sinh kia mở miệng hắn nói hai cái này nở tờ cờ cùng phía ngoài ngốc n g t c ự c kỳ giống toàn thế giới đều yên lặng ta giống như nghe thấy mấy cái kia ngốc n g t h khóc ngốc n g t đi ta muốn bắt đầu quân lấy nở tờ cờ muốn thân phận đại lao phù hộ ta ta yêu trầm mặc phát cái dấu t r ố n tròn sau đó hỏi lâm thư ứng người bên kia có vấn đề gì không có vấn đề ngươi liền nghĩ biện pháp khiến người khác cho ngươi cản trở ngươi chỉ là một cái tàn thế biết sao lâm thư ưng lâm thư ưng đang muốn giải thích hắn cũng không phải là một cái tàn thế bên hai bỗng nhiên chuyển đến một tiếng thanh âm thanh thúy giống như là tiểu đồng t ử thanh âm nhưng nghe không quá đi ra nam nữ xin hỏi ngươi có nguyện vọng gì sao lâm thư ưng quay đầu một cái tiểu xạo búp bê đang ăn tĩnh đứng tại cách đó không xa trên mặt bàn không có mặt có thể để n g ư ờ i cảm thấy nó giống như đang mỉm cười a nguyện vọng của ta là hòa bình thế giới búp bê mỉm cười giống như cứng ngắc lại một cái trước mắt ta nhìn thấy chân của ngươi không thể đứng lên rất thống khổ a ngươi chẳng lẽ không muốn giống như người bình thường như thế có thể tự do tự tại chạy sao thanh âm thanh thúy trong mang theo một tiêu mê hoặc nếu như lâm thư ưng thật là một cái người tàn tật không chừng vẫn là sẽ tán đ ộ n g đáng tiếc hắn không phải a không biết ta vẫn tốt chứ ta hiện tại ăn uống ngủ nghỉ đều có người rút đi ra ngoài đều không cần đi đường trực tiếp có người đợi ta loại ngày này không tốt sao lâm thư ưng nghi ngờ vào đầu dù sao hắn có thể ở dưới ánh tà dương tự do tự tại chạy thời điểm cha mẹ hắn hận không thể coi hắn là đầu con la làm từ lúc luôn luôn không may nằm ở trên giường hắn đạt được đã lâu tình thương của cha tình thương của mẹ đâu búp bê trên mặt nhiều một k i a khe hở nhưng rất nhanh lại biến mất nhanh tựa như là lâm thư ưng ảo giác như thế vậy ngươi liền không có cái gì mong muốn sao ngươi không cảm thấy ngươi bây giờ cái dạng này rất bất tức sao nếu như ngươi có người thích kết quả ngươi là tàn tật ngươi sẽ không cảm giác được thống khổ sao cái k i a thanh âm thanh thúy có chút sốt ruột lâm thư ưng sờ lên cái cảm trong đầu k h ô n g chế không nổi nhớ lại đã từng mỹ hảo sân trường sinh hoạt hắn trầm thống nói không cái tia có thể lấy rút khí truy cầu ưa thích người thiếu niên đã chết tại năm đó mùa hè năm đó n ô đồng đ a lục lá cây vang xào dương quang xuyên qua lá cây rơi lan búp bê tức giận phát ra âm thanh không sai sau đó xoay người trực tiếp nhảy xuống cửa sổ mẹ nó thiểu năng trí tuệ tìm kế tiếp đi nó xuyên qua một cánh cửa sổ đi tới mới gian phòng nhìn xem trong phòng ngay tại chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m trò chơi bảng trần lộ một lần nữa lộ ra công thức hóa nụ cười xin hỏi ngươi có cái gì tâm nguyện sao trần lộ dừng một chút ngầm đầu nhìn nó không khí trầm m ặ t hai ba giây trần lộ nhanh chóng tại công hội nhóm nói một lần tình huống của mình bên này ngân hạnh công hội một cái khác người chơi nữ thật nhanh t h ậ t lại một chút nàng đang cùng nở tờ cờ nói chuyện cũng đem bọn hắn giáo hấn tìm không thấy nhà trần giáo sư nghe vậy đ ẩ y k í n h mắt ngươi nhường nàng cầu nguyện hòa bình thế giới trần lộ nhận được tin tức phi tốc mở miệng ta hy vọng hòa bình thế giới búp bê trên mặt chậm rãi đã nứt ra một cái dấu hỏi các ngươi đều có bệnh sao a đối những người này là đến chữa bệnh đầu góc có bệnh trừ cái đó ra ngươi chẳng lẽ không có khác mong muốn sao trần lộ nhìn thoáng qua màn hình vậy ta hy vọng toàn thế giới đều nói tiếng phổ thông còn có nếu như có thể mà nói có thể nhường toán học biến mất sao búp bê trầm mặt lui lại theo chỗ cửa sổ biến mất chân lộ thở dài một hơi nó đi dạng này thật không có vấn đề sao chương một trăm chín mươi sáu phan hâm mộ tốt chương một trăm chín mươi sáu phan hâm mộ tốt dạng này thật không có vấn đề sao tiểu dương nhìn lên trước mặt hai cái này trận mắt n ở bờ cờ phát ra từ linh hồn mà hỏi bởi vì tạ yêu đem cái kia bút bê dùng b à i ôm trực tiếp đẩy ra cửa phòng của bọn hắn thừa dịp bọn hắn không sẵn sàng nhét vào chăn mềm của bọn hắn bên trong cộng đồng đưa hải tử tạ yêu nói rằng xin hỏi hai vị đối cái này hai thai hài lắm không nờ bờ c lao phụ thân bỗng nhiên phúc trí tâm linh run run ngón tay lấy tạ yêu ta nhớ tới ngươi là ai ngươi có phải hay không cái kia tạ yêu hắn phát ra cực kỳ bi thương tiếng khóc ta chỉ là một cái đáng thương làm công quỷ sinh tiền đáng thương chín trăm chín mươi sáu sau khi chết thật vất vả sáu trăm sáu mươi sáu cầu van ngươi đừng làm khó dễ chúng ta mẹ già nghe vậy cũng liền đội và ngật đầu ta còn nhìn qua ngươi trực tiếp đâu ngươi không thể đối ngươi f a n hâm mộ dạng này tạ yêu một ngày này cuối cùng vẫn là tới đúng a ngươi cũng không thể ngược phân a đúng thế đúng thế chúng ta vẫn luôn rất ủng hộ ngươi ngươi cái dạng này là sẽ có được chúng ta phỉ nổ tạ yêu trầm mặc hắn cũng không nghĩ tới loại địa phương này thế mà lại còn có người nhận lãnh hắn phan hâm mộ nếu là phan hâm mộ tạ yêu nhường sau lưng hai cái người chơi đóng cửa bật đèn sau đó ngồi nghiêm chỉnh ngồi hai người trước mặt vậy ta cũng sẽ không k h á c h khí tại không làm trái còn các ngươi quy tắc dưới tình huống đem các ngươi biết đến tất cả đều cho ta nói ra hai cái nở bờ cờ thật là ví tiền của chúng ta làm ta phan hâm mộ còn muốn có tiền tạ yêu chân kinh chẳng lẽ các ngươi không biết rõ thân là một m cái thành thục trò chơi dẫn chương trình mục tiêu chính là ép khô phan hâm mộ tất cả giá trị ta thật là nhà tư bản nhà tư bản có thể sẽ không để ý ngươi có phải hay không quỷ quái cái này cần thua thiệt là trò chơi cái này nếu là hiện thực ngươi còn muốn 666 cùng 996 t a trực tiếp để ngươi không không bảy ngược lại các ngươi đã chết tạ yêu dong dần nói đầy đủ thể hiện một vị ưu tú nghiền ép nhân viên tốt lao bản dáng vẻ ngươi có thể l à người a ngay trước chúng ta mặt nói loại lời này thật thích hợp sao bởi vì 996 c h ế t vội ta cảm nhận được nhà tờ may mà ta lão bản không đến trò chơi cái này cũng không thể nhường các lão bản nghe thấy 10 phút sau tạ y nắm lấy búp bê mang theo hai cái tiểu đệ nên ngang rời khỏi phòng lưu lại trong phòng hai cái ôm đầu khóc giống nở bờ cờ ta không còn muốn khi hắn phan hâm mộ ồ ồ không được à nếu như không nhìn hắn trực tiếp làm như thế nào tìm kiếm cùng chúng ta đồng bệnh tương liên quỳ đâu tạ yêu không biết mình hai cái phan hâm mộ nội tâm rất là thống khổ hắn cùng hai cái người chơi đem tin tức cùng hưởng cho những người khác căn cứ chúng ta tuyến nhân đạt được tin tức cái chấn này m u ộ n bên trên tiến hành hoạt động nhưng thật ra là thỉnh thần nhập môn sau đó đợi đến tế tự ngày đó bọn hắn sẽ mang theo mời vào trong nhà thần linh cùng một chỗ tiến về chỗ miếu tế tự đào lạc vừa cùng người bên cạnh chia sẻ một bên ở trong bể hỏi tuyến nhân ở đâu ra tuyến nhân kia không quan trọng ta yêu nói rằng nơi này tất cả mọi người đối thần linh hứa qua nguyện vọng ta hỏi bọn hắn liên quan tới thần linh mất đi hiệu lực đạp nát bút bê chuyện bọn hắn nói thần linh vốn chính là dạng này đã mất đi hiệu quả liền không có tồn tại ý nghĩa đào lạc một bên niệm một bên nhũ mày vậy cái này thần linh cũng có chút quá thảm a cái này không phải liền là cái công cụ sao bên hai rốt cục không thể nhịn được nữa hai cái n ở tờ cờ, cờ. hô lớn chúng ta thừa nhận các ngươi là người được rồi van cầu ngài ngậm miệng a được không ta thật không biết rõ hàm số lượng rác là cái gì ta thời điểm chết đại thanh còn không có vong đâu ba đào lạc chúc mừng người chơi trần phó thu hoạch được nở tờ cờ tán thành trở thành huyền lang chấn nhỏ một viên chúc mừng người chơi đào lạc thu hoạch được nở tờ cờ tán thành trở thành huyền lang chấn nhỏ một viên đào lạc cấp tốc ở trong bầy hỏi đại lao vị tiên sinh này đến cùng người nào a lao sư ta ngươi đừng nói với hắn ta yêu trả lời một câu người nơi này đối với thần linh thái độ nói là kính sợ không đúng nhưng bọn hắn cũng đúng là e ngại ta có hỏi tham qua liên quan tới kẻ ngoại lai cùng cái thôn này cùng liên lạc với bên ngoài chuyện tuyến nhân nói cho ta bọn hắn đợi ở chỗ này đã không cần công tác cũng không cần làm khác cầu nguyện là được rồi về phần ngoại giới liên hệ định kỳ sẽ có một ít người lấy chữa bệnh làm lý do lại tới đây cầu nguyện những người này sẽ cho thị trấn mang đến một chút biến hóa tỉ như giống như là điện thoại tv chờ một chút bất quá lần này còn nhiều tới một đám sinh viên cùng kia mấy người sinh viên đại học thân phận người chơi nói một tiếng nếu như bọn hắn muốn đi tham gia tế tự lời nói trước sớm báo danh bởi vì người ngoài là không cho phép tham gia bên ngoài người không thể đủ tham gia tế tự nhưng nếu như bọn hắn đi tham gia tế tự kia là người thế nào nhưng là bệnh nhân là có thể hơn nữa sẽ là lấy khách quý thân phận có mặt những tin tức này thông qua các người chơi từng cái từng cái truyền lại thành công làm cho tất cả mọi người đều biết tin tức này nắm giữ sinh viên thân phận các người chơi sắc mặt không dễ nhìn lắm mặt khác nhường đám kia sinh viên hỏi thăm một chút chùa miếu ở đâu d â n chấn hẳn là đối người chết tương đối rộng cho ta bên này không có cách nào nghe n ó n g để bọn hắn hỏi một chút sinh viên thân phận người chơi chương một trăm chín mươi bảy cho ta cũng nhìn một chút chương một trăm chín mươi bảy cho ta cũng nhìn một chút sinh viên thân phận các người chơi tại ngắn ngủi im lặng qua đi nhận bệnh đứng dậy đi tìm nông gia nhạc lóc bản đáng thương lão đầu nhi đêm hôn kh một đám người vây quanh ở bên giường của nó ở giữa còn sen kẽ mấy cái giấy đâm người các ngươi các ngươi thế mà không có chết lao đầu hung tận nhìn xem mấy cái kia giấy đâm người người chơi chẳng lẽ ngươi cầu nguyện chúng ta chết giấy đâm người người chơi chân kinh nhưng chúng ta vốn cũng không phải là người a lao đầu bất nói nhảm lao đầu ta hỏi ngươi các ngươi cái kia chủ miếu ở nơi nào mặt cung phụ chính là cái gì ngươi cũng biết chúng ta là tới nghiên cứu sinh viên ta khuyên ngươi tốt nhất đừng không biết tốt xấu tranh thủ thời gian đem lời nói rõ ràng ra có thể là tạo yêu bọn hắn bên kia kịch bản thật sự là lớn là không hợp thói thường những n à y người chơi cũng không có ngay từ đầu lá gan nhỏ như vậy lao đầu tức giận đến mắt trợn trắng các ngươi các ngươi tốt tốt chúng ta cũng biết ngươi làm công không dễ dàng có người đứng ra dở d ọ n g như vậy đi ngươi tranh thủ thời gian nói cho rõ ràng chúng ta cũng không cần tới tìm làm phiền ngươi đúng hay không lao đầu âm trầm nhìn bọn hắn một cái cuối cùng cười lạnh một tiếng đi các ngươi muốn đi chết ta không ngăn cản chùa miếu ngay tại thị trấn trung tâm nhất nhưng các ngươi là không vào được không có cho phép các ngươi cũng không có khả năng tìm được về phần trong chùa miếu cung phụ chính là ai đương nhiên là vương mẫu nương các người những n à y không kính sợ thần linh ra hỏa nhất định sẽ gặp báo ứng chờ xem lập tức liền muốn tế tự hắn nói tới nói lui chậm rãi thanh â m k h ẳ n g hẳn nếu là đặt ở ngày xưa xác thực thật hù do người nhưng bây giờ đại gia đã bị đại lao kỳ quái thao tác cho tú tới tốt tốt chúng ta minh m ạ c h chúng ta nhất định sẽ chết không yên lành vậy xin hỏi tế tự là thế nào tiến hành đâu lao đầu trên mặt nếp nhăn dường như càng nhiều tế tự đêm đó tất cả mọi người sẽ đi chùa miếu tập hợp thần linh sẽ đặc xá tội của chúng ta qua ban cho ta nhóm mới sinh mệnh hắn lẩm trong mắt tràn đầy cục nhiệt vốn là hoa dâm dối bời tóc nổi bật lên hắn càng thêm giống là thằng điên các người chơi hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút khó chịu mới sinh mệnh tạ yêu n h ư mày hỏi hắn có phải hay không mọi nhà sinh h a i thai vấn đề này rất kỳ quái nhưng là bên kia người chơi vẫn là tình hình thực tế lặp lại một lần biểu tình của lão đầu một nháy mắt không chấp nhận cái gì h a i thai hắn tức g i ậ n tới mức ho khan lan ra ngoài lan ra ngoài các người muốn biết chờ ngày đó chẳng phải sẽ biết về sau mặc kệ người chơi lại thế nào khi hắn hắn cũng sẽ không nhiều lời tạ yêu đem toàn bộ tin tức làm sửa lại một chút cảm thấy trong này có rất nhiều ăn khớp nói không thông địa phương bất quá cũng rất bình thường bởi vì rất nhiều người đều đang nói láo đi cả đêm nên ngủ ngủ đi đợi ngày mai đi tìm một chút chủ miếu ta còn chưa thấy qua vương mẫu nương nương đâu tiểu dương nghe vậy vô ý thức nói ta cũng chưa từng thấy qua không biết rõ có đẹp hay không tạ yêu tạ yêu ta chỉ là đang dếu cận giả mạo vương mẫu nương nương cô hồn giá quỷ ngươi thế nào còn tưởng thật đâu ân đẹp mắt lời nói như thế nào trường lâm đoan hồn hạ y g h hệ nhiên khen thưởng yêu ngươi chết mất một hạ y g nhiên ta cũng nghĩ nhìn ta muốn nhìn mỹ nữ tỷ tỷ huyền lăng chấn nhỏ nờ tờ nhóm xưa nay cũng không biết có một ngày ban đêm có thể trôi qua như thế dài dằng dặc h ư n g đông trong nháy mắt đó rất nhiều nở đỡ cờ n h ó m c h e mặt mà khóc cứ việc cái này tiên vẫn là âm t r ầ m nhưng bọn hắn dường như thấy được bình minh quang các người chơi một lần nữa tập hợp lần này trên đường có rất nhiều người nhìn thấy bọn hắn thời điểm bay đầu bước đi nhất là nhìn thấy tạ yêu thời điểm cái k i a cảnh giác dáng vẻ c ũ n g trông thấy phần tử khủng bố dường như tạ yêu suy nghĩ quả nhiên những ngày quỷ quái ở giữa là có thể liên hệ nội bộ bọn họ cũng nhất định có giao lưu phương thức có cơ hội l à một chút thị trấn chính trung tâm nhưng thật ra là một cái quảng trường nhưng nhìn rất cũ nát bên cạnh có một ít xanh hóa cây đều h i ể u s u h i ể u s u nửa chết nửa sống lá cây đều nhanh rơi sạch cũng bình thường nơi này đều không có dương quang sự quang hợp đều không cách nào tiến hành tạ yêu bỗng nhiên liền nhớ lại đến liêu thanh thanh nói qua cái tia xuất khẩu ở đ ầ u dưới gốc cây tới cái thứ bảy hắn đến một chút hai bên cây riêng phần mình mười lăm quả vừa vặn thứ bảy quả l à ở giữa tạ yêu đi q u a sờ lên một đám người chơi không rõ ràng cho lắm đi theo hắm đi tới nghiêm túc từ trên xuống dưới liền một chiếc lá đều không có b u ô n thà đem cây này quét một lần cây này có cái gì kỳ q u á i sao các người chơi không nhìn ra vấn đề không phải có một lần cái trò chơi này cửa ra vào là tại thứ bảy dưới gốc cây người chơi n h ã n tình sáng lên tự giác phân tán ra đến tại mười mấy gốc cây hạ tìm kiếm lấy r a miệng tiêu ký tạ yêu thấy thế dứt khoát quan sát quảng trường này quảng trường này có vấn đề gì không mưa đạn có người hỏi tạ yêu nghe vậy t r ầ m ngâm nói không có vấn đề gì chính là cảm thấy không n h ẹ quảng trường m ú a đáng tiếc ba đùa một chút mưa đạn tạ yêu ánh mắt thu hồi rơi vào trước mặt mình xanh hóa bên trên nói đến người nơi này ăn cơm không ăn cơm có thể trồng cho sao chẳng lẽ nói cầu nguyện cũng có thể trực tiếp hứa đi ra lương thực n g ư ỡ bức như vậy lời nói hắn đem cái đồ chơi này mang đi ra ngoài nộp lên cho quốc gia có phải hay không liền có thể giải quyết giá lương thực dâng lên vấn đề chương một trăm chín mươi tám nà mơ chương một trăm chín mươi tám nà mơ n h ư n g chúng các người chơi có chút tiết khí là nơi này đầu mối gì đều không có hoặc là nói bọn hắn không có người phát động cùng chùa miếu tương quan kịch bản manh mối tạ yêu cũng không được t r í bọn hắn cả ngày hôm qua nháo đẳng cũng kỳ thật có chút không hợp t h i thường hôm nay những ngày tà ma nếu thật là đi ra tối thiểu đến so với hôm qua lợi hại không phải liền không cần thiết đã không có cái gì kia đại gia liền đi tìm nở t ợ cờ nhóm tán thành thân phận a tạ yêu nói rằng đám người ngây ngốc một chút thế nào nhận tạ yêu vô ý thức nhìn thoáng qua trần giáo sư sau đó thản nhiên nói đơn giản tìm được một cái nở t ợ cờ đem hắn vây quanh n h ư ờ n g hắn nhận thật sự là không sẽ làm lời nói liền gọi ta hoặc là đào lạc chúng ta hôm qua đều có kinh nghiệm các người chơi vô ý thức cảm thấy dạng này không được tốt có thể lại cảm thấy rất là khéo ủng có thân phận liền mang ý nghĩa có thể có được thân thể đạo cụ của bọn họ mới có thể sử dụng Các người chơi phân tán ra đến bắt đầu đi tìm có thể bắt được nở cờ cờ trần giáo sư đứng dưới tảng cây nhìn xem tạ yêu đông nhiên ở giữa hô một tiếng tên của hắn tạ yêu tạ yêu giống như là giống như không nghe thấy đang cùng mưa đạn cười cười nói nói các người có người hay không có tại trong chùa miếu đóng vai quỷ quái kinh nghiệm a cũng là diễn vương mẫu nương nương sao trần giáo sư sắc mặt t r ầ m xuống một chút lạnh hừ một tiếng quay người đi đào lạc t h ờ i thế theo bản năng nhìn một chút hai người bọn hắn sau đó đuổi theo sắt trần giáo sư hai người kia là tình huống như thế nào đại lão ngươi là có cái gì không thể nhận nhau lý do sao nhưng là những người khác hẳn là cũng đều biết người tên gì a đào lạc ở trong b ầ y cấp tốc hỏi thăm tạ yêu a đúng lâm thư hướng đâu ngươi cùng người chơi khác nói một tiếng cảnh cáo bọn hắn một chút ta hiện tại là nạc danh ta gọi tạ hoàng thượng đào lạc thật là rõ ràng ngươi đều đã bị nhận ra chỉ kém tầng kia ra nhụ đồ gì tạ yêu chỉ là không biết rõ giải thích thế nào nếu như trần giáo sư đều tiến vào trò chơi vậy hiển nhiên liên quan tới tạ yêu cho tới nay tìm kiếm trò chơi chuyện này trần giáo sư tất nhiên nhưng đã biết là chuyện gì xảy ra vậy hắn khẳng định sẽ đặc biệt s i n khí coi như tạ yêu không thể nói cho hắn biết trò chơi chuyện chẳng lẽ còn không thể nói cho hắn biết gặp quỷ chuyện hắn gái này lao sư cứ như vậy không được chào đón n g ắ m lại cảnh tượng đó tạ yêu liền đau đầu t r ư ớ c giả bộ như không biết ta mặc kệ nó tạ yêu đang định đóng lại công hội nhóm lại đột nhiên nhìn thấy một tin tức bắn ra ngoài trương nguyện ngưng tạ yêu xứng sở cấp tốc đánh cái dấu hỏi người ở đâu a thế mà thật còn có thể tìm được trò chơi này đều không có thời gian tốc độ chạy sao đúng vậy a đồng dạng phó bản tốc độ thời gian trôi qua không giống a không nhất định có bộ vốn không có người chơi tiến trước khi đến là đ ư n g im n à n g danh tự vẫn sáng khẳng định là còn sống nhưng trương nguyệt ngưng phát xong cái kia dấu chấm tròn về sau liền không có hạ văn cái này thực sự rất khó để cho người ta suy đoán trận này phó bản bên trong tốc độ thời gian trôi qua cũng không rõ ràng lại không có bất kỳ cái gì thời gian tương quan đạo cụ nợ vợ cơ điện thoại thời gian cũng không giống nhau vẹn vẹn chỉ có thể cảm thụ đêm tối ban ngày hoán đổi tại ban đêm hoán đổi đến thời điểm tất cả người chơi đều nắm giữ thân phận các người chơi sen k ã tại đứng xếp hàng cầm vải đỏ d â n chân trong đội ngũ thần sắc nhiều ít đều có chút vương lòng dù sao cái trò chơi này nhìn giống như cũng không k h ó như vậy tạ yêu một mực đang chú ý bảng bên trên công hội nhóm nếu như trương nguyệt ngưng có thể cho công hội trong đám phát tin tức lời nói kia cũng sẽ không chỉ phát một cái dù sao cũng phải có chút nhắc nhở tại đêm nay du hành kết thúc trước đó một tin tức rốt cục bắn ra ngoài trương nguyệt ngưng nà mơ m tạ yêu nàng lại không đoạn sau nà mơ m có thể có rất nhiều loại ý tứ có thể là đơn thuần n ằ mơ m cũng có thể là mắng chửi người trương nguyệt ngưng cái này cũng không biết cái gì tình huống nhưng tạ yêu cảm thấy vẫn là cần hơi hơi đề phòng một chút nói cho đại gia đêm nay cẩn thận có thể không ngủ liền không ngủ tiểu dương một bên phát tin tức một bên hiếu kỳ hỏi vì cái gì bởi vì có thể sẽ nằm mơ a loại này ưa thích dựa vào đến khung kết nối cầu nối quỷ quái m ộ n g cảnh đích thật là một loại rất tốt xâm lấn phương thức người tại lúc thanh tỉnh có thể bảo trì lòng cảnh giác nhưng ở trong mơ có thể chưa hẳn thu được nhắc nhở các người chơi đối với đầu này nhắc nhở coi trọng trình độ không giống nhau nhưng này cũng không phải tạ yêu có thể quản bằng lòng nghe lời hắn có thể kéo một t h a n h không n g u y ệ n ý dẹp đi ban đêm thị trấn từ từ yên tĩnh trở lại đen đ ư ớ c đã toàn bộ diện toàn bộ thị trấn đều bao phủ trong bóng đêm loại này triệt triệt để, để đen nhánh hoàn cảnh vẫn rất hiếm thấy là chân chính đưa tay không thấy được năm ngón tạ yêu ngồi ở trên ghế salon trong bóng tối bảng lóe ra đặc hữu qua mang lại không chiếu sáng trong cái không gian này bất kỳ một cái nào vật thể một hồi gió nhẹ thổi tới nhường tạ yêu cảnh giác thật tốt trong phòng ở đâu ra gió cửa sân phát ra k ế t tiếng vang giống là có người đem đ ạ i môn đẩy ra tạ yêu lặng lẽ xuất ra thánh quang toàn bộ màu đen hoàn cảnh hạ vật này hẳn là sẽ dùng rất tốt cùng cụt phòng khách cửa bị đẩy ra tạ yêu lập tức liền muốn thắp sáng thánh quang nhưng thân thể của hắn lại không bị khống chế cứng một chút mi mắt lập tức liền trầm không mở ra được chương một trăm chín mươi chín thang lầu c h ư ơ n một trăm chín mươi chín thang lầu ngoài cửa sổ ve sầu thanh â m vang dội dù là tại lầu sáu cũng có thể nghe được rất rõ ràng tạ yêu ngồi trong phòng chơi ghép hình nghe nói đây là mụ mụ khuê mật t i ê n hắn cực kỳ t h ư a thớt thanh minh thượng hà đồ ghép hình dòng g ã năm ngàn khối hắn gương mặt non nớt bên trên mang theo một tia kiên định chỉ là thanh minh thượng hà đồ hắn có thể phòng đại môn bị người góp vang vương mỹ nguyệt thanh â m theo phòng khách chuyển đến trong lỗ t a i của hắn ai vậy cửa bị mở ra vương mỹ nguyệt dường như cùng người nào đang nói chuyện nói hai câu về sau tạ y nghe được nàng tại gọi mình nhỏ mời n g ư ơ i đi ra ngược một chút rác rưởi hôm nay ăn n h a rồi sẽ xảy ra tiểu côn trùng ngươi mo đưa nó n e m xuống a tạ yêu đứng dậy đi ra ngoài đem phòng khách túi rác thu hồi liền hướng phía cửa đi ra ngoài hắn nhìn thoáng qua chính mình mụ mụ vương mỹ nguyệt giống như ngày thường mang theo nụ cười vỗ vô, vô đầu của hắn nhanh lên đi một hồi trở về b u ồ ngủ n tạ ố t t yêu nện bước nhỏ chân ngắn cầm rác rưởi hướng phía thang máy đi đến tại cửa thang máy đóng lại trước đó hắn nhìn thoáng qua ra môn phương hướng chờ một chút mụ mụ vừa mới có phải hay không mở cửa nói chuyện với người nào kỳ quái không ai a thang máy tới một tầng tạ yêu đi ra ngoài đi đến một cái khác đơn nguyên trước lầu nơi này mới có một cái rác rưởi t h ù n g đem rác rưởi đóng nhi khép lại về sau tạ yêu xoay người lại nhưng là thang máy lại biểu hiện dừng ở lầu bốn bất luận tạ yêu thế nào theo đều sợ mặt tạ yêu biểu lộ khó chịu nói lầm bầm ai nha thất đức như vậy chiếm hai cái thang máy hắn lại chờ trong chốc lát thấy thang máy thật không xuống chỉ có thể nhận m ệ n h xoay người từ trên thang lầu đi một mạch chạy đến lầu bốn tạ yêu ngừng một chút hơi hơi nghỉ ngơi trong chốc lát tiên thể ngầm đầu nhìn một cái hành lang hành lang đầu kia có một người mặc quần áo đỏ nữ nhân đứng ở đằng kia còn đánh lấy một thanh dù đen hành lang ánh đèn lúc sáng lúc tối nữ nhân kia tựa hồ là cóng chỉ có thể nhìn thấy tóc bệnh tâm thần tạ yêu cắt một tiếng trong phòng bung dù hội t r ư ở n g không cao xem xét chính là khi còn bé không nghe lời hắn cũng không đồng dạng hắn lần nữa một mạch chạy hai tầng không sai sau đó xoay người liền phải đi hướng cửa nhà mình phương hướng đi nhưng hắn quay người lại s ư ớ n g sốt một chút với hành lang cái kia mặc áo đỏ phục đánh lấy dù đen nữ nhân dường như đi về phía trước một bước khoảng cách kỳ quái hắn không phải tới lầu sau tạ yêu nhìn thoáng qua bên người số cửa phòng 416. t a tạ yêu n h ớ mày phát giác chuyện cũng không đơn giản hắn từng bước từng bước ngược lũi về sau đó đi xuống lầu hắn đặc biệt hạ hai tầng sau đó nhìn về phía hành lang cái kia tre dù nữ nhân lại đi đi tới hai bước khoảng cách số cửa phòng vẫn là 416. t r u ạ yêu mấp máy môi nhịp tim có chút gia tốc cái này không thích hợp hắn quay người tiếp tục xuống lầu hai tầng vẫn là 416. t r e dù nữ nhân áo đỏ bây giờ cách hắn chỉ còn lại ba người trưởng thành bước chân khoảng cách tạ yêu bất động hắn càng chạy người này cách hắn càng gần k i a nếu là hắn bất động đâu hắn lui về sau lui trực tiếp thối lui đến hành lang nhất bên này tường lửa dán trong góc ngồi sùng xuống, xuống hắn nhìn thoáng qua cái k i a nữ nhân áo đỏ lúc sáng lúc tối ánh đèn chiếu không thấu nàng dù nhưng là tạ yêu chú ý tới cái này người hay là có chính mình a không đúng chân của nàng là hướng phía hắn bên này đây nhất định không phải người không phải chân dài ngược nhất định sẽ được tàu cận khoa học tạ yêu theo bản năng nghĩ đến không đúng không phải người cũng có thể bên trên tàu cận khoa học tiêu đề liền gọi cư xá kinh hiện áo đỏ n ư quỷ đến tột cùng là nhân tính mẫn diệt vẫn là đạo đức không có tạ yêu không biết rõ vì sao cũng không sợ nhưng hắn rất khó chịu hắn nhịp tim rất nhanh hắn nhịn không được nắm chặt trước ngực bình an quá thật là loại kia tim đập nhanh cảm giác vẫn là ép không đi xuống đông nhiên hắn nhịp tim đột nhiên da tốc bên hai giống như nghe được thanh nhầm gì tạ yêu không biết rõ kia là ai nhưng hắn có loại muốn muốn khóc lên xúc động hắn muốn về nhà hắn muốn về nhà tạ yêu trực tiếp xông tới xông lên lầu có thể hắn chạy thật lâu ngoại trừ cái kia bung rủ nữ người đã đứng ở đầu bậc thang không có biến hóa khác tạo yêu sắc mặt tái nhận phẫn nộ nhìn xem nàng tránh ra nữ nhân áo đỏ rốt cục có động tĩnh thân thể nàng phát ra rợn người thanh â m ngoài cửa sổ ve kêu dường như biến càng thêm trói thai giống như là một loại nào đó r ồ n r ậ p cảnh báo nàng vừa quay đầu một chương cua trắng b ẹ mặt hoàn toàn thay đổi một con mắt tử rơi ở trên mặt giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ đến rơi xuống như thế một cô bờ biển biển mùi tanh đập vào mặt tạo yêu thậm chí cảm giác được nước trong không khí đều t ạ i biến nhiều mà loại kia ngừng hắn hít thở không thông thống khổ vẫn đang không ngừng tăng thêm hắn run dậy nắm chặt trước ngực bình a n hóa không quan tâm nữ nhân này tiếp t một tầng lại một tầng không thể đi lên sợ mặt một lần lại một lần thẳng đến hắn tình trạng kiệt sức ngã xuống đất tạ yêu sụp đổ khóc ra thành tiếng hắn không biết mình vì cái gì khói như vậy qua cái kia áo đỏ nữ quỷ ngay tại bên cạnh hắn lạnh lùng nhìn chăm chú hắn tạ yêu nghỉ ngơi rất lâu kéo lấy nặng nề g h thân thể lại một lần bắt đầu leo lầu thẳng đến hắn mất đi tất cả khí lực kẻ xịu trên đất t r ư ơ n g hai trăm muốn chết t r ư ơ n g hai trăm muốn chết t i nha đây không phải trên lầu tạ ra đứa trẻ kia sao ngươi thế nào nằm trên mặt đất ta trong nhà người đâu tạ yêu mở mắt ra thấy được một t r ư ơ n g quen thuộc mặt kia là thường xuyên sẽ chào hỏi hắn lầu bốn a di tạ yêu đột nhiên ngồi dậy t r ờ i đã sáng hắn kéo lấy đau nhức thân thể lảo đảo nghiêng ngã đứng lên xông lên phía trên đi a ã y nha ngươi chờ một chút ngươi chờ một m chút ngươi nhìn ngươi đập hai tử ngươi chờ một m chút thế nào hai tử a di tại sau lưng đuổi theo hắn nhìn thấy hắn đứng tại cửa nhà mình lại bất động a di bất đắc di cười cười ngươi nói ngươi mỹ mượn đâu con của ngươi à, à. a a di thanh em im mặt mà dừng chỉ còn lại không có ý nghĩa thanh em kẹn tại trong cổ họng bởi vì nàng nhìn thấy cả phòng máu tươi t ạ yêu nhìn xem chân mình bên cạnh cái kia đã bị cua thẩm thấu đệm mụ mụ thích mặc màu trắng tiểu cao cùng bên trong cũng đều là màu đỏ máu tươi cạnh cửa trên cậy áo mặt treo quần áo giống như là mới từ máu trong nước vớt lên còn tại hướng xuống một giọt một giọt chạy xuống máu trên trần nhà tinh xảo đèn treo ngay tại chạy xuống chạy xuống máu giọt giọt nhỏ xuống trên bàn này chỗi u còn không có ăn xong nho bên trên t ủ lạnh phía trên đặt vào hắn năm ngoái q u à sinh nhật một cái siêu nhân địa bàn g cũng đỏ lợi hại trong phòng mùi canh có chút giống như là hắn có một lần đi chợ bán thức ăn nhìn người khác giết hắn muốn nói thật là lại nhà không ra thân thể đau nhức đến làm cho hắn không có phản ứng chút nào năng lực tiếng gọi cảnh sát không biết rõ lúc nào thời điểm vang lên t r u n g quanh t r u y ề n đến rất nhiều các loại thanh â m có người tại thét lên có người đang kinh ngạc thốt lên còn có người tại đáng thương nhìn xem hắn lầu dưới a di kêu tên của hắn nhường hắn đừng xem đám cảnh sát chạy tới một người cảnh sát a di k ở i áo khoác của mình phủ lên đầu của hắn sau đó đem hắn nhẹ nhàng bế lên thạ yêu an tĩnh tụy ý nàng ôm chính mình xuống lầu xuyên thấu qua áo khoác khe hở thạ yêu ánh mắt nhìn xuống dưới tại ra cửa thang máy thời điểm hắn thấy được một người mặc bạch tí phục tiểu nữ hài thắt lưng của nàng bên trên còn buộc lên một cái bình n n khóa hết thẻ chung quanh bỗng nhiên dừng lại sau đó giống như là n h ấ n xuống rút lui khóa như thế hắn đang không ngừng lui lại hắn bị cảnh sát bung ô xuống hắn về tới l ê n qua hắn không có xuống lầu hắn còn trong phòng trong tay một khối ghép hình vừa mới rơi xuống ngoài phòng vương mỹ nguyệt vừa mới mở cửa đang cùng ai nói chuyện nói hai câu về sau tạ yêu nghe được nàng gọi mình nhỏ mời người đi ra ngược một chút r ắ t rời hôm nay ăn n h a rồi sẽ xảy ra tiểu công c h n g ngươi mò đưa nó ném xuống tạ yêu đột nhiên ngầm đầu hắn xông ra khỏi cửa phòng nhìn xem trên mặt nụ cười mẫu thân biểu lộ có chút kinh nghi bất định giống như là nhìn ra hắn hơi khắc thường mẫu thân có chút buồn cười ngồi sùng xuống, xuống người làm sao để ngươi ngược rác rưởi mà thôi nhanh lên đi ngược xong buồn ngủ ta tạ ta yêu tay run run đẫu nhiên đột nhiên xông đi lên ôm lấy nàng vương mỹ nguyện xứng sở người đứa nhỏ này thế nào muốn nũng điệu a vậy không được mụ mụ cùng ba ba mệt mỏi một ngày ba ba bây giờ còn đang nghỉ ngơi đ â u ngươi phải đi giúp chúng ta chia sẻ một chút việc nhà tạ yêu nhắm mắt lại k h o mắt có một giọt nước mắt rơi xuống Tốt, ta đi. thanh âm của hắn khẳng khàn tạ yêu đi ra ngoài đi vào thang máy hắn trong thang máy thấy được thành niên chính mình chung quanh cảnh tượng một lần nữa tạm dừng tạ yêu thân thể lớn lên biến thành trong thang máy cái bóng dáng vẻ hắn thần sắc lạnh lùng lan ra đây thang máy cái bóng bên trong lắc lư mấy lần một cái trắng men con nít xuất hiện bên trong tại sao phải đến đâu ngươi có thể lựa chọn không xuống như thế bọn hắn sẽ không phải chết hoặc là ít ra ngươi có thể biết là ai giết bọn hắn không phải sao tạ yêu cười cười ôn hòa sau một khắc hắn biểu lộ âm tàn một q u y n nện cho đi lên ta mình sự tình ta tự mình biết không cần đến ngươi một cái làm bộ đồ vật ở chỗ này giả thần giả quỷ t ạ yêu ra tay càng ngày càng h u n g ác toàn bộ thang máy đều v ặ n mẹo không còn có biện pháp bày biện ra hoàn chỉnh cái bóng hắn cái này mới dừng lại thân thể rất nhỏ run r ậ y đừng để ta tìm tới ngươi cái trước dám như thế nhìn trộm hắn mộng cánh quỷ bây giờ còn đang đường cái dưới đáy để ép bị vạn người dâm đâu t r u n g quanh từ từ đen lại t ạ yêu rốt cục chân chính mở mắt ra trời đã sáng hắn biểu lộ khói gân xanh trên trán không ngừng nhảy lên huyện thái dương t h n h thịch trực nhảy đầu của hắn đau muốn chết theo bản, năng mong muốn trên bản đi tìm chính mình thuốc giảm đau tìm hai lần mới bỗng nhiên ý thức được hắn bây giờ còn đang trò chơi đúng trò chơi tạ yêu cười lạnh một tiếng hắn đột nhiên đứng dậy một cước đạp ra tiểu dương bọn hắn ngủ gian phòng tiểu dương đang đang dãy rủa nỉ non ta nguyện nguyện mẹ ngươi tạ yêu một bàn tay quăng đi lên thuận tiện đem một cái khác cũng xách lên cầm lấy cái chén ở trên bàn một chén mát nước rơi ở trên mặt hắn hai người vẻ mặt mộng bức m ở to mắt nhìn thấy tạ yêu âm trầm bộ dáng hai cái người vô ý thức sợ run cả người lần lần lên đi gọi người tất cả ở trong mơ đáp ứng nguyện vọng người đều cho ta gọi vào trung tâm quảng trường đi tạ yêu căn bản chẳng thèm cùng bọn họ nói nhảm quay người trực tiếp đi ra ngoài chương hai trăm linh một chất dẫn cháy chương hai trăm linh một chất dẫn cháy tình huống như thế nào thế nào thấy không đúng lắm tạ yêu n g ậ c dù sao chỉ có một mình hắn biết mưa đạn chỉ có thể biết hắn hẳn là chúng chiêu đã ngủ sẽ không phải là bị ám t o á n a không thể nào thật có thể lật xe sao vậy nhưng thật sự là quá tốt h ì h ì tạ yêu bây giờ căn bản mặc kệ mưa đạn đầu của hắn đau nhường hắn cơ hồ mong muốn phun ra thật l à hết lần này tới lần khác đầu góc của hắn hiện tại rất rõ ràng thậm chí hắn còn có thể nhanh chóng sửa sang một chút tin tức nơi này cư dân rất nhiều đều đang nói láo bọn hắn nói cho người chơi tin tức cùng tình huống chân thật chỉ sợ chưa hẳn giống nhau thậm chí liền thu hình lại cũng là những lời kia ở giữa ăn khớp lỗ thủng đều tại chỉ hướng lấy thần linh có lẽ là thật thật sự có dạng này một cái có lực lượng tồn tại nhưng nó nắm giữ tại những cư dân này trong tay a cũng không đúng những cư dân này bỏ ra một cái g a lớn có lẽ bọn hắn vĩnh viễn cũng không có cách nào rời đi nơi này trừ phi bọn hắn có thể thay thế đến đây c h ư a bệnh người sau đó rời đi nơi này như vậy tế tự rất có thể chính là như vậy một cái nghi thức nơi này cư dân rất sợ hay quỷ quái nói cách khác nơi này khẳng định là nhóm quỷ lại hoặc là trong lòng bọn họ quỷ vì cái gì bởi vì bị thay thế những người kia cũng chỉ có thể đủ làm một cái hú hồn phiêu đang ở chỗ này như vậy trong c h ấ n người thừa nhận thân phận của bọn hắn để bọn hắn thu hoạch được thân thể lại cần bỏ ra cái giá gì đâu là ai tại nỗ lực tạ yêu đi tới hắn ngày đầu tiên xuất hiện cái ngõ hẻm kia đây là một cái ngõ cụt bên trong còn có một số r á c rưởi tạ yêu đá mấy lần thấy được một mảnh xứ trắng mảnh vỡ hắn biểu lộ càng càng lạnh lùng một chân đem mảnh vỡ giấm c à n nát quay người hướng phía trung tâm quảng trường đi đến đâu là càng ngày càng đau chán của hắn đều đang đổ mồ hôi cực đoan thống khổ cùng trong đầu chuyển động suy nghĩ cơ hồ đem cả người hắn cách rời thành hai nửa một nửa là thân thể một nửa là linh hồn hắn tới trung tâm quảng trường thời điểm một cái người chơi đều còn chưa tới tạ yêu mở ra hệ thống thương thành hắn sẽ rất ít mượn dùng ngoại lực cũng rất ít chọn chân chính lực phá hoại cực mạnh bạo lực nhưng hắn lúc này thật sự là không thể nhịn được nữa hắn rất mau tìm tới hắn muốn đ ổ vật xin hỏi là mua hay không chất dẫn cháy một nghìn là đã khấu trừ ngài áp ý chị năm mươi nghìn tạ u chung quanh sân bãi một thùng một thùng chất dẫn cháy xuất hiện ở trên đất trống mưa đạn có một nháy mắt tiến tĩnh còn đang thảo luận tạ yêu là là ở chỗ nào khán giả đã tới không kịp thảo luận cái này nghiệm nó hắn muốn làm gì hắn muốn phóng hỏa sao thật là không t ố t ta hiện tại cũng còn không biết sau cùng b ộ t là tình huống như thế nào nếu như đem toàn bộ sân bãi đều phá hủy sẽ xảy ra chuyện a a cho nên ngươi thế nào lo lắng như vậy hắn ngươi là quỷ hoàng sao không phải đừng quan tâm cũng là không tới phiên t a đến ngươi nói hắn có phải hay không cùng trương nguyệt ngưng trao đổi qua ta nhớ được trương nguyệt ngưng cũng từng thả lửa đốt qua phòng ở không giống à cái này một thùng lớn chất dẫn cháy hai mươi la hai mươi l chất dẫn cháy ba cái đồ chơi này một thùng liền đã đủ đốt một căn phòng a cái này a cái này các người chơi thân ảnh từ từ xuất hiện ở trên quảng trường bọn hắn khi nhìn đến đầy đất chất dẫn cháy thời điểm cũng có chút s ứ n g sở tạ o yêu xem bọn hắn đến không sai bị lắm căn bản l ư ờ i hỏi trực tiếp chỉ chỉ trên đất chất dẫn cháy thuận tiện lấy ra chính mình giấy đâm người cho ta đốt đi cái chân này chúng người chơi nơi xa nghe hỏi mà đến nở và cờ ba tạ yêu đã đang chỉ huy lấy giấy đâm mọi người té xuống đất chất dẫn cháy giấy đâm mọi người vẫn rất ghét bỏ dù sao bọn hắn là giấy nhưng là bọn chúng có thể rất rõ ràng cảm thụ tới tạ yêu rất tức giận vì phòng ngừa hắn một m ù i lửa đem bọn nó cũng tiêu hủy giấy đâm mọi người làm việc tốc độ trước nay chưa từng có nhanh đào lạc cũng đã ôm lấy một thùng chất dẫn cháy hướng phía một bên phòng ở r ộ i cho mặc kệ nó đại lao nói cái gì chính là cái đó đốt liền xong rồi trần giáo sư nhìn một chút tạ yêu cũng tiến lên cầm lên một thùng bắt đầu vậy cái khác người chơi lúc này mới nhao nhao tiến lên bất quá vẫn có cái đừng đùa nhà nhữ mày lưu lại người này có phải hay không chơi có chút quá lớn lúc này mới chưa tới nơi nào đâu con a hắn muốn đốt đi toàn bộ phó bạn sao? kia làm sao chúng ta xử lý chúng ta cũng biết chết ở chỗ này đúng a nếu như toàn bộ phó bản đều đốt đi còn không có ra miệng lời nói chẳng lẽ lại chúng ta còn phải lại dập lửa xem như cùng tạ yêu từ nhỏ cùng nhau lớn lên người lâm thư ưng đặc biệt tin tưởng tạ yêu thật sự tức giận hắn rất ít gặp tới tạ yêu sinh khí hoặc là cơ h ộ i chưa từng có tạ yêu người này nội tâm cường đại một nhóm rất ít có đồ vật gì có thể khiến cho hắn có m á n h liệt tâm tình c h ậ m trờn trừ phi cùng cha mẹ của hắn có quan hệ lâm thư ư n dưới đáy lòng thở dài lại nhìn một chút bên kia há miệng muốn ngăn lại đây hết thể mấy cái người chơi Ta k h u y ê nhưng các người đừng p í cái kia sức lực, kia liền xong rồi, đốt xong n g ợ c c lại h ú ta công hôm ộ i tiền có được hay h k n Không, không phải liền là bình chữa lửa, chúng ta công g phải chữa hội là lửa, ta u a được k h ô nay g Hiện cho tại t đốt. Công hội tích tạo Công cùng phân hội ác ý chị ê u đều một mực k h ô nếu g dùng, một mực thả ở nơi đó, những người khác cũng sẽ không đi động cái này. Nhưng nơi này. nay, n một mực hôm thả khác cái ở đi đó, sẽ quả như thật tới cuối cùng đốt xong còn không có gì kết quả tạo yêu ác ý chị lại không đủ khẳng định là sẽ dùng vậy thì không có gì đáng lo lắng người chơi khác nghe lời sau đó nhận mệnh cầm lấy chất dẫn cháy đi theo dội chương hai gặp mặt chương hai gặp mặt nợp đỡ c ờ nhóm cảm thấy mình hẳn là ngăn cản một chút nhưng là cẩn thận suy nghĩ một chút vẫn là thôi đi bọn hắn thế là bão đoàn lạnh lùng đứng cách bọn này người chơi tương đối địa phương xa tự giác hợp thành một đoàn thể muốn phóng hỏa có thể nơi này không thể tổng phải cho ta nhóm điểm chỗ đặt chân đều là bị trò chơi kéo vào đến không cần lẫn nhau khó xử các ngươi không cần không biết tốt xấu không phải chúng ta quỳ xuống đi cầu các ngươi các người chơi cũng không cần thị trấn không tính lớn các người chơi vừa đem chúng quanh dội đầy chất dẫn cháy tạo yêu trong tay một mồi lửa đã ném đi đi ra đợi lắm nữa hắn không ra được sao tiểu dương chân kinh người lo lắng cái giám nha người ta chính mình không ra khẳng định là không sợ một bên người chơi trầm lặng nói a thật là ở trong đêm cao chơi đều n h ư bức như vậy sao hỏa diễm cơ hồ là trong nháy mắt thôn vệ phụ cận tất cả giải đầy chất dẫn cháy địa phương đỏ bưng ánh lửa đ e m chân trời mây đen đều thổi tan rất nhiều dường như toàn bộ phó bản đều bắt đầu cháy rừng rực hỏa long vô tình thôn vệ qua từng dãy p h o n g đốt đằng sau thậm chí không cần chất dẫn cháy cũng đều bị đại hỏa nước hết các người chơi không thể không cùng nờ đỡ cờ nhét chúng một chỗ miễn cưỡng vây ra một mảnh đất trống hỏa diễm đem không gian t i ê u đốt và mẹo ai cũng nhìn không thấy nông gia nhạc lão bản xem như tại cái này phó bản bên trong đã sinh sống vô số năm n ở cờ cờ giờ phút này ngay tại tự lẩm bẩm chắp tay trước ngực a di đà phật bồ tát phù hộ hy vọng lần này có thể bình an vô sự người chơi cái này cầu nguyện nó phải chăng không đúng lắm đâu không phải hẳn là đi cầu cái kia bút bê sao ta yêu cảm thụ được t r u n g quanh l i ệ t hỏa trên thân cũng là không có cảm giác gì kỹ năng bị động hỏa d i ễ m miễn dịch nhưng là chất dẫn cháy gây m ù i hương vị cùng hỏa diễn nhiệt độ nhường đầu của hắn càng đau đớn hơn thậm chí n h ư n máu của hắn đều nóng nảy bắt đầu chuyển động hắn hận không thể đại khai sát g i i vằn vẹo trong ngọn lửa một tòa đen nhánh miếu tờ h dần dần xuất hiện ở trước mặt hắn tạ yêu sau khi thấy không chút do dự liền đi vào chùa miếu chung quanh đã bị ngọn lửa bao khỏa nhưng mà bên trong lại an an l ặ n g lặng thậm chí còn mang theo một cố lanh ý chùa miếu chính trung tâm là một cái cự đại pho tượng kia là một nữ tính pho tượng một thân d á n g v ẻ trang nghiêm pháp ý ỉ ánh mắt thương xót trên tay nâng một cái bạch búp bê tạ yêu hít mắt mở ra thương thành mua một cái truy vay một tiếng trước mặt pho tượng trực tiếp vỡ vụn thành máy vỡ sụp đổ một chỗ bạch búp bê cũng rất xuống đất tạ yêu đang muốn tiến lên tiếp tục một bước, hắn tựa như là bị định trụ như thế ngoại trừ có thể nhìn thấy cảnh vật chung quanh đang nhanh chóng vặn vẹo biến mất cuối cùng biến thành một mảnh hư vô cái gì cũng không thể làm cái này khiến hắn biểu lộ nhìn càng lạnh leo cứng rắn cái đồ chơi này cũng là s o hắn tưởng tượng còn lợi hại hơn một chút nhi nhỏ mới sao một âm thanh ném ái vang lên tạ yêu xuất hiện trước mặt một thân ảnh một nữ nhân thân ảnh nhưng nàng thân hình mơ hồ cơ h ộ i nhìn không rõ ràng hình dạng thế nào rốt cục nhìn thấy ngươi nữ nhân phát ra khẽ than thở một tiếng rất xin lỗi tại loại hình thức này hạ nhìn thấy ngươi tạ yêu ánh mắt có chút lóe lên một cái ngươi có phải hay không cái kia đưa ta ghép hình a di nữ người nhất thời che c h e miệng phát ra cười khẽ a ta suýt nữa quên mất cho nên ngươi ghép hình liều h a y t a cái kia thương ra nói với ta có thể nhường hài tử liều cả một đời đâu ta yêu vẻ mặt nhăn nhóm ộ t chút năm ngàn m ạ n h vụn quả thật có thể liều cả một đời đầu của hắn cuối cùng không có đau như vậy nhặt giọng nói xong ta yêu nói dính vào máu t h ờ i không sạch sẽ bị đốt đi nữ người nhất thời lâm vào trong t r ầ m mặc nửa ngày nàng sâu kín thở dài đây đã là lựa chọn tốt nhất chúng ta cho ngươi trải kết thúc tất cả đường ngươi chỉ quản đi xuống liền tốt đương nhiên nàng bật cười có lẽ ngươi lại có cảm giác dựa vào cái gì muốn an bài cho người con đường đâu tiêu ngược lại không đến nỗi tạo yêu dần dần bình tĩnh trở lại có người mở đường vì cái gì không cần nữ nhân con con ánh mắt nhìn thấy ngươi lớn lên ta cứ yên tâm rồi năm đó chúng ta rời đi quá vội vàng cũng không kịp nhìn xem ngươi có phải hay không lưu lại cái gì tâm lý thương tích tạo yêu muốn hỏi nàng vì cái gì đi đâu tất cả mọi người đã chết rồi sao có thể lời đến khoe miệng hắn đổi đổi ta rất khỏe ta nhận được các ngươi để lại cho ta đồ vật người tiên gì nữ nhân lần nữa cười cười không thể nói nha có thể tìm tới cơ hội như vậy ở lại chỗ này c h o ngươi đã là ta lớn nhất mức cực hạ n trước đó vài ngày còn dành thời gian nhìn ngươi trực tiếp ngươi thật sự rất lợi hại tựa như ba ba mụ mụ của ngươi nói như vậy đang khi nói chuyện thân ảnh của nàng dường như lại phai nhạt mấy phần nhìn càng thêm mơ hồ thời gian không sai bịt lắm dùng b ă n g hữu của ngươi hồn phách cho mượn chút thời gian cho nàng một cái kỹ năng đ ề n b ủ nàng nhìn xem tạ yêu nói khẽ có cơ hội đi một chuyến thời gian t i ể u chấn phó bạn a những cái kia không thể nói lời nói có lẽ ở nơi đó có thể tìm được sau cùng mấy chữ cơ hồ bé không thể nghe nàng biến mất chương hai trăm linh ba ý kiến hay chương hai trăm linh ba ý kiến hay hoàn cảnh chung quanh một lần nữa cắt về tới trong c h ồ n g miếu ngọn lửa đã từ chung quanh lan tràn tiến đến b ạ c h bút bê trong thân thể bắn ra một thân ảnh trương n g u y ệ t ngưng suy yếu nằm dạp trên mặt đất quay đầu ngươi thế nào còn mang pháo hỏa ngươi s o ta n h ư bức nha lão đệ tạ yêu im lặng hắn ý thức được cái gì hỏi ngươi tại bút bê bên trong sẽ không có thể nhìn thấy ta đi trương n g u y ệ t ngưng cùng hắn đối mặt trong chốc lát yên tâm đi không nhìn thấy các ngươi mộng tạ yêu nhẹ nhàng thở ra mộng còn là chuyện nhỏ trọng yếu là vừa vặn cùng vị kia a di gặp mặt cho nên vừa mới xảy ra chuyện、gì? vì cái gì hoa bình phong không biết được nhưng là đồng đội cứu ra có thể có thể dùng cái gì t h a o t ấ c c a tạ yêu nhìn thấy mưa đạn nói như vậy cuối cùng hoàn toàn yên tâm xem ra vừa mới gặp mặt cũng không phải cái kia con nít có thể làm được bất quá coi như hắn hiện tại cảm xúc đã ổn định lại cũng không có nghĩa là hắn dự định bung than nơi này kẻ đầu sỏ trên đất b ạ c h bút bê bị hắn nhặt lên chúc mừng ngài thu hoạch được tranh trang vu độc con nít đáng yêu vu độc con nít chỉ cần ngươi bằng lòng nỗ lực một chút xíu một cái giá lớn liền có thể đạt được ngươi mong muốn tất cả tạ yêu bên hai đồng thời vang lên một cái nhỏ bé lại n u thuận đ ư n g âm cùng ở trong mơ nghe được giống nhau như lúc ngươi tốt chủ nhân của ta hiện tại ngài là chủ nhân của ta ngươi muốn cái gì nguyện vọng sao ta đều có thể hài lòng ngài chỉ cần nỗ lực một chút đại giới tỉ như tóc giang móng tay đều có thể ngoa t à o ba ta nhớ không lầm hắn đã được đến rất nhiều tranh trang đi hắn chẳng lẽ định đem toàn bộ trò chơi tranh trang đều thu thập một lần sao tuyệt mất trò chơi này tranh trang đều biến thành rau cải trắng sao ta yêu cùng nó kia tờ c h ố n g mặt nhìn nhau một hồi kéo ra một cái giống như cười mà không phải cười trào phúng tức vậy ta dùng ta ruột thừa cầu ướt nguyện a tức ngài nói vũ độc con nít thanh â m cũng nhiều hơn mấy phần hưng ơ phấn cùng chờ mong ta sẽ dùng ta lực lượng lớn nhất hài lòng ngài chủ nhân ngài cứ yên tâm đi thật nguyện vọng gì đều có thể sao tạ yêu thấp giọng nói đương nhiên vũ độc con nít thanh â m b i ế n cao nguyện vọng chỉ cần lưng thuận là không thể sửa đổi mà ta là nhất định sẽ tuân theo nguyện vọng hoàn thành yêu cầu của ngài bất luận bất kỳ nguyện vọng tạ ố t t yêu gật đầu như vậy nguyện vọng của ta là hắn biểu lộ bỗng nhiên lạnh rơi gàn tương chữ n g u y ê phế bỏ à mặt chữ y tứ biến thành một cái chân chính gốm sứ bay kiện ba nhựa nó có độc a tranh trạng ai không phải coi như mình không cần cũng có thể cho đồng đội a không thể lãng phí a có chút im lặng thật sự dễ dàng đạt được không bị chân quý thôi đợi lát nữa các người thế nào như thế chân tình thực cảm giác hắn phế đi một cái tranh trang không tốt sao tỉnh phải đối phó chúng ta a a cái này cũng đúng nha vụ độc con nít ước chừng cũng không nghĩ tới nguyện vọng của hắn sẽ là như thế này nó cả khuôn mặt cũng n ứ ớ c ra nó không cam lòng phát ra g ầ m t hét vì cái gì ta đều nói muốn nhận ngươi làm chủ nhân người tại sao phải dạng này nhưng mà nó lại thế nào phẫn nộ cũng không cách nào ngăn cản quy tắc giáng lầm theo bộ mặt của nó tới thân thể của nó đều đã tại bắt đầu từ từ nước ra trong cái khe có từng đạo lực lượng phiêu tán mà ra những lực lượng này có hơn phân nửa đều là linh hồn đều là h à i tử linh hồn ta yêu đùa cợt hỏi lại nhận chủ vậy sao ta cũng không có cùng ngươi khóa lại ngươi ở đâu ra chủ nhân vũ độc con nít thanh âm im bặt mà dừng nhưng chúng ta có thể khóa lại ngươi thậm chí không cần dùng ngươi đồ vật của mình làm làm đại giá bên cạnh ngươi tất cả ngươi thấy n ứ a mắt những người kia đều có thể dùng để nỗ lực làm làm lực lượng đạt được thứ ngươi muốn nó nhanh chóng nói thanh âm từ từ biến cầu khẩn cầu văn ngươi lại hứa một cái nguyện vọng bỏ qua cho ta đi ta thật có thể nhận ngươi làm chủ nhân ta sẽ không không trải qua ngươi cho phép làm bất cứ chuyện gì không cần ta yêu lãnh đ ạ m cự tuyệt chỉ có vô năng người mới sẽ dựa vào cầu nguyện nằm mơ đạt được lực lượng hắn nhìn lực lượng càng tản càng nhanh vu độc con nít trên mặt c h á n ghét không còn che giấu húng chi vẫn chỉ là hư hảo mộng đâu vu độc con nít không cam lòng thét chói h a i v ă n lên hư hảo ngươi xem một chút những người kia mỗi một người bọn hắn đều quỳ xuống đi câu ta bọn hắn thậm chí dùng con của mình như thế dùng chung quanh hết thệ tất cả có thể lấy ra hiến tế đồ vật làm làm đại giá đám chìm trong hư hảo bên trong không tốt sao nếu như cả một đời đều có thể chờ tại n g ư ơ i tha thiết ước mơ nguyện vọng bên trong đó cùng hiện thực khác nhau ở chỗ nào ngươi không muốn biết cha mẹ ngươi chết như thế nào sao ngươi chẳng lẽ không muốn báo thù sao nó ý đồ trưởng cứu mình sau cùng một tia hy vọng ta yêu cười n ạ o ngươi có thể trốn được trò chơi sao vu đ ộ c con nít xứng sở liền trò chơi đều trốn không thoát phế vật phế vật liền hảo, hảo làm ngươi vật t r a n trí vu đọc con nít rốt cục đêu trên tuyệt vọng một tiếng trong thân thể tất cả lực lượng hoàn toàn tiêu tán hầu như không còn một cái chân chính sạch sẽ bạch bút bê lưu tại tạ yêu trên tay n g ư ờ i thu hoạch được một cái bình thường bạch bút bê có lẽ chỉ có thể dùng để xem như vật trang trí có lẽ đặt ở trong công hội làm trang trí thật không tệ ý kiến hay tạ yêu cười cười thu vào công hội không gian đặt ở màu trắng bên trong căn phòng b à n hội nghị t ừ bên trên chương hai trăm linh bốn lý trí đối đãi chúc mừng người chơi tạ hoàng thượng đánh bại huyền lăng chấn nhỏ bút vu độc con nít trên đời này xưa nay không thiếu chính là nguyện vọng nhưng ai có thể tiếp nhận lên vì thực hiện nguyện vọng trả ra đại giới đâu chúc mừng người chơi thông quan phó bản h u y ề n lang chấn trước mắt còn thừa nhân số năm mươi một người tạ yêu đang nghe cái này bà xuyên nhắc nhở thời điểm nhịn không được lệnh hừ một tiếng đặt chỗ này vẫn chờ đâu nếu là cái đồ chơi này không hủy tình cảm cái này phó bản còn không thể thông qua nhốt vừa mới còn tại chân tình thực cảm giác đáng tiếc mưa đạn trong nháy mắt đổi hòa p h ò n g tạ tạ ca ngư bức tạ yêu người tại trò chơi vừa bị một cái tranh trang loại này cấp bậc nguyện vọng trước mắt chết n ư ờ i nhà ta bệ hạ là loại kia có thể bị ơn huệ nhỏ che đôi mắt người sao khôi hải tiến trò chơi thời điểm năm mươi người du lịch hí thời điểm năm mươi một người tạ yêu nhìn về phía đã đem toàn bộ miếu thở hoàn toàn bao khỏa hòa diễm lại nhìn một chút hồn phách trạng thái trương nguyệt ngưng ân quỷ hồn không sợ lửa đó không thành vấn đề đi thôi xuất khẩu đã mở khải điên cùng chúng dân trong trấn đ ã mất đi có thể hoàn thành nguyện vọng thần lực p h ẫ n nộ nhìn về phía các ngươi bọn này kẻ ngoài lai、like. bạ tổ giỏi đã mở khải mời người chơi chú ý an toàn tạ yêu cùng trương nguyệt ngưng vừa đi ra thời điểm sau l ư n g chùa miếu bỗng nhiên đổ sụt một đạo bạch sắc quang môn phóng lên tật trời người đi ra ngoài trước trương nguyệt ngưng cũng xác thực không muốn nói nhảm nàng quá khó tiếp thu rồi tạo yêu nhìn nàng sau khi rời đi mở ra hệ thống thương thành công hội thương thành mua một đài mưa nhân tạo khí mưa nhân tạo khí giá bán ba mươi áp ý trị mua xong sau điểm kích sử dụng cháy gừng h ự c liệt hỏa dần dần bị trên trời rơi xuống mưa to dập tắt cái này vốn là cổ xưa tiểu chấn nhìn đã hoàn toàn biến thành phế tích cách đó không xa nợ vợ cờ cùng các người chơi ở chung một chỗ hai mặt nhìn nhau giang đạo lý lúc này là bạ tổ giỏi thời điểm nhưng là a nợ vợ cờ nhóm căn bản không có loại kia muốn giết người cảm giác bọn hắn thậm chí mệt mỏi phất phất tay tranh thủ thời gian chạy tranh thủ thời gian chạy chúng ta muốn bắt người Các người chơi l a u mặt một cái bên trên nước mưa cũng r ấ t qua loa hướng phía lối ra đi đến chạy mau rồi chạy mau rồi bà tổ roi mở ra rồi thanh â m lười biếng hoàn toàn nghe không ra bất kỳ vội vàng thật không thú vị tốt xấu có chút lòng cầu tiền a trước cái rắm tia chút tiền lương đều không đủ bọn hắn lần này trò chơi t r ụ đây này truy không truy sắt còn có ý nghĩa gì sao thật thế thảm tạ hoàng thượng đâu nhìn thấy ta mưa lạ sao nói cho ta ngơi kế tiếp phó bản là cái gì ta xem một chút có thể hay không sớm tranh né đúng thế đúng thế tạ yêu trầm ngâm một lát nói hải chi ca khả năng tại biển cả bên cạnh a a là lao phó bản nếu như ngươi muốn đi bờ biển n g ư ơ i khả năng phải thất vọng khá lắm ăn dưa ăn vào nhà mình ta hiện tại đi từ t r ư ớ c còn kịp sao ngươi là b ộ t sao đó cũng không phải cũng là bởi vì không phải cho nên ta mới sợ a tạ yêu trần giáo sư đứng ở cửa ra trước quăng ra bị nước mưa đánh cơ hồ thấy không rõ kính mắt ta chờ ngươi ở ngoài cho ta bàn giao nói xong hắn trực tiếp bước vào đại môn đào lạc theo sát phía sau lộ ra một cái thương mà không giúp được gì biểu lộ tạ yêu mặt không đổi sắc cùng đi ra phó bản hệ thống kết toán bên trong ngài lần này phó bản biểu hết tổng tích phân đã khấu trừ an an qua loa đi quá trình chúc mừng ngài đạt được một tờ chống thẻ căn cước nên thẻ căn cước sử dụng phương thức mời người chơi tự hành thăm dò chúc mừng ngài đạt được ban thưởng miệng quá đen ngài ở trong game ngôn ngữ nguyền rủa thành công hấp dẫn tới nguyền rủa chi thần chú ý bởi vậy đưa tặng ngài một cái tốt mất linh xấu linh đạo cỗ đặc biệt chúc ngài sinh hoạt vui sướng tạ yêu xin hỏi người chơi còn có cần gì không ta cô nhi viện cái tia thẻ căn cước đâu là ta đóng vai không đúng chỗ sao l một chương an an in tiểu thiếu niên tấm thẻ xuất hiện ở trước mặt hắn chúc mừng người chơi thu hoạch được thẻ căn cước cô nhi sử dụng sau có thể làm chính mình biến thành cô nhi an an mỉm cười nhìn hắn xin hỏi người chơi đối ta phục vụ hài lòng không tạ yêu cũng lộ ra mỉm cười hài lòng ta có thể rất hài lòng hắn thu hồi tấm thẻ kia không cần thì phí mẹ nó hắn còn sợ ai a còn có một vấn đề nghĩ đến trần giáo sư tạ yêu nhữ mày lại trần giáo sư tuổi đã cao ngươi sẽ không còn tàn nhẫn như vậy đem hắn kéo vào trò chơi a có thể nghĩ biện pháp hủy bỏ hắn tư cách sao không thể tạ yêu tiếc nối thở d à i nhưng dạng này đối người già quá không tốt các ngươi trò chơi có phải hay không, không được hắn mới bốn mươi rất trẻ trung trò chơi hiện tại đã bắt đầu thu nạp bốn mươi trở xuống mười bốn trở lên ưu tú thành viên mọi người chơi nhận rõ hiện thực lý trí đối đãi không cần chất vấn trò chơi chương hai trăm linh năm tam công sẽ chương hai trăm linh năm tam công sẽ tạ yêu về đến nhà chuyện thứ nhất chính là nhìn tin tức của mình liệt biểu thám tử tư bên kia cho hắn có mấy cái tin báo cáo tình huống lâm thị võ quán rất bình thường không có vấn đề khác cũng không có cái gì đặc thù người ra vào mà hắn tiến vào trò chơi đến bây giờ đi ra chỉ mới qua một ngày bởi vậy tin tức này ngược không có gì h ả o ý bên ngoài bất quá nhường hắn hơi kinh ngạc chính là liều thanh thanh bên kia cho hắn rất nhiều tin tức liêu thanh thanh biểu thị nàng tiến vào có chừng mười cái người chơi nhóm bên trong lấy tán nhân chiếm đa số cũng có một chút công hội nhân viên ở bên trong vừa vặn nàng trước kia chơi game gặp phải một cái tốt tâm tỷ tỷ cũng tại nàng lấy hỏi bắt quái danh nghĩa theo tỷ tỷ kia trong miệng đạt được rất nhiều tin tức đồng thời những tin tức này nàng có làm qua kiểm tra đối chiếu sự thật cơ bản là thật từ khi trong hiện thực xuất hiện trực tiếp về sau rất nhiều người chơi đều đã bắt đầu tại trong hiện thực gặp mặt nhất là lấy công hội làm chủ không chỉ là trong nước, nước ngoài cũng xuất hiện rất nhiều người chơi tổ chức thậm chí liêu thanh, thanh còn tiến vào một cái có quốc tế người chơi khác giao lưu trong năm đó đồng thời, nhưng là trừ n t bỏ bậy ở ngoài sáng toàn bộ quốc tế quan phương đáp lại bên ngoài không thể phủ nhận là trong âm thầm mọi người đối với sự kiện linh dị thảo luận ngày càng lên cao hơn nữa rất nhiều địa khu đều xuất hiện sự kiện linh dị nhưng cũng có một chút là giả đối với cái này những cái kia công hội người chơi đạt được quan phương tự mình tổ chức tán thành bởi vậy hiện ề n cùng Trương u g g ư n tại r ư ớ c đó rất nhiều công hội ở giữa cũng đang tiến hành giao lưu thậm chí sắp nhập trở lên là tình huống hiện tại phía dưới là ta tra được tin tức ta không biết rõ cùng học trưởng ngươi nói với ta lâm ra võ quản chuyện có quan hệ hay không nhưng cái này khẳng định là nhằm vào ngươi liêu thanh thanh kế tiếp phát tin tức là liên quan tới lúc trước tiểu xú công hội kinh công hội cùng độc lang công hội ba cái này tại ngoài sáng bên trên biểu thị qua đối tạo yêu có định ký công hội s á p nhập tiêu vũ kỳ học trưởng ngươi có ấn tượng a nàng lúc đầu lúc trước ỉ vào chính mình là độc lang công hội nửa cái phó hộ i trưởng bởi vậy mới có thể tiêu ngạo như vậy lúc trước đặc thù phó bản mặc dù không cần tích phân phát mưa đạn nhưng dù sao cũng là thực tên chứng nhận có thể nàng phách lối đã quen、a. bất quá học trưởng ngươi tiếp xuống thực lực biểu hiện đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết cho nên bọn hắn căn bản không còn d á m có động tác khác đến mức trực tiếp mai danh nhận tích diễn đàn bên trên thiếp mời cũng toàn bộ đều xóa có rất nhiều người chơi đều ngầm chế rêu bọn hắn nhưng cũng chỉ là bí mật nói cho cùng loại này hôi thối công hội một khi t r e o chọc phải chính là phiền thoái hết lần này tới lần khác ba cái thanh danh bất hảo công hội hiện tại đã tại bắt đầu có hợp tác dấu hiệu theo nói không nên lời tháng này liền sẽ hoàn toàn sắp nhập hiện tại chỉ là tại quyền phân phối lợi độc lan xem như ba cái trong công hội tầng dưới chót nhất một cái đương nhiên không có khả năng có cần gì bởi vậy bọn hắn tranh thủ là yêu cầu phải cùng tạ yêu là địch chính xác mà nói là xử lý tạ yêu còn có cái này tiêu vũ kỳ trong hiện thực thân phận ta cũng tra được nàng vẫn là vong hồng đâu f a n hâm mộ còn không ít tại cái nào đó video ngắn trên bình đ à i có hơn ba trăm vạn f a n hâm mộ liêu thanh thanh còn đưa tạ yêu một cái kết nối tiểu sú công hội cùng kinh công hội thái độ cũng giống như nhau không có gì bất ngờ xảy ra có lẽ còn là lấy vương m ộ t xem như hội trưởng tiểu sú công hội nguyên phó hội trưởng là phó hội trưởng hơn nữa nghe nói bọn hắn bí mật cũng có tại trắng trận tìm kiếm ngươi hiện thực thân phận nếu như nói bọn hắn tra được như vậy lâm thị võ quán chuyện cùng bọn hắn khẳng định là thoát không được quan hệ tạ yêu đối với cái này chỉ cảm thấy phiền tiêu cái gì tiêu vũ kỳ một cái không có đầu góc tiểu năng trí tuệ mà thôi ngoại trừ mù nhảy nhót g i ả n g đạo lý nằng ngay từ đầu thật không tại tạ yêu xử lý phạm vi bên trong tạ yêu hàng ngày bận điệu muốn chết trên người chuyện thứ nào không xé đều lớn muốn chết ai có dành đi để ý tới loại người này bao quát bọn hắn công hội cũng là gặp bọn họ an t ĩ n h lại tạ yêu liền không để ý một đám nhảy nhót tiểu xú còn không đáng đến hắn để ở trong lòng cùng lắm thì chính là trò chơi xem hư thực chỉ là nếu như bọn hắn lấy được hiện thực vậy thì là hai chuyện khác nhau người tiếp tục tra sau đó nghĩ biện pháp nhìn chằm chằm thuận tiện hỏi hỏi một chút có hay không đắc tội qua mấy người này công hội người chơi cho ta thu làm theo dõi bọn gia hỏa này thành công đem chính mình tại tạ yêu đáy lòng vị trí theo tầng dưới chót nhất kéo đến phía trên nhất trở thành thủ phải xử lý chuyện sau đó lại hỏi một chút bọn hắn những cái kia nhân vật chính tỷ như tiêu vũ kỳ kế tiếp tiến trò chơi là cái nào nghĩ biện pháp đem nàng cho ta làm đến một cái trong trò chơi hoặc là ta đi tìm nàng liêu thanh, thanh thu được chương hai trăm linh sáu tiểu đạo chương hai trăm linh sáu tiểu đạo tạ yêu để điện thoại di động xuống đang đang do dự muốn hay không đi nhìn một chút nhóm đứa nhỏ đ ỗ n g nhiên nghe thấy mặt ngoài một tiếng vang thật lớn hắn liền vội vàng đứng lên đẩy cửa ra nhìn thấy trên mặt đất q u ò n g thành ngã gục lâm thư ưng tạ yêu ánh mắt lại phức tạp lại ghét bỏ người tình huống như thế nào lâm thư ưng tang thương lần đầu ta chỉ là muốn đi đi nhà vệ sinh thật là ta chân đau quá ngươi thế nào còn không qua đây dịu ta nhanh mua cho ta xe lăn đẩy ta hắn rất muốn niệm ở trong game bị trợ lý đẩy tới đẩy lui không cần đi đường cảm giác ra ta yêu trầm mặt một chút quay người cầm ván trượt cho h ắ n ngươi có thể nằm sấp ở phía trên chính mình trượt. lâm thư ưng ba thạ yêu n g ư ơ i là người sao ta đều như vậy mẹ ngươi đều nói ngươi không có việc gì thạ yêu một lần nữa trở về phòng đóng cửa lại lâm thư ưng thấy thế ghé vào ván trượt bên trên liền vào tới thạ yêu ngươi mở cửa ra cho ta ngươi có bản lĩnh để cho ta tới ở ngươi có bản lĩnh mở cửa à? hiện tại là mấy cái y tư à? ngươi mở cửa à? thạ yêu im lặng mở cửa túi đầu nhìn hắn ngươi không phải lên nhà vệ sinh sao a suýt n ữ a quấn mất lâm thư ư n t r ư đi thạ yêu đệ lên mi tâm cảm thấy vẫn là ra ngoài đi ai biết vừa đi đến cửa miệng phòng vệ sinh lại chuyển tới một tiếng vang thật lớn lâm thư ưng chật vật bỏ lên đi ra ta thế nào vẫn là xui xẻo như vậy đã ngã hai trở về kém chút liền trực tiếp cắm trên bồn cầu coi như người tập võ va va chạm chạm là chuyện thường ngày vậy cũng không thể thật coi như ăn cơm a huynh đệ có cái gì có thể chuyển vận đồ vật tạ yêu đống nhiên rất hối hận đem hắn nhận lấy ngươi thành thành thật thật nằm vậy là được rồi ta đi ra ngoài một chuyến liền trở lại vốn đang ghé vào ván trượt bên trên lâm thư ưng trong nháy mắt liền trượt đi qua sau đó dây ruổi lấy từ dưới đất đứng lên một chân trống đất ngoại trừ cái chân còn lại tổn thương còn nga băng thực sự nhìn không ra thụ thương dáng vẻ mang ta một cái hôm nay phía ngoài mặt trời vẫn rất h ơ i lâm thị võ quán phía ngoài đồ uống trong tiệm một đám đứa nhỏ ngay tại h u y n thuyên thảo luận nói trở lại cái k i a đại ca ca nếu như không tới chúng ta là không phải liền không có tiền cầm tiểu đ à o ngươi thật nhìn thấy q u ỷ sao một cái gầy yếu tiểu nữ hải nhẹ gật đầu vậy chúng ta khẳng định phải nói cho đại ca ca đang nói một đứa bé từ bên ngoài chạy vào cái k i a đại ca ca xuất hiện một đám đứa nhỏ lập tức liền xông ra ngoài lâm thư ưng không nghĩ tới tạo yêu lại là đi ra tìm một đám đứa nhỏ hơn nữa những đứa bé này trên thân ấ n vẫn là sát vách võ quán logo hắn lập tức sắc mặt phức tạp chẳng lẽ hắn huynh đệ dự định đoạt quân sao hắn lâm ra tân tân khổ khổ nuôi lớn hải tử cứ như vậy muốn bắt đầu cùng bọn hắn tranh giang sân sao vậy hắn đến tột cùng hẳn là giúp ai đâu tạ yêu ngay tại nghe những hải tử kia báo cáo ca ca ca ca tiểu đào nói hắn thấy được một cái lạo bà bà quỷ tiến vào bên trong bọn này đứa nhỏ cũng đều t h ấ p giọng sợ kinh động dường như tạ yêu nghe vậy nhìn về phía trong bọn hắn cái kia gầy yếu lại tái nhật nữ hải tiểu nữ hải dưới mắt có một quả đặc biệt rõ rõ một đôi mắt r a đ e n nẻm làn da tái nhợt đáng sợ vẫn rất nhường người để ý bất quá những đứa bé này thái độ đối với nàng cũng không có cái gì ác ý tiểu đ à o nhìn thoáng qua v õ quán phương hướng tại tiểu đồng bọn thuốc g ụ c h ạ lúc này mới nhỏ giọng mở miệng là một cái nãi nãi a nàng tiến vào vẫn chưa hề đi ra ân trên người nàng là lục quang không phải đỏ hẳn tạm thời còn tốt tạ yêu như có điều suy nghĩ xem ra ngươi thật đúng là từ nhỏ đã trông thấy tiểu đ à o gật gật đầu người trong nhà đều không cho ta nói lung tung kỳ thật ba mụ mụ của ta cũng không thể nào tin ta nàng ngầm đầu nhìn xem tạ yêu hiếu kỳ nói ngươi thật tin tưởng trên đời này có quỷ sao đại nhân không phải đều không tin sao lâm thư ưng lúc này đã theo vừa mới não bổ bên trong lấy lại tinh thần nghe vậy lập tức lại gần xen vào một câu ngươi biết vì cái gì đại nhân đều không tin sao tiểu đào méo mó đầu nhìn hắn bởi vì lâm thư ưng một cái thâm trầm đại nhân rất n g h è o khó không có tiền cho nên không tin tả bởi vì tin cũng không có cách nào dứt khoát không tin tiểu đào ngẩn ngơ như vậy sao có thể nàng nháy mắt mấy cái nhà ta ở tại khu biệt thự cũng rất nhỏ sao mẹ ta nói nhà ta có thể có tiền lâm thư ưng hắn che lồng ngực của mình trong lúc nhất thời có trăm ngàn đạo lời nói xoay quanh tại trong cổ họng tạ yêu im lặng ngươi có thể hay không chớ xem mồm ngươi có công phu này về trước đi nhìn một chút hắn nhìn xem tiểu đạo nói ngoại trừ lao bà bà kia bên ngoài còn có vấn đề nào khác không ngươi biết nàng là thế nào xuất hiện sao tiểu đạo nghĩ nghĩ nói có một người t ỷ t ỷ nàng tựa như là đi theo t ỷ t ỷ kia sau lưng t ỷ tỷ kia theo võ quán đi qua lao bà bà liền tiến vào võ quán không tiếp tục đi theo nàng tạ yêu n h ị nhữ mày có thể hình dung một chút tỉ, tỉ kia hình dạng thế nào sao nàng đeo khẩu trang cùng mũ còn đánh đem rủ màu văng dũ, mặc văng chính lâm thư ương là c buồn ba nói nhà ngươi có tiền như vậy ngươi vì cái gì còn muốn kiếm tiền chương hai trăm linh bảy ảnh trụ chương hai trăm linh bảy ảnh trụ tạ yêu đem không cam lòng mong muốn theo tiểu bằng hưu trong miệng hỏi t h ă m kiếm tiền nguyên nhân lâm thư ưng lôi đi bọn hắn trước tiên cần phải đi võ quán nhìn một chút lâm thư ưng còn tại nói liên miên lạnh đại ngươi nói liền một đứa bé đều biết kiếm tiền ta có phải hay không quá phế vật ta cũng nghĩ kiếm tiền thật là ta cha nói ta trở kế thừa võ quán là được rồi tạ yêu thúc thúc tốt tạ yêu đã thấy lâm phụ lâm phụ cười cùng hắn lên tiếng chào hỏi sau đó lại liếc mắt nhìn lâm thư ưng trong lòng hơi hơi đã thả lòng một chút lâm thư ưng trạng thái xác thực đã khá nhiều tối thiểu tinh thần khí nhi đi lên người tập võ trọng y các ngươi thế nào đông nhìn tới võ quán bên ngoài là không phải có camera tạ yêu nói thẳng chúng ta có chút việc muốn nhìn một chút camera a có thể nha đi theo ta lâm phụ cũng là cũng không hỏi nhiều cho bọn họ mở ra giám sát ghi chép về sau liền đi ra ngoài lâm thư ưng đi ngôi nói cái này nếu là nếu đổi lại là ta khẳng định phải đánh vỡ nồi đất hỏi đến tột cùng hỏi ta vì sao muốn nhìn vì cái gì bọn hắn tín nhiệm đối với ngươi so sánh tín nhiệm của ta cao tạ yêu một bên mở ra giám sát vừa nói đã nhiều năm như vậy ta cho là ngươi trong lòng sớm liền đã có tính toán lâm thư ưng vừa mới lúc tiến vào không nhìn thấy lao bà bà kia ở đâu có khả năng lên lầu tạ yêu nói ngươi hỏi một chút mẹ ngươi hiện tại có ở nhà không lâm thư ưng n g h i ê n g mặt lên cầm điện thoại cho mẫu thân mình phát tin tức tạ yêu khi nhìn đến ca mê ra bên trong xuất hiện cái kia cùng tiểu đào d ạ n g thuật nữ nhân như thế thân ả n h xuất hiện thời điểm liền điểm tạm dừng hắn đem ống kính phóng đại cắt mấy c h ơ n g đồ, cho thám tử tư gửi tới sáng hôm nay chín điểm hai mươi mốt điểm thời điểm trải qua võ quán nữ nhân này ngươi giúp ta nhìn một chút nàng đi đâu nếu như có thể mà nói giúp ta tìm tới nàng đập một chương bộ dáng của nàng làm xong cái này ngươi cũng không cần lại làm tiếp xuống tạ a cho toán. ngươi kết Tất. yêu không biết do cái này nữa đến tột cùng là ra ngoài tình huống như thế nào vừa vặn đi ngang qua tóm lại vẫn là hành sự cẩn thận mẹ ta về ta nàng đi ra ngoài chơi không ở nhà lâm thư ưng ở một bên nói vậy n g ư ơ i dưới lầu ở lại r a bên trên đi một chuyến lâm thư ưng lúc đầu muốn một khối nhưng là nghĩ nghĩ chân của mình thôi được rồi tạ yêu lên lầu liếc mắt liền thấy được đứng tại cạnh cửa nơi hẻo lánh bên trong ngồi sồn cái kia lục hú ưu thân ảnh đúng là vị đã có tuổi lão nhân ra có thể là bởi vì biến thành quỷ quái nguyên nhân nhìn ô n trầm nhìn thấy tạ u thời điểm cùng hắn nhìn nhau thật lâu đồng nhiên kịp phản ứng người xem thấy ta tạ yêu đi lên trước xuất ra thiên sư ấn thông báo một chút vì sao lại tới đây lão bà bà nhìn thấy trong tay hắn thiên sư ấn thời điểm theo bản năng hướng một bên né một chút ra ngoài bản năng nàng có thể cảm nhận được cái này con dấu bên trên có một loại có thể trực tiếp hủy đi lực lượng của nàng người lão bà bà ánh mắt lóe lên một cái sau đó thân ảnh liền phải tiêu tán dự định rời đi nơi này nhưng mà tạ yêu rỗi tay nắm lấy nàng lão bà bà đại khái không nghĩ tới chính mình sẽ bị người đụng phải càng thêm có chút kinh ngạc nàng ý thức được người trẻ tuổi này chỉ sợ là chuyên môn đối phó bọn hắn những ngày quỷ quái lập tức thay đổi tác p h ò n g trực tiếp đặt mông ngồi dưới đất bắt đầu khóc lên cái gọi là quỷ khóc sói gạo chỉ là phá lệ trói thai thanh âm tạ yêu nghe tiếng khóc của nàng gân xanh trên trán hơi nhúc ních h một chút trong tay thiên sư ấn trực tiếp đập vào nàng một cái tay bên trên ngâm miệng kính giả yêu trẻ loại hành vi này điều kiện tiên quyết là đối phương vẫn là người lão bà bà tay lập tức bị kim quang tan giã nhường trong miệng nàng phát ra rít lên một tiếng sau đó sợ hãi nhìn xem tạ yêu ta không thích lặp lại ngươi trực tiếp nói cho ta ngươi cùng cái kia mặc đồ đọ phục nữ quan hệ thế nào là nàng nhường ngươi tới sao lão bà bà bờ ngôi động mấy lần dứt khoát nhắm mắt lại không mở miệng đây là hạ quyết tâm muốn ăn bạn à vậy xem ra đúng là nàng sai bảo ngươi ngươi cùng nàng quan hệ thế nào lão bà bà mở to mắt phẫn nộ nhìn hắn một cái cho nên vừa mới người trẻ tuổi này căn bản cái gì cũng không biết là đang nói n h ả m sao nàng lần nữa nhắm mắt lại không rên một tiếng ta yêu điện thoại di động vang lên một chút là cái kia thám tử tư hắn phát tới một tấm hình cái này nữ liền không có rời đi các ngươi bên này ta tại võ quán phía sau một con phố khác trực tiếp tìm tới nàng giống như tại trực tiếp trong tấm ảnh cái kêu mặc màu đỏ đai đeo dáng người cao gầy nữ nhân đang ngồi ở một nhà đồ uống trong tiệm ăn món điểm tâm n g ọ t trước mặt còn bày biện một cái điện thoại di động bộ dáng của nàng cũng bị quay chụp mười phân rõ ràng là tiêu vũ kỳ thật đúng là sẽ đưa tới cửa đa t ạ tạ yêu đem tiền cho thám tử tư xoay qua chỗ khác sau đó đem tấm hình này phóng đại điện thoại xoay qua chỗ khác nhắm ngay lão bà bà biết nàng sao a ta giới thiệu cho ngươi nàng gọi tiêu vũ kỳ nào đó trên bình đài võng lão bà bà mở to mắt nhìn hình trên điện thoại di động b ờ môi giật giật cho nên nói là nàng nhường ngươi tới a ngươi cùng nàng quan hệ thế nào nếu như là nàng dùng một loại nào đó phương pháp khống chế ngươi ta có thể giúp ngươi giải khai để ngươi tự do có tiền có thể ma xuôi quỷ khiến ta yêu cảm thấy tiêu vũ kỳ hẳn là ở trong game đạt được một chút bản sự cho nên có thể tại trong hiện thực khống chế một chút quỷ quái tỷ như lần trước lá thư này chương 208, trực tiếp, chương 208, trực tiếp. chỉ là bà lão này bà phản ứng có chút ra ngoài ý định nàng lộ ra một cái âm trầm cười lạnh ngươi không cần tại ta chỗ này tốn sức ta không phải nàng không chế ta là tự nguyện tạ yêu nghe vậy bừng tỉnh hiểu ra vậy ta đã hiểu ta đi giải quyết nàng liền tốt nói hắn trực tiếp đứng dậy hướng phía dưới lầu đi đến lão bà bà tại s a u lưng lớn tiếng hô hào hắn nhường hắn dừng lại nhưng là tạ yêu bước chân căn bản không ngừng ngươi không thể đi tìm nàng nàng chỉ là đứa bé nàng cũng không có ác ý tạ yêu dừng lại hải tử hắn chăm chú quan sát một chút vọt tới đầu bậc thang lão bà bà ngươi sẽ không phải là thân nhân của nàng a lão bà bà thân sắc bóp méo một chút tạ yêu giống như cười mà không phải cười nói vậy ta thì càng phải đối phó nàng ai còn không phải đứa bé nói xong cũng mặc kệ l a o bà bà cái gì thân sắc tạ yêu xuống dưới gọi lên lâm thư ưng đi ta đi mời ngươi ăn món điểm tâm ngọt lâm thư ưng hắn một bên vui vẻ đứng dậy khập k h í n h tới một bên t ỏ mò hỏi làm sao lại bỗng nhiên mời ta ăn món điểm tâm ngọt nói hắn còn lén lén lút lút nhìn thoáng qua bên kia đang dạy học sinh phụ thân đừng để cha ta biết bọn hắn tập võ ăn cái gì cũng thật ý tứ món điểm tâm ngọt loại vật này lâm thư ưng từ nhỏ liền ưa thích nhưng ăn liền sẽ bị đánh đều nhanh có ứng kích phản ứng thật là đáng yêu đầu ngọt loại vật này có người nào mánh nam có thể tạ yêu im lặng yên tâm đi đi thôi nhà các ngươi sau đường phố không phải có một cái rất nổi danh cửa hàng đồ ngọt sao đối cửa tiệm kia hiện tại cả nước mắt xích đâu trên mạng còn rất nổi danh là ngươi mời ta a nếu như người nhà ta biết ngươi đến cho ta cản trở đi tạ yêu lôi kéo hắn ra cửa sau lưng lão bà bà phẫn nộ mong muốn đuổi theo lại tại c h ạ m đến dương quang thời điểm không tự chủ lui về sau hai bước tạ yêu quay đầu nhìn nàng một cái trên mặt có khiêu khích t r ợ t lóe lên lão bà bà khẽ cắn răng chui vào một bên trong bóng tối cửa hàng đồ ngọt bên trong tiêu vũ kỷ kết thúc hôm nay đánh thẻ trực tiếp cảm ơn mọi người hôm nay trực tiếp kết thúc à tiệm này bánh gà tổ vẫn là ăn thật ngon để cử đại gia về sau tới vậy ta trước hết hạ truyền bá bánh bay thương các người nhà đóng lại trực tiếp nàng đứng người lên dự định rời đi cửa hàng người ở bên trong đối như thế không cảm thấy kinh ngạc dù sao từ khi bọn hắn cửa hàng đầu ngọt có chút danh tiếng về sau thường xuyên sẽ có một ít v o n g hồng đánh thẻ tạ yêu cùng lâm thư ưng lúc tiến v à o nhân viên cửa hàng nhóm liền cười hoan nghênh xin hỏi hai vị muốn muốn chút gì đâu lúc đầu dự định đi ra tiêu vũ kỳ bước chân dừng lại tạ yêu cùng lâm thư ưng hai người tướng mạo đều xem như tương đối xuất chúng nhất là tạ y nàng điều tra tới tạo yêu hiện thực thân phận về sau tự nhiên là đối với hắn người này tướng mạo khắc sâu ấn tượng bất quá bọn hắn hẳn là chưa hẳn biết nàng tiêu vũ kỳ trong mắt đi lòng vòng đáy lòng sinh ra một cái kế hoạch đ ỗ n g nhiên lại lui trở về lần nữa ngồi xuống mở ra trực tiếp khéo l ồ mọi người khỏe không sai ta lại trở về bởi vì kế tiếp có thể sẽ có một trận rất đặc sắc chuyện xảy ra nói nàng nhìn thoáng qua ngay tại điểm đồ ngọt hai người trên mặt s ẹ t qua một đạo đắc ý lúc đầu nàng chỉ là định dùng quỷ quái cho tạo yêu người bên cạnh mấy một lần dạy bảo bất quá vừa mới nàng đột nhiên cảm giác được cái này lại quá nhẹ dù sao hiện tại cũng không phải là tất cả mọi người tin tưởng trên đời có quỷ quái cũng không phải tất cả mọi người có thể nhìn thấy có lẽ nàng trực tiếp chu h ạ c h chút gì nhường tạ yêu thân bại danh liệt khả năng càng hạ giận coi như hắn ở trong game lợi hại thì sao trong hiện thực còn không phải chết cha mẹ ở lại nhà không việc làm một phế vật nàng nhìn xem sở tiêu đ i âu ngay tại hiếu kỳ phan hâm mộ khoe miệng có chút câu lên sau đó thấp giọng lặng lẽ đem ống kính nhắm ngay đang đứng tại quầy hàng bên kia tạ yêu nhìn thấy không các ngươi biết hắn là ai sao tiêu vũ kỷ sở tiêu di âu bên trong đám phan hâm mộ nhìn thấy là một cái lạ lẫm nam tính bối cảnh lập tức bắt đầu x o á t bình phong cái này hay nha nghĩa nó không phải là bạn trai người a không thể kỳ kỳ là ta nha bảng nhất đại ca đều nổ i hiện ra tiêu vũ kỳ thấy thế khẽ cười một tiếng khẳng định không phải bạn trai ta a ta làm sao lại coi trọng loại người này đâu nàng háng r ộ n g một cái nói rằng các ngươi biết sao người này trước kia ở chỗ này còn rất nổi danh cha mẹ của hắn a tại hắn khi còn bé có một ngày tự sát hơn nữa trong phòng khắp nơi đều làm máu thật hay giả vì cái gì đối loại chuyện này không phải cảm thấy rất hứng thú tại sao phải xét hắn đợi lát nữa là phụ mẫu cùng một chỗ tự sát sao tiêu vũ kỳ thần bí hề hề nói đúng vậy a không biết rõ là bởi vì cái gì ngược lại rất ta gì, lúc ấy cảnh tượng đó a nghe nói đặc biệt huyết tinh đáng sợ không biết có phải hay không là cái gì tà giáo nghi thức đâu m i ệ m g nó thật hay giả dạ. rằng đạo lý nếu như thả trước kia ta khẳng định đối loại chuyện này khịt mũi coi thường thật là gần nhất chuyện kỳ quái nhiều lắm đúng vậy a cho nên đến cùng là tình huống như thế nào sau đó thì sao sau đó thì sao nhanh lên tiếp tục giảng về sau tiêu vũ kỳ nhìn bên kia một cái người này đâu liền bị người một nhà tu dưỡng cũng không thể có i thu lựa làm sao có khói đã có người nói như vậy vậy khẳng định chính là có nguyên nhân nhanh lên tiếp tục giảng tiêu vũ kỳ thấy thế lời nói xoay chuyển bất quá người này còn thật lợi hại mười sáu tuổi là bọn hắn tỉnh t ỉ n h trạng nguyên đâu nhưng rất kỳ quái chính là hắn rõ ràng có thể lên thanh bắc có thể hắn lại lưu tại nơi này nàng lại giảm thấp xuống mấy phần thanh âm hơn nữa nghe nói người này xưa nay sẽ không tùy tiện rời đi tòa thành thị này vì cái gì t cao thi trạng nguyên đúng à coi như bình thường cao thi trạng nguyên không đi thanh bắc vậy cũng khẳng định đều là một chút danh giáo s ắ c thực rất kỳ quái cũng là người ta ưa thích cá nhân a tiêu vũ kỳ đem ống kính kéo xuống một chút bởi vì tạo yêu bọn hắn cầm đồ vật ngồi xuống nàng p ụ cận Không, loại chuyện này kỳ h chuyện n này g loại k thật trường thôi, rất không học chỉ cũng có cái gì rồi. Trường học mà thôi. Chỉ có gì kỳ rồi, điều mà quái c hơn í n nghe nói hắn ở trường học trong lúc đó đặc biệt thật là hết lần này tới lần khác tại hắn tốt nghiệp về sau, lựa chọn để ở nhà không h học thật hết khác khỏi h là, lúc là lựa đó biệt tới tại quái ở ở tú, tốt ra ưu đặc cửa. để sau, Kỳ về chính là hắn chưa từng có ra ngoài tranh trả tiền theo hai mươi tuổi đại học tốt nghiệp đến bây giờ cũng không có kinh tế thu nhập thật là giống như xưa nay đều không cần lo lắng thật khiến cho người ta hâm mộ không giống ta còn phải cố gắng trực tiếp kiếm tiền kỳ kỳ đáng yêu nhất rồi kỳ kỳ cố lên rất rõ ràng người này có vấn đề a đúng vậy à không có kinh tế thu nhập hơn nữa chỉ ở trong nhà thấy thế nào thế nào kỳ quái sẽ không thật là tà giáo a ta hiện tại vẫn rất sợ những thứ này báo cáo tôi trong màn ảnh tạ yêu đưa lưng về phía ống kính lâm thư ưng ngồi đối diện hắn đang đang tán gấu cái này ăn ngon người ăn sao tạ yêu đối với mấy cái này xác thực không cảm thấy hứng thú người tự mình ăn đi lâm thư ưng cũng chỉ là khách khí khách khí cho nên ngươi làm gì mời ta đến ăn món điểm tâm ngọn ngươi lại không ăn ngươi hảo tâm như vậy sao tạ yêu cười cười không có lên tiếng âm thanh h ắ n t ừ khi dùng qua chương nguyệt ngưng cho hắn cái kia đan dược liền xem như tại trong hiện thực thể chất của hắn cũng đã nhận được cực cao cải thiện v ừ a mới tiêu vũ kỳ bắt đầu trực tiếp thời điểm hắn chỉ nghe thấy vẫn rất im lặng tiêu vũ kỳ chỉ coi hắn căn bản không có khả năng nhận ra chính mình làm nền đã làm nền kết thúc nàng liền định đứng lên gây chuyện nàng những năm này tại người mới cùng trong trò chơi đạt được tích phân một bộ phận dùng để nhường cuộc sống của mình giàu có nắm giữ mỹ mạo dáng người một bộ phận khác chính là đổi lấy một chút có thể tại trong hiện thực sử dụng đặc thù đạo cụ những này đạo cụ, đều là tương đối tả môn thật muốn thả ở trong đêm kỳ thật tác dụng không lớn nhưng dù sao cũng là hiện thực bởi vậy còn thật là tốt dùng lúc trước cái kia cùng với nàng cạnh tranh bảng xếp hạng nữ võng hồng chính là bị nàng dùng những thủ đoạn này khiến cho thân bại danh liệt cửa nát nhà tan dung mạo hủy hết bây giờ còn đang trong bệnh viện nằm thiếu đặt mông nợ đâu mặc dù tạ yêu cũng là người chơi hơn nữa ở trong game biểu hiện lợi hại như vậy nhưng là đã hắn tích phân từ đầu đến cuối đều không thay đổi vậy hắn tại trong hiện thực chỉ sợ cũng chưa hẳn có thể đổi được thủ đoạn gì thậm chí có lẽ t i ê n là hắn ở trong game biểu hiện lợi hại một cái giá lớn cho nên nàng trực tiếp đứng dậy đi tới các ngươi khỏe hai vị soái ca ta có thể ngồi ở chỗ này sao nàng cầm điện thoại di động đi qua lâm thư ứng ngay vậy vô ý thức nhìn thoáng qua tạ yêu bình thường tới nói hai người bọn họ nếu như đi trên đường có m ị nữ tới bắt chuyện phần lớn đều là tìm tạ yêu tạ yêu nhìn điện thoại di động của nàng một cái nói ngươi đang làm cái gì a ta tại trực tiếp nhà này món điểm t â m ngọn mong muốn phỏng vấn các ngươi một chút tiêu vũ kỳ liền khi bọn hắn đáp ứng trực tiếp tại ngồi xuống một bên có thể hỏi một chút xoáy ca kêu cái gì sao lúc nói chuyện tiêu vũ kỳ âm thầm đem một cái tiểu đạo cụ ném tới tạ yêu bên chân một cái nện con theo tạ yêu ống quần bó lên leo đến áo của hắn bên trong đối với eo của hắn bên cạnh liền phải cắn tạ yêu mặt không đổi sắc làm bộ điều sửa lại một chút quần áo cách quần áo năm cái tia nhện hiện tại phỏng vấn còn cần hỏi tên sao hắn vừa nói một bên giả bộ như lơ đãng đem bánh gà tổ đục rơi tại lâm thư ưng kinh hô hạ tạ yêu đưa tay đi đem trên mặt đất bánh gà tổ nhặt lên ném vào thùng rác thổi tay đem cái tia nhện ném tới tiêu vũ kỳ trên đùi vốn là bị kinh sợ kém chút bị bóp chết nhện bản năng liền cắn lên đi nó miệng vừa hạ xuống toàn bộ thân thể trực tiếp biến mất chỉ ở nàng trên đùi lưu lại một cái vết đỏ tạ yêu ánh mắt chớt lên đem trên đất m tiêu vũ kỳ sợ tiêu đi â bên trong bởi vì tại yêu vừa mới câu nói kia có thật nhiều f a n hâm mộ liền không hài lòng lên hắn thật là phách lối a hỏi thăm danh tự mà thôi lúc đầu a ta còn cảm thấy truyền ngôn hẳn là chỉ là người khác nói mà thôi nhìn hắn cái bộ dáng này ta còn có chút tin người bình thường ai sẽ hỏi thăm danh tự còn muốn hỏi ngược một câu chính là biết rõ bên này là tại trực tiếp làm phỏng vấn không nên phối hợp một chút sao hơn nữa còn là đại mỹ nữ nếu là ta ta khẳng định đã nói tiểu t ử này dáng dấp còn một bộ tiểu bạch mặt dáng vẻ chật chật tiêu vũ kỳ cũng ra vẻ bất t ứ nói chỉ là hỏi một chút mà thôi nàng không muốn nói liền không nói đi nói nàng đang muốn tiếp tục lời nói khách sáo c h ậ t cảm giác thân thể có một cô âm lánh lực lượng truyền khắp toàn thân chương hai trăm mười tự buộc chương hai trăm mười tự buộc tiêu vũ kỷ cảm thấy tinh thần của mình có chút hoảng hốt nàng mơ hồ ý thức được chuyện không đúng nhưng là đã không còn kịp rồi nàng biểu lộ không ngừng mà biến hóa khi thì khóc khi lại cười nhìn thấy người sờn hết cả gai úc lâm thư ưng cảm giác trong tay mình nhỏ bánh gạ tổ đều không thơm hắn hướng tạ yêu bên người ngồi ngồi lặng yên hỏi huynh đệ nàng chuyện gì xảy ra tạ yêu lắc đầu tiêu vũ kỷ bỗng nhiên đứng người lên Đem trên tổ toàn bàn nhỏ bánh gà tổ toàn bộ gà cho lâm à là là là m một nhắm rơi, trên, rơi trái điện thoại cũng dạo qua một vòng, bởi lại Tiêu định ở phía trên, cũng là không có đến cũng vòng, cũng không xuống, chỉ là ống kính trái lại nhắm ngay phía chỉ dạo cố có Vũ qua vì ở l Kỳ.、Lâm、thư ưng nhìn xem chính mình b á n h nam nhỏ bánh gà tổ tại chỗ nghẹn nào người có bị bệnh không trong tiệm những người khác cũng đều ngây người nhìn xem bên này có người thậm chí trực tiếp lấy ra điện thoại nhắm ngay cái này vừa bắt đầu quay trụi tiêu vũ kỳ đối với hai người bọn họ cổ quái cười cười ta có bệnh đúng ta xác thực có bệnh lâm thư ưng vẻ mặt người ra đen mặt g ấ u chấm hỏi nàng sờ tiêu đi ấu phan hâm mộ cũng đều phát một chuôi dấu chấm hỏi không rõ ràng nàng là chuyện gì xảy ra kỳ kỳ thế nào tiêu vũ kỳ ánh mắt lạnh lùng hung ác cùng trong ngày thường ngọt ngào bề ngoài hoàn toàn tương phản tạ yêu n g ư ơ i biết bởi vì ngươi dẫn đến ta gặp cái gì sao tạ yêu những mày chúng ta quen biết sao tiêu vũ kỳ cười lạnh ngươi b ấ t ở chỗ này giả vờ giả vịt không phải liền là ỷ vào chính mình trong trò chơi tương đối lợi hại có gì đặc biệt hơn người ngươi muốn thật lợi hại như vậy vì cái gì tại trong hiện thực đến bây giờ còn là chẳng làm nên trò c h ố n gì thứ ngươi một cái chết cha mẹ cô nhi ngươi có cái gì ngươi lấy cái gì cùng t a so tiêu vũ kỳ hiện tại làm cá nhân cảm xúc mất khống chế ánh mắt nhìn tạ yêu hận không thể muốn giết hắn nói lời từ từ bắt đầu càng phát ra không lựa lời nói lên hoặc là nói càng ngày càng đưa nàng ý nghĩ sâu trong nội tâm nói ra ngươi làm sao nói đâu liệu nó lâm thư ưng tức g i ậ n tới mức tiếp đứng lên kém chút trực tiếp động thủ bị tạ yêu đẻ xuống động thủ có thể nhưng không phải hiện tại ở trong đêm động thủ không cần nhận gánh cái gì pháp luật trách nhiệm không thể so với trong hiện thực mạnh mà đối mặt lâm thư ưng p ẫ n nộ tiêu vũ kỳ ngược lại bỗng nhiên cười ra tiếng ta làm sao nói chuyện lao nương chính là nói như vậy thế thủ Ta Không phục không phục cho nào? ngươi động nói ngươi à? các biết à? tràn tàn Cái trước dám ở trước mặt ta phách còn độc, dám lối người, giờ viện Tiêu mũi đầy âm tàn đoán độc, lại dẫn vẻ đắc ý. Biết mặt ta trong mặt dẫn âm ở đang bệnh đoán bây đâu? đầy đầu đắc vũ vẻ kỳ ý. sao trước đó có một cái dám cùng ta cùng một chỗ cạnh tranh tiện nhân bị ta tìm người làm cả nhà của nàng ta còn cố ý đập nàng xấu chiếu tìm thủy quân công kích vu hàm hắn ha ha ha ha, các ngươi không biết rõ à? trên mạng những người kia đều là ngốc ít ta nói cái gì bọn hắn liền tin cái gì sau đó ngươi đoán kia nữ thế nào nàng thân bại danh liệt đi trên đường đều bị người nổ nước miếng cái chủng loại kia lúc đầu a dạng này còn chưa tính ta cũng không phải là không thể buông tha nàng ngược lại nàng cũng không thể gây chuyện nữa có thể nàng thế mà còn muốn cao ta tiêu vũ kỳ nụ cười dữ tợn mỗi tiếng nói cử động mọi cử động bị sở t i ê u đi ô ống kính thu rõ rõ ràng ràng ba nàng biết mình đang nói cái gì không bốn tình huống như thế nào nàng xem ra thật đáng sợ ta không tin kỳ kỳ ngươi thế nào sẽ không chúng ta a vừa mới không phải còn nói nam nhân kia chính là tà giáo sao thật là nàng nói là năm ngoái miêu miêu sự kiện kia a n g h ĩ nó không phải đâu đợi lắm nữa nàng vừa mới nói trên mạng người không có đầu g ó c nói tới ai phan hâm mộ tạ yêu lạnh lùng nhìn xem nàng ở đằng kia tự buộc cũng là đại khái hiểu nàng vừa mới ném tới cái vật nhỏ kia là cái quái gì hẳn là cùng loại với thuốc nói thật cái chủng loại kia nhưng là nói ra được sẽ là tự mình làm qua chuyện ác tiêu vũ kỳ hiện tại cả người đều tại trạng thái của mình bên trong càng nói càng hưng phấn biểu lộ càng phát dữ t ậ n đáng sợ nàng đã dám cáo ta ta liền có thể nhường nàng đời này đều không mở miệng được nhưng là rất đáng tiếc nàng mệnh quá lớn không có chết thành bất quá không sao cả ngược lại mặt của hắn hủy thân thể cũng bỏng ngoại trừ có thể ở tại trong bệnh viện sống không bằng chết còn có thể như thế nào đây chung quanh vây xem người xem cũng c ũ nhịn g n không được kinh ngạc thốt lên cô gái này cũng thật là đáng sợ mưa đạn cũng theo vừa mới chấn kinh về đến thần ba thật là ác độc ngoa tạo ác độc như vậy người ta thế mà hoàn thành n à n g f a n hâm mộ ta bây giờ nghĩ nôn hẳn không phải là a ta cảm giác giống như là chúng ta tình trạng của nàng không đúng lúc này cũng là còn có một số f a n hâm mộ tại kiên trì nhưng mà tiêu vũ kỳ đã làm chuyện lại không ngừng ít như vậy tại yêu ta cho ngươi biết kế tiếp chính là ngươi n g ư ơ i biết hôm nay ta cùng ta phan hâm mộ nói cái gì sao ta đã cùng bọn hắn nói ngươi là tà giáo bước kế tiếp chính là ngươi toàn mạng bị phun thời điểm nàng nói nói dường như thấy được cảnh tượng đó người đến đều không thẳng lên được e o lâm thư ưng ở một bên vừa sợ vừa giận n g ư ơ i là ai a ngươi con mẹ nó ngươi tạ yêu vô vô hắn nhìn xem tiêu vũ kỳ dùng ngôn ngữ kích thích nàng nói vậy sao chỉ bằng ngươi tiêu vũ kỳ biểu lộ trong nháy mắt âm tàn xuống tới nàng không cười nửa k h ó người âm lánh nhìn chằm chằm hắn lúc đầu nàng chỉ mặc thân váy đỏ gọn sóng tóc dài lúc này loạn thất tao trong mắt tràn đầy máu đỏ kia nhìn đáng sợ cực kỳ tại sao lại không chứ nàng c ư u i lạnh ngươi biết ta là ai không ta có hơn ba trăm vạn f a n hâm mộ ta chỉ cần tại trước mặt bọn hắn hơi hơi vung n ũ n g nịu khóc vừa khóc đáng thương một chút đáng kia ngu xuẩn liền sẽ bị ta hống xoay quanh ta nói cái gì bọn hắn tin cái gì ta để bọn hắn làm gì bọn hắn liền làm cái đó mà ngươi một cái không có cái gì phế vật ngươi cùng ta so chương hai trăm mười một thân bại danh liệt chương hai trăm mười một thân bại danh liệt đối với p a n quần mà nói trên thế giới này thống khổ nhất không ai qua được mình thích cái kia ngăn nắp xinh đẹp mình tinh cũng tốt v o n g hồng cũng tốt sập phòng sập p h ò n g liền sập p h ò n g còn muốn nói một tiếng f a n hâm mộ là ngu xuẩn trực tiếp liền đem f a n c u ầ n lừa mình dối người đường lui chặt lại bọn chúng cũng không kịp đi não bộ chuyện này có phải là âm mưu hay không là không phải mình ứ a thích ca ca mội mội nhận lấy không công bằng đ ã i ngộ p h ẫ n nộ cùng buồn nôn trực tiếp phá hủy bọn hắn vốn cũng không nhiều lý trí tiêu vũ k ỳ sờ tiêu đi ô thành công trở thành nào đó bình đại thứ nhất mẹ nó loại này nữ nhân ác độc không nên đưa vào ngục ra sao vì bản thân chi mang liền phải hủy đi người khác vó tay rồi lúc trước miêu miêu chuyện ta nói một câu không nên bị mang tiết tấu liền trực tiếp bị mạng bạo đến bây giờ chết người khá lắm nàng xem ai không vừa mắt liền đi tùy tiện v u h ạ m ai còn không cho phép người ta phản kích phản kích liền phải đem người ta khiến cho cửa nát nhà tan sống không bằng chết nàng là ai a ngưu bức như vậy mẹ nó tiêu vũ kỳ ngươi tiện nhân ngươi xứng đáng lao tử thích ngươi nhiều năm như vậy sao ta thật sự là buồn nôn đến nhà ta vì sao lại mắt mù coi trọng loại người như ngươi n g h ĩ nó ta lúc đầu vì sao lại cảm thấy nữ nhân này tốt không làm bộ thật xinh đẹp mẹ nó cái gì đều đừng nói nữa ngươi không phải đem lão tử làm vũ khí sử dụng cảm thấy lao tử là náo tản bảo làm gì thì làm cái đó sao ngươi nhìn hôm nay ta không đem người phung chết tiêu vũ k ỷ còn tại tự lẩm bẩm các ngươi đều là phế vật các ngươi ai cũng không thể ngăn đó ta ta thật vất vả thật vất vả có địa vị hôm nay nàng nhìn xem tạ yêu cổ quái bật cười ngươi biết trong hiện thực cũng có quỷ quái sao nàng đ ỗ n g nhiên t h ấ p cười ra tiếng ngươi biết không ta ghét nhất mãi n ã i ta một cái gì cũng đều không hiểu nông thôn lao thái bà hết lần này tới lần khác hàng ngày trông coi ta kỳ thật nàng tại ngã xuống đất muốn chết vào cái ngày đó ta nhìn thấy ta cũng nghe thấy nàng hô cứu mạng đáng tiếc ta thật sự là quá đáng ghét nàng bước lên sẽ bị mặt trời thiêu đốt tới hôi phi yên diệt phong hiểm rốt cục đuổi tới lao bà bà đứng tại cửa ra vào trong bóng tối dừng lại cơ h ộ i nhạt mẽo không thấy được thân ảnh run dày lên ta yêu cũng không nghĩ tới nàng còn có một màn này hắn nhịn không được nhìn thoáng qua cổng ha ha ha b u ồ n cười nhất chính là nàng chết thế mà còn không bỏ, xuống được ta. Có cái gì tốt không bỏ xuống được chỉ cần không có nàng ta xử lý cái gì không được bất quá nàng đầu óc không có khi còn sống dễ dùng ta chỉ cần khóc vừa khóc nàng liền sẽ giúp ta xử lý bất cứ chuyện gì cũng rất tốt hì hì ha ha nàng lý a o bà trí từ từ hoàn hồn cũng làm cho nàng ý thức được chính mình vừa mới nói cái gì nàng xác mặt tái nhận đặc nông ngồi sập xuống đất thậm chí cọ tới vừa mới rơi trên mặt đất nhỏ bánh gà tôm ơ nhưng mà nàng cũng không lo được những thứ này nàng đầu tiên là vội vàng nhìn về phía điện thoại khi nhìn đến đầy bình phong n ụ c mạ thời điểm run r ậ y thét chói thai vang lên tắt đi trực tiếp sau đó nàng nhìn về phía chung quanh trong phòng vây quanh rất nhiều người cầm điện thoại di động đối với nàng chụp ảnh hoặc là thu hình lại còn có rất nhiều người tại chỉ trò bọn hắn mang theo khinh thường mang theo c h ắ n ghét mang theo buồn nôn mang theo xem thường tựa như nàng năm đó bức tử cái kia nữ mc thời điểm nhìn thấy như thế chỉ là lần này nhân vật chính đ ổ i thành chính nàng tiêu vũ kỳ nhọn kêu ra tiếng bụng mặt chạy ra ngoài lâm thư ương thấy thế vô ý thức nói chớ đi à nghiện nó lao tử nhỏ bánh gạ tổ ngươi còn không có bụi à mẹ nó vong hỏng cửa hàng nhỏ bánh gà tổ đều rất đắt được không tạ yêu yên lặng đứng người lên đập hắn một chút coi như dùng tiền nhìn chặt phim vẫn là ta mời khách ngược lại thân thể ngươi thời kỳ dưỡng bệnh ở giữa cũng không thích hợp ăn nhiều như vậy cao đường đi thôi húng chi lúc này mới chưa tới nơi nào đâu con a dám đối người đứng bên cạnh hắn đậu thủ trong trò chơi mới là thật ta lâm thư ưng nhìn trên mặt đất những cái kia bánh gà tổ đau lòng gần chết bị tạ yêu cưỡng ép lôi kéo ra cửa hắn nhưng là còn chuyên môn chọn lấy một cái siêu cấp đáng yêu thỏ con thỏ một bánh gà tổ dự định đặt vào cuối cùng lại ăn đâu hiện tại thỏ con không có bánh gà tổ cũng、mất. nàng a thành u công đặt thành nàng trước kia rất khát vọng một cái thành tựu cái tiêu chính là trở thành trên đời đều biết đại hồng nhân chỉ có điều đều là bêu danh bất luận là quản lý công ty điện thoại còn là cơ hội cho nàng gọi điện thoại nàng hiện tại cũng không muốn tiếp nàng đều ở nhà điên điên khùng khùng gặp móng tay trong ánh mắt đã mang theo sợ hãi lại dẫn văn ý chạy về nhà trong khoảng thời gian này nàng còn có thể nghĩ mãi mà không rõ chuyện gì xảy ra nàng cho tạ yêu dùng cái tia thủ đoạn nhỏ bị hắn không biết rõ dùng biện pháp gì dùng tại trên người nàng tạ yêu tạ yêu bốn tiêu vũ kỳ im ăng tét t r ó i thai văng lên điên cùng x é rách lên trước mặt gối đầu nhìn xem bên trong đông vải hoa mãn thiên bay l o ạ n nàng chợt bình tĩnh lại không đúng nàng còn không đến mức hoàn toàn đi tới tệ u y t cảnh Cho chơi nàng còn có trò chơi chỉ cần nàng có thể thu được tích phân nàng liền có thể dùng những này tích phân đến tẩy trắng chính mình đối tiêu vũ kỳ không kịp chờ đợi mở ra diễn đàn tay bỗng nhiên lại dừng một chút thật là t ạ yêu phải chết chương hai trăm mười hai hải chi ca chương hai trăm mười hai hải chi ca trên internet lên men những chuyện kia tự nhiên cũng bị một chút tương quan người hữu tâm thu ở trong mắt thì như đào lạc mấy người bọn hắn chặt gờ rút bên trong đào lạc mẹ nó này nương môn nhi như thế quá mức chờ lấy ta hiện tại đi mua n g a y thủy quân liêu thanh thanh ta đã ăn bài thuận tiện đem học trường tin tức cần giấu đi một chút ngươi mua thủy quân thời điểm nhớ kỹ không cần sách chuyện này chỉ đem miêu miêu chuyện tiệm phóng đại là được đào l ạ a người nói đúng không thể lộ ra quá bao lớn lao tin tức lâm thư ưng có thể hay không thuận tiện nhường thủy quân nhà r á n h một chút nàng đem ta nhỏ bánh gạ tổ cho trà đạp tạ yêu liêu thanh thanh a đúng rồi ta đặc biệt ở ngươi chơi trong đám chú ý một chút phát hiện người chơi trong đám cũng có rất nhiều người đang ăn dừa ta đặc biệt tìm tới một cái lâu dài bị độc lang công hội lấn ép một cái người chơi hắn nói tiêu vũ kỳ không có như vậy từ bỏ ý đồ nghe nói đang hỏi thăm ngươi tiếp xuống p h ó bản đào lạc sách lá gan thật là thờ mờ con mụ nó lớn tạ yêu nhưng nàng đến liêu thanh, thanh hắc hắc yên tâm ta đã hỗ trợ tìm cùng một chỗ tiến ngươi cái kia bản người chơi nhìn có thể hay không để cho hắn đồng ý cùng tiêu vũ kỳ tổ đội tiêu vũ kỳ chuyện đưa tới náo động không nhỏ bất luận là nàng ác ý tung tin đồn nhảm lại đả thương người vẫn là không nhìn x ư a của mình sữa chết đi mà thờ ơ bất luận cái nào một cọc đều là mọi người nói chuyện say x ư a nhất là lấy nàng f a n hâm mộ công kích là cường liệt nhất đối với cái này tạ yêu lười nhắc nhìn hắn vẫn rất chờ mong tiêu vũ kỳ tiến cái trò chơi này đâu đến ngược rất nhanh liền đến cuối cùng thời gian tạ yêu nằm ở trên giường nhắm mắt lại chờ đợi tiến vào trò chơi quen thuộc màu trắng không gian xuất hiện tạc túi đầu nhìn thoang qua tốt một đôi màu đỏ mạnh cao gót ít nhất phải có bảy cm nhìn lại mình một chút dáng người ân kém chút đều không nhìn thấy mũi chân màu đen sơn s á m thêm một chút màu đỏ sơn trà màu đen gợn sóng tóc dài rủ xuống ở trước ngực hắn dưới đáy lòng mắng an an một câu nữ trang liền nữ trang a vấn đề là xuyên thành cái dạng này nhường hắn thế nào chiến đấu trong không gian chưa từng xuất hiện người chơi khác ngược lại ở trước mặt của hắn xuất hiện một chiếc gương trong gương một chương cực kỳ ngự tỷ phong phạm lãnh diễm mỹ nhân đứng trong không gian dáng người cao gầy đường còn cực kỳ hoàn mỹ hai cái thon dài trắng đ o n chân có thể xương nhất tuyệt tạo yêu lạnh lùng. cho hắn bóp nam tính nhân vật đều là bình thường mặt bóp nữ liền cũng đẹp nói là ngẫu nhiên hắn không có chút nào tin tính toán dạng này cũng tốt tại hắn tiến trò chơi trước đó liêu thanh thanh có cùng hắn xác định qua có một cái người chơi cùng tiêu vũ kỳ tổ đội đem nàng mang vào dạng này hẳn là rất có thể hố nàng hoan n g ê n h đại gia đi vào lần này phó bản hải chi ca lần này phó bản hình thức là sinh tồn hình thức sinh tồn thời gian b ả y thiên bị cô lập ra chúng người chơi sắc mặt biến hóa nghe được lần này phó bản danh tự đại gia có phải hay không rất chờ mong tới bờ biển đâu có phải hay không rất muốn nghe một chút hải yêu tiếng ca Các nếu g lùng、mặt. Cũng không gia vọng trang trong, đóng trọng ư ờ i chơi Khi đại rồi. vai cực lạnh thất phó muốn. muốn Bồn bản bên nhân mặt. vật kỳ để y Mỗi người, đều không thể nhường người không nhường đều thể có h khác đoán được thân phận của mình ơ i đoán được của c Nếu A. người chơi đoán được một vị nào đó người chơi là ai hơn nữa có thể nghĩ biện pháp đạt được tên của hắn liền có thể đối hệ thống tiến hành báo cáo hệ thống sẽ đối kỹ xảo của hắn biểu thị xoa bình cũng đem hắn phạt đi làm nở tờ cờ rèn luyện diễn kỳ a tạ o yêu nghe vậy cuối cùng là biết vì cái gì lần này các người chơi toàn bộ đều là ngăn cách không có gặp mặt bổn trang trò chơi nhân số các người đoán đoán đúng cũng là có ban thường a kế tiếp cấp cho thẻ căn cước tạo yêu xuất hiện trước mặt một chương quen thuộc tấm thẻ t í n h danh thôn dân giáp giới tính nữ tuổi tác hai mươi chín thân phận đương nhiên là thôn dân rồi còn có thể là thân phận gì đâu thẻ căn cước cấp cho hoàn tất trò chơi bắt đầu ở bắt đầu trước mời mọi người cùng nhau thưởng thức một đoạn đặc sắc phim vừa dứt tiếng tạo yêu trước mặt tấm gương biến thành một chương trong màn hình xuất hiện một cái cảnh tượng một cái thấy không rõ khuôn mặt nữ hài nằm ở trên giường đang ngủ bên người nàng cách đó không xa còn ngồi một cái lao bà bà cùng một cái lớn tuổi một chút nữ nhân lao bà bà nói ngày mai sẽ phải đem nàng gà đi lần này có thể được tới không ít đâu ai ngươi lần trước cái kia thật sự là đáng tiếc nữ người nhất thời che mặt t h ú c t h i ế t lại không phải lỗi của ta ta chẳng lẽ không m u ố n đang khi nói chuyện theo nàng giữa k ẽ tay mặt lộ ra trong mắt toát ra một tia ván độc lão bà bà lắc đầu đứng dậy đi phòng bếp nữ nhân nhìn xem bóng lưng của nàng nhìn trong chốc lát đ ố n g nhiên cười quỷ dị c ư ờ i cũng vội vàng đi theo tại hai người bọn họ rời đi về sau trên giường nữ hải đột nhiên ngồi dậy biểu lộ hoàng sợ nàng nuốt một ngụm nước bọn ngồi dậy cẩn thận từng ly từng tý đẩy ra phòng khách cửa theo trong phòng khách có thể nhìn thấy phòng bếp không có đóng trong môn nữ nhân ngay tại chặt thịt nữ hải kềm chế sợ hãi của mình để cho mình nhìn tương đối tự nhiên nắm một cái trên bàn đậu phộng nói rằng mộ mộ t ỷ t ỷ ta đi tìm n ã i n ã i chơi nữ người như là không có nghe thấy như thế tiểu nữ hải nắm lấy đậu phộng phi tốc chạy ra ngoài không bao lâu nàng đẩy ra một cánh cửa trong môn còn có một cái lao bà bà hẳn là bà nội của nàng n ã i n ã i tiểu nữ hải ngữ khí nhanh chóng đem chuyện mới vừa rồi nói một lần có chút cầu khẩn kéo mãi mãi góc áo mãi mãi sắc mặt lanh túc an ủi tiểu nữ hải ng nói nàng đi ra cửa cũng trên cửa treo một chuỗi kỳ quái trang trí sau đó đi tới nữ hải nhà bà ngoại chương 213, t a là mẹ ngươi chương 213, t a là mẹ ngươi nữ hải trong phòng ở lại không biết rõ trôi qua bao lâu chung quanh yên tình đi mắng nàng cũng từ từ xa vào đến trong sự sợ hãi đ ỗ n g nhiên cửa bị gõ tiểu nữ hải mở to hai mắt nhanh chóng chui được gầm giường cửa bị đẩy ra mặc áo đỏ phục tỷ tỷ đi tới trong miệng phát ra thanh â m mới máy đi ra ta biết ngơi tại tiểu nữ hải che miệng cặp kia chân trong phòng dạo qua một vòng cuối cùng hướng phía cửa đi ra ngoài tại tiểu nữ hải vừa mới thở dài một hơi thời điểm khuôn mặt đông nhiên từ đỉnh đầu rơi xuống nữ nhân vặn vẹo nụ cười nhìn m à n ảnh tìm tới ngươi sau đó tấm gương liền biến mất tạ yêu chung quanh cảnh tượng cũng bắt đầu phát sinh biến hóa hắn phát phát hiện mình là nằm sấp ở gầm giường hơn nữa dưới giường chồng còn có tạ p vật lấy hắn hiện tại tình huống này tới nói cái này nằm sấp tư cũng không phải là rất lịch sự hoặc là cái mỹ nữ cái này cái d á người n g t ạ yêu tạ yêu tạ yêu dự định ra ngoài sau đó khuôn mặt tựa như hình ảnh tiêu bên trong như thế từ trên giường đông nhiên liền nhìn xuống đến toét ra miệm tạ yêu trầm mặc nhìn xem nàng tấm tiêu hết b u ồ n đại khẩu cùng trong miệng núp ních dòi bỏ hắn cầm lấy một bên trồng chất một cái hình sợi dài tạp vật hộp trực tiếp đưa vào trong miệng của nàng phi nữ quỷ lập tức ngồi ngay ngắn đem trong miệng hộp phun ra ra ngoài tạ yêu cũng ở thời điểm này theo dưới đáy chui ra mười phần ưu nhã đứng người lên thuật tay kéo chính mình cái này thân có chút ngắn s ừ n s á m đều đổi một cái phó bạn công tác thế nào còn không đánh răng đâu tạ yêu khoan thai mà hỏi đang đang tức giận dự định nổi giận giáo hấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng người chơi liệt khẩu nữ dừng lại nhìn lên trước mặt cái này xinh đẹp không tưởng nổi nữ nhân sau một lúc lâu nét mặt của nàng rất có và mẹo nghiện nó ta nói vì cái gì cái này phó bản có mấy cái nở tờ cờ đ ố n g nhiên ở giữa liền từ trước đây chính là người lao phó bản bên trong rất kiếm tiền trực tiếp cho ta liền nổi mẹ nó nàng s ắ c thực có một đoạn thời gian không có nhìn tạ yêu trực tiếp chủ yếu là bởi vì nàng vội vàng đánh mấy phần công nàng muốn thăng cấp ngươi liệt khẩu nữ chỉ chỉ hắn cuối cùng hít sâu một hơi cực kỳ b i thương ta nàng che chính mình tấm t i ê căn bản bế không ngừng n g rộng huyết lệ không tự giác liền chạy xuống tạ yêu trấn an nàng nói không cần khó qua như vậy Chúng thật a cũng đã lâu k ô n duyên g gặp, p đây đều là h n Ơn. Nhiệm đó, là ạ yêu. Chờ m ộ thế c ú t liệt trước tam nhất Thật t cái có cái Phúc. phải nhiên kia. này nữ không bàn hay khẩu đó thảm ta liền nói cái này thao tác thế nào như thế nhìn q u a n mắt ha ha ha ha ha, lúc đầu nàng hiện tại vị trí này là ta ta vô cùng cơ t r í từ t r ư ớ c chẳng lẽ chỉ có ta một người chú ý điểm ở chỗ dẫn chương trình lần này biến thành một cái trước sau lồi lõm đại mỹ nhân không ngươi không phải một người trường lâm đoan hồn hạ y h i n nhiên khen thưởng yêu ngươi u hạ y h i n nhiên nghĩa nó ngươi cái này thân thật là dễ nhìn tạ yêu tạ yêu không nhìn mưa đạn rất là tự nhiên ngồi ở liệt khẩu nữ trước mặt n g ư ơ i quen cũ đến giới thiệu một chút chính mình ngươi lần này là thân phận gì a liệt khẩu nữ nàng hiện tại từ t r ư ớ c còn kịp sao ta tính toán vốn còn muốn phản kháng một chút liệt khẩu nữ ngẫm lại tạ yêu trực tiếp càng ngày càng không hợp t h o i t h ư ờ n g cuối cùng trực tiếp thở dài ta lần này thân phận gọi hải âu nơi này là một cái xa xôi địa khu thôn nhỏ bên ngoài có hồ các ngươi ai ngược lại các ngươi khẳng định cũng là đóng vai trong thôn này một viên kịch bản gì gì đó ta khẳng định không thể cùng ngươi lộ ra ít ra hiện tại ta chỉ có thể nói cho n g ư ơ i n h ữ này g n tạo yêu gật gật đầu sờ lên cái cảm vậy là ngươi chết vẫn còn sống trước mắt còn sống nói liệt khẩu nữ trên mặt g i ữ t ậ n đ ố n g nhiên ở giữa biến mất biến thành một cái thanh tú nữ sinh nàng ánh mắt càng thêm ưu hoán chỉ là bắt đầu muốn dọa một chút mà thôi mẹ nó ai biết minh bạch tạo yêu gật gật đầu hám dọa một cái tự giới thiệu mình một chút ta gọi hải tinh là ngươi mụ mụ đ ú n g ta năm nay hai mươi chín coi như ta một ư ơ i tám tuổi sinh ngươi ngươi bây giờ m ư ơ i một liệt khẩu nữ nam nàng tức dẫn đến kém chút trực tiếp n h ả dựng lên nhưng mà hệ thống lực lượng trực tiếp giáng lâm đem tuổi của nàng hạ thấp xuống ép nguyên bản một mươi sáu m t ư ơ i bảy tuổi thiếu nữ lập tức biến thành m ộ ư ơ i một nữ hải con mẹ nó ngươi người này dùng hệ thống quy tắc có phải hay không đã dùng càng ngày càng thành thục ân để cho ta ngẫm lại ta là hạng người gì t h ế đâu tạ yêu xem nhẹ liệt khẩu nữ phẫn nộ sờ lên cằm chầm tư có ta là một cái mang theo h ả i tử cố gắng sinh hoạt cố gắng phấn đấu bà mẹ đơn thân mặc dù nữ nhi của ta rất không b ấ t lo cuối cùng sẽ ở bên ngoài gây t a i họa nhưng mỗi lần ta đều sẽ trước tiên xuất hiện giúp nàng chửi đ í nói xong hà nuôi với liệt khẩu nữ lộ ra nụ cười hiền、hòa. Ta nữ n hải i luôn luôn mụ mụ mụ mụ ngoan, n g ư âu n ta thân c g i yêu nữ nhi ngoan mau tới nói cho mụ mụ hôm nay là số mới nha chúng ta thôn tên gọi là gì nói nhìn xem liệt khẩu nữ phẫn nộ tới giữ tận bộ dáng tạo yêu lại đưa tay lau lau cũng không tồn tại nước mắt mụ mụ trí nhớ không thật là tốt luôn luôn rất dễ quên một ít chuyện mụ mụ tân tân khổ khổ đem ngươi nuôi lớn ngươi chẳng lẽ nhẫn tâm cự tuyệt mụ mụ sao mặc dù như là nhưng ta thật rất muốn nói một câu ngươi vì cái gì thuần thục như vậy liền bắt đầu tự xưng mụ mụ nam nhân này ta nguyện xưng là oscar vua màn ảnh chưa từng có nghĩ tới thế mà lại có nam diễn mụ mụ nhanh như vậy liền lên tay lúc trước hắn có phải hay không còn tưởng là ai ba ba rất tốt hắn còn làm qua cô nhi còn có t ô nữ liệt khẩu nữ hải âu cảm thấy c h í nàng h m h năm trực tiếp gì c h đi tới sát vách nhà hàng xóm để người ta hàng rào một hủy đi nhìn xem bên trong chính nhất mặt mộng bức bậy gà lộ ra nhai răng cười hôm nay ta muốn ăn mâm lớn gà một ngày mắt cả viện gà bay chó chạy không nói trong viện tử này gà cũng đều chạy ra ngoài phòng ngươi ở bên trong nghe được thanh âm sau lập tức ló đầu một cái lao ba sắc mặt dữ tợn hải âu ngươi đang làm gì hải nha thật không t i ệ n tạ yêu hợp thời đi ra trên mặt tay nấy đem liệt khẩu nữ kéo đi qua thật xin lỗi à nữ nhi của ta luôn luôn không hiểu chuyện còn mời ngài đừng chấp n h ậ n với hắn ta giúp ngài đem những này gà bắt trở lại nói tạ yêu đập liệt khẩu nữ một bàn tay ngươi chuyện gì xảy ra đâu ngươi sao có thể đi bắt nhà người ta gà nói nước mắt của hắn cũng nhanh muốn rút xuống thanh â m nghẹn nào mụ mụ biết ngươi là oán mụ mụ chiếu cấu ngươi chiếu cố không tốt thật là ngươi muốn ăn thịt cũng không thể đi bắt nhà người ta nha liệt khẩu nữ đen khuôn mặt nhìn xem hắn ta liền nhìn ngươi có thể diễn thành cái giả gì nhà hàng xóm đại ba thấy thế lập tức bất đắc di thở dài hắn đi lên phía trước một bên đem hàng rào chữa trị tốt vừa nói hải tinh ngụi tử ta cũng biết ngươi không dễ dàng ai được rồi được rồi không sao bắt trở lại là được rồi nói hắn nhìn tạo yêu khóc đến lê hoa đái vũ bộ dáng lại ngẫm lại hắn một cái đơn thân nữ nhân xác thực không dễ dàng dứt khoát đem bắt trở lại một cái phì gà trống lớn cho hắn đa hải tử muốn ăn thịt thì lấy đi ăn đi nhà các ngươi cũng đừng trôi qua quá tiết kiệm ta yêu cảm động gật đầu nhận lấy cái kia gà trống thật sự là rất đa tạ ngài ta cái này ta cái này thật sự là không biết nên nói thế nào tạ hại không có việc gì à đúng rồi bất quá chúng ta năm nay hà thần tế tự liền sắp bắt đầu cái kia đại bà nói mịt mờ nhìn thoáng qua liệt khẩu nữ ngươi nhưng phải cẩn thận một chút hắn thất vọng chúc mừng người chơi thúc đẩy nhiệm vụ k ị bản hai phần trăm cái gì là hà thần tế tự đâu cái này nho nhỏ thôn đến cùng có bí mật như thế nào đâu nhanh đi thăm dò à bất quá ở trước đó không thể nhường bất luận kẻ nào biết thân phận chân thật của người à tạ yêu ánh mắt lõi lên biểu lộ nhìn càng thêm bị thương ta đã biết tạ ơn ngài bất quá tạ yêu thở dài ngài cũng biết ta đối chúng ta thôn sự tình rất nhiều không phải hiểu rất rõ ta cần thiết phải chú ý chút gì sao đại bá nghe vậy nhẹ gật đầu nhìn thoáng qua chung quanh mới nhỏ giọng nói rằng kỳ thật không cần thiết chú ý quá nhiều chỉ cần ban đêm đừng đi ra ngoài là được gần nhất trong khoảng thời gian này cũng không cần đi bờ sông đợi đến tế tự ngày đó ta sẽ gõ cửa kêu lên ngươi n g ư ơ i gần nhất trong nhà có thể chuẩn bị một chút ăn thịt đến lúc đó tế tự dùng tạ yêu gật gật đầu s ờ lấy hải âu tóc dịu d à n g nói thật sự là rất đa tạ ngài bất quá ta nhà đứa nhỏ này luôn yêu thích quấy dối còn có khắc cần thiết phải chú ý sao đừng để nàng va chạm hải âu đưa lưng về phía đại bá lướt mắt ân đại bá nhìn thoáng qua hải âu nghĩ, nghĩ nàng g h n đúng là một cái đặc biệt ưa thích quấy dối đứa nhỏ chỉ có thể đồng tình nhìn thoáng qua tạ yêu đừng đi phía đông trong miếu là được ngươi quản tốt nàng nhường nàng ban đêm đừng đi ra là được vậy xem ra chủ yếu điểm mấu chốt ngay tại ở ban đêm ra cửa tốt kia thật là rất đa trả lại ngài thêm t h i ề n thoại thật thật xin lỗi không có việc gì không có việc gì trở về đi t ạ yêu thế là mang theo một cái không duyên cớ đạt được gà trống lớn cùng bộ mặt tức giận liệt khẩu nữ trở về nhà ngươi có thể hay không đừng bại hoại thanh danh của ta liệt khẩu nữ cảm thấy người này thật là cực kỳ không muốn mặt hắn sao có thể nói khóc liền khóc đâu ngươi là đại lao gia a t ạ yêu quét nàng một cái từ lúc lần trước a nan nói hắn diễn không phải rất đúng chỗ thời điểm hắn liền quyết định tuyệt đối sẽ không lại xuất hiện loại tình huống kia diễn viên là muốn có tín nhiệm buổi tối hôm nay nhớ kỹ đi ra ngoài hiện tại đi đem gà rét làm cơm liệt khẩu nữ chương hai trăm mười lăm giả m ạ c chương hai trăm mười lăm giả m ạ c thơm nào ngạt mâm lớn gà, cách màn hình đều để người xem ngửi thấy mùi thơm bọn hắn một bên chạy nước miếng một bên khiển trách tạ yêu ngươi thật càng ngày càng quá mức ta trước kia cho là ngươi nhiều lắm là cũng chính là lợi dụng quy tắc ép một chút chúng ta ta sai rồi ngươi bây giờ đã không hợp thói thường tới nhường quỷ nấu cơm cho ngươi Ô ô, thật là nhìn thật tốt tắn a ngươi đây là một cái mẫu thân nên có hành vi sao đối mặt khán giả nặng nghề khiển trách tạ yêu một bên ăn gà một bên tắn dương tiểu hài âu tay nghề của ngươi không tệ a mụ, mụ thật là vui m n g ư ơ i cũng có thể bắt đầu nuôi mụ mụ cũng không n g uống công mụ mụ tay phân tay nước tiểu đem người nuôi lớn liệt khẩu nữ thử nhai răng nàng thật rất muốn đem người này cắn một cái rơi ăn hết n g ư ơ i liền không sợ ăn tiêu c h ạ y liệt khẩu nữ nghiến răng nghiến lợi không có việc gì ta có thể theo hệ thống thương thành hối loại thuốc ta nữ nhi ngoan làm cơm ta sao có thể không ăn đâu liệt khẩu nữ hai mắt nhắm lại sẽ không để ý tới hắn nữa tạo yêu cơm nước xong xuôi vừa lòng thỏ ý thuận tiện đi dạo gian phòng nhường hắn có chút im lặng là mẹ nhà hắn trong tủ treo quần áo chỉ có sân sám một cái trong thôn bà mẹ đơn thân trong tủ treo quần áo chỉ có sơn sám. cái này bình thường sao cũng may nhường hắn tìm tới một đôi bình cùng dày tê h ơ có thể đổi một chút phúc ta nói thật hắn bóp mặt thật không có chính mình bóp thành phần sao tạ yêu nhìn thấy đầu này mưa đạn lập tức lạnh lùng nhìn chăm chú lên bảng nói ngươi thấy ta giống là mua được bóp mặt người sao đúng a quên hắn chỉ là hát thiết đây không phải là còn có mười tích phân sao ngươi có thể cân nhắc hoa một chút chết n ư ờ i mười tích phân có cái cái d á m dùng s á t trời bên ngoài đã tiếp cận trạm vào tối đã nhiệm vụ lần này tồn tại thân phận lẫn nhau vạch trần tình huống tạ yêu cũng l ờ i ban ngày ra cửa dù sao đối với người chơi mà nói ban đêm mới là tốt hơn thăm dò tin tức thời điểm nhưng ban đêm đồng dạng cũng là quỷ quái ẩn hiện thời điểm cho nên tại ban đêm che giấu tung tích sẽ càng tốt hơn một chút có lẽ người chơi khác cũng sẽ là nghĩ như vậy đợi đến mặt trời xuống núi trong nháy mắt đó tạ o yêu đem nằm ở trên giường ngủ liệt khẩu nữ cho kéo lên còn ngủ đâu mặt trời đều xuống núi còn ngủ đâu cũng không nhìn một chút mấy giờ rồi a mẹ ngươi ta tân tân khổ khổ đem ngươi ngôi lớn dễ dàng sao suốt ngày liền biết ngủ, ngủ ngủ liệt khẩu nữ ba liền liền mẹ nó không hợp t h o i thưởng lần nữa may mắn ta từ chức liệt khẩu nữ chỉ chỉ hắn không thể nhịn được nữa nói ngươi có thể hay không đừng như thế được một t ứ c lại m u ố n tiến một thước ta đã rất phối hợp ngươi nhưng ngươi không thể được đả lần tới t ạ yêu tiện tay đem tóc về sau một nhóm đem trong tay rổ ném cho nàng được rồi được rồi đi đem trên bàn xương gà thu một chút cầm vải đỏ che kín ra cửa liệt khẩu nữ một bên đứng dậy một bên rất là không hiểu tại sao phải đem xương gà dùng vải đỏ che kín t ạ yêu kinh ngạc hỏi lại đương nhiên là tế phẩm a không phải đâu lấy ngươi làm tế phẩm sao hà thần ba xin hỏi cái này phó bản hà thần là vị nào buốt hắn biết mình sắp đối mặt thảm trạng sao cái này không hiểu được liệt khẩu nữ cuối cùng vẫn là mang theo d ầ cùng ở sau lưng nàng giá cửa mặt trăng lúc này còn không có dâng lên người trong thôn dường như không có tới ban đêm đốt đèn thói quen toàn bộ đều tắt đèn trên đường cũng không có người tại yêu xuyên qua nhỏ bên đường d ừ n g tử thấy được một dòng sông nhỏ nước sông rất nhạt mặt sông cũng cũng không tính rộng theo nước sông một đường hướng lên dòng sông dần dần làm sâu thêm cuối cùng hội tụ thành một mảnh hồ nước hồ nước ba mặt núi vây quanh mặt khác chính là con đường này đối ứng hải ra thôn mà tại hồ nước chính trung tâm thì có một tòa miếu thờ đứng ở trong đó lẽ loi trơ trọi ở dưới bóng đêm cũng thấy không rõ lắm liệt khẩu nữ đ ô n g nhiên ở giữa đầy có lòng ác ý nhỏ giọng mở miệng ngươi có muốn hay không nhảy đi xuống thử một chút tạ yêu nghe vậy lập tức sâu kín thở dài một hơi thanh âm ai oán mà thống khổ ngươi cứ như vậy hận không thể mụ mụ đi chết sao mụ mụ biết mụ mụ không phải một cái hợp cách mụ mụ không thể cho ngươi một cái hoàn chỉnh nhà thật là mụ mụ thật yêu ngươi n h a liệt khẩu nữ vẻ mặt nhăn nhó lên rồi ngươi nàng đang muốn mắng tạ yêu có thể hay không đ ư n g giả vờ giả vịt b n g n i ê n cảm nhận được sau lưng có khí hơi thở chấn động lập tức mánh xoay người ánh mắt sắp bén ai lan ra、đây. ưu tính trong rừng cây chạy ra mấy thân ảnh nam nữ già trẻ đều có có trong tay người cũng mang theo một cái rổ hải âu người cái này tính tình càng lúc càng lớn ngươi chừng nào thì có thể học một ít mụ mụ ngươi một cái lao bà bà mang theo rổ bất đắc di thở dài liệt khẩu nữ nàng nếu là học tạ yêu nàng hiện tại đã thăng cấp t h à n h bốt tạ ơn tạ yêu giả bộ xoa xoa khỏe mắt cũng không tồn tại nước mắt không có việc gì nàng hẳn là phản nghịch kỳ tới nói tạ yêu quan sát một chút đám người này trong này tám thành là có người chơi trong đó có một cái cùng liệt khẩu nữ giờ phút này tuổi t ắ c không sai biệt lắm nữ hải ngay tại hung t ậ n nhìn chằm chằm liệt khẩu nữ đây là cái gì k ị c bản liệt khẩu nữ cũng cảm nhận được ánh mắt của nàng chừng trở về sau đó lạnh hừ một tiếng đem trong tay rổ ném cho tạ yêu đã ngươi đều nói ta phản nghịch kỳ tới chính ngươi chơi đi phi nàng tức g i ậ n đến quay người đi chương hai trăm mười sáu tế bái chương hai trăm mười sáu tế bái tạ yêu cũng lơ đ ế n h á n giả bộ bất đắc dĩ thở dài bà bà ta cầm một chút tế phẩm đêm nay có thể cần tế tự đều có thể tế tự sắp đến tâm thành nhiều tế bái mấy ngày cũng tốt lão bà bà nụ cười hòa ai nói đi ra phía trước đem trong giỏ sách đồ vật trực tiếp rót vào trong nước đây không phải tương đương chế tạo rác rời sao hà thần thảm như vậy sao ăn cái gì đều như vậy ta còn tưởng rằng sẽ đi hồ trung tâm miếu đâu tạ yêu ở một bên l ặ n g lặng nhìn lão bà bà đem đồ vật ngược xong sau đối với hồ trung tâm miếu thờ ba gõ chính thủ trong miệng còn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ hy vọng hà thần đại nhân phù hộ nhà ta thuận thuận lợi lợi mỹ mãn sau đó tạ yêu nghe được trong nước giống như là có cái gì cỡ lớn sinh vật đang du động thanh âm nha không phải là cá chép a đây cũng là tế tự lại là quỷ lệ lại là cầu nguyện còn không bằng trực tiếp phát cá chép đâu mấy cái khác cầm r ổ thôn dân cũng đều đi tới trong rừng cây tới thôn dân càng ngày càng nhiều những thôn dân này mỗi một cái tế sau khi l ạ xong đều sẽ phi thường thành kính lui lại ba bước sau đó chậm rãi quay người đi về nhà tạ yêu nhìn hai cái cũng không do dự nữa trực tiếp tiến lên đem vải đỏ hơi hơi xốc lên sau đó đem bên trong x ư ơ n g gà rót vào trong nước người ta tốt xấu ngược thật là ăn n g ư ờ i đây là thật rắt rưởi hà t h ầ n tức giận tạ yêu ngồi quỳ chân tại bờ sông lần nữa làm bộ xoa xoa nước mắt hà thân đại nhân ta cũng không biết ngài thích gì đây là ta chuyên môn cho ngài chọn ăn ngài thật tốt hưởng dụng nói hắn chắp tay trước ngực hy vọng hà thần đại nhân phù hộ nhà ta hải hậu kiện kiện khắc khang nhất là miệng tuyệt đối không nên thụ thường thật tốt tiểu cô nương nếu là mồm dài không dễ nhìn về sau nói thế nào thân đâu liệt khẩu nữ tức giận ngươi nghe một chút đây là tiếng người sao nói ta ạ yêu khóc nước n ở một tiếng đứng dậy vẻ mặt thương cảm hướng phía đằng sau đi lúc đầu muốn nhắc nhở hắn không có quỷ lệ l ệ thôn dân thấy thế cũng bất đắc di thở dài tính toán trong thôn liền nàng một cái đơn thân hải tinh năm đó lại là mười dặm tám hương nổi danh thôn hoa nếu không phải năm đó tế tự ta yêu đi đến trong rừng về sau Liên lặng lẹ biến sau khi â n hình, đ một cái góc đ ăn h n này. xong liền xương cốt đều phun ra đây chính là trước kia đều chưa từng có chuyện hắn càng thêm thành kính quỷ lệ cầu nguyện mời hà thần đại thần khoan dung hôm nay ta không có ma n gà g ngày mai ta nhất định giết nguyên một con gà cho ngài mặt nước lại một lần phun trào mấy lần nhìn thấy các thôn dân còn tưởng rằng hà thần đại nhân tại đắc lại nhao n h a u quỳ giảm xuống đất ngay cả giấu ở trong đó các người chơi cũng tranh thủ thời gian quỳ xuống đến làm bộ cùng một chỗ dập đầu chỉ có tạo yêu từ một nơi bí mật gần đó trên cây ngồi như có điều suy nghĩ tình cảm cái đồ chơi này còn có thể phân do đồ ăn cùng chủ dư r á c rời a nói cách khác nước này bên trong thật sự có đồ ăn đồ vật cái kia ba ba còn nói là nhường cầm thịt ớ i cái kia chính là ăn thịt loài cá mặc dù không nhất định là cá ngươi còn biết mình cầm là chủ dư r á c rồi đâu trong nước vật kia khả năng đời này đều không nghĩ tới có người sẽ đem thức ăn còn dư xương gà ném vào đến nhất khôi hài chính là những người này thế mà tưởng rằng hà thần ăn hà thần sẽ không tức giận sao hà thần đương nhiên sinh khí mặt nước tại các thôn dân khẩn cầu hạ không chỉ có không có bình tĩnh trở lại ngược lại lắc lư càng phát ra kịch liệt thậm chí nhấc lên một đợt lại một đợt thủy triều đem bên bờ thôn dân đều làm bớt tạo y ê u vỗ tay lớn thán thật nên nhường trên mạng thường xuyên nói cái gì không có lửa làm sao có khói người qua đến xem thử cái này nhưng là chân chính không g i dậy sóng ngươi lễ phép sao Các t h ô người dân n k h ô biết làm sao. Một cái thôn dân bỗng bởi cái nhiên linh quang loại lên. Sẽ không phải Một thôn ta thịt thần làm lên. là gà, hà hôm mang sao. Sẽ quang nay chúng có cho không không dân nên lớn n g đều vì tức g i ậ ngốc đi, n n h ư lúc nha khẳng định là bởi vì trước kia đều là dê bọ thịt không có đưa qua thịt gà hà thần đại nhân không biết rõ nhưng hôm nay không biết ai đưa thịt gà cho nên cái này nhất định là hà thần đại nhân trách tội hà thần đại nhân chớ trách chúng ta bây giờ liền trở về dê gà nhưng mà gà lại đã làm sai điều gì đâu t ạ yêu nhìn xem đám thôn dân này nhóm chật vật chạy về đi nghĩ đem g i y của mình thoát hướng phía trong nước ném tới giày thêu rơi vào trong nước không có thanh âm một lát sau b ọ t nước nhấc lên một cái giày thêu bị theo trong nước giống như là p h u n ra như thế rơi tại bên bờ tạ yêu thế là lại ném đi một cái hai cái giày thêu ướt sũ n g lưu tại bên bờ tạ yêu tiếc nuôi l ắ t đầu con tưởng rằng cái này hà thần sẽ có chút khác phản ứng đâu kết quả là cái này đều không xuất hiện hắn đành phải xuống tây đi bờ sông định đem giày của mình kiếm về dù sao hắn nhìn hắn trong phòng chỉ có cái này một đôi đáy bằng giày ngay tại hắn dấm lên ướt đấm g i thêu lúc xoay người vừa vặn cùng một người đàn ông đối mặt chương 217, quý nước chương 217, quý nước nam nhân này nhìn tuổi tắc không tính lớn dáng vẻ t r ừ n g hai mươi đang cùng tạ yêu hai mắt nhìn nhau trong nháy mắt đó trên mặt của hắn không tự chủ xuất hiện sợ hãi tạ yêu tỉnh bơ nhìn xem hắn bởi vì hoạt động mà dẫn đến loại tóc có như vậy mấy sợi rán tại trên mặt của hắn trên chân giày t h e o lại rõ ràng thấm lấy nước màu đen s ầ n s á m phía trên t h e o lên màu đỏ sơn trà có chút phản quang sau lưng nước hồ còn đung đưa nam nhân kia có chút hít thở không thông lui về sau hai bước run g i y nói ta ta vô ý mạo phạm tạ yêu trong lòng hơi đậu đó là cái người chơi a nếu không tối thiểu trong thôn này người hẳn là biết hắn chỉ có các người chơi nhận không ra người trong thôn t ạ yêu thế là lộ ra một cái kỳ dị mỉm cười thấy được liền muốn đi sao nam nhân kia người chơi quả nhiên ngừng bước chân toàn thân đều đang rút rút y nhưng coi như chấn định trong tay theo hệ thống trong túi đ e o lưng móc ra một tấm bừa ta ta không thấy gì cả van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi ngươi đừng tới đây t ạ yêu giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn mà gớp giày t h e o hướng phía hắn đi đến ngươi cho rằng chỉ là một tấm bừa liền có thể làm gì ta sao ngươi khi đó hại chết ta thời điểm không phải rất phách lối sao người chơi nam lui về sau hai bước bị vấp ngã xuống đất chật vật trên mặt đất hướng lui về phía sau thẳng đến phía sau lưng chống đỡ tại trên cây không không phải ta ta không biết rõ người chơi nam nuốt một ngụm nước bọn đ ỗ n g nhiên ở giữa nhìn hắn sau lưng mở to hai mắt trên mặt càng thêm sợ hãi ta yêu quay đầu chỉ thấy tại nguyên bản bình tĩnh trên mặt nước không biết rõ lúc nào thời điểm có một bóng người p h ù ở bên trên ngay tại khoảng cách bên bờ sông cách đó không xa tóc dài đen n h á n h ướt xuống dán trên mặt rủ xuống tới trong nước giống như là rong biển như thế căn bản thấy không rõ bộ dáng của nó thậm chí đến tột cùng là nam hay là nữ cũng không phân biệt ra được đến tạ yêu q u a y người nhìn xem người chơi này lần nữa lộ ra một cái nụ cười thì ra là không chỉ ta một cái a người chơi nam lập tức muốn hít thở không thông hắn chỉ là muốn ra đến xem thử manh mối vì sao lại vừa vẫn bắt gặp quỷ quái hơn nữa còn là hai cái tạ yêu trực tiếp đi qua đem hắn nhấc lên ta nhớ được ngươi gọi là cái gì nhỉ biển người chơi nam run dày nói hải đại phú ta gọi hải đại phú nhưng là ta thật không có hại qua ngươi tạ yêu cười cười vung tay ra hải đại phú buổi sáng ngày mai nhớ kỹ tới đây ta chờ ngươi nếu không người chơi nam lập tức liền vội vàng bắt đầu sau đó cũng không quay đầu lại liền chạy liền ngay trước nở tờ cờ mặt diễn nở tờ cờ l ử a gạt người chơi có phải hay không không quá phù hợp xin ngươi quay đầu nhìn một chút tạ o yêu q u a n người người kia chạy tới bên bờ sông trên người nó đều có nầy đ rong không khí chung quanh bên trong đều tràn ngập một cỗ khó ngửi nước m ù i tanh có điểm giống là dưới đáy nước đắm chìm thật lâu nước bùn bị đào lên để cho người ta cảm thấy phá lệ khó chịu không khí chung quanh đều biến đất sũng rất lạnh theo vừa mới lại bắt đầu cũng k ó trách nam nhân kia người chơi càng ngày càng sợ hãi tạ yêu trần c h ờ một chút nói đều là kiếm cơm nếu không ta chuyển sang nơi khác đáng sợ t h ủ y q u ỷ trở mặc người chấp nhận l i ề n tốt tạ yêu nói hướng phía một bên xây dịch đồng thời ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm nó cái này quỷ quái không biết rõ trước mắt có thể hay không lên bờ đâu t h ủ y quỷ giấu ở dưới tóc ánh mắt giật giật tạ yêu dưới chân thổ bắt đầu biến ở mất dính c h ặ t lên hắn túi đầu nhìn thoáng qua nguyên bản bình thường thổ địa đã bắt đầu dần dần át hơn nữa biến một mảnh vũng bùn liên giống như là muốn hóa thành đầm lệ như thế tạ yêu trực tiếp thoát giày nhảy tới một bên trên cây nhưng là dưới cây, vũng bùn nhiên hạ xuống, đem toàn bộ cây cối thốt vệ tạo yêu lần nữa lui lại liên tiếp nhảy tốt mấy gốc cây nhưng là vũng bùn phạm vi chỉ là càng ngày càng rộng toàn bộ ven bờ hồ hoặc là nói cùng dòng suối gần sắt toàn bộ rừng cây đều biến thành đầm lấy mấy đạo tiếng kinh hô theo trong rừng cây chuyên r a tạo yêu ánh mắt chớp lên nhìn xem bên kia có mấy cái thân ảnh xuất hiện dứt khoát trực tiếp nhảy vào một bên trong khe nước hắn cũng không quan tâm sẽ bị đầm lấy thôn vệ nhưng là đầm lấy thật sự là quá mà trận này trò chơi còn muốn để phòng người chơi tạo yêu nhảy vào trong nước về sau liền cảm nhận được trong nước chuyển ra một loại áp lực thật lớn một đạo cự đại đen nhánh cái bóng theo dưới thân thể của hắn xe hình bóng k i a đang theo lấy vị trí của hắn tiếp cận sắp tới hắn trước mặt thời điểm tạ yêu mới nhìn rõ ràng kia là một t r ư ờ n g to lớn miệng tạ yêu vừa có chút hoài nghi thứ này thể tích làm sao có thể có thể tạ i nhỏ như vậy hồ nước cùng dòng sông bên trong du động đồng thời nhanh chóng xuất ra ngư trường kiếm tại cái quái vật này trong miệng đâm xuống dưới quái vật rõ ràng bị đau máu tơi ư đen ngòm theo trong miệng c h ả y ra cũng làm cho tạ yêu mượn cơ hội này dẫm lên hàm răng của hắn hướng phía hồ nước phương hướng mới đi như là đã tiến vào trong nước vậy không bằng đi xem một chút cái kia hà thần miễu tốt cái quái vật này cũng không có muốn ý bỏ qua cho hắn ở phía sau hắn miệng mở rộng đuổi theo hắn. đen nhánh dưới nước có rong nhanh chóng mọc ra hướng phía tạ yêu thân thể quấn q u a n h tới chương hai trăm m ư ơ i tám đêm tối thăm dò chương hai trăm m ư ơ i tám đêm tối thăm dò tạ yêu trong tay ngư trường kiếm nhanh chóng xe qua đem những này rong chặt đứt đồng thời mở ra thương thành duy nhất một lần tị thủy châu ra bán một mươi ác ý trị sử dụng lúc dài một giờ tạ yêu nhanh chóng hối đoái thả trong cửa vào sau đó hắn cảm giác chính mình trong nước có thể hít thở bởi vậy d u động tốc độ cũng tăng nhanh nhưng là rong số lượng cũng đang không ngừng tăng nhiều toàn bộ dưới nước đều là lít nha lít nhít, như sợi tóc tia như thế mảnh nhưng mà quái vật kia lại hết sức tơ lụa lướt qua những ngày dòng cũng sẽ không bị c u ố n chặt lấy đây là đã ăn bao nhiêu đ ứ a phủ tạ y ê u vừa lái đường đồng thời còn muốn tránh né lấy sau l ư n g quái vật nhưng hắn hiện tại cũng còn chưa có bắt đầu rơi san kỳ thật vấn đề cũng không tính lớn chỉ là dưới nước k i a sáng so sánh với đầu còn một á m đến mức hắn căn bản thấy không rõ sau l ư n g quái vật đến cùng dáng dấp ra sao nhưng là thân thể cao lớn du động mà mang theo dòng nước có thể khiến người ta cảm nhận được thể tích của nó rất lớn tạ y ê u không thể không lần nữa hoài nghi lên cái hồ này thực tế diện tích một cái lạnh bút tay bỗng nhiên bắt lấy h ắ n tay tái n h ậ n bị q u ố c phát mặt người từ phía dưới trồi lên gần như trong nháy mắt cùng tạ yêu mặt g i n mặt tạ yêu một cái tay bên trong nhanh chóng xuất ra thiên sư ấn trực tiếp chùm lên trên mặt của đối phương thiên sư ấn bên trên tán phát ra một vệt kim q u a n g thủy quỷ trong nháy mắt bông lỏng ra tay của hắn chìm vào trong nước nhưng theo sát lấy càng ngày càng nhiều thủy quỷ từ phía dưới trồi lên lít nha lít nhít tóc của bọn hắn cùng thân thể đều kết nối lấy những cái kia rong i ố n g như vốn là một thể như thế tạ yêu bỗng nhiên đang suy nghĩ, những n à y thủy quỷ sẽ không phải cùng lúc trước họ phản những hải tử kết như thế có thể dung hợp lại cùng nhau à? chúc mừng ngài phát động kỹ năng bị động miệng quá đen tạ yêu. tại yêu. t ạ hắn có chút kinh ngạc nhìn soi mói những cái tia nguyên bản ở chung quanh nhấp nô rong đống nhiên nắm chặt triệt triệt để để cùng những này tái n h ậ t thủy quỷ nối liền cùng một chỗ sau đó toàn bộ dưới nước lít nha lít nhít kết nối lấy màu đen rong đầu lâu nổi lên bọn hắn vươn tay cùng một chỗ c h ụ t vào tạ yêu tạ yêu sắc mặt khó coi đổi thành chấn hồn linh đ u n g đưa vì cái gì kỹ năng này là bị động phát động k i a còn chưa tính hắn chỉ là muốn tưởng tượng lại không có mở miệng đây là lần thứ nhất hắn bị chính mình kỹ năng gáy mấy mưa đạn toàn bộ đều tại cười trên nôi đau của người khác đột nhiên minh bạch tạ yêu hố nở tờ cờ khói hoạt đây chính là báo ứng đây chính là báo ứng ta có thể quá cảm động đây rốt cuộc là vị kia thần tiên làm ra kỹ năng quá tuyệt vời bởi vì cái gọi là thường tại bờ x u ố n g đi nào có không ướt g i à y chư vị hắn cái này phó bản liền đã định trước hắn không chỉ có ướt g i à y còn ướt thân tạ yêu không nhìn mưa đạn chế rễu tránh thoát những công kích này phía trước bỗng nhiên xuất hiện một tảng lớn bóng đen tạ yêu vô ý thức hướng một bên đi vòng quanh sau lưng b á i vật kia đụng vào bóng ma bên trên đem toàn bộ dưới nước đều xung kích thất linh bắt lạc nhưng rất nhanh liền xoay người lần nữa hướng phía tạo yêu ý thức được trước mắt cái này tựa hồ là ngọn núi rất có thể hắn hiện tại đã đến hồ trung tâm cho nên hắn bắt đầu hướng thượng du đi dưới nước quái vật cùng thủy quỷ nhóm lại một lần nữa điên cuồng lên hướng phía tạo yêu truy đổi mà đến thằng đến tạo yêu đầu nổi lên mặt nước một phút này toàn bộ dưới nước đều giống như dừng lại một cái trước mắt nguyên bản còn đang không ngừng hướng lên thủy quỷ bỗng nhiên phân tán ra đến bắt đầu hướng phía trong vùng đầm lầy bơi đi ý đồ đi bắt phía trên người chơi ngay cả quái vật kia cũng lặng yên không tiếng động biến mất mà tạo y ngay tại cảnh giác nhìn xem hà thần miếu trước cách hắn một thức địa phương xa giống nhau chỉ lộ bọn hắn này sẽ hình tượng còn rất giống tóc toàn bộ đều r á n ở trên mặt cơ hồ đều thấy không rõ lăm tướng mạo đầu linh đối lập tạ yêu trầm mặc một lát mở miệng nói người tốt thụy quỳ đưa tay mang theo một mảnh tiếng nước tạ yêu nhìn thấy nó kia rõ ràng hiện ra xanh biếc sát tay không xương rất lớn ngón tay dài, dài lấy màu đen móng tay chiều dài dáng r ấ p giống là quái v ợ t khe hở ở giữa còn kết nối lấy m ả n g như thế màng mỏng sau đó nó đối với tạ yêu lắc lắc cứ ngắt thanh âm theo cổ của nó bên trong phát ra có điểm giống là trong nước phát ra thanh âm buồn buồn người tốt tạ yêu tạ yêu người cái này trái lại cho ta làm sẽ không chết cười cái này không phải là tạ yêu l ậ t xe trực tiếp à? vậy ta liền tranh thủ thời gian hô bằng gọi hữu cùng đi nhìn tạ yêu cảm thấy cái này nước thật sự là có chút lạnh mặc dù là có tị thủy châu nhưng là tị thủy châu cũng không thể ngăn cách nhiệt độ xin hỏi vị này sương hô như thế nào ngươi nhìn hai ta đều trong nước ngâm cũng không thích hợp không bằng đi trong miếu ngồi một chút thủy quỷ trồi lên cái tay kia có chút bông n ú c ních sau đó no q u e n người chậm dãi bỏ lên trên bờ tạ yêu quay đầu nhìn thoáng qua sau lưng bên kia rõ ràng có người chơi đang kinh ngạc t ố t lên đương nhiên có lẽ cũng có thôn dân cũng khó nói bất quá không có người chú ý tới nơi này cho dù có cũng chỉ sẽ càng thêm sợ hãi rời xa cho nên tạ yêu cũng đi theo bỏ lên trên c bờ v u hồ cái này cái dáng người thật nhìn rất đẹp đáng tiếc n g ắ m lại là nam vậy cũng không phải là không thể được x ô n g trên lầu ngươi không thích hợp tạ yêu lấy mái tóc đẩy đến đằng sau đứng dậy nhìn về phía cái này hà thần miếu hà thần miếu lớn cửa đằng đóng phía trên còn rơi xuống khóa khá lắm cái này miếu đều xây tới hồ trung tâm trả hết khóa chẳng lẽ lại còn có thể có người đi vào trộm cống phẩm không thành chương hai trăm m ư ơ i chín ngươi tới ta đi chương hai trăm m ư ơ i chín ngươi tới ta đi tạ yêu nhìn về phía thủy quỷ cứ trừ rơi treo ở trên người những cái kia không biết rõ đến cùng là d o n g vẫn là tóc màu đen điều trạng vật chất toàn bộ thủy quỷ thân thể đều là xanh b i ế t sắc chân của nó càng giống màng cánh một chút trên thân còn kèm theo lấy một chút vảy màu đen thủy quỷ cũng đang nhìn tạ yêu nó có chút đông n ú c ních đưa tay đem tóc của mình cũng về sau đầy đi lộ ra một trường cực kỳ bi thẳng mặt tạ yêu san rơi mất một chút rằng đạo lý hắn những năm này gặp qua muôn hình muôn vẻ quý quái bao quát một chút loạn thất mắt ao dáng rất buồn nôn trên mặt sinh trùng thậm chí cái gì hư thối nát giữa cự nhân xem trước kia nhìn thấy thời điểm cả người cũng biết không thoải mái về sau chậm rãi chết lặng cũng thành thói quen đơn độc vị này thật sự là nhường hắn cái kia vốn là bệnh thích sạch sẽ tính cách cảm nhận được trước nay chưa từng có x u n g kích nó trên mặt là giống đài sen như thế tràn đầy con ngươi màu đen tự phân bố phân bố cùng với đều đặn sen vào nhau thích thú lại há miệng ra bén nhọn trong hầm răng có thể nhìn thấy trong miệng cũng đài sen giống như phân bố những này trong mắt thậm chí còn có thể hoạt động nhìn kỹ một cái tựa như là màu đen thiết tuyến chủng tạo thành lại thêm nó lúc đầu cũng không phải thực vật làn da có chút giống là cá như thế mỗi một cái vỡ ra lỗ hổng cũng đều cuộn cuộn dịch cùng nhần đều lấy ra、thị. tạo h ị t t yêu nhịn một chút cuối cùng mở ra hệ thống bảng tìm tới một cái đơn giản mặt nạ ngoại trừ hai mắt bộ vị có hai cái l ỗ thủng bên ngoài liền lỗ mũi miệng đều không có loại kia mặt nạ điểm kích hối đoái lần thứ nhất gặp mặt không biết rõ đưa cái gì đưa người mặt nạ tốt nói trở lại vị huynh đệ kia giống như dáng dấp càng ngày càng xấu không có cách nào hắn lực lượng hẳn là tại càng ngày càng mạnh cái này phó bản đoán qua không được bao lâu đều đã là sinh tồn hình thức lại tăng cấp a cái này đều đã là sinh tồn hình thức lại tăng cấp liền tạo yêu chú ý tới mưa đạn trong lòng cũng hơi kinh ngạc cái này thủy quỷ nhận lấy mặt nạ của hắn nhưng là cũng không có mang lên mặt mà là giống như là chú ý tới tạ yêu khó chịu như thế đem trên thân những cái k i a c u ố n quanh lấy r o n g lộ ra lộ ra bên trong cùng bộ mặt như thế tình huống tạ yêu tạ yêu thở dài giảng đạo lý mặt của ngươi xác thực rất có sung k í c h tính vậy nếu như ngươi toàn thân đều là loại vật này lời nói cũng liền không có lớn như vậy sung k í c h tính nghĩ nghĩ hắn lại mở ra thương thành lục x o á t hiện ra một cái thuốc sát trùng ngươi có muốn hay không cân nhắc đem trên người ngươi côn trùng r ế t một r ế t đây chính là ta đưa ngươi cái thứ hai quả ra mắt thủy quỷ niết môi giống như là đáng cười nó đưa tay Nón tạ r trên tròn trong, ỏ móng móc mặt một âm, nó đem nó tiến vòng bên thanh tuyến chủng tay theo chít chít thiết t kia cái phốc cái vào lỗ o cho thành Tạ màu đen giam quả cầu giam lại, sau đó đưa lại, tạ yêu tạ ơn. Ha ha ha ha ha ha Tạ yêu, tạ yêu ta ạ Yêu, t không cần chính n g ư ơ i giữ đi. ta đã hiểu tạ yêu chán ghét những này buồn nôn đồ chơi tạ yêu nhìn xem những cái kia đang n ú p ních lấy thiết tuyến chủng nghĩ nghĩ lại một lần mở ra hệ thống thương thành hắn chưa từng có như thế thường xuyên sử dụng qua hệ thống t ư ơ n g thành hắn đổi một cái vạn năng bình xứ nhỏ giá bán một trăm áp ý trị đem cái kia thiết tuyến chủng đặt đi vào ngài đạt được một bình đặc thù thiết t u y ế n t r ù n g nghe nói loại này côn trùng chỉ muốn gặp được vết thương có thể nhanh chóng bất cứ sinh vật nào thể nội đồng thời nhanh chóng sinh sôi sinh trưởng thẳng đến phá thể mà ra túc chủ tử vong tạ yêu lập tức liền không quá chê loại vật này nếu như ném ở trên người đ ị c h nhân k i a cơ bản cũng là t u y ệ t sát cho nên hắn ánh mắt nhìn về phía thủy quỷ sau đó ngay trước thủy quỷ mặt đ ổ i một trăm bình xứ đối với thủy quỷ lộ ra thân thiện nụ cười ta nhìn ngươi cái này cũng rất khó chịu lại nhiều chụp mấy cái thôi quỷ vẫn là ngươi quỷ thủy quỷ không sánh bằng không sánh bằng thủy quỷ cũng im lặng phản ứng của hắng nghĩ, nghĩ. nói ngươi ăn mâm lớn gà cho ta ăn xương gà còn muốn dựa d ấ m vào ta vứt chỗ tốt là không phải quá mức nó gõ gõ thuốc sát trùng nói thứ này vô dụng đừng cho là ta không biết rõ cửa hàng đánh gãy chỉ cần chín cái ác ý chị liền có thể mua tạ yêu nghe vậy sợ h ã i t h a n nói thì ra ngươi nói chuyện cũng có thể rất trôi chạy à, ta còn tưởng rằng của ngươi người thiết lập nói đúng là không được lời nói đâu t h ủ y quỷ tạ yêu lại hỏi cho nên ngươi sẽ không phải cũng là ta f a n hâm mộ à. l i ê n cái k i a m ộ t mực thưởng cho ta t h ủ y quỷ lạnh hừ một tiếng ta cho ngươi khen thưởng là hy vọng ngươi nhanh lên đến tìm chết ngươi yên tâm xem ở ta rất thích ngươi trực tiếp phân thượng ta sẽ đem ngươi đặt vào cái cuối cùng giết tạ yêu qua loa gật đầu kia nếu là ta f a n hâm mộ ngươi nhìn ta những n à y cái bình đều đã mua nếu không t h ủ y quỷ ta nuôi đám côn trùng này không cần tốn hao chính mình dinh dưỡng sao tạ yêu không có nghĩ đến cái này quỷ quái rõ ràng khó chơi một chút hắn nghĩ nghĩ nói vậy ta làm cho ngươi mâm lượt gà t h ủ y quỷ miễn cưỡng đồng ý vậy được cái bình ta cho ngươi giữ lại nơi này ngày mai hai chúng ta một tay giao tiền một tay giao hàng ngược lại nấu cơm cũng không phải hắn thậm chí liền gà cũng không phải hắn kia hôm nay ta đi tạ yêu lại hỏi thụy quỳ nhìn c h ầ m c h ầ m hắn một hồi chậm rãi gật đầu hắn hiện tại xác thực không quá muốn vì khó tạ yêu hắn muốn đợi đằng sau không có áp chế về sau thật tốt cùng tạ yêu đánh một chầu sau đó đem h ắ n ă n đi cáo tử thuận tiện hỏi một câu ngài kêu cái gì chương hai trăm hai mươi không có chút nào tiến triển chương hai trăm hai mươi không có chút nào tiến triển liệt khẩu nữ đang trong phòng ám đâm đâm nguyền r i a tạ yêu cửa đ ỗ n g nhiên bị gõ dọa nàng nhảy một cái liệt khẩu nữ đẩy cửa ra thấy là trước đó tại thôn dân trong đám người chừng nàng nữ hài kia nàng lập tức cũng có chút khó chịu nói đêm hôm khuya khoát tìm ta nhà tới làm gì bệnh tâm thần nữ hải kia sắc mặt tâm trầm ngươi là người chơi a liệt khẩu nữ nghe vậy những mày từ trên xuống dưới quét nàng một cái thì ra ngươi là lính rủ không phải ngươi là người chơi a nữ hải cười lạnh nói ngươi b ấ t ở chỗ này cùng ta trang ta vừa mới lần đầu tiên nhìn thấy ngươi liền biết ngươi tuyệt đối không phải nở tờ cờ liệt khẩu nữ không thể tin nói ngươi dựa vào cái gì nói như vậy đây là tại vũ n ụ c nàng ba ta cái nào không giống nở tờ cờ ngươi nói một chút nàng từ đầu đến cuối nàng làm gì nàng nờ vợ cờ căn bản sẽ không như thế cùng người chơi nói chuyện nữ hải khinh thường nói c h ư a được ít ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua nờ vợ cờ sẽ trực tiếp nói mình là nờ vợ cờ liệt khẩu nữ là nói như vậy không sai nhưng điều kiện tiên quyết là không có gặp phải tạ yêu tên vương bắt đảng kia nàng đánh lại đánh không lại đóng vai nhân vật lời nói không chừng sẽ bị tạ yêu dày v à thành cái dạng gì vậy dĩ nhiên liền trực tiếp nhảy ra nờ vợ cờ thân phận dù sao d ư ớ i trạng thái bình thường đóng vai là không thể đủ tự buộc vậy sẽ trừ tiền lương liệt khẩu nữ nhịn một chút nói bệnh tâm thần ta yêu là cái gì là cái gì cúc đi ngươi nói liệt khẩu nữ liền phải đóng cửa cô bé kia vươn tay ngăn cản nàng tạ yêu ngươi không phải thật thích chăng sao ngươi bây giờ sao không tiếp tục giả vờ liệt khẩu nữ dừng lại ánh mắt có chút quỷ dị nhìn xem nàng cô bé kia thấy thế cho là mình nói đúng lập tức lộ ra nụ cười tự tin quả nhiên bị ta gọi phá thân phận của ngươi à ngươi đoán nếu như ta hiện tại hướng hệ thống đưa ra tên của ngươi ngươi sẽ sẽ không đ ị n h v i ệ n lưu tại nơi này liệt khẩu nữ trầm ngâm nói ta khuyên ngươi tốt nhất đừng bởi vì ngươi sẽ chết thật sự thảm nói nàng dùng đồng tình con mắt nhìn một cái cô gái này ngươi cũng là tạ o yêu thủ hạ người bị hại à vậy ta khuyên ngươi vẫn là không cần cùng hắn đối nghịch không có quả ngon để ăn nữ h à i lạnh lùng nói loại thời điểm này vẫn còn giả bộ bất quá ngươi yên tâm ta sẽ không ở thời điểm này gọi ra thân phận của ngươi nói nàng lộ ra trả thù tính nụ cười quay người đi vào trong bóng tối liệt khẩu nữ trầm mặc liền đi bá nàng nếu là thật xem nàng như người chơi báo lên kia tại cái này phó bản bên trong nàng cũng coi là có cái công trạng đưa tới cửa tiền ai không cần đâu liệt khẩu nữ đang phải đóng cửa dư quang lại nghiêng mắt nhìn thấy cửa sân đi tới một nữ nhân thân ảnh giật này mình dù sao kia toàn thân hơi nước nàng còn tưởng rằng là thủy quỷ lên bờ đâu nhìn kỹ là tạ yêu tạ yêu đi vào cửa đến thuận tay đóng cửa lại gặp nàng ánh mắt c ổ quái một bên kéo quần áo vừa nói thế nào liệt khẩu nữ gặp hắn trực tiếp cho ta đem s ư ờ n sám cởi ra lập tức mở to hai mắt sau đó nàng liền bị quần áo đóng vẻ mặt đi giặt quần áo liệt khẩu nữ mẹ ngươi tẩy liên tẩy à điều kiện tiên quyết là trước hết để cho ta thấy rõ ràng nha ta cái gì cũng không nhìn thấy đâu nhưng mà tạ yêu đã vào phòng đợi đến hắn đổi kiện quần áo mới về sau mưa đạn lập tức l i ề náo nhiệt vừa mới bông tuyết bình p h ò n g ngươi có phải hay không thời quần áo tại sao phải cho hắn che đậy hắn là nam nha có quan hệ gì đâu trên lầu nghe một chút chính mình nói chính là lời gì niên đại gì còn làm nam nữ khác nhau ta có một người bạn hắn nói hắn rất hiếu kỳ nữ trang dẫn chương trình thân thể là dặm gì ta yêu im lặng nhốt mưa đạn hắn ngồi bên giường làm sửa lại một chút tin tức cái t h u y phượng sơn thủy quỷ chưa nói cho hắn biết danh tự cùng hắn ngắn ngủi tiếp xúc cũng không có đạt được cái gì hệ thống nhắc nhở ngay cả kịch bản thu thập tiến độ cũng không có tiến triển vẫn dừng lại tại hai đây là tăng thêm buổi tối hôm nay nhìn thấy tế tự cảnh tượng bất quá bảng bên trên cũng là nhiều hơn rất nói thêm hỏi t ỷ như liên quan tới hồ dưới đáy nước vì sao lại có nhiều như vậy thủy quỷ ngay từ đầu lúc nghe hà thần thời điểm tạ yêu kỳ thật tưởng rằng không phải cùng loại với muốn bắt nữ hải đi tế tự hay là loại kia đồng nam đồng nữ nhưng là hắn cái suy đoán này cũng không có đạt được hệ thống phản hồi nói cách khác hôm nay tăng thêm ban ngày đã đem gần nguyên một ngày trôi qua hắn nơi này không lấy được tin tức gì lại nói lần này hình thức game có thể lẫn nhau báo cáo tạ yêu liền rất yêu kỳ nếu nói hắn đem tất cả người chơi đều báo cáo chỉ còn lại chính hắn trò chơi kia sẽ còn tiếp tục sao nói tóm lại cái này còn là lần đầu tiên ở trong game cơ h ộ i không có chút nào tiến triển lúc đầu hắn coi là ban đêm ra ngoài sẽ phát động rất nhiều manh mối đâu nghĩ nghĩ tạ yêu mở cửa phòng liệt khẩu nữ treo ngược tại trên x à n h à gặp hắn mở cửa lập tức sâu kín nhìn qua mụ mụ chào buổi tối a tạ yêu tạ yêu thở dài nói hải âu ta có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao ngươi cái tên này lúc trước lên thời điểm có dụng ý gì sao liệt khẩu nữ mặt lộ vẻ nghi hoặc chính là tỷ như nhỏ tù và úc t í c tích tuổi hải âu nghe xong bay lời trời loại này dù sao phó bản tên gọi hải chi ca cái thôn này gọi hải g i a thôn nhưng là cùng hải chi ca mong muốn liên hệ tới ngoại trừ cái tiêu biển chữ bên ngoài thật sự là khó mà liên quan cho nên hắn cũng liền thuận miệng hỏi một chút chương hai trăm hai mươi mốt nửa đêm ăn trồng gà chương hai trăm hai mươi mốt nửa đêm ăn trồng gà ta cảm thấy liệt khẩu nữ cân nhắc một chút nếu như ngươi ăn khớp thành lập ngươi cảm thấy trong nước ân là cái gì ca nàng chủ yếu là thật không dám trực tiếp phản bác nàng vốn là muốn mắng tạ yêu là ngu xuẩn làm sao lại là loại này thiết lập đó không phải là cái tên chữ sao nhưng là nàng sợ nàng nói thẳng lời nói sẽ bị đánh tạ yêu h ầ nghi nhìn nàng hai mắt Cảm thấy người à n biểu lộ phía d chơi trước h t mắt nhiệm vụ chi nhánh tiến độ ba nghị muốn, cái này bạn còn mang chi nhánh chi nhánh cùng chủ tuyến không có quan hệ sao lại hoặc là còn không có xuyên kết hợp lại dù sao đều có ít liệt khẩu nữ dù sao cũng là ở trong đêm lại nghe không được hệ thống nhắc nhở gặp hắn nói xong câu kia không lên tiếng nhảy xuống tới a i n h a một bài không được ngươi còn có thể lại nghĩ một bài đi không cần trực tiếp liền thụ đạp kích nàng nói là âm dương quái khí trong lời nói giữa các hàng cười trên nôi đau của người khác tỷ như cái gì cá lớn nuốt cá bé cá con ăn con tôm con tôm ăn b ù não n ai miệng lớn ai có lý chúc mừng người chơi phát động chi nhánh manh mối đại ngư ăn tiểu ngư trong nước con cá mong muốn sinh tồn cũng chỉ có thể cố gắng lớn lên người chơi trước mắt chi nhánh tiến độ năm tạ yêu nhìn t h o á n g qua cái kia đang ở một bên cười ngây nô g liệt khẩu nữ vô vô nàng người nói đúng ai miệng lớn ai có lý hắn ung dung đứng dậy cũng không quá sốt ruột đi s i ê u tập đầu mối gì hắn không tin trò chơi vẫn cái dạng này không cho bọn họ người chơi thôi động liệt khẩu nữ cảm thấy mình bị nội hàm người có ý tứ gì a người nói miệng ta cực kỳ sao liệt khẩu nữ tức nghiến răng ngứa mẹ nó Chờ lấy lần này cũng là sinh tồn hình thức nàng nhất định sẽ tìm đúng cơ hội l ạ n lén rạng sáng hai lúc ba giờ tạ yêu nghe được trong thôn có phát ra tiếng kêu thảm âm thanh hắn đi ra khỏi cửa phòng thời điểm vừa vặn nhìn thấy nhà hàng xóm cái k i a bá bá đi tới người ra tới làm gì mau trở về ngày mai trở ra cái k i a bá bá vừa thấy được hắn liền vội vàng mở miệng tạ yêu hỏi thật là ta nghe thấy giống như xảy ra chuyện rồi không có việc gì ta đi xem một chút người trở về đi tạ yêu đưa mắt nhìn cái k i a bá bá rời đi ánh mắt dừng lại ở nhà hắn trong việc gà hải âu ta nữ nhìn ngoan liệt khẩu nữ đi thừa dịp lúc này nhà hắn không a i bắt mấy con gà trở về liệt khẩu nữ ba nàng rất là rung động nói ngươi có thể làm cái người sao trộm đạo sự tình ngươi cũng làm n g ư ta yêu n g ẩ n người nói không phải ngươi đi làm sao liệt khẩu nữ ta yên tâm không phải lấy không nơi này có một trăm khối tiền ngươi nhớ ký cho hắn thả cửa nhà hắn liệt khẩu nữ một bên tiếp nhận tiền đi một bên bắt gà bất quá ta yêu lấy tiền ở đâu ta muốn biết cái cô nương này có biết hay không tạ yêu theo nàng tiền lẻ bình bên trong bỏ tiền chuyện này ta yêu mỉm cười số tiền này vẫn là tại vừa tới thời điểm hắn trong nhà này lật ra một vòng tìm đầu mới thời điểm nhìn thấy tại liệt khẩu nữ trong phòng tiết kiệm tiền bình bên trong có nhỏ một ngàn khối tiền đâu không biết rõ tiền vật này ở trong làng này có làm được cái gì ngược lại lấy trước liệt khẩu nữ rất nhanh bắt hai con gà trở về ngươi sẽ không lại muốn ta đi làm mâm lưỡng à suýt tạ yêu nói khẽ đây là ta cùng thủy quỷ ước hẹn ngươi buổi sáng ngày mai làm tốt là được rồi đ ừ n g lên tiếng không cần để người ta biết liệt khẩu nữ một bên gật đầu đáp ứng một bên tay chân lưu l o á t đem hai cái gà đánh chết nhưng đợi đến tạ yêu vào phòng nàng đông nhiên ý thức được không đúng nàng tại sao phải nghe hắn cam trời có chút sáng lên thời điểm cửa sân bị nhà hàng xóm ba ba gõ liệt khẩu nữ vừa đem hai con gà ném trong nồi trong sân vết máu đều chưa kịp dọn dẹp sạch sẽ có chút t r ộ t dạ mở cửa ba bá có việc tốt tại vị này ba bá nhìn mười phần dáng vẻ lo lắng cũng không có chú ý tới phía sau nàng trong sân vết máu cùng lông gà mụ mụ ngươi đâu kêu lên mụ mụ ngươi cùng đi thôn trưởng bên này xảy ra c h u y ệ n rồi nói cái này ba bá liền đi muốn đi thông chi người kế tiếp liệt khẩu nữ nghĩ nghĩ nàng mới đừng nói cho tạ yêu đâu tốt nhất ra hỏa này tìm không thấy manh mối kết thúc không thành nhiệm vụ kết quả nàng vừa quay đầu lại liền thấy tạ yêu đứng ở sau lưng nàng ta đã biết đi thôi liệt khẩu nữ đ ế nàng c cả đời là tích đức làm việc thiện sau khi chết rơi vào chết không yên lành ở trong game làm công coi như xong vì cái gì còn sẽ gặp phải loại người này chương hai trăm hai mươi hai thẹn quá hóa giận chương hai trăm hai mươi hai thẹn quá hóa giận thôn trưởng ở tại khoảng cách bên hồ cách đó không xa vị trí lúc này thôn trưởng sân nhỏ đã bị các thôn dân vây đầy ngay cả bên ngoài cũng đứng đấy thôn dân tạ yêu cười cùng một chút thôn dân chào hỏi sớm tất cả mọi người đã đến nhà xảy ra chuyện gì sao đám người một bộ giữ kín như bưng dáng vẻ lắc đầu chỉ chỉ sân nhỏ tạ yêu tại là nhân cơ hội đến gần nhìn một chút trong viện có một cỗ thi thể nằm ở nơi đó thi thể xem toàn thể lên hơi khô s ẹ p dưới làn da có hình đường thẳng đồ vật đang n g ạ ngoài lấy mơ hồ có thể nhìn thấy tại hắn một chút làn ra vị trí bên trên có n h cây cây đại gia đều thấy i ế t t được chúng ta thôn đã thật lâu chưa từng xuất hiện đắc tội hà thần hiện tượng nhưng là hôm qua không biết do hắn đến tột cùng là làm cái gì chuyện sai xúc động hà thần dẫn đến cái chết liệt khẩu nữ cũng bưu lại đứng tại tạ yêu bên người nhỏ giọng nói nhìn thấy không ngươi cuối cùng cũng biết cái dạng này tạo yêu nhìn nàng một cái đông nhiên đối với nàng lộ ra một cái nụ cười ô u nu tại liệt khẩu nữ có chút dự cảm không tốt hạng nàng nghe được tạo yêu ra vẻ nhu nhược thanh âm hải ô, ngươi nói nhăng gì đấy cái này rõ ràng chính là chọc g i ậ n tới hạ thần ngươi sao có thể nói là cái gì thiết tuyến trùng lây nhiễm đâu vừa dứt tiếng trong viện bao quát bên ngoài viện các thôn dân lập tức nhìn lại ánh mắt chủ phải rơi vào liệt khẩu nữ trên thân liệt khẩu nữ làm tức chết nàng liền không nên tới góp cái này náo nhiệt nàng trong nhà nhìn nổi không tốt sao ta không có ai tạo yêu nhanh hơn nàng t r ự nói ế p xong hắn hắn g d ọ t một cái tiếp tục nói tình huống hiện tại chính là kế tiếp tế tự sắp đến ta không được lại có loại tình huống này xuất hiện nếu như nhà ai lại xảy ra chuyện như vậy liền để nhà ai đi bình phục hà thần phẫn nộ các thôn dân lập tức liền vội vàng gật đầu bằng lòng trong mắt rất nhiều người có thể rõ ràng nhìn ra được có sợ hãi lộ ra nhưng cái này cái gọi là bình phục phẫn nộ chỉ sợ sẽ là trực tiếp chết đi tạ yêu làm bộ sợ hãi nhìn xem chung quanh quét một vòng cùng đêm qua từng có gặp nhau nam nhân kia người chơi đúng rồi một cái kia người chơi nam vội vàng túi lầu xuống tốt chuyện nên nói đều nói xong đều trở về đi đám người một loạt mà tán tạ yêu không muốn đi hắn đẩy một chút liệt khẩu nữ trực tiếp đem nàng đẩy lên bên cạnh thi thể hải nha hải â ngươi làm gì chứ tạ yêu mau tới trước giữ chặt nàng liệt khẩu nữ lạnh lùng nhìn hắn một cái muốn diễn đúng không nàng trực tiếp ở t r u n g quanh coi trọng cùng hít một hơi lanh khí phía dưới một c ư ớ c đá vào trên thi thể thi thể cái kia vốn là liền yếu ớt làn r a lập tức phát ra phốc chít chít từng tiếng vang nứt ra lộ ra bên trong một đoàn một đoàn thiết t u y ế n t r ù n g có thật nhiều người vô ý thức lùi lại mấy bước liệt khẩu nữ cười lạnh nói cái này không phải liền là ký sinh trùng sao không mau đem cái đồ chơi này n ố t đi lưu tại cái này làm gì đâu nói nàng nhìn về phía tạ yêu âm dương quái khí nói ngươi nói có đúng hay không a mụ, mụ tạ yêu trong lòng vui mừng trên mặt khó xử người đứa nhỏ này thế nào như thế không hiểu chuyện ta không hiểu chuyện liệt khẩu nữ tức giận đến nhảy lên cao ba thước nàng thật đối tạo yêu làm bộ cái dạng này không thể nhịn được nữa nàng trực tiếp ngay trước mặt mọi người vọt vào nhà trường thôn phong bếp sau đó cầm một đống tuổi lửa ném đi đi ra theo trong túi móc ra cái bật lửa thôn trưởng lập tức mở to hai mắt cao tuổi thân thể run run dậy dày lấy tấn manh tư thế đánh tới dừng tay người mong muốn gây nên hà thần phẫn nộ sao liệt khẩu nữ một cước đem hắn đạp ra ngoài hà thần phẫn nộ nếu là thật có hà thần nhường hắn một đạo xét đánh chết ta tính toán đến nhà ai sợ ai a nàng t á c h lôi hai tay chống n ạ n h nhìn về phía tạ yêu ngươi nhìn ta làm đúng sao mụ mụ tạ yêu tiến lên kéo nàng đồng thời tình mơ hướng phía dưới đổ đốt lần phó bản lưu lại chất dẫn cháy hòa diễm lập tức liền đốt cao những cái kia thiết tuyến trùng bị nhiệt độ cao một đốt trong nháy mắt liền muốn chạy đến nhưng là chất dẫn cháy kéo theo lấy hòa diễm vi lực cực lớn trong nháy mắt đem toàn bộ thi thể thôn vệ những cái kia thiết tuyến trùng đều bị ngọn lửa thiêu đốt hầu như không còn thôn trưởng nằm trên mặt đất tre lấy bị đạp thấy đau ngực nhìn xem bên này tức dẫn đến thở không ra hơi chỉ có thể phát ra ôi h i thanh âm một chút lớn tuổi th nghiệp c h g a hà thần đại nhân lần này chỉ sợ muốn thật gián g tội ai hại âu đứa nhỏ này chuyện gì xảy ra đâu chương hai trăm hai mươi ba đưa đi nặng đường chương hai trăm hai mươi ba đưa đi nặng đường thôn trưởng nhìn xem bị đốt thành than thi thể ngồi dưới đất không ngừng mà hô to nghiệp c h g a nghiệp c h g a hà thần đại nhân muốn nổi giận các thôn dân cũng đúng bên này chỉ trỏ liệt khẩu nữ chòng mắt đi l ò n g vòng trực tiếp nào h tới tạ yêu trong ngực làm ra sợ hai biểu lộ mụ, mụ ta sợ ngươi sẽ bảo hộ ta đúng hay không tạ yêu vô vô nàng ôn nu nói ta là ngươi mụ, mụ đương nhiên sẽ bảo hộ ngươi nói hắn đ ố i thôn trưởng nói rằng thôn trưởng chuyện bây giờ đã dạng này chúng ta sau đó phải làm chút gì sao thôn trưởng thanh â m im mặt mà rừng l o n g trong hốc mắt đục ngầu trong mắt nhìn bọn hắn c h ầ m c h ầ m hai cái làm cái gì đối h ắ n là lắng lại hà thần phẫn nộ hắn đ ỗ n g nhiên chỉ vào liệt khẩu nữ nói đem nàng cho ta ném vào trong sông làm tế phẩm chỉ có dạng này mới có thể lắng lại hà thần phẫn nộ chúc mừng người chơi phát động chủ tuyến nhiệm vụ manh mối lắng lại hà thần phẫn nộ ở đây tất cả người chơi đồng loạt nhận được phần này nhắc nhở một chút nguyên bản giấu ở thôn dân bên trong việc không liên quan đến mình người chơi ánh mắt lập tức liền nhìn lại cái này phó bản đã bản thân tồn tại h ạ thần dạng này một cái thần minh như vậy vây quanh phần này mấu chốt manh mối hẳn là có thể đem toàn bộ chủ tuyến thăm dò không sai bị lắm cũng tốt đi tìm một chút xuất khẩu ở nơi nào ta yêu ô m làm bộ rất sợ hãi kỳ thật tại c ử i trên nôi đau của người k h á c liệt khẩu nữ trên mặt mang theo không đồng ý chuyện này là hải âu sai lầm không sai nhưng là thi thể này bản thân trong mắt của ta cũng xác thực hẳn là muốn hỏa táng không phải đám côn trùng này thật lây nhiễm nguồn nước làm sao bây giờ hải âu chỉ là nhất thời xúc động nặng đường loại chuyện này hiện tại là phạm pháp nhà hàng xóm cái tiêu bá, bá cũng đứng ra gật đầu hiện tại đầu năm nay xác thực không thịnh hành một bộ này ta nhìn những cái tia côn trùng cũng trách đáng sợ việc này bằng không coi như xong nếu như hà thần đại nhân thật nổi giận chúng ta lại khẩn cầu một chút chính là nhưng là trong thôn đã có tuổi láo nhân đều không cho là như vậy bọn hắn nguyên một đám nhìn so thôn trưởng còn kích động hơn ngươi cho rằng loại chuyện này nói là khẩn cầu liền có thể khẩn cầu có được các ngươi những người tuổi trẻ này biết cái gì chỉ có điều mới trôi qua ngắn ngủi hơn hai mươi năm mấy người bọn ngươi quên đi hà thần lựa giận là đáng sợ bao nhiêu sao hôm nay chỉ là có một cỗ thi thể đợi ngày mai tỉnh lại cũng không biết phải có bao nhiêu đêm nay nhất định phải đem cái này tiểu tiện trùng nặng đường liệt khẩu nữ bị chửi lập tức có chút khó chịu ngược lại nàng hiện tại không thèm đếm xỉa lao thái bà ngươi nói hiễu nói vượn cái gì đâu ngươi mắng ai đây ta nhìn ngươi tuổi đã cao còn sống đều là lãng phí không khí ngươi tại sao không đi trong nước đầu ở lại nhà nói không chừng hà thần đại nhân xem xét người tuổi đã cao còn tự nguyện làm tế phẩm nhất thời mềm lòng liền tha thứ chúng ta đâu ta yêu ho nhẹ một tiếng nói tế tự chuyện này không bằng đợi đến tế tự cùng ngày hỏi một chút hà thần đại nhân ý tứ lại nói đâu nói không chừng hà thần nhân từ thiện chẳng qua là bộ thi thể thế nào sẽ còn dáng tội đâu các ngươi biết cái gì hải tinh ngươi chẳng qua là ngoại lai nếu không phải nhìn ở trên thân thể ngươi có một nửa là hải g i a thôn huyết mạch phân thượng làm sao lại để ngươi mang theo một cái không minh bạch hải tử ở lại chỗ này bị liệt khẩu nữ mắng lao thái thái khí thẳng dầm chân ta yêu nhữ n g mày hắn còn có cá nhân kịch bản đâu hắn thử thăm dò nói rằng chẳng lẽ để cho ta lưu tại cái này chỉ là ra ngoài ta có hải g i a thôn huyết mạch sao lao thái thái nhất thời n g ạ lời nói tóm lại đều thất thần làm gì đi đem hải âu cho ta bắt tới đêm nay liền tế tự thôn trưởng ngươi cảm thấy thế nào thông trưởng nhìn một chút cỗ thi thể kia ánh mắt có chút lấp lóe đem tế tự sớm cũng không phải là không thể được chắc chắn lại không biết là ai trọc giận hà thần kia đại gia đi chuẩn bị ngay a đem hải âu trước giam lại a trực tiếp đưa đến hà thần miếu bên trong liệt khẩu nữ lập tức nắm thật chặt tạ yêu ta có thể là vì người a ta rất phối hợp ngươi ngươi đến cùng ta cùng nhau đi tạ yêu cũng không đến nỗi thật qua sông đoạn cầu vừa vặn hắn cũng nghĩ tiếng cái kia trong miếu nhìn xem nếu như các ngươi muốn bắt nữ nhi của ta lời nói vậy liền đem ta cùng một chỗ bà ta lao thái thái cười lạnh chống bãi trượng trên mặt đất gõ vậy liền đem hai người bọn họ cùng một chỗ đưa qua có mấy cái thôn dân nhìn nhau đi lên phía trước tiêu vũ kỳ cũng kẹp ở trong đó nàng dùng cười trên n ỗ i đau của người khác ánh mắt nhìn liệt khẩu nữ không nghĩ tới đều không cần ta ra tay ngươi đều đã dặn này ngươi yên tâm nếu như ngươi có thể trốn được lời nói ta liền sẽ hướng hệ thống báo cáo ngươi liệt khẩu nữ im lặng nàng quay người liền bán đứng nàng trực tiếp đem chuyện tối ngày hôm qua cùng tạ yêu nói một lần lúc đầu nàng không có ý định nói tạ yêu nhìn trong đám người tiêu vũ kỳ một cái kỳ thật trên cơ bản một chút cũng có thể đoán được người kia là ai dù sao có thể đối với hắn có lớn như vậy hận ý cũng chỉ có tiêu vũ kỳ bất quá còn phải xác nhận một chút nàng tại cái này phó bản bên trong đóng vai danh tự về phần chờ đợi chính nàng phát hiện sai người sau đó bị hệ thống trái lại lưu lại loại sự tình này ở giữa còn có thể sẽ tồn tại biên cố tạ yêu mới không có cái kia công phu có thể trực tiếp diệt trừ làm gì còn muốn chờ thêm một chút cho nên tạ yêu đem liệt khẩu nữ trực tiếp đẩy hướng tiêu vũ kỳ phương hướng liệt khẩu nữ cũng ý thức được tạ yêu muốn làm gì dứt khoát trực tiếp thuận thế đem tiêu vũ kỳ theo ngã xuống đất tiểu tiên nhân ngươi vừa mới nói với ta cái gì liệt khẩu nữ phách lối cực kỳ thậm chí cho nàng một bàn tay tiêu vũ kỳ không thể tin nhìn xem nàng người dám đánh ta chương hai trăm hai mươi b ố đưa ra danh sách chương hai trăm hai mươi b ố đưa ra danh sách ta vì cái gì không dám đánh ngươi nha ngươi cho rằng ngươi là ai nha hai bên bị biến cố này cho kinh đến thôn dân nhanh đi đem hai người bọn họ tách ra tạ yêu thuận thế nói hải âu ngươi đ ừ n g l à m rộn ngươi cho cái này tiểu cô nương này gọi là cái gì nhỉ một bên thôn dân theo bản n ă n g nói hải vân a đúng hải vân tạ yêu nhìn trên mặt đất tiêu vũ kỳ lộ ra một cái mỉm cười hắn không có hiện tại độc thủ bởi vì chung quanh còn có cái khác người chơi hai người bọn họ bị đưa lên một chiếc thuyền nhỏ trên thuyền cũng không có có người khác nhưng là thuyền lại theo dòng nước hướng thẳng đến hà thần miễu phương hướng chạy tới nguyên bản theo lý thuyết nên hướng hạ du đi nhưng dù sao cũng là kinh khủng trò chơi phó bản không có gì ăn c ư ớ p tạo yêu lúc này mới mở ra hệ thống lần này phó bản cung cấp báo cáo giao diện bên trên viết xuống hải vân cùng tiêu vũ kỳ danh tự tiêu vũ kỳ còn tại oán hận nhìn chằm chằm trên thuyền liệt khẩu nữ liệt khẩu nữ đứng tại thuyền bên cạnh k i n h thường nhìn xem nàng bỗng nhiên tiêu vũ kỳ lập tức mở to hai mắt vang lên bên t a i thanh em nhắc nhở nhường nàng trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao. tiêu h phận â n n của g à đã xác minh kết thúc. Người chơi tiêu vũ k n lớn g tiếng xác m hết lên nàng thậm chí mong muốn tại một khắc cuối cùng buộc ra tạ yêu thân phận đáng tiếc nàng cũng chỉ tới kịp phát ra như vậy rít lên một tiếng thôn dân chung quanh giống như là đều bị tạm dừng như thế giờ phút này chỉ có người chơi có thể động đậy cùng nhìn thấy tiêu vũ kỳ bảng v ỡ vụn biến thành quỷ vực thượng biến ký hiệu trực tiếp đánh vào mi tâm của nàng thân thể nàng trong nháy mắt dị hóa biến thành một cái toàn thân đen nhánh treo dịch nhờ nát quỷ rất nhanh thân thể nàng lần nữa khôi phục hình dạng xảy ra cải biến biến thành nàng dáng vẻ vốn có nhưng tuổi của nàng bị áp s ú c tới mười một tuổi đình chỉ lưu tại nơi này đóng vai lấy hải vân thân phận chung quanh các người chơi cũng đều làm bộ cùng thôn dân như thế không cách nào động đậy nhưng là có thể nhìn qua đều tại nhìn chăm chú trong lòng mọi người có chút kinh hãi cái này kỳ thật cùng trực tiếp tuyên bố tử vong không có gì khác nhau nói cách khác nếu như báo cáo thành công như vậy bị báo cáo người kia sẽ vĩnh viễn không cách nào thoát ly trò chơi trở lại hiện thực nhưng vấn đề là ở chỗ là ai báo cáo vừa mới động tĩnh cũng đều được mọi người thu tại đ á y mắt liệt khẩu nữ cùng tiêu vũ kỳ ở giữa tranh chấp nhường liệt khẩu nữ trở thành cái thứ nhất bị hoài nghi đối tượng thật là vừa mới liệt khẩu nữ giống như là đứng ở nơi đó một mực không có động tác nếu như phải để giao lời nói cũng nên động đi về phần tạ yêu bản thân hắn bị liệt khẩu nữ ngăn cản cực kỳ chặt chẽ hơn nữa một mực đứng ở bên ngoài hấp dẫn hỏa lực đều là liệt khẩu nữ hơn nữa cái trò chơi này báo cáo công năng nhường rất nhiều người chơi trực tiếp từ bỏ hợp tác khả năng cho nên tại bọn hắn nhận định liệt khẩu nữ hẳn là một cái người chơi đồng thời liền sẽ không cảm thấy tại yêu vẫn là người chơi một chút người chơi nhìn một chút chung quanh nhấc lên tâm đến sợ là sợ mặc dù liệt khẩu nữ đứng ở bên ngoài nhưng vừa mới báo cáo người không phải nàng mà là một người khác hoàn toàn sự chú ý của mọi người cũng đều trên thuyền ai lại nhìn người bên cạnh đâu về phần tiêu vũ kỷ nàng đã, đã mất đi tên của mình nàng xem ra thậm chí cũng quên đi chính mình sự tính trước kia lại hoặc là nàng không có cách nào nói ra miệng tóm lại nàng oán hận vẫn là nhằm vào lấy liệt khẩu nữ đóng vai lấy một cái cùng hải âu có cựu oán tiểu cô nương thuyền tại không biết tên động lực thao tác hạng đi tới hà thần miếu trước t r u n g quanh bỗng nhiên âm phong nổi lên bùn phía toàn bộ mặt nước đều bị gợi lên nhấc lên sóng gió nguyên bản bị gấp khóa chặt hà thần miếu khóa cửa bỗng nhiên lạch cạch một tiếng rất xuống hà thần miếu đại mô l ứ n g thanh mở ra đen nhánh cây rong từ chung quanh trong thủy vực mọc ra lan tràn tới thuyền bến trên tạ yêu dứt h o á t trực tiếp nhảy xuống thuyền hướng phía hà thần miếu bên trong đi đến theo bản năng hỏi thế nào mâm lớn gà còn trong n ồ i tạ yêu quay đầu nhìn nàng ánh mắt phức tạp ngay tại n ú c nhích cây rong cũng dừng một chút liệt khẩu nữ rất là không hiểu đều loại thời điểm này ngươi còn băn khoăn mâm lớn gà ngươi không hiểu ta cùng thủy quỷ làm giao dịch tới ta cho hắn năng gà hắn đưa ta cô t r ù n g ai đáng tiếc ta cái bình tạ yêu thở dài đồng thời dẫm lên cầu thang đi vào đen nhánh hà thần miếu liệt khẩu nữ vừa đi theo một bên rung động quay đầu nhìn xem bên ngoài âm phong nổi lên bốn phía đến đen như mực thủy vực đầu năm nay làm cái thủy quỷ đều như thế không có truy cầu sao trong t h ủ y vực lan lộn bọn nước phía dưới từng t r ư ơ n g trắng bệnh mặt người như ẩn như hiện đen nhánh ánh mắt trực câu câu nhìn bọn hắn chằm chằm Ý tỉa liệt khẩu nữ dùng mình một cái mặc dù trở thành quỷ quái không sai có thể kỳ thật bọn hắn quỷ quái ở giữa cũng là có thẩm mỹ giới hạn t ỷ như nàng liền không thể chịu đựng trong nước cua phát cái chủng loại kia xấu hổ chết rồi chương hai trăm hai mươi lăm tôn nghiêm chương hai trăm hai mươi lăm tôn nghiêm t ạ o yêu cùng liệt khẩu nữ hoàn toàn tiến vào hà thần miếu về sau đại môn liền đóng lại hơn nữa trong dự liệu không có cách nào mở ra nếu như ta nói là nếu như về sau cái này kỹ thuật có thể bị nghiên cứu lời nói khoa học kỹ thuật sẽ tiến thêm một bước đây là tốt bao nhiêu cửa chống chống a vẫn là tự động cái này cùng khoa học không có có quan hệ gì a ở chỗ này giảng khoa học ngươi lễ phép sao liệt khẩu nữ hiếu kỳ lại gần nói này làm sao nghiên cứu phát minh loại lực lượng này đều không phải là tùy tiện có thể trường không a ngươi nói chúng ta thuộc về chất liệu gì âm phủ vật chất ngươi đây không phải đã mệnh danh t ạ yêu nói ánh mắt quay đầu rơi vào c h u a t r o n g miếu cái kia tượng đá bên trên tượng đá cao bằng một người là một cái nam tính đầu đội hoa xe quan trong tay còn cầm một thanh ngọc như ý hình dạng điêu khắc vẫn rất tối nhã cái này cùng trong tưởng tượng hà thần hoàn toàn không giống lúc đầu coi là sẽ là cái gì kỳ quái sinh vật dù sao phượng sơn thủy quỷ cái kia đức hạnh thực sự rất khó để cho người ta đối hà thần không làm loại này tưởng tượng kết quả cái này tượng đá lạ thường có tiên phong đạo cốt khí chất tượng đá trước mặt đặt vào một cái nấu ăn bàn trên bàn có một cái lư hương cùng bốn cái nến đỏ c h a miếu chỉ là từ bên ngoài xuyên thấu vào bên trong lạ thường không có loại kia âm trầm cảm giác khủng bố nhìn rất bình thường duy nhất không bình thường chính là toàn bộ trong phòng bao quát tượng đá phía trên đều rơi đầy cho bụi những thôn dân kia đối hà thần như thế sùng bái c ò người muốn đem ố thần n、e、hà thần sao? Người chơi trước mắt chủ tuyến sưu tập tiến độ năm tạo yêu đi đến bên cửa sổ lúc đầu muốn mở cửa sổ ra toàn diện g i phát hiện cửa sổ cũng là bị phong kín cho nên hắn đành phải hủy đi cửa sổ hai bên đem toàn bộ cửa sổ đều gỡ xuống dưới phía ngoài thủy khí lập tức tràn ngập tiến đến không khí vẫn là âm t r ầ m giống là một bộ muốn mưa d á n g vẻ trên mặt nước từng k h ỏ a trắng bệnh đầu p h ù ở nơi đó sắp xếp trình tề càng có ép buộc c h ứ n g d ư ừ n g như mật sợ người bệnh tới đều phải hụt chết mượn bên ngoài ánh sáng yếu đớt tạ yêu tại cái này nhỏ hẹp trong chùa miếu mặt dạo qua một vòng cuối cùng tại một đống trong c h o bụi lật hiện ra hai chi hương người cái bật lửa đâu tạ yêu tự nhiên hỏi thăm liệt khẩu nữ tại cái này liệt khẩu nữ cũng rất tự nhiên đem cái bật lửa cho hắn không biết do còn tưởng rằng nơi này có hai cái người chơi đâu khí rút lạnh coi như sợ hắn cũng không đến nơi giúp hắn a đứng lên a liệt khẩu、nữ. tạ yêu đã đem kia hai chi hương điểm cắm vào lư hương bên trong cái này có làm được cái gì sao liệt khẩu nữ tò mò nhìn cử động của hắn rằng đạo lý thân là một m cái nờ ở ờ cờ nàng vẫn là thứ nhất lần toàn bộ hành trình đi theo một cái người chơi làm nhiệm vụ không biết rõ đến đều tới liệt khẩu nữ tạ yêu đem ba sơn hổ ném đi đi ra trên mặt đất quấn một vòng sau đó ngồi xuống ngươi ra ngoài hỏi thăm một chút thôi tạ yêu nói rằng đồng thời chỉ chỉ bên ngoài những cái kia đầu các ngươi đều là đồng hành khẳng định so ta hỏi thăm muốn thuận lợi liệt khẩu nữ ngươi tại thả cái gì cho má liệt khẩu nữ hùng hùng h ổ h ổ ai cùng bọn hắn là đồng hành đều không phải là một cái t i ể u chết tạ yêu nghe vậy lập tức hứng thú vừa vặn nơi này cũng không có người ngoài hai ta tâm sự thôi ngươi chân thực tên gọi cái gì có thể lộ ra sao ngược lại t ạ hữu sinh tồn hình thức đi thực sự không được sinh tồn tới cuối cùng cũng giống như vậy liệt khẩu nữ giúp hắn thật nhiều hắn vẫn rất có hứng thú cùng liệt khẩu nữ thành lập trường kỳ liên hệ nếu như có thể mà nói liệt khẩu nữ nhịu nhữ mày lắc đầu ta cũng không biết kêu cái gì ta tỉnh lại liền ở trong game làm việc tạ yêu như có điều suy nghĩ t i ệ như ngươi loại này ta không có kỳ thị miệng lớn ý tứ ý của ta là như n g ư ơ i loại này khỏe miệng nứt r a kiểu chết là chết như thế nào cũng không thể chỉ có n g ư ơ i một cái là này t r ù n g loại hình liệt khẩu nữ nghe vậy vô ý thức sở lên khỏe miệng của mình cũng không giống nhau à có là bởi vì sinh tiền mắng chửi người mắng quá nghiêm trọng bị người sẽ t o á miệng có thuần túy là gặp biến thái sát thủ cái trước là thật làm cho người c h ấ n kinh cái sau cũng thuộc về thực làm cho người tiếp hận nhưng liệt khẩu nữ không biết mình là bởi vì nguyên nhân gì biến thành như vậy tính toán ngược lại coi như biết cũng không có khả năng như thế nào liệt khẩu nữ trong tiềm thức không phải rất muốn giao lưu cái đề tài này chúng ta cứ làm như vậy tại hà thần miễu bên trong chờ lấy sao trước ngươi ở trường học phó bản bên trong không phải rất có thể tạo sao thế nào cái này phó bản bên trong nhìn như thế á n phận chẳng lẽ bởi vì sợ báo cáo cái này phó bản cũng biết điểm biểu thế giới bên trong sao t a yêu hỏi liệt khẩu nữ ngần người, người vào đầu đúng vậy à vậy khẳng định à à nhưng là ta giống như không có thu được tương quan biểu diễn nhiệm vụ ta chính là một cái hiện tại còn sống thôn nhỏ dân không phải ngươi thế nào cái gì đều nói với hắn nha trên lầu cũng không cần ở chỗ này như thế chân tình t h lòng dù sao ngươi nói nàng cũng nhìn không thấy ta chính là cảm thấy thân là một m cái quỷ quái phải có điểm tôn nghiêm chương hai trăm hai mươi sáu diễn viên bản thân tu dưỡng chương hai trăm hai mươi sáu diễn viên bản thân tu dưỡng tạo yêu dùng trôi kiếm go gó mặt đất thật tâm không có cái gì mật đạo nơi này càng giống là một cái đảo hang o chỉ có điều rất nhỏ dựa theo liệt khẩu nữ ý tứ sinh tồn phó bản nhất định tồn tại biểu thế giới bên trong vậy hắn hiện tại hẳn là ở thế giới nào một thế giới khác thế nào đi đều đã sở phát quỷ quái còn vào không được sao thật nhầm chán liệt khẩu nữ thở dài ta cho là ngươi sẽ chơi rất kích thích đâu kết quả sạch để cho ta trộm đạo đánh tử hài tạ yêu thật sự cho rằng hắn sẽ không đem nàng ném trong nước cho cá ăn sao nói lên cá tạ yêu đi đến cửa sổ k héo lô ta vị tiêu bảng một lão ca có đây không đi ra tâm sự thôi bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh không có quỷ để ý đến hắn trong phòng lư hương bên trên hai chi hương đã đốt tới dưới đáy tượng đá ánh mắt đ ố n g nhiên đ ố n g n ú p đ í c h tạ yêu có phát giác nhìn sang không đợi hắn xem cho rõ ràng đầu của hắn một mảnh mê muội tiếp lấy hắn nhìn tới ban đầu thu hình lại bên trong hải ra thôn nhưng là hắn không động được có điểm giống là tại xem video nhưng là là hoàn toàn đắm c h í n thức tiểu nữ hài kia tại thét lên bên trong bị tỉ tỉ của nàng tìm tới sau đó kéo đi ra các thôn dân tập hợp một chỗ chỉ trỏ ở giữa nhất là nữ hài kia cùng nàng đã chết đi mãi mãi thế mà không muốn tham dự lần này tế tự thật sự là quá mức đã dẫn phát hà thần phẫn nộ a rất đáng tiếc đúng vậy a bằng không sống được thật tốt làm sao lại chết mất đâu tiểu nữ hài hoảng sợ nhìn trên mặt đất rõ ràng là bị chém chết mãi mãi nàng lại ngẩng đầu nhìn về phía các thôn dân chỉ cảm thấy mỗi người đều là đáng sợ như vậy nàng nhìn xem mãi mãi thi thể đông nhiên chú ý tới trên tay nàng treo một chuỗi vòng tay cùng trên cửa treo vật kia như thế là một loại đặc thù màu trắng có chút giống là dùng xương cốt m à i thành vật rất mật m à chỉ là cũng bất quy tắc không biết là khí lực từ nơi nào tới nhường nàng đột nhiên đứng người lên đem kia chuỗi vòng tay hai xuống sau đó đẩy ra đám người trở lại nhà mình gỡ xuống trên cửa đồ vật phía sau là các thôn dân giận mắng cùng tiếng bước chân nữ hải cầm kia hai chỗ đồ vật cũng không bay đầu lại hướng phía thôn bên ngoài chạy tới sau lưng thanh âm từ từ nhỏ đi tạ yêu cũng không có cách nào lại nhìn tới hết thẻ chung quanh lần nữa khôi phục thành chùa miếu dáng vẻ liệt khẩu nữ chính ở chỗ này nhàm chán lại ngại tạ yêu nhìn xem tượng đã trước Đã t liệt ê u đ khẩu nữ lần nữa bị hắn không muốn mặt tinh thần t h ò chấn kinh tới nàng muốn phản kháng cho nên nói nói có thể ta hiện tại kịch bản là ta bị các thôn dân đưa đến hà thần miếu giam lại ta là một cái diễn viên t a yêu dơ lên ngư trường kiếm đưa đến cổ của nàng trước liệt khẩu nữ chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người quanh quần lấy cổ của mình diễn viên lớp đầu tiên chính là hẳn là học được co được g i ã n được diễn cái gì như cái gì ta hiện tại là ngươi thích nhất gây chuyện thị phi nữ nhi liền n ữ a thích phản lấy làm làm sao có thể tùy tiện bị giam ở chỗ này đây ta lúc này đi nàng hỏa tốc đổi giọng cũng theo cửa sổ nhảy ra ngoài phía ngoài quỷ quay xác thực không có làm khó nàng không tại kịch bản phục vụ bên trong ngươi liền có thể sức lực nghiền em a không muốn mặt rõ ràng là sinh tồn hình thức tại sao ta cảm giác hắn giống như là đến sinh hoạt liệt khẩu nữ lén lút về tới nhà mình trong nồi mâm lớn gà đã có chút không quá tham ăn nhưng liệt khẩu nữ vẫn là gói ngược lại không phải n ắ n g ăn về phần hương trong nhà là không có hương liệt khẩu nữ đành phải lén lút đi sắt vách b á bá nhà sau đó vừa vặn cùng sắt vách b á bá đụng thẳng bốn mắt nhìn nhau liệt khẩu nữ trong lúc nhất thời không biết là hẳn là cầm trong tay mâm lớn gà giấu đi vẫn là phải trước tiên đem chính mình giấu đi ba bá, bá thở dài ta liền biết ngươi không an p ậ n ngươi cùng mụ, mụ ngươi là giống nhau ngươi muốn làm gì liệt khẩu nữ tổ chức một chút ngôn ngữ nói rằng mẹ ta để cho ta trở về cầm hương nhưng là nhà ta không có lại nói ngươi cùng ta mẹ rất quan sao luôn cảm giác cái này nở t ợ cờ tựa như là rất giúp đỡ ta yêu cầm là cái gì kịch bản à. dù sao từ nhỏ cùng nhau lớn lên không nói những thứ này ngươi muốn hương a ta đúng là có bà ba, ba rất nhanh l ậ t hiện ra một thanh hương cho nàng bất quá mụ mụ ngươi không phải là muốn tế bài à. hắn muốn nói lại thôi cuối cùng lắc đầu tính toán giúp ta cho ngươi biết mụ mụ ta biết nàng lúc trước trở về là vì bảo hộ ngươi nhưng người trong thôn liền tính qua lần này lần tiếp theo cũng vẫn là sẽ tìm cơ hội hắn phía sau lời nói lại không nói liệt khẩu nữ một bên gật đầu ghi lại một bên bản thân nao b ổ người này không phải là cầm ớ thích tạo yêu kịch bản a khá lắm còn thanh mai trúc mã chật chật nàng muốn đi chế rêu tạ yêu chương hai trăm hai mươi bảy ngươi cảm thấy thế nào chương hai trăm hai mươi bảy ngươi cảm thấy thế nào liệt khẩu nữ trở về vốn cũng không phải là rất có thể ăn mâm lớn gà còn quá nước tạ yêu nhìn một chút trực tiếp ném tới trong nước nữ nhi của ta làm khả năng không thật là tốt ăn ngươi thứ lỗi sau đó hắn mở ra liệt khẩu nữ dùng giấy dầu bao không có bị nước thấm đến hương đây cũng không phải là ta bao liệt khẩu nữ cảm nhận được hắn tán dương ánh mắt nhanh chóng đem sắt vách bá ba chuyện nói với hắn một lần sau đó nàng lộ ra nụ cười bị h ổi cho nên xin hỏi ngài đối dạng này một vị thanh mai trúc mã có cảm tưởng gì hơn nữa ngươi nói ta có phải là hắn hay không hài t ử a tạ yêu tạ yêu cười lạnh trực tiếp dùng ba sơn hổ đem nàng treo lên đến tiểu thí hải nói nhảm nhiều như vậy đâu hắn lần này điểm ba nén hương để lên liệt khẩu nữ ở phía trên chửi ấm lên hương đốt thật sự nhanh tạ yêu rất nhanh lại một lần tiến vào loại kia trạng thái cái kia chạy ra hải gia thôn tiểu nữ hải trở về chính xác mà nói nàng hiện tại hẳn là thiếu nữ nàng mặc một thân sườn s á m màu đen sườn s á m t k e o lên màu đỏ sơn trà trong ngực còn ôm một đứa bé cái này không phải liền là hắn đóng vai nhân vật sao hải gia thôn người đối với nàng trở về g i ư ờ n g như cũng chẳng suy nghĩ gì nữa trôi qua nhiều năm như vậy hải gia thôn cũng đã xảy ra một chút biến hóa thiếu nữ kia một lần nữa lưu tại hải gia thôn các thôn dân đối với thái độ của các nàng không giống nhau có căn bản liền sẽ không để ý tới nàng có nhìn rất hòa i cũng có mang theo bất tiện tạo yêu chú ý tới nữ nhân này từ đầu đến cuối căn bản không có ra ngoài làm qua sống nhà hàng xóm ba bá sẽ thường xuyên tiếp tế nàng nhưng nàng rất ít tiếp nhận bởi vì rất nhiều kịch bản đều là trợt lóe lên tạ i yêu thậm chí không biết rõ nàng là thế nào ăn cơm lại hoặc là đây chẳng qua là đoạn thu hình lại chưa nói tới những này nàng cũng xưa nay sẽ không tham gia trong thôn tế tự t h ẳ n g đến hải âu mười tuổi tại hải âu mười tuổi một năm kia trên người nàng mọc ra rất nhiều lân phiến nữ nhân thở dài lại nhìn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa giống như là nên đón nay đã chuẩn bị sẵn sàng chuyện như thế năm đó tế tự nàng cũng bắt đầu tham gia hải âu lân h i ế n cũng là tại tham gia tế tự song s o n g mới khôi phục cảnh tượng biến mất tạ yêu lâm vào trầm tư chúc mừng ngài giải tỏa cá nhân thân phận manh mối trước mắt chủ tuyến manh mối tiến độ hai mươi phần trăm tỷ tỷ đã từng tại sao phải giết chết mãi mãi đâu ngươi lại vì cái gì một lần nữa về đến nơi này có lẽ đợi đến tế tự cùng ngày liền sẽ có đáp án tế tự cùng ngày đó không phải là hôm nay sao bọn hắn đều nói tế tự trước thời hạn nói đến tùy tiện liền có thể đem tế tự sớm cái này tế tự cũng rất tùy tạ yêu ngầm đầu nhìn về phía đang chờ treo ở nơi đó liệt khẩu nữ trên người ngươi hội trưởng lân p i ế n liệt khẩu nữ liết mắt Dùng ta t hừ ờ thời người i điểm dùng tay, không dùng ta thời điểm liền đem ta treo lên. Ha ha. Thật xin lỗi. Tạ yêu nói xin lỗi tiện ngươi Liệt xin lỗi. biết lại hiện tại phải nói ngươi. đem đem để cảm làm dùng dùng thuận không lên, nhanh, thuận tiện đem nàng để xuống, cho nên trên lân nữ hắn còn không bằng không xin lỗi. Không biết do nhà, ngược lại hiện tại không có, về phần về sau, ta làm gì tay, ta ta treo Thật Tạ rất thấy, ha ha. cho phía khẩu cho yêu sau. sau, về về do có có, sẽ có lẽ ngươi có thể hỏi một chút ta một cây cây rong theo cửa sổ nơi đó riêng rối tới tạ yêu nhìn thấy liệt khẩu nữ sau lưng mang theo mặt nạ phượng sơn thủy quỷ lộ đầu liệt khẩu nữ nghe vậy khiếp sợ quay đầu mong muốn chỉ trích nhưng muốn đối tại đối phương thượng vị người khí t ứ c nàng cảm nhận được đến từ trên linh hồn áp lực sắc mặt nàng trận nhìn một cái trước mắt nhanh chóng co lại tới nơi hẻo lánh bên trong phượng sơn thủy quỷ nhìn nàng một cái mâm lớn gà ăn thật ngon nói một sợi cây r o n g quấn lấy liệt khẩu nữ cổ tay liệt khẩu nữ sửng sốt ngài đạt được phượng sơn thủy quỷ quà tặng hủy khí gia tăng ba trăm áp ý trị gia tăng năm nghìn nàng có chút không dám tin nhọn kêu ra tiếng tà ta, ta ta thuận lợi như vậy liền có thể thêm ba trăm l ự c lượng sao nàng trước đó cẩn trọng làm công chỉ có thể một cái phó bản đạt được như vậy mấy điểm cao nhất một lần đại khái là hai mươi điểm thì ra đại lao không chỉ có đối người chơi khẳng khái đối bọn hắn loại này quỷ quái cũng rất khẳng khái ta nàng cảm động che miệng lại ngươi chờ chờ ta từ nơi này ra ngoài ta làm cho ngươi càng ăn ngon hơn mâm lớn gà. không cần phượng sơn thủy quỷ lãnh đ ạ m nói hẳn là sẽ không còn có lần nữa nó nhìn chằm chằm tạ yêu nói rằng ngươi muốn biết nhân vật của ngươi cố sự sao tạ yêu xuất ra màu trắng bình xứ nhỏ có thể hay không chức đem cái này hồi đói một chút phượng sơn thủy quỷ hắn lạnh lùng lấy xuống mặt nạ theo trên mặt móc xuống tới từng đoàn, từng đoàn thiết tiêm chủng đem tiêm ộ t trăm bình xứ nhỏ lấp kín tạ ơn như vậy chúng ta có thể nói một chút phượng sơn thủy quỷ không muốn nói chính ngươi điều tra a hắn vốn chỉ là cảm ứng được tạ yêu nhiệm vụ tiến độ sang đây xem một chút hao lông dê loại chuyện này bị hao tới trên người mình luôn luôn không tốt coi như hắn có tiền đừng a tạ yêu cười nói kỳ thật ta chủ yếu vấn đề là ngươi là hà thần sao phượng sơn thủy quỷ bình tĩnh nhìn hắn ngươi cảm thấy thật là ta loại lời này thực sự khó trả lời mặc dù nói là f a n hâm mộ không sai bất quá tạ yêu cũng không phải cảm giác không thấy trên người đối phương sắc ý thiên nhiên đối lập quan hệ không có tốt như vậy phá vỡ trừ phi không cần ngươi nhất định phải chết ta sống tựa như hắn cùng liệt khẩu nữa như thế nhưng là làm làm lần này buột liền không khả năng tùy tiện bông tha hắn chương 228, t h ế giới bên trong chương 228, t h ế giới bên trong tạo yêu không có trả lời ngược lại đổi một vấn đề là ngay từ đầu xem video thời điểm bên trong xuất hiện liên quan tới g ả đi dạng này chứ hà thần sẽ lấy thế sao phượng sơn thủy quỷ chậm rãi mang lên trên mặt nạ ngươi cảm thấy thế nào còn là giống nhau lời nói bất quá cái này ngược không có gì không thể trả lời cảm giác không có giống dù sao thân phận của ta tỉ tỉ hẳn là gả qua lại trở về hà thần cũng không thể còn từ hôn a nhưng là hải âu là thế nào tới thật là con của ta sao một cái theo trong thôn nhỏ đi ra ngoài mười mấy tuổi tiểu nữ hải chuyển e m qua mấy năm trở về mang theo một đứa bé mặc dù nói xa xôi địa khu loại này mười bảy mười tám sinh con cũng không phải là hiếm thấy chuyện thật là nàng những năm này đi đâu nhi hải tử cũng không thể là chống giống tới nàng những cái kia quần áo nhìn xem cũng không giống là chịu khổ gặp nạn tạo hôn sinh để sớm dáng vẻ hoặc là ta hẳn là hỏi như vậy một chút chúng ta đều vẫn là người sống sao tạ yêu cùng phượng sơn thủy quỷ lâu dài nhìn nhau phượng sơn thủy quỷ sau lưng cây rong lắc lư hai lần nó chậm rãi mở miệng a ta có phải hay không hẳn là chúc mừng ngươi phát hiện vấn đề bản chất như vậy xin hỏi ngươi cảm thấy ngươi giờ phút này chỗ chính là biểu thế giới vẫn là thế giới bên trong đâu đáp đúng ta liền nói cho ngươi biết thế nào hoán đổi tạ yêu hơi n h í u lên lông mày suy tư theo đạo lý nói bọn hắn những ngày người cũng đã chết mất như vậy giờ phút này chỗ sinh hoạt thế giới hẳn là biểu thế giới mới đúng bởi vì thế giới bên trong là căn cứ vào biểu thế giới bên ngoài thế giới chân tướng như vậy thế giới chân tướng chính là bọn hắn những người này chết mất tại một thế giới khác bên trong bọn hắn là lấy người chết quỷ quái thân phận ở trong thôn này hoạt động cho nên một thế giới khác mới hẳn là thế giới bên trong nhưng tựa như tam niên nhất ban bên trong biểu thế giới bên trong rõ ràng có hỗn loạn mẹ hoặc người chơi hiện tượng thật là kinh nghiệm vật này có đôi khi cũng có thể là hố cảm giác nơi này là biểu thế giới a bình thường đến giảng chỉ có thế giới bên trong mới có thể xuất hiện quỷ quái nơi này thôn dân là bình thường thật là là có thủy quỷ em không hiểu ngược lại chiếu kịch bản diễn liền xong rồi cũng là vì cái gì chúng ta cần phải biết những này chúng ta không cần nghĩ được chưa sự kiên nhẫn của ta có hạn phượng sơn thủy quỷ chậm rãi nhắc nhở tạo yêu nhìn một chút nó nơi này là thế giới bên trong hắn cuối cùng xác định nói rằng vì cái gì phượng sơn thủy quỷ không có không thừa nhận tò mò nhìn hắn bởi vì tình trạng của ngươi bây giờ là quỷ quái trạng thái các thôn dân nữa thích cầu nguyện hứa chính là kiện kiện k h ă n g khang mưa thuận gió hòa ta không có gặp bọn họ có cầu nguyện những vật khác cái gì một khi phất nhanh những này không có chỉ là kiện kiện khang khang vậy chỉ có thể chứng minh những thôn dân này rất có thể tại khỏe mạnh bên trên là tồn đang vấn đề cho nên bọn hắn chấp nghiệm chính là khỏe mạnh đồng thời đừng có tai nạn ngươi thực hiện nguyện vọng của bọn hắn nhưng là sinh mệnh loại vật này là không thể nào nghịch chuyển cho nên bọn hắn chỉ có thể sinh hoạt tại ngươi xây dựng đi ra thế giới cũng chính là của ngươi thế giới b ộ t thế giới là bọn hắn cấu tạo nên quỷ vực chỉ có tại quỷ vực bên trong mới có thể bằng vào tâm ý huyện hóa ra đến các loại huyết tưởng mà bình thường tới nói thực lực của bản thân bọn họ tại biểu thế giới là nhận áp chế không có khả năng giống phượng sơn thủy quỷ dạng này tùy tiện xuất hiện mà không làm cho chung quanh thế giới hoàn cảnh biến động phượng sơn thủy、quỷ、gật gật đầu cây rong quấn quanh lấy một chuối hạt trâu màu trắng ném tới đây là ngay từ đầu tạ yêu tại thu hình lại bên trong nhìn thấy hắn cái thân phận này tiểu nữ hài kia trong tay cầm bất quá khi đó kia có hai chuỗi hết thể có chừng mười khỏa dáng vẻ hiện tại những n à y màu trắng dị hình hạt trâu chỉ còn lại ba viên ngươi chỉ có ba lần chuyển đổi thế giới cơ hội nghiền nát một hạt trâu liền có thể hoán đổi một lần thế giới phượng sơn thủy quỷ nhìn thật sâu hắn một cái bất quá ta cũng không đề nghị ngươi nhanh như vậy thăm dò xong manh mối ta và ngươi trước đó gặp phải quỷ quái không giống ngươi là người chơi ta là nhất định sẽ giết ngươi không có lựa chọn khác cho nên không bằng sống lâu mấy n à y nói xong hắn một lần nữa lui trở về trong nước chúc í a n g o mừng người chơi thu hoạch được biểu thế giới bên trong hoán đổi chìa khóa trong tay ngươi chìa khóa có thể hoán đổi thế giới ấm áp nhắc nhở tại không xác định xuất khẩu là cái nào cái thế giới trước đó mọi cẩn thận sử dụng liệt khẩu nữ rốt cục thở dài một hơi theo loại kia thượng vị người cảm giác gác bách bên trong hoàn hồn vậy ngươi bây giờ muốn đi biểu thế giới sao liệt khẩu nữ hỏi tạ yêu nhìn xem trong tay hạt châu gật đầu tạ bên trong bên trong yêu bóp nát trong đó một hạt trâu màu trắng bột phấn tinh tế vỡ nát rơi xuống bên hai của hắn dường như vang lên tiếng ca đời người không trăm tuổi trăm tuổi lại như thế nào xưa nay nhiều ít anh hùng bối không khỏi sắn thủ khốn sơn hà chương hai trăm hai mươi chín cảm thấy khó chịu chương hai trăm hai mươi chín cảm thấy khó chịu tạ yêu mở mắt thời điểm vẫn là tại hà thần miếu nhưng giờ phút này hà thần miếu cửa sổ mở rộng bên trong đầy nến đỏ đem nho nhỏ c h ù a miếu soi sáng ra một bộ thần thánh không thể xâm phạm bộ dáng hà thần vẫn là cái kia hà thần nấu ăn bên trên sạch sẽ trưng bày dê bọ thịt đã có chút mong muốn mục nát tạo yêu cảm giác được thân thể của mình có chút khó chịu hắn cúi đầu nhìn một chút chính mình phát hiện ra của mình cũng có một chút mong muốn nát giữa vết tích trong tay hắn còn cầm chuổi hạt trâu kia nhưng chỉ còn lại hai viên tạo yêu quay người đi ra c h ù a miếu đã biến thành nước động trên mặt hồ mang lấy một cái lệ loi trơ trọi cầu đối nối thẳng đối diện một bên một bên ngọn núi r g hắn túi đầu nhìn trên k mặt đất ngay tại núp ních lấy thiết tiêu trùng lông mày thật chặt nhăn nhăn nói thật hắn thật rất chán ghét loại này núp ních côn trùng nhất là làm đầy đất đều là trước mặt thổ địa cơ hồ bị đám côn trùng này chiếm đoạt sạch sẽ đen nghịt không biết rõ còn tưởng rằng là hát thổ địa đâu tạ yêu lấy ra không dùng hết chất dẫn cháy hướng thẳng đến phía trước r ồ i tới sau đó châm lửa không hổ là ngươi đi lên liền phóng hỏa thật được không nói trở lại ngươi biết mặt của ngươi mục nát sao tạ yêu thật đúng là không có chú ý hắn đưa tay s soạn một chút trên mặt trực tiếp rơi mất một khối da thịt hắn túi đầu trầm mặc nhìn trong chốc lát biểu lộ càng ngưng trọng thêm thế nào là phát hiện đầu mối gì sao giống như rất ít nhìn thấy nét mặt của hắn nặng nề như vậy cho nên chẳng lẽ hắn phát hiện gì rồi mấu chốt manh mối không phải tạ yêu nói rằng ta chỉ là đang nghĩ ta sẽ không xảy ra g i i a đều nát thành dạng này thật rất khó để cho người ta không đi hoài nghi hắn hiện trong thân thể có phải hay không đã có chứng t r ù n g ta nhìn ta một cái trên người giỏi lâm vào trầm m ặ t ta đã hiểu về sau nhìn thấy hắn hướng về thân thể hắn ném t r ù n g người cũng đừng trong tay hắn còn có thiết tuyến t r ù n g đâu hai người các ngươi trung môn đối thư vậy quên đi so với thiết tuyến t r ù n g giỏi đáng yêu nhiều tạ yêu sắc mặt không dễ nhìn lắm hắn ép buộc chứng dọn dẹp chung quanh thiết tuyến t r ù n g thẳng đến hắn nghe được có người kinh hô cháy rồi vì cái gì cháy rồi tạ yêu lúc này mới thu tay lại đồng thời giấu ở trong ngọn lửa một đám toàn thân trên dưới cơ hồ hoàn toàn mục nát bộ xương theo trong thôn sông r a so sánh với t ạ yêu coi như thân thể hoàn chỉnh những thôn dân này là thật nát đến tận sương tủy thậm chí trên người của bọn hắn còn có từng đoàn từng đoàn thiết tuyến t r ù n g q u ấ n quanh lấy n h ú t nít lấy có thể nhìn ra được bọn hắn rất bối rối mong muốn ý đ ồ dập lửa nhưng là chẳng qua là một đám bộ xương khô có thể làm gì hơn nữa nằm trong loại trạng thái này cũng rất khó phân biệt ra được người chơi vì sao lại lửa cháy nha đây là hà thần đối với chúng ta trường phạt sao thanh âm có điểm giống thôn trường cái kia bộ xương khô quỳ trên mặt đất không ngừng dập đầu cái khác thôn dân cũng lần lượ tạ yêu nhìn xem đ ỗ n g nhiên chú ý tới một sự kiện những thôn dân này là không biết mình đã chết rồi sao cũng không biết mình bộ dáng bây giờ là như vậy sao kia bọn hắn phải chăng cùng thế giới bên trong các thôn dân là đồng bộ đây này đáng tiếc hắn không có có dư thừa hoán đổi thế giới chìa khóa không phải hắn là không ngại đi nhìn một chút thế giới bên trong cháy rồi không có tạ yêu vòng qua những thôn dân này đi trở về chỗ ở của mình phòng ở đều đã rách d ư ớ i không tường nổi chính xác mà nói nhưng thật ra là một vùng phế tích nhưng là lại bị cố ý sửa sang lại giường chiếu cái bàn chờ vị trí tạo yêu quanh tới liệt k ẩ u người ữ dấu hiệu. n n à cũng cái không tại hà thần、miễu、bên trong, kia nàng nào. quen g kia hà tại Tạ miễu yêu sẽ ở đông nhiên chú ý tới nhà hàng xóm gà trong vòng gà cũng đều là bộ xương khô quấn côn trùng sắc mặt của hắn có như vậy một nháy mắt xanh xám kia bàn gà bắt đầu ăn là không có vấn đề thân thể của hắn cũng không có vì vậy xảy ra vấn đề hệ thống cũng không nói cho hắn biết hắn bị bị cái gì công kích thật là nếu nói hắn lập tức có chút nhức đầu rút vút cải chán không dám tiếp tục suy nghĩ sâu xa x u ố n g d ư ớ i hắn sợ chính mình sẽ nhịn không được trực tiếp hủy cái này phó bản tạ yêu nhịn lại nhịn vẫn là đi chung quanh chăm chú tìm một chút có hay không tương quan chứng cứ chứng minh hắn ăn gà là thật gà cũng may hắn tìm tới tại liệt khẩu nữ xử lý kia mấy con gà vị trí lật ra phế tích có thể nhìn thấy tươi mới vừa lấy xuống lông gà còn mang theo máu ngay tiếp theo còn có một số nội tạng dựa theo tử vong thời gian đến xem kia ba con gà đều là thật thiết tuyến chủng đã bắt đầu tại nội tạng bên trong sinh sôi ruột dị gì, gì đó đều đã bị ăn đến không sai bị lắm bất quá tối thiểu đã chứng minh Hai thế giới đây í c h h t là là số không nhiều còn tính là bảo tồn hoàn hảo nơi ở trong phòng tích đầy thật dày cho bụi cùng một chút trong góc quấn quanh ở cùng nhau thiết tuyến t h ủ n g cũng không biết những vật này rời đi nước vì cái gì còn có thể sống đến tốt như vậy tạo yêu lục tung dừng lại tìm t h ì nhất lình là đi n n xuống mật đạo về sau hai bên đều tu kiến một mươi phần hoàn chỉnh đồng thời còn xây tường cái này tuyệt không phải là một sớm một chiều một người có thể làm ra được tối thiểu phải có chuyên nghiệp đồng đội mật đạo cũng không tính dài rất nhanh hắn đã đến một cái cửa đá trước mặt tạo yêu cẩn thận quan sát một chút phát hiện trên cửa đá còn có cơ quan có thể chuyển động cái này càng không giống như là một cái phổ phổ thông thông nhà trường thôn bên trong có thể tồn tại tạo yêu thử mấy lần phát hiện những n à y cơ quan có vài c h ỗ có rõ ràng hư hại vết tích hẳn là thường xuyên sử dụng nguyên nhân cho nên cũng rất tốt suy đoán như thế nào mở cửa thử thêm vài lần cửa đá liền được mở ra nơi này là dưới mặt đất tại thạch cửa mở ra về sau trước mặt hắn liền xuất hiện sóng ngầm phun trào mạch nước ngầm những n à y mạch nước ngầm bên trong cũng là rất sạch sẽ cũng không có những cái k i a thiết tiến chủng không khí rất tất ác t ạ yêu theo mạch nước ngầm phương hướng hướng phía thượng du mà đi rất nhanh hắn liền tại thượng du thấy được một cái tế đàn Cùng hà thần miếu bên trong bố trí không sai bị lắm là một chương nấu ăn bản bất quá không có tượng đá có chỉ là một cái bài vị bài vị phía trên khắc lấy một hàng chữ biển thị thị thần chi vị thị thần tạ yêu trong ánh mắt hơi hơi kinh ngạc lộ ra nhưng cái này thị là dòng họ thị nói cách khác là biển thị nhất tộc cái họ này thần minh hẳn là có chút cùng loại với nhà tiên cái chủng loại kia chỉ có điều cái này thần minh quặn càng lớn một chút là toàn bộ thôn như vậy cái này thị thần chỉ chính là hà thần sao trên đời này thật sự có thần minh sao tạ yêu đem cái kia bài vị trò câm lên đầu ngón tay chạm đến dị dạ cảm giác nhường hắn đem bài vị lật lên bài vị đằng sau khắc còn có một hàng chữ nhỏ đây là cuối cùng một đời thị thần hàng chữ này viết có chút loạn cùng phía trước cẩn thận nắn nót điêu khắc kiểu chữ cũng không giống không biết là ai lưu lại nhưng chiều ý tứ này là thị thần còn chia rất nhiều đ ạ i cái kia chính là nói có thể lấy vợ sinh con truyền thừa sao lại hoặc là như thế nào lựa chọn sử dụng phương thức tạo yêu đem bài vị một lần nữa thả trở về nhìn thấy một bên thả có hương cầm lên muốn thử xem nhưng là trong này không khí độ ẩm rất cao để ở chỗ này hương lại không biết đã qua bao lâu bóp một cái là vỡ hắn chỉ có thể coi như tôi mở ra hệ thống thương thành tại trong thương thành lật hiện ra một loại tên là an hồn hương hương đến theo ta được biết cái trò này là dùng đến c h ấ n an vong hồn kia dùng tới dân hương cũng là có thể a cái này người muốn nói như vậy cũng là có đạo lý cho nên kỳ thật hắn căn bản là có thể trực tiếp tại hệ thống thương thành bên trong mua vẫn còn muốn nô dịch nhỏ nữ quỷ đi trộm của hắn nhà người ta hương nhà chúng ta chuyện của hoàng thượng sao có thể gọi chúng đâu tạ yêu đã đốt lên kia nén nhang cắm vào lư hương bên trong an hồn hương hương vị giống như là một loại nào đó yên tĩnh cổ trạch hương vị để cho người ta mong muốn nằm xuống nghe là cây tiếng xào xạc có lẽ cái này hình dung không quá chuẩn xác chỉ là trong nháy mắt đó trong đầu hắn sinh ra cảnh tượng là như thế này sóng ngầm phun trào mạch nước n m mang theo tiếng nước chạy tại phiến khu vực này bên trong đãng suất hồi âm an hồn hương thiêu đốt tới một ba thời điểm tạo yêu thấy được một cái mới cảnh tượng so với ban đầu thu hình lại bên trong hắn cái thân phận này vị trí lúc kia niên đại còn phải xa xưa hơn một chút có điểm giống là dân quốc trong năm người trong thôn đều tập hợp một chỗ đem toàn bộ cửa thôn dùng tảng đá lũy tất cả mọi người là mày ủ mặt ê làm sao bây giờ phía ngoài chiến hỏa nghiêm trọng như vậy chúng ta cũng không thể đi ra ngoài a thị thần đại nhân đến bây giờ còn chưa hề nói p h á p sao thôn trưởng ngài lại đi mời một chút thị thần đại nhân có thể chứ một cái mặt mũi tràn đầy tăng thương trung niên nhân rút miệng thuốc lá sợi gật gật đầu hắn tiến vào hà thần miễu bên trong rất nhanh hắn hiện ra thị thần nói đại gia chỉ cần an an lẳng lặng ở trong thôn ở lại liền tốt không cần ra ngoài người bên ngoài không sẽ phát hiện chúng ta vậy là tốt rồi mọi người thở dài một hơi nhưng chỉ có riêng lẻ vài người phát hiện thôn trưởng biểu lộ dị dạng đợi đến tất cả mọi người tán đi về sau mấy người này tìm tới thôn trưởng thôn trưởng ngươi thành thật cùng chúng ta nói ngươi có phải hay không còn giấu giếm cái gì khác thôn thở dài một cái là thị thần đại nhân không được mấy người kêu lập tức ngây ngẩn cả người bọn hắn sắc mặt trắng bệnh thần sắc b ố i r ố i làm sao có thể chứ làm sao lại đ ố n g nhiên lại không được đâu vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ phía ngoài chiến hỏa nếu là đánh tới làm sao bây giờ chương hai trăm ba mươi một thị thần chương hai trăm ba mươi một thị thần thôn trưởng cũng mày hủ m ặ tê đ cột cột hút t ẩ u thuốc dù sao đã nhiều năm như vậy cái này một nhiệm kỳ thị thần đã phù hộ chúng ta hơn một trăm năm bên ngoài lại như vậy loạn tiêu hao khẳng định rất lớn nếu như là tại thịnh thế thời điểm có lẽ có thể duy trì thời gian rất dài nhưng dù sao loạn dưới đời chiến hỏa xung kích những cái kia hỗn loạn huyết khí đều sẽ nhường thị thần lực lượng suy yếu mấy thôn dân kiệt như cha mẹ chết kia vậy chúng ta muốn đi mời mới thị thần sao một nữ nhân nói rằng nếu không về sau làm sao bây giờ đâu không có thị thần bọn hắn những n à y dựa vào thần minh phù hộ người sống sót bằng cách nào đâu không được thôn trưởng nghiêm khắc từ chối hiện tại loại này thế đạo là không thể đủ mời tân thần một khi không cẩn thận bị bên ngoài huyết khí ô nhiễm vậy thì không phải là thần minh là tai nạn nhưng chúng ta chẳng lẽ muốn ngồi chờ chết sao ngài nói cho chúng ta biết hiện tại thị thần có thể chống bao lâu có thể chống đến thiên hạ thái bình sao thôn trưởng nghe lời hiển nhiên không thể thị thần là bất lão bất tử chỉ có tới nên thay đổi thời điểm mới có thể từ từ biến suy yếu sau đó biến mất nhưng là mới thần minh sẽ một lần nữa giáng lâm mỗi một lần luân hồi thay đổi đại khái là ba trăm n ă m một lần thật là lần này thị thần chỉ giữ vững được một trăm n năm lại không được thôn trưởng kỳ thật hết chỗ chế là có lẽ cũng không phải là bởi vì phía ngoài thế đạo loạn mà là bởi vì thế đạo thay đổi trên đời này đã đã không còn thần minh rồi thật là hắn không dám nói mà trước mắt mấy người này hiển nhiên mười phần kích động nói cách khác lao nhân ra ông ta hiện tại đã không được chúng ta khả năng không bao lâu liền sẽ cùng bên ngoài những người kia như thế bại lộ tại chiến hòa phía dưới chúng ta nhất định phải mời tân thần hình tượng đến đây là kết thúc trước mặt tan hồn hương đã đốt tới đáy nhìn như vậy lời nói cái này kịch bản bên trong hà thần hẳn là cái kia mới thần mình rồi cũng chính là toàn bộ hải ra thôn cái cuối cùng thị thần cái kia chính là nói bọn hắn t ỉ n h thần thất bại thôi có lẽ không có, có thất bại tạo yêu nghĩ, nghĩ nói nếu như dựa theo bọn hắn lời giải thích bị ô nhiễm lời nói lại biến thành tai nạn kia không nên đến bây giờ mới xảy ra nên đến vấn đề. bây xảy trước mắt n cảnh ô n dân này hiện nhiên là tượng h hoặc ế tuyến trùng. Lại là ớ c c đó ặ xuất hiện người trong thôn nhìn càng thêm ngưng trọng bọn hắn đang vây quanh ở một cái phòng bên ngoài không bao lâu thôn trưởng ôm một đứa bé máu me khắp người h i ệ ra thành công thôn trưởng kích động nói các thôn dân thở phào nhẹ nhõm chỉ có một thiếu nữ khóc s ô n g vào trong nhà lớn tiếng hô hào tỉ tỉ thai ngén thị thần là rất vất vả cho nên thôn thở dài một cái các ngươi ai đi k h u y ê n đủ nàng sớm một chút đem tỉ tỉ nàng trôn a hình tượng nhất c h u y ể n hải g i a thôn trên dưới đều phủ lên màu trắng linh thiên nhưng là cùng người bình thường thời điểm chết dùng không giống nhau lắm những này linh trên lá cờ đều theo lên sóng biển như thế đồ đằng một cái khuôn mặt tuấn nhã thiếu niên mặc cổ lão vẽ lấy giống nhau đồ đằng quần áo sắc mặt bình tĩnh bước lên tỏa kêu màu đèn cầu nhỏ nước hồ trong n g á y mắt sôi trào lên đại lượng hơi nước đem hắn ba o khỏa trên mặt của hắn dần dần lộ ra thần tình thống khổ nhưng hắn vẫn tại tiếp tục hướng phía trước các thôn dân đứng tại cầu bên này yên lặng nhìn xem có thật nhiều người càng là không tự chủ khẩn cầu lấy chỉ có một nữ nhân lạnh lùng nhìn lấy bọn hắn lại nhìn một chút cái kia đang theo hồ trung tâm đi đến thời niên thiếu trong mắt mang theo đồng tình cùng trào phúng là trước kia xông vào trong nhà thiếu n ữ kia dựa theo cái thân phận này thiếu niên này chính là cái kia hài nhi thiếu niên làn r a bị nước chậm rãi qua mềm bong ra từ màng thân thể dần dần hòa tan tại hơi nước bên trong cùng toàn bộ nước hồ hỏa là một thể toàn bộ quá trình đều là an tĩnh nhưng nhìn người toàn thân đau nhức cuối cùng làm đến miếu thờ trước một phút này thiếu niên kia một lần nữa từ hơi nước hội tụ thành một thân ảnh các thôn dân phát ra tiếng hoan hô thành công bọn hắn nhảy cấn hoan hô kích động thậm chí ôn cùng một chỗ chỉ có nữ nhân kia hai mắt nhắm lại rơi xuống một giọt nước mắt cảnh tượng một lần nữa biến mất tạ yêu cảm thấy nếu như cái này hương có thể dài hơn điểm liền tốt hắn rất chán ghét loại này nhìn một nửa còn muốn nối liền hương cảm giác thương đương nói chuyện nói một nửa không có âm hắn thế là lại một lần lấy ra an hồn hương bất quái hắn muốn bốc cháy thời điểm một cái tay bắt lấy cổ tay của hắn tạ yêu nhìn sang hất lên màu trắng cổ lão hình dạng và cấu tạo quần áo thiếu niên kia đang dùng bình tĩnh ánh mắt nhìn hắn đừng lại nhìn ngươi sẽ vĩnh viễn ở lại bên trong tạ yêu đánh giá hắn một chút ngươi là phượng sơn thủy q u ỷ sao thiếu niên có chút ghém ắ t không có trả lời hắn n g ư ơ i xứ khác ngươi nên rời đi nơi này không phải ngươi nên giữ lại địa phương tạ yêu sờ lên trên mặt mình t h ị n á o là như thế này ta cũng nghĩ đi nhưng ta tổng phải biết toàn bộ kịch bản tình huống cụ thể mới có thể rời đi nơi này đúng hay không chương hai trăm ba mươi hai mặc nó vào chương hai trăm ba mươi hai mặc nó vào thiếu niên không có tạ yêu cao hắn d ư ơ n g mắt cùng hắn nhìn nhau một lát cười cười ngươi nhất định phải biết sao tạ yêu bất động thanh sắc lui lại u y thời chuẩn bị rời đi nơi này dưới tình huống bình thường loại này đ ỗ n g nhiên ở giữa xuất hiện tương quan nhân vật trọng yếu nói ra loại lời này liền mang ý nghĩa hắn muốn bắt đầu mở đại chiêu đương nhiên thiếu niên nhìn một chút hắn nụ cười mở rộng vậy được rồi ta không ngăn ngươi sau đó thân thể của hắn đ ỗ n g nhiên hóa thành một đại đoàn c u ố n quanh ở cùng một chỗ tổ thành hình người thiết tiêu chủng tạ yêu mặt không thay đổi rút ra súng phút lửa nhắm ngay đám côn trùng này chính là hung hăng công kích nhưng là đám côn trùng này dường như vẹn vẹn chỉ là âm khí tạo thành đối với tạ yêu công kích vẹn vẹn chỉ là bị tách ra sau đó tiêu tán tại phiến khu vực này mà món kia thị thần mặc quần áo tại hỏa d i ễ m bên trong hoàn hảo không chút tổn hại tạ yêu dừng lại công kích túi đầu nhìn xem kia bộ màu trắng cổ trang trầm mặc một chút dùng ba sơn hổ cốt lại xa xa nhấc lên ngài đạt được b i ể n thị, thị thần ị t h pháp y dỉ sau khi mặc vào có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi chuyện a mặc vào tạ yêu ngẫm lại vừa mới bộ y phục này bên trong bọc lấy côn trùng h ắ n cũng sẽ không xuyên thứ này vẫn là tìm những người khác xuyên a hắn đem y phục này thu vào lần nữa nhìn về phía nấu ăn bên trên thời điểm phát hiện phía trên cái kia bài vị đã bể nát xem ra muốn lại điểm hương nhìn kịch bản khả năng không lớn mọi người đều biết lúc này nên mặc vào kia bộ y phục không sai không sai mặc vào kia bộ y phục ngươi liền có thể thu hoạch được đằng sau một nửa kịch bản đừng làm khó dễ chúng ta bệ hạ hắn không có kia lá gan làm sao lại thế chúng ta bệ hạ thật là có thể tay không xé lệ quỷ người chỉ là một bộ y phục mà thôi mưa đạn toàn bộ đều tại ồn ào một đám âm phụ lệ quỷ tất cả đều hóa thân thành lao thầy t ư ớ n số náo nhật cực kỳ như vậy đi ngươi mặc vào bộ y phục này mọi người chúng ta cho người khen thưởng tốt có thể ta không có vấn đề mặc nó vào mặc nó vào tân lương khăn cô dâu ngươi cũng có thể đắp lên đi nữ trang ngươi cũng có thể diễn xuyên bộ y phục làm sao lại không dám đâu ngươi dạng này không được ca quay đầu chúng ta liền biết thế nào đối phó ngươi t ạ yêu lạnh lùng nói không cần dùng phép khích tướng ta người này không thấy hoàng hà chưa từ bỏ ý định không tất yếu dưới tình huống tại sao phải để cho mình dễ dàng tha thứ huống hồ nếu thật là khẩn yếu quá đầu tình trạng nguy cấp đều không cần mưa đạn thúc giục hắn trực tiếp liền mặc vào hắn lại ở chung quanh đi lòng vòng chợt phát hiện tại một chỗ sau vách đá còn có một c ố quan tài đá thách quan là t r ố n g không bên trong ngoại trừ cho bùi bên ngoài liền chỉ còn lại một cái màu đỏ tay dây thừng có lẽ bởi vì quá xa xưa nguyên nhân tay dây thừng đều đã có chút phai màu nhưng nhìn ra được biên đến rất tinh tế phía trên mặt một quả mượt mà hạt trâu màu trắng cảm nhận cùng trong tay hắn hạt trâu cảm nhận tương tự đều là có chút cùng loại với xương cốt như thế chất liệu tạ i yêu nhéo nhéo hạt trâu trước mắt bỗng nhiên một hoa mở mắt ra thời điểm hắn nhìn thấy chính mình đang ngồi ở hà thần miếu bên trong chính đối đại môn nơi cửa quỷ ô ương, ương một đám t â n dân hắn túi đầu nhìn thoai qua trên người mình đang mặc kia bộ pháp a cũng không nhất định là hắn bởi vì hắn không cách nào khống chế thân thể này thị thần đại nhân van cầu ngài phù hộ chúng ta a năm nay trong thôn thu hoạch không tốt cơ hội đều nhanh muốn sống không nổi nữa thị thần đại nhân ngài không phải một mực có thể phù hộ chúng ta mưa thuận gió hòa sao vì sao lại dạng này im ngay thị thần đại nhân cũng là người có thể nghi ngờ tạo yêu nghe được chính mình mở miệng nói không sao ta sắp thực phải chết thôn dân phía dưới lập tức an tĩnh toàn bộ đều ngẩng đầu lên nhìn chăm chú lên hắn hơn nữa cũng sẽ không còn có mới thị thần mọi thứ đều sẽ kết thúc các thôn dân biểu lộ nói không ra c ủ quái bọn hắn theo ngắn ngủi kinh ngạc sợ hãi sau khi hốt hoảng trong ánh mắt dần dần dọc theo những vật khác trên thực tế những năm gần đây thị thần lực lượng càng ngày càng suy yếu có thể giúp bọn hắn cũng càng ngày càng ít đơn giản là tại trong sông c á còn có thể nhiều một chút vì một chút thật là tất cả mọi người biết dù là không có thị thần cho bọn họ điểm này không quan trọng đồ vật cũng cũng không thể đối cuộc sống của bọn hắn có ảnh hưởng gì bọn hắn càng hy vọng là có thể tái hiện trong thôn cổ tịch bên trên ghi lại như thế phun hoa mà không phải ngoại giới trong miệng xa xôi địa khu nhỏ trong sơn thôn trọng độ nghèo khó địa khu thật là hoàn toàn chính xác không có cái mới thị thần có thể ra đ bởi vì có thể thai ngén thị thần huyết mạch truyền nhân bây giờ đã tuổi rất cao có người nhìn về phía thôn trưởng nếu không tả hữu là thị thần gì tôn nữ như vậy có lực lượng hẳn là cũng coi như không tệ thôn trưởng không nói chuyện hắn lại liếc mắt nhìn thị thần đ ố n g n h i n nói mời đại nhân bảo trọng thân thể sau đó bọn hắn rời đi đồng thời đóng cửa lại đã khóa lại nhưng là đây hết thảy ta yêu đều có thể nhìn thấy theo mặt khác thị giác hắn có thể cảm giác được chính mình cùng toàn bộ thổ địa là tương liên hắn nhìn tới những thôn dân kia rời đi cầu nối về sau liền không kịp chờ đợi bắt đầu thương nghị làm sao bây giờ thị thần không được chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết thôn trưởng ngươi không phải nói ngươi kế thừa phụ thân ngươi năng lực vậy ngươi hẳn là có biện pháp nhường mới thức thần giáng lâm a đã có một chút đã có tuổi thôn trưởng nhìn bọn hắn một cái trước tiên đem nàng đưa đến nhà ta a nàng nói tới ai tất cả mọi người rất rõ ràng t ạ yêu thấy được hắn vai trò thân phận m ẫ m ẫ không kịp chờ đợi đem chính mình g i ả i ngoại tôn nữ đưa vào thôn trưởng sân nhỏ sau đó lấy được một khoản tiền thật vui vẻ mua mới đồ vật nhưng bị ngoại tôn nữ mãi mãi, mãi mạnh mẽ mang mấy ngày thật là đã không còn kịp rồi chương hai trăm ba mươi ba ký ức chương hai trăm ba mươi ba ký ức hắn nhìn thấy thái ô n t r nén g thất t bại thiếu nữ biến điên điên khùng khùng bị đưa về nhà nàng bắt đầu nhìn mội mội không vừa mắt cũng oán hận chính mình mỗ mỗ thế là liền có lúc sau những cái tia thu hình lại mà thân thể của hắn tại đem lực lượng rót vào xương cốt của mình làm thành tay xuyên phù hộ các nàng thời điểm c ũ n g đã cơ hồ đi đến cuối con đường nhưng là hắn còn chưa có chết hắn đ ỗ n g nhiên cảm giác có cái gì lực lượng rót vào tiến vào thân thể của mình hắn ngửi được mùi máu tươi đ ỗ n g nhiên đã mất đi lý trí đem trước mặt những người này toàn bộ đều g i ế t chết n ư ớ t bao quát hắn gì đợi đến hắn hồi thần thời điểm thân thể của hắn đã khôi phục có thể trước mặt miếu thờ bên trong cũng toàn bộ đều là t à n chi đoạn xương cốt một chút nội t ạ n g theo máu tươi chạy vào trong sông đem toàn bộ nước hồ đều nhuộm thành đỏ tươi lại rất nhanh bị pha loãng tạo y nghe được chính mình gầm nhẹ một tiếng phát ra thanh em thống khổ mà các thôn dân đứng tại cửa ra vào trong mắt tràn đầy đến cuồng từ hôm nay trở đi ngài chính là phù hộ chúng ta hà thần đại nhân xin ngài nhất định phải cam đoan chúng ta kiện kiện khăng khang mưa thuận gió hòa các thôn dân quỳ xuống đến tế bãi hắn nghe những âm thanh này trước mắt bắt đầu mơ hồ hắn biết mình ý thức sẽ từ từ tiêu vong có thể lực lượng của hắn lại cường đại như vậy hắn cũng không có cách nào cự tuyệt những người này hắn đã bị ô nhiễm hắn kháng cự không được mùi máu tươi hắn bị vây ở cái này trong hồ chỉ cần nước hồ bất tử hắn cũng không có cách nào chết mất hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn những người này không biết từ nơi nào mang về nguyên một đám hoạt bát sinh mệnh sau đó ném vào trong nước nuôi nấm hắn mà mảnh đất này lại biến phí nhiêu các thôn dân vì vậy mà bắt đầu phát tải vượt qua ngày tốt lành ngài tiếp nhận không thể tiếp nhận ký ức trước mắt san giá trị năm mươi sáu xin ngài nghĩ biện pháp cấp tốc thoát rời hiện trường ngăn cản đến tiếp sau ký ức còn đâu tạo yêu xác thực cảm giác được chính mình trạng thái không đúng chính xác mà nói là hà thần trạng thái không đúng nhưng là hiện tại hắn chính là hà thần hắn bị vây ở thân thể này bên trong cảm thụ được hắn tất cả cảm xúc cùng thống khổ cho nên hắn san tại rơi xuống bất quá tạm được hắn yên lặng nói rằng hắn còn không nhìn thấy chính mình nữ nhi ngon đâu xem hết lại đi đến đ ề u tới hà thần ký ức dần dần xuất hiện hỗn loạn hắn có đôi khi sẽ trong nước có lúc chính là đang ăn người ăn người tạo yêu đi theo trải nghiệm nói thật s ắ c thực rất buồn nôn bất quá hắn có thể miễn cưỡng để cho mình bóc ra không đến mức hoàn toàn cùng đoạn này ký ức dung hợp lại cùng nhau chỉ coi làm chính mình tại xem video tương đối đắm chìm máu tanh h vờ giờ thu hình lại dạng này hắn mới có thể để chính mình từ đầu đến cuối chỗ tại lý trí trong trạng thái nếu không một khi mê thất tại những ngày huyết tinh hỗn loạn trong trí nhớ hắn khả năng liền sẽ quên chính mình là ai hà thần trên cơ bản liền không có thanh tính qua thẳng đến hắn cảm nhận được lực lượng của mình m ớ miễn miễn hắn nhìn thấy cũng nghe được thiếu nữ tại nghiêm túc cầu nguyện hắn có thể tốt nàng đã biết hắn tăng nộ hà thân cũng muốn giải thoát hắn theo sinh ra tới một phút này liền cần gánh chịu toàn bộ biển thị nhất tộc nguyện lực vĩnh viễn vây ở cái này nho nhỏ trong miếu nguyên bản hắn muốn chết rồi mất thật là những thôn dân này cưỡng ép đem hắn lưu lại nhường hắn từ từ theo thần minh biến thành quỷ quái nhưng mà những cái kia nguyện lực vẫn tại nút hắn chỉ cần những người này một ngày có tham lam nguyện vọng hắn liền vĩnh viễn không cách nào thoát khỏi thẳng đến thiếu nữ nguyện vọng hắn cố gắng điều động tất cả lực lượng trong nước tìm ra một bộ đã hóa thành hài cốt anh hải thi thể đem chính mình sạch sẽ thần lực rót đi vào cùng sử dụng lực lượng cuối cùng nói cho thiếu nữ bảo vệ tốt đứa bé này nhưng không thể rời đi nơi này thẳng đến thôn tất cả mọi người tử vong hắn mới có thể chân chính giải thoát thiếu nữ đem hải nhi theo trong nước ô m lấy sau đó r ứ t khoát quyết nhiên về tới hải ra thôn mà hà thần lực lượng thì hoàn toàn không kiểm soát không có sau cùng thần lực hắn trực tiếp đã mất đi bộ kia thuộc về nhân loại túi da hắn biến xấu xí mà dơ bẩn cùng những cái k i a bị hắn ăn hết k h ố n trong nước thủy quỷ nhóm thật chặt quấn quanh lấy vĩnh viễn không được siêu sinh hắn vẫn đang thỏa mãn các thôn dân nguyện vọng nhưng nguyện vọng bắt đầu bỏ ra một cái da lớn trong nước thi thể nhiều lắm ký sinh trùng bắt đầu sinh ra các thôn dân mong muốn thổ mà trở nên vì nhiều liền phải từ chung quanh trong dãy núi rút ra lực lượng thế là một trận mưa lớn xuống tới đất đá trôi qua đi thiết tuyến trùng bạo phát các thôn dân thống khổ quỳ gối bờ sông thỉnh cầu trong sông ở giữa cái tia đã bị bọn hắn hủy đi cầu nối cũng khóa ở nơi đó hà thần phù hộ hà thần đương nhiên đồng ý ngay cả thiếu nữ kia hắn cũng không có buông tha bao quát hải âu hắn cần thôn vệ hải âu lực lượng như thế hắn liền có thể vĩnh viễn giải thoát vĩnh viễn rời đi nơi này chương 234, trăm b ư ơ i ộ t một mực gọi chương 234, trăm b ư ơ i ộ t một mực gọi chúc mừng người chơi trước mắt chủ tuyến manh mối tiến độ 99% c h ỉ thiếu một chút liền có thể mở ra đại môn a cảnh cáo người chơi trước mắt san giá trị là 21, xin nhanh chóng nghĩ biện pháp thoát ly ký ức tạo yêu xem hết tất cả kịch bản đương nhiên cũng muốn rời đi bất quá có lẽ chính như ban đầu hà thân nhắc nhở muốn xem tới những này đương nhiên muốn trả giá đắt ta lúc đầu muốn đem ngươi giữ lại tới cuối cùng giết nhưng bây giờ chỉ có thể trước hết giết ngươi phượng sơn thủy quỷ lẩm bẩm nói theo hắn biên đó nó chỉ muốn hủy đi hết thệ tất cả tạo yêu rừng một chút thân thể của hắn dường như cũng không ở nơi này vẹn vẹn chỉ là ý thức ở trên người hắn bởi vậy, vậy san rơi xuống sau mặc dù hắn còn có thể bảo trì thanh tình có thể cũng không có lực lượng dốc vào mong muốn nhường ý thức thoát ly thân thể này phải nên làm như thế nào đừng suy nghĩ nếu như ta không nguyện ý thả ngươi đi ngươi không có khả năng rời đi được phượng sơn thủy quỷ hoàn toàn có thể cảm nhận được trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì trực tiếp đáp lại nói a t ạ yêu kỳ thật cũng không có gấp gáp như vậy kia ngược lại cũng sẽ không dễ dàng chết mất vậy chúng ta tán gấu a bên ngoài bây giờ thế nào ngươi sắp giải tỏa toàn bộ kịch bản bên ngoài đã muốn bắt đầu bạ tô giỏi phượng sơn thủy quỷ cũng rất tốt bụng cùng hắn nói về hai thế giới tình huống biểu thế giới bên trong ngay tại dung hợp những thôn dân kia muốn đối mặt tử vong của mình may mắn mà có ngươi không phải ta cũng không thể nhanh như vậy thoát khỏi trò chơi áp chế cũng còn tốt ngươi không có mặc bên trên kia bộ y phục nếu không nói không chừng ta sẽ còn rất khó khăn tạ yêu luôn cảm thấy hắn đang dễu cực hắn hơn nữa rất âm dương quái khí cùng những cái kia mưa đạn giống nhau như lúc chỉ có thể nói là hắn phan hâm mộ quả là thế bất quá ta hiện tại hẳn là chỉ là một đoạn ý thứ ca t ạ yêu nói đúng vậy a nhưng là chủ ý của ngươi biết tại ta chỗ này làm sao bây giờ đâu trừ phi ngươi một lần nữa chia ra tới một người ô nếu không ngươi không có cách nào rời đi phượng sơn thủy quỷ nghĩ đến chính mình còn thật thích t ạ yêu lại ă n u ổ i không sao cả ta không thể nhanh như vậy nuốt mất ngươi ta có thể dẫn ngươi rời đi nơi này nắm g phong cảnh vậy quên đi ta mình có thể nhìn ý thức thể loại này hình thái trên lý luận chỉ cần hắn hiện tại cảm thấy mình chết mất hắn hẳn là có thể thoát ly dù sao thân thể của hắn còn sống đúng vậy à. phượng sơn thủy quỷ rất đồng ý có thể ngươi chết như thế nào đâu phải biết ý thức cũng tương tự quyết định thân thể của ngươi nếu như ngươi thật cảm thấy mình chết thân thể của ngươi cũng thật phải chết loại vật này liền tương đối triết học tạo yêu không có có tâm tư cùng hắn nghiên cứu thảo luận ý thức tử vong đến cùng phải hay không nao tử vong tức thân thể tử vong loại vấn đề này hắn bắt đầu ý đ ồ lột cách mình hắn đem chính mình trực tiếp xem như phượng sơn thủy quỷ bản nhân mặt khác một đoạn ý thức sau đó cưỡng ép rút ra dạng này quá trình rất thống khổ tựa như là đem chính mình chia hai bên như thế hơn nữa còn là dao cùn chậm ngượng hiệu phượng sơn thủy quỷ cảm ứng được hắn muốn rời khỏi thân thể dứt khoát rất có hứng thú quan sát nó còn thật tò mò hắn có thể thành công hay không tạ yêu ý thức dần dần đắm chìm trong bóng đêm khi hắn hoàn toàn thoát ly phượng sơn thủy quỷ khống chế thời điểm hắn cũng hoàn toàn đã mất đi ý thức của mình nhưng hắn kỳ thật còn có như vậy một đoạn ý thức chính xác mà nói không phải hắn mà là kia đoạn b à sơn h ổ b à sơn h ổ leo ra cổ tay của hắn quấn quanh ở trong tay hắn cốt trâu bên trên đem bên trong một quả quấn nắp ấy thế giới h o á đổi tạ yêu về tới hà thần miếu bên trong liệt khẩu nữ nhìn thấy hắn thân ả n h xuất hiện còn sửng sốt một chút nhất là nhìn hắn ngay tại hôn mê ngoa tạo như thế kích thích nàng chính là ở chỗ này tìm kiếm nước thế nào cảm giác giống như cũng thay đổi tiên nói như vậy cũng không sai toàn bộ hà thần miếu đều đang rung động lấy giống như sau một khắc liền sẽ đổ sụp liệt khẩu nữ tiến lên chọc chọc tạ yêu k h e o lô đồng chí tạ yêu tạ yêu trên tay ba sơn hổ lung lay hai lần trên mặt đất tổ hợp thành một hàng chữ đừng ngừng một một m gọi liệt khẩu nữ nàng trong nháy mắt đứng vậy chống lạnh phách lối nói lao tử tại sao phải một một m gọi ngươi để cho ta gọi ta gọi ba sơn hổ thay đổi một hàn g chữ hắn bất tỉnh ngươi liền bị nuốt lấy nơi này bọn muốn thoát ly trò chơi ngươi cho rằng ngươi có thể sống liệt khẩu nữ lập tức tắc nghẽn một chút thật hay giả nàng nhanh chóng nhìn thoáng qua bên ngoài sơn băng địa liệt dáng vẻ nuốt một ngụm nước bọt khá lắm cho ta đổi việc vương bắt đạn cũng không nói cho ta phần công tác này cao như vậy n g u y i a t ạ yêu mưa đạn theo ý thức của hắn biến mất lúc hôn mê liền chỉ có thể nhìn t ạ yêu từ từ nhắm hai mắt nằm ở nơi đó giờ phút này nghe vậy vị kia từ chức huynh đệ nhịn không được phát một đầu mưa đạn vậy ta cũng không biết ta bất quá may mà ta đi tạ tạ đại mộ i tử liệt khẩu nữ không nhìn thấy nàng chỉ có thể nhận mệnh trở về bắt đầu gọi tạ yêu danh tự nhưng là nàng lại cảm thấy mình phối hợp như vậy thật sự là rất không nên tạ yêu chết chưa mau d ậ y ngươi còn thiếu ta mâm lớn cả tạ yêu tạ yêu tạ yêu tạ yêu nhanh lên tỉnh lại mẹ ngươi nổ tạ yêu người d a n h con vương bắt đản hàng ngày dâm tải lao tử trên đầu làm mưa làm gió hiện tại nằm ở chỗ này còn muốn ta cứu ngươi tạ yêu ha ha ha, n g ư ơ i là ngụ xuẩn có bản lĩnh ngươi đánh ta nha vẫn chưa tỉnh lại a chương hai trăm ba mươi lăm hai cái thần minh chương hai trăm ba mươi lăm hai cái thần minh liệt khẩu nữ quả thực là đem chính mình suốt đời có thể nghĩ tới dễ cận toàn bộ đều nói một lần sau khi nói xong nàng còn say s ư ơ ngon n g lành trở về chỗ một lần dự định lại đến sau đó nàng liền đối mặt một đôi tĩnh mịch ánh mắt t ạ yêu mặt không thay đổi ngồi dậy không khí trong lúc nhất thời lúng túng đáng sợ dù là bên ngoài c h ấ n thiên văn động cũng không có thể nhường liệt khẩu nữ điểm một t i a t â m nàng đầu góc phi tốc chuyển động tổ chức lấy ngôn ngữ cái kia ta người r ố t của tỉnh ngươi nhanh để cho ta lo lắng gần chết mẹ của ta giọng nói của nàng sốc nổi thanh âm làm ra vẻ càng là hư giả bôi căn bản không tồn tại nước mắt ta chỉ là ý thức xa vào đến ngủ say cũng không có nghĩa là ta nghe không được ta yêu trầm lặng nói liệt khẩu nữ cứng đờ ta yêu đối với nàng thân thiện cười cười ý vị thâm trường vỗ vô, vô bờ vai của nàng ta con gái tốt đã ngươi lo lắng như vậy mụ mụ ngươi ta hiện tại không bằng giúp mụ mụ ngươi đi làm một chuyện a liệt khẩu nữ nàng có thể cự tuyệt sao nhưng nàng rất rõ ràng nếu như nàng lựa chọn cự tuyệt khả năng một giây sau đầu của nàng liền phải trước rất xuống thế là nàng gạt ra một cái hư giả nụ cười tốt mụ mụ ta yêu vẻ mặt trẻ nhỏ dễ biểu lộ sau đó lấy ra tới kia bộ quần áo phượng sơn thủy quỷ cái k i a họa bên trong có rõ ràng để lộ ra đến bộ y phục này phía trên hẳn là tồn tại đặc thù nào đó tính đã đã từng là thị thần quần áo có lẽ cũng tồn tại thần lực cũng khó nói có lẽ hắn mặc vào sẽ thích hợp hơn nhưng hắn thật sự là không muốn mặc đâu có thể đứt máu có thể chạy côn trùng bỏ qua quần áo không thể nhận hơn nữa so sánh với người chơi mà nói thân làm thị thần lực lượng coi trọng mới phục sinh hải âu có lẽ càng có thể khống chế bộ y phục này liệt khẩu nữ có chút h ầ nghi tiếp nhận quần áo nhìn một chút hắn lại nhìn một chút quần áo quần áo sạch sẽ không có gì m ắ bệnh ngoại trừ có chút thiên đại cái đồ chơi này sẽ không phải là cái loại người này ra loại hình chỉ cần ta mặc vào liền sẽ không lột ra không thể thoát ta tạ yêu thì ra còn có dạng này quỷ quái thật có ý tứ hy vọng hôm nào có thể gặp thấy một lần liệt khẩu nữ cười hì hì rồi lại cười đem bộ y phục này mặc lên người quần áo có chút giường già nàng phí hết lớn công phu mới mặc chính tề và áo đều lê n đất h i ệ n nhiên đối với nàng hiện tại ở độ tuổi này mà nói quá lớn y phục này là ai nha tạ yêu vớt vớt nhân vật quan hệ mặc dù ngươi không phải ta thân sinh nhưng nếu như ngươi nhất định phải bàn luận bối phận đây là ngươi quá di m ạ i n ã i nhi t ử quần áo liệt khẩu nữ chờ một chút ta không phải ngươi thân sinh nàng đ ỗ n g nhiên ở giữa bắt lấy trọng điểm sau đó nàng nhận được hệ thống nhắc nhở nhường s ắ c mặt nàng cổ quái ta yêu đang nhìn nàng trên mặt lộ ra hỏi thăm t h ầ n sắc ta ta nhận được gần dấu k ị bản liệt khẩu nữ còn là lần đầu tiên chơi ẩn dấu k ị bản loại này lời nói liền thuộc về bọn hắn những n à y làm công quỷ quái nhiệm vụ đặc thù bình thường sẽ có phần thưởng phong phú nhưng cũng mang ý nghĩa nguy hiểm ta hiện tại là hạ thần không phải Thị thần. liệt khẩu nữ có thể cảm nhận được hắn giờ phút này cùng toàn bộ hải gia thôn khu vực phụ cận hoàn toàn nối liền với nhau có thể rõ ràng cảm nhận được mảnh đất này vùng nước này bên trên mỗi một chỗ vị trí nhưng tương tự phượng sơn thủy quỷ cũng cảm nhận được cho nên phía ngoài tiếng oanh minh bỗng nhiên ở giữa biến mất toàn bộ thế giới đều biến yên tĩnh vô cùng nơi này chỉ có thể có một cái thần minh sống sót thế mà đem quần áo cho đứa bé kia phượng sơn thủy quỷ thở dài còn tốt ta có chuẩn bị nó tâm niệm hơi động một chút ngay tại cảm thụ chính mình đạt được loại này lực lượng cường đại liệt khẩu nữ sắc mặt bỗng nhiên tay đi khoanh tay cổ tay tạ yêu nhanh chóng xốc lên tay áo của nàng nhìn thấy nguyên b ả n phượng sơn thủy quỷ đưa tặng nàng kia sợi cây rong giờ phút này hoàn toàn đắm chìm thân thể của nàng màu xanh sấm sắc thái giống như là một đoàn ở trong nước choáng mở độc d ư ợ c đồng dạng bắt đầu hướng phía chung quanh quyết tán tạ yêu trực tiếp xuất ra ngư trường kiếm để lại nàng nhất một chút c h ờ tạ yêu giơ tay chém xuống nhanh đến liệt khẩu nữ cũng không kịp cảm thụ chính mình tứ chi đau đớn nàng toàn bộ cánh tay liền đã gây mất tiếp lấy tạ yêu xuất ra thiên sư ấn trùm lên vết thương của nàng chỗ kim quang hiện lên tại liệt khẩu hoảng sợ nhìn soi mói mói đ tạ yêu n g ư ơ i nàng dừng một chút cũng không có cảm nhận được trong dự liệu loại kia nhằm vào quỷ q u á i đau đớn kim quan g kia ngược lại mười phần ấm áp nhường lực lượng của nàng càng thêm cường đại có thể rõ ràng hơn cảm nhận được dưới chân mảnh đất này lực lượng nàng k h ô n g chế lực lượng hơi hơi giật giật một đầu mới tinh cánh tay liền dài đi ra cái này n g ư ơ i bây giờ tốt xấu là ngụy thần tạ yêu nói rằng hắn lại không đến mức thật dùng loại phương thức này g i ế t liệt khẩu nữ muốn g i ế t cũng biết cho thông k h o á i liệt khẩu nữ cười ngượng ngùng nàng vừa mới thật coi là tạ yêu muốn cha tấn nàng chết còn tưởng rằng nàng nhìn lầm người này cũng là vương bắt đản mà trên mặt đất kia cắt đứt rơi cánh tay hiện tại đã hoàn toàn hóa thành một đoàn côn trùng bị tạ yêu thuận tay xử lý sạch sau đó tạ yêu liền nghe tới thở dài một tiếng ta ngược lại thật ra quên trong tay ngươi đồ tốt thật nhiều hôm nay phạm là đổi một cái người chơi tuyệt đối không thể nhanh như vậy ngăn chặn lực lượng của nó tia xác thực trước tiên cần phải đem ngươi giải quyết có thể ngươi thật giống như cũng không phải có thể tùy tiện giết chết bộ dáng tạ yêu q u a y người thấy được đứng ở trên mặt nước v ư ợ n g sơn thủy quỷ mà tại phía sau hắn bên mở thôn dân cùng giấu ở thôn dân bên trong người chơi đều hoảng sợ đứng ở đằng kia run lầy bẫy tạ yêu trong lòng sinh ra một tia dự cảm không tốt chương 236, h ồ nữ nhi chương 236, h ồ nữ nhi phượng sơn thủy quỷ đứng ở trên mặt nước trên người cây rong kết nối lấy đáy hồ to lớn bóng ma trong hồ một đôi tay tái nhợt vươn tay ra ngẫu nhiên có một ít tươi mới vừa bị giết thi thể bị những cái t i a t a y nắm lấy từ từ n g h i ế n nát nó nhìn xem tạ yêu tái nhợt mặt nạ che đậy lấy nó nát giữa mặt toàn bộ phó bản người chơi cũng nghe được nó mở miệng tạ yêu đúng không người chơi bên trong có người nhất thời lộ ra kinh ngạc thần sắc đột nhiên nhìn về phía hà thần miếu là tạ yêu lại là hắn khó trách kịch bản bỗng nhiên bị thôi động tới trình độ này k có hay không có thể báo cáo a không biết do ai nói một câu ngược lại đại gia hiện tại cũng là thôn dân dáng v ẻ ai cũng không nhận ra lẫn nhau mọi người thấy hà thần miếu phương hướng ánh mắt lấp lõe ta yêu cối cũng biết phượng sơn thủy quỷ có ý đồ gì nó muốn dùng người chơi đến giết hắn không đúng hắn cũng sẽ không chết chỉ là lại biến thành n ở tờ cờ nếu như bình an khóa vẹn vẹn chỉ là bảo trì hắn tình trạng bất tử như vậy biến thành n ở tờ cờ phải trang thuộc về cái phạm vi này đâu hắn hiện tại san vốn là chỉ còn lại hai mươi dị hóa biên giới phượng sơn thủy quỷ cách mặt nạ cười cười ngươi rất lợi hại ta không giết được ngươi nhưng là những người khác sẽ chết các người chơi sắc mặt c h ấ m nhận s ắ c thực tạ yêu biểu hiện ra thực lực v ừ a xa khỏi bọn hắn hơn nữa không phải đã có người báo cáo qua sao nói không chừng chính là tạ yêu coi như không phải hắn tất cả mọi người thấy qua biến thành nở tờ cờ quá trình chỉ cần báo cáo liền có thể kéo hắn cùng một chỗ vĩnh viễn lưu tại nơi này cá biệt người chơi s ắ c thực động tâm rồi bọn hắn biết mình sống không được thật là dựa vào cái gì nhường tạ yêu sống đây này là hắn như vậy nhanh thôi động nhiệm vụ không phải sao nếu không bọn hắn tối thiểu có thể sống lâu mấy ngày hơn nữa đã bọn hắn sống không được Tiêu Tạ Yêu dựa nàng đương nhiên không hy vọng tạ yêu liền chết hai người bọn họ không oán không cứu lại tạ yêu đối nàng cái này quỷ quái thái độ cùng rất nhiều người chơi cũng không giống nhau thật giống như nàng vẫn là người như thế cho nên nàng theo bản năng xuất thủ cái tiêu người chơi tay đau xót toàn bộ cổ tay đều rớt xuống tiếp lấy hắn kêu thảm một tiếng thân thể hóa làm huyết đủ, dung nhập dưới chân thổ điện liệt khẩu nữ sắc mặt biến hóa nôn khan một tiếng ăn người nàng đến qua dù sao trong trò chơi người chơi là đại bổ lại hương vị mỹ vị nàng đến c ũ n g không phải người nhưng là hôm nay nàng giống như lại có thân thể của nhân loại như thế trong nháy mắt đó buồn nôn cảm giác kém chút ngừng nàng ngất đi tạ yêu bình tĩnh vô vô nàng đều nói ngươi bây giờ là thần đừng làm loạn liệt khẩu nữ cái chán hiện ra mồ hôi lạnh trong dạ dày miệm bên trong mùi máu tươi từng đợt dâng lên Ta. tạ yêu đưa tay nhìn thoáng qua phượng sơn thủy quỷ cười cười sau đó nhìn về phía liệt khẩu nữ nói tôn kính thị thần đại nhân xem như ngài con dân có thể hay không hài lòng ta một cái nguyện vọng đâu liệt khẩu nữ kỳ dị cảm nhận được nàng tại cái này một cái trước mắt cùng tạ yêu tiến hành kết nối người nói nàng vô ý thức nói phượng sơn thủy quỷ yêu đớt thở dài sau đó nó tác động đáy hồ b ó n g ma lảo đảo muốn ngã hà thần miếu rốt cục hoàn toàn sụp đổ tạ yêu sắc mặt không đổi xuất ra kia đối thiên sứ tri dực lôi kéo liệt khẩu nữ bay lên trên trời ta hy vọng ở trên vùng đất này không ai có thể dùng biện pháp gì viết ra kêu lên ta bất kỳ một cái tên nào liệt khẩu nữ tim đập r ộ i lên một đạo lực lượng không tự chủ được theo trong thân thể tôn u ra như ngươi mong muốn phượng sơn thủy quỷ bất đắc dĩ nói thật phiền phức sớm biết ngươi chán ghét côn trùng sẽ chán ghét tới không mặc cái kia quần áo ta liền nên đem y phục kia làm sạch sẽ một chút nó trong thanh âm du đãng ra một kia lực lượng bên bờ người chơi cùng thôn dân đều là xứ sở bọn hắn nghe được nó nói như vậy các con dân của ta các ngươi có nguyện vọng gì đâu liệt khẩu nữ vừa cảm nhận được kia cố thần lực lập tức liền bị đánh ta nắp chế nàng lập tức nhìn về phía phượng sơn thủy quỷ nhẹ tê một tiếng gia hỏa này thật là lợi hại các ngươi vốn là một thể tạ yêu nói rằng ngươi kịch bản không có nói cho ngươi làm cái gì sao liệt khẩu nữ trần trờ một lát nói nói nói ta có thể làm lựa chọn nhưng không nói gì lựa chọn tạ yêu nhìn về phía bên kia đã ý thức được tình huống người chơi c h ấ m âm vừa mới chết đi người chơi để bọn hắn minh bạch tạ yêu không phải dễ đối phó như vậy mà phượng sơn thủy quỷ tiêu vũ khởi đóng vai cái kia nở cờ đông nhiên hô to một tiếng hà thần đại nhân có thể hay không giết chết hải âu tín nữ bằng lòng nỗ lực bất cứ giá nào nói là nói như vậy nhưng sự thù hận của nàng nhưng thật ra là hướng về phía tạ yêu đi chỉ là nàng bị hạn chế tại cùng hải âu cãi lộn kịch bản bên trong vĩnh viễn cũng không cách nào rời đi nhưng giết hải âu tạ yêu liền sẽ bị suy yếu liệt khẩu nữ lập tức chửi mắng một tiếng phượng sơn thủy quỷ lấy lấy mặt nạ xuống đối với nàng lộ ra nụ cười như n g ư ờ i mong muốn tiêu vũ khởi kêu thảm một tiếng hóa thành m ư a máu bị phượng sơn thủy quỷ thôn p h ệ ngay sau đó mặt hồ lăn lộn toàn bộ thế giới trong nháy mắt như nào tạ y cùng liệt khẩu nữ xuất hiện ở trong nước vô số khí tức gầm xâm đem bọn ba khỏa mẹ n ó liền hắn biết sao liền hắn biết sao liệt khẩu nữ c h nhanh lên tạ yêu không có lên tiếng âm thanh ngươi làm gì đâu đại ca liệt khẩu nữ nhịn không được thúc giục ân tạ yêu lên tiếng thị thần đại nhân mời hài lòng ta một cái nguyện vọng ta hy vọng đáy hồ hoan hồn có thể siêu độ dừng một chút hắn lại nói vì thế ta bằng lòng nỗ lực bất cứ giá nào bao quát nữ nhi của ta liệt khẩu nữ ba ba tạ lao tặc ngươi lừa ta chương 237, giúp thế nào chương 237, giúp thế nào liệt khẩu nữ đương nhiên muốn cự tuyệt nhưng hệ thống lựa chọn hạng mục khoan thai tới chậm xuất hiện phải chăng lựa chọn tiếp nhận người chơi nguyện vọng mẹ nó liệt khẩu nữ hùng hùng hồ hồ lựa chọn là không phải đâu nàng lại không n ố c cái kia phượng sơn thủy quỷ là thật không thích hợp nàng xem như quỷ quái càng có thể cảm nhận được hắn khí tức t r ê n thân loại này cấp bật bốt thật muốn nếu như giết nàng tạ yêu chẳng lẽ còn có thể lấy mạng bảo hộ nàng bọn hắn bất quá là quan hệ hợp tác cho nên cùng tạ yêu cùng một chỗ mới có thể sống sót liệt khẩu nữ làm xuống lựa chọn một n h mắt cảm nhận được bên trong thân thể của mình phô thiên cái địa tuân g a suất lực lượng cùng loại kia bị bóc ra lực lượng cảm giác suy yêu chính là thời điểm vẫn là không khỏi mở miệ trên a nịa ngươi đầu mặt hồ từng đạo an hồn hóa thành bạch quan hướng phía chung quanh tứ tảng gia tùy theo tảng hồ n i a còn có phượng sơn thủy quỷ thân thể phượng sơn thủy quỷ phát phát hiện mình vẫn là chủ quan tạ yêu mãi mãi cũng có thể phát hiện vấn đề mấu chốt nó bởi vì thôn vệ những n à y người sống mà sinh vậy dĩ nhiên cũng biết bởi vì bọn hắn bị siêu độ mà chết nhưng thân thể của nó mới là nguyên bản thị thần a phượng sơn thủy quỷ đâm vào trong hồ nước dưới nước bóng ma rốt c ụ c hướng lên vọt lên là một đầu to lớn màu đen cá tại vô số bạch quang đâm xuyên cùng bao phủ xuống hắc ngư ánh mắt lộ ra một tia thoải mái thân thể của nó cũng từ từ giống như là tan ra tại mảnh này đáy hồ như thế tạo yêu đương nhiên đem đây hết t h ể thu tại đáy mắt hắn ý thức được phượng sơn thủy quỷ đem thân thể của mình cùng hồn phách là tách ra cái t i ế cá chính là thị thần nguyên bản thân thể ma hải âu là thị thần nguyên bản lực lượng hóa thân ba cái này là một thể cái kia chính là nói hải âu cũng có thể đi chiếm cứ cố thân thể này dùng liệt khẩu nữ linh hồn thay thế phượng sơn thủy quỷ thành là chân chính thị thần hoặc là b ộ t người chơi trước mắt chi nhánh manh mối tiến độ năm mươi chín phần trăm chi nhánh là cùng thị thần kết cục có quan hệ sao nhưng ý vị này liệt khẩu nữ tự mình đối đầu phượng sơn thủy quỷ t ạ yêu trận phát hiện trận này trong trò chơi kỳ thật phượng sơn thủy quỷ có thể thao tác tính rất mạnh người chơi rất khó khắc chế hoàn toàn hắn món kia thị thần pháp y nếu như là t ạ yêu mà vào hắn có lẽ có thể nắm giữ ngắn ngủi lực lượng lại không thể làm đến như liệt khẩu nữ sau khi mà vào có thể cầu nguyện nhằm vào phượng sơn thủy quỷ trình độ bởi vì hắn không có đủ điều kiện nhưng là liệt khẩu nữ bản chất chỉ là một cái nho nhỏ nở cờ cờ cùng phượng sơn thủy quỷ từ thần minh ô nhiễm sau mà đản sinh ra quỷ quái lực lượng so sánh kém quá nhiều cho dù là hiện tại bất quá cũng không phải là không thể đánh cược một lần hắn trực tiếp đem bạch quang đầu mườn liệt khẩu nữ ném ữ n về xuống mặt kia phiến hòa tan như thế vật chất màu đen bên trong phượng sơn thủy quỷ cũng tiến vào tiến vào trước đó nó còn nhìn thoáng qua tạ yêu cũng minh mạch tạy yêu dự định Kỳ thật dạng này cũng tốt chỉ cần phân ra thắng bại nó liền có thể chân chính thoát khỏi trò chơi k h ô n g chế bởi vì những cái kêu an hồn tất cả đều bị siêu độ cùng lắm thì liền là chết tạ yêu xuất ra chấn hồn linh thử một chút cùng hắn nghĩ không sai bị lắm hắn quả nhiên rất khó giúp liệt khẩu nữ chấn hồn linh hữu dụng nhưng hắn hai đều sẽ rất khó chịu vậy tương đương không tốt hoặc là hắn không quan tâm liệt khẩu nữ chết sống trực tiếp đem phượng sơn thủy quỷ giết chết nếu tại tam niên nhất ban vậy sẽ hắn khẳng định chọn đem bọn hắn cùng một chỗ giết chết giải quyết liền không sao nhưng là dù sao hiện tại liệt khẩu nữ giút h lấy toán trả ơn chính là quá mức húng chi tốt như vậy dùng công cụ người nếu có thể mạnh hơn điểm thay thế cái này phó bản buốt nói không chừng về sau còn cần đến nhằm vào quỷ quái không thể dùng cái kia còn có dùng tốt sao tạ yêu mở ra ba lô của mình cùng tương h thành hoặc là đem tần duyệt gọi tới không thích hợp còn không bằng chính hắn p h ụ thêm khăn cô dâu xuống dưới trong thương thành đồ vật rất tạp tạ yêu tìm một hồi cuối cùng dừng ở một cái kỹ năng thẻ bên trên duy nhất một lần kỹ năng thẻ phụ thân quỷ người chơi tử vong trước một giây sử dụng nên kỹ năng thẻ có thể đem linh hồn của mình bám vào tại bất luận cái gì vật chất bên trên như nên vật chất tiến vào trò chơi xuất khẩu người chơi vẫn có thể thoát ly trò chơi giá bán ba mươi á c ý trị thứ này kỳ thật rất ngân cả trừ phi có chơi tốt người chơi mang theo đồng thời may mắn tại tử vong trước một giây sử dụng kỹ năng thẻ dựa theo trò chơi nước tiểu tính sớm một giây c h ầ m một giây đều không được nhưng là hắn có thể dùng cái này phụ thân phía dưới thị thần thân thể có thể hắn không chết được trừ phi là g i ả chết tạo yêu cầm ra bản thân tấm kia cô nhi thẻ nhìn xem đen như mực đáy nước hải âu vẫn còn chứ nghe thấy sao cho ngươi thẻ căn cước ngươi dùng thử một chút nói, hắn t r ư ớ chương lắc lư c ấ n hồn linh. Cùng h p ợ n g s hai Quỷ đ trăm n đ ba mươi tám rằng co không xong chương hai trăm ba mươi tám rằng co không xong tạ yêu còn tại thương thành đổi một vật duy nhất một lần huyễn cảnh ba dây bạn sử dụng sau có thể bằng vào người chơi tâm ý bệnh ra cái gì huyễn cảnh phạm vi ba ba m không có đủ bất kỳ lực sát thương nào vẹn vẹn duy trì ba giây giá bán ba nghìn áp ý trị ân một cái càng phế vật đạo cụ nhưng đạo cụ dùng đến tốt cái gì đều là dùng tốt tạ yêu ở phía dưới chỉ tạo dựng một cái hôn phách thị thần gì hắn cái thân phận này n ã i mãi tại thị thần giết chết nàng thời điểm dáng vẻ tạ yêu không biết rõ thị thần kêu cái gì không quan trọng chỉ cần có thể nhường cái này hồn phách nói mấy câu là đủ rồi ta biết đây không phải lỗi của ngươi phượng sơn thủy quỷ tại trấn hồn linh chân áp xuống muốn đi đoạt tấm kia thẻ căn cước tay dừng lại có thể ngươi lại tiếp tục chính là của ngươi sai bọn hắn đã chết phượng sơn thủy quỷ trên mặt thiết tuyến t r ù n g tại nó vặn vẹo biểu lộ hạ đều ép ra ngoài chỉ là ba giây đồng hồ liệt khẩu nữ cuối cùng nắm lấy cơ hội cầm tấm kia thẻ căn cước đạo cụ cái đồ chơi này xác thực không phải chỉ có người chơi có thể dùng nhưng bọn quỷ quái ngoại trừ chính mình đạt được đạo cụ chỉ có ở n g ư ờ i chơi đưa t ặ n g dưới tình huống có thể sử dụng ai nhàn n h ứ t cả chứng đưa quỷ quái đạo cụ đâu liệt khẩu nữ đều không thấy rõ ràng cái gì thẻ căn cước trực tiếp dùng chúc mừng ngài trở thành một đứa có nhi liệt khẩu nữ ba liệt khẩu nữ muốn chửi ầm lên có ý tứ gì a tạ lao tặc con mẹ nó ngơi phí h chính là nhường hệ thống chúc mừng ta trở thành cô nhi nàng đang muốn mắng lại là một đạo hệ thống nhắc nhở cảnh cáo có phụ thân quỷ phụ thân tới thị thần thân thể phượng sơn thủy quỷ nhìn về phía một bên lại xuất hiện một cái hồn thể cười cười lợi hại còn có loại biện pháp này không hổ là ngươi vừa mới kém chút nó đều tâm thần bất ổn muốn bản thân kết thúc vị kia gì đúng là nó không cách nào xóa đi thống khổ nhưng thì tính sao là những thôn dân kia đã chết bất luận là hiện thực vẫn là trò chơi bọn hắn thậm chí chết vô số lần chết phương pháp thiên kỳ bách quái có thể nó dựa vào cái gì muốn thả hạ tạ yêu ngươi nhất định phải dính vào sao lấy tình huống của ngươi kỳ thật coi như ta thắng ngươi cũng có thể đánh bại ta rời đi trò chơi phượng sơn thủy quỷ phòng bị hai người bọn họ ngươi nhất định phải làm cái thánh phụ sao quỷ quái chuyện ngươi cứ như vậy ưa thích tham dự tạ yêu hiện tại cũng là quỷ quái trạng thái hắn kỳ thật còn không thuần thục loại tình huống này lực lượng t r ư ờ n g khống bởi vì đạo cụ là thật hoàn toàn không thể dùng hắn chỉ là h ồ n phách phượng sơn thủy quỷ khả năng cho là hắn hữu chiêu số muốn kéo dài hoặc là nó cũng tại nghẹn đại chiều tạ yêu dứt khoát thuận nước đầy thuyền trước luyện tập như thế nào làm dùng sức mạnh nói đến hắn nhưng là phụ thân quỷ. có thể sử dụng thân thể này ta không thích tham dự tạ yêu nói rằng nếu như không có ta cha mẹ sự t ì n h các ngươi tất cả đều chen vào hiện thực cũng không quan trọng thế giới hủy diệt cũng không đáng kể có thể cha mẹ của hắn bị quỷ thần chi lực giết chết hắn bây giờ còn có bằng hữu cùng người thần nếu như bọn hắn có một ngày cũng bị quỷ thần chi lực giết chết đâu cho nên hắn khắc chế chính mình không tại trong hiện thực dùng cái gì lực lượng như c ũ duy trì lấy kia phần đã bắt đầu lảo đảo muốn ngã trật tự bởi vì hắn biết rõ chính mình cũng làm không được đến lúc đó thế nào đối phó hung thủ đâu ta không có trực tiếp nộp lên quốc gia đã là cực hạn của ta ta yêu lạnh lùng nhìn xem nó ta đương nhiên biết giống ngươi bị những người kia điều khiển bị bức bách biến thành dạng này rất đáng thương theo lý thuyết có cựu báo cựu thậm chí trả thù thế giới đều có lý do tựa như tận duyệt nhưng không phải hiện tại hắn muốn tìm tới có thể khống chế đây hết thẻ căn nguyên lực lượng kia về sau khả năng nói bên trên có cựu báo cựu tận duyệt sẽ là cái thứ nhất lôi ra đến lấy quỷ quái thẩm phán nhân loại án lệ nàng đã tại trong hiện thực lộ mặt trên mạng cũng đã sớm đối với cái này nghị luận không ngừng thậm chí quốc gia đều không phải không biết chỉ là tất cả mọi người còn không rõ ràng lắm cái này cái gọi là quỷ vực t h ư ợ n g t i ế n đến tột cùng là cái mục đích gì tạ yêu cũng đang chờ hắn không hứng thú khuyên bọn họ không phạm sai lầm nhưng người nào cũng đừng hỏng ngăn đòn hắn hắn rốt cuộc có thể khống chế một chút thân thể này tạ yêu trực tiếp nhằm vào phượng sơn thủy quỷ muốn đem nó bài xuất đi phượng sơn thủy quỷ cũng đúng là chuẩn bị công kích nhưng nó là nhằm vào liệt khẩu nữ đi liệt khẩu nữ lúc đầu đang xem kịch kết quả phát hiện kết quả là căn bản vẫn là nàng đến đánh nhau có tạ yêu hỗ trợ liệt khẩu nữ kỳ thật có thể cùng p ư ợ n g sơn thủy quỷ n g a n hàng nhưng dạng này muốn chia ra thắng bại liền thật chỉ có thể nhìn chính nàng tạng y chính là tận khả năng áp chế phượng sơn thủy quỷ thời gian đang trôi qua ba người đều có thể cảm giác gáp lực càng lúc càng lớn thân thể của bọn hắn cũng đều tại suy yếu tiếp tục như thế sợ không phải muốn đồng quy vô tận phượng sơn thủy quỷ nhìn tạ yêu một cái ngươi nhất định phải cùng ta như vậy rông dài sao tạ yêu đương nhiên cũng không m u ố n nhưng hắn đạo cụ chờ một chút Kỳ thật hắn một mực có một cái không có đã dùng qua đạo cụ chấn hồn khúc nhưng chấn hồn khúc có nhắc nhở cần phải gìn giữ san tại bốn mươi trở lên hắn hiện tại trực tiếp quỷ quái trạng thái san đều bảo trì tại giả người chết kia trạng thái dưới đông kết kia có lẽ có thể thử một chút không muốn cho nên cẩn thận ta muốn mở đại c h i ề u khả năng không cẩn thận ba người chúng ta đều đã chết tạ yêu chủ yếu nhắc nhở một chút liệt khẩu nữ liệt khẩu nữ cho nên vì cái gì n g ư ơ i nhất định phải mạo hiểm như vậy đâu tạ yêu đã mở miệng ra cái kia từ khúc không khó hát nhưng cái thứ nhất âm phù lúc đi ra hắn hồn thể trực tiếp liền đã một chút thân thể giống như là bị một nháy mắt kéo đến phụ m â u tử vong ngày đó b u ổ i sáng cảnh tượng bên trong đây chính là cái kia cần phải gìn giữ san lý do là sao nhưng hắn rất tỉnh táo trước mắt cảnh tượng biến hóa cũng trở ngại không được hắn tiếp tục n â m sướng phượng sơn thủy quỷ cùng liệt khẩu nữ cũng đồng loạt lâm vào riêng phần mình trong sự sợ hãi chương 239, t h í n ắ n g lợi chương 239, t h í n ắ n g lợi liệt khẩu nữ thấy không rõ người kêu mặt nàng chỉ có thể nhìn thấy đau máu tươi bên hai là nữ nhân kêu thảm thậm chí còn có hải nhi khóc n ỉ non tim đập của nàng tại kịch liệt nhảy lên sợ hai truyền khắp toàn thân của nàng liệt khẩu nữ d â y rồi lấy đột nhiên hoàn hồn nàng không biết do cảnh tượng trước mắt là cái gì có lẽ là nàng gì thất ký ức tóm lại nàng không muốn xem nàng nhớ kỹ chính mình không phải còn tại cùng phượng sơn thủy quỷ tranh đoạt quyền khống chế thân thể sao À đúng ta yêu dợ trò quỷ mẹ nó đến cùng ai mới là quỷ hoa văn nhiều như vậy liệt khẩu nữ cố gắng để cho mình theo trong sự sợ hãi dây rụa ra nàng không có cách nào rời đi nơi này dứt khoát trực tiếp nhắm mắt lại mù ném công kích ngược lại cùng lắm thì cùng lắm thì lại chết một lần chỉ là rất khó chịu là nàng giống như là đã mất đi tất cả lực lượng như thế rõ ràng nàng không có khả năng phạm sai lầm liền thế nào điều động lực lượng cũng sẽ không nhưng trong tay sạch sẽ ném ra công kích cũng vẹn vẹn chỉ gần như là đang diễn lốp bốp kéo nhỏ ma tiên không có ra đặc hiệu như thế liệt khẩu nữ có một nháy mắt hoài nghĩ mình nàng hiện tại có phải hay không liền lực lượng cũng không có mặc kệ mặc kệ mẹ nó ngược lại nơi này cũng không người trông thấy nàng coi như đang diễn nhỏ m à tiên thế nào trong hiện thực ba cái hồn thể tại cái thứ nhất âm phủ bay ra thời điểm đồng thời cứng ngắc ở nơi đó sau đó tạ yêu rất nhanh tiếp tục bình tĩnh h ừ phát khúc liệt khẩu nữ tiếp lấy đối với chung quanh công kích thâm tệ những công kích này có không ít rơi vào phượng sơn thủy quỷ trên thân nhưng càng nhiều vẫn là đánh hụt thậm chí liền tạ yêu cũng bị thương khá lắm cái này xong thật là đã thương địch thủ một n g h n tự tôn tám trăm ba người bọn hắn cũng còn từ từ nhắm hai mắt hệ thống tự động che giấu thanh âm tạ yêu là dùng cái gì đúng người xem cũng có ảnh hưởng thủ đoạn sao có lẽ vậy phượng sơn thủy quỷ giống như không được phượng sơn thủy quỷ bị liệt khẩu nữ mấy lần công kích h ồ n thể vốn cũng không ổn nó lại chậm chạp không thể tránh thoát huyết cảnh tại c h ấ n hồn khúc ảnh hưởng dưới lực lượng của nó tại đại lượng tiêu tán đầu tiên là trên người nó những cái k i a thiết t u y ế n t r ù n g nguyên một đám tán đi thân thể dần dần khôi phục thành hình người ải nó thì ra đẹp mắt như vậy sao đáng tiếc tạ yêu tại chính mình huyễn cảnh bên trong mơ hồ đã nhận ra hắn hiện tại phụ thân thân thể biến hóa suy tư một lát tạ yêu ngừng lại h u y ễ n cảnh chậm rãi tán đi cảnh tượng trước mắt đã đã xảy ra hoàn toàn biến hóa khác liệt khẩu nữ còn tại mù công kích nhưng nàng rõ ràng đã được đến thân thể trường công quyền thân hình của nàng cơ hồ hoàn toàn tan vào mảnh này màu đen vật chất bên trong rất nhanh nàng cũng bình tĩnh lại hiện ra tháng phượng sơn thủy quỷ thân ảnh nhạt giống như là thổi liền tán trọng yếu là nửa điểm quỷ khí cũng bị mất nó hoặc có lẽ bây giờ có thể một lần nữa gọi là hắn hắn nhìn xem tạ yêu trong ánh mắt mang theo một tia buồn vô cớ ta phải chết tạ yêu suy tư một chút nói gặp lại phượng sơn thủy quỷ cười hắn nhìn về phía ngay tại đem hắn đổi ra thân thể cũng dần dần ngưng tụ ra hình người liệt khẩu nữ rất tốt tối thiểu hắn xác thực không xứng lưu lại nữa lúc đầu cũng không muốn bất luận là điên cuồng thời điểm vẫn là lúc thanh tình bất quá là hoặc là hủy diệt chính mình hoặc là hủy diệt thế giới khác nhau nhưng trận này cho chơi còn thiếu một chút ta ta yêu gật đầu kém không biết do cái nào một ngay cả chi nhánh có lẽ đợi đến liệt khẩu nữ hoàn toàn nắm giữ thân thể liền đến cuối cùng phượng sơn thủy quỷ nhìn xem đấy nước bị lật ra tới bãi cốt trong ánh mắt lướt qua thương xót hẳn là ta đi phượng sơn thủy quỷ g ư ơ n g mắt tất cả màu đen đều thu liễm tạo yêu cùng liệt khẩu nữ đều ở đằng kia cỗ mới ngưng tụ ra trong thân thể một người mặc cũ ký thậm chí c ũ nát thị thần pháp y hình người chậm dại xuất hiện chỉ là gương mặt kia là liệt khẩu nữ mặt tạo yêu bám vào cỗ thân thể kia bên trong đương nhiên là không thể rời bỏ hắn hiện tại cũng không cách nào tùy tiện mở miệng bởi vì liệt khẩu nữ còn tại thích ư ứ n g lực lượng không thể tùy tiện cướp đoạt quyền khống chế thân thể nơi này có thi thể của ta ngươi tìm tới có lẽ liền kết thúc phượng sơn bị quỷ từ từ tán đi sau cùng thanh n g bao phủ tại tĩnh mịch trong hồ nước nếu như có thể giút ta tìm xem đứa bé、kia. nhiệm vụ chi nhánh táng ca đã hoàn thành liệt khẩu nữ mặt mũi tràn đầy dữ t ợ n một chút xíu đem trong hồ nước tất cả thi cốt đều vứt đi ra tạo yêu hết lần này tới lần khác còn tại trong cơ thể nàng chỉ điểm ngươi cẩn thận một chút đừng đem thi thể lại phá hư nếu không còn phải một lần nữa c h ấ p vá xem rốt cục ai mới là hắn mẹ nó ngươi có thể hay không ngầm miệng ta ngay tại tìm liều thi cốt chính là ta tìm thi cốt cũng là ta ngươi có thể không nói lời nào sao liệt khẩu nữ đều hận không thể trực tiếp nuốt lấy tạ yêu thật là ngươi rất chậm tạ yêu tính toán thời gian một chút đã nửa giờ những thôn dân kia đều chết sạch còn lại người chơi đâu để bọn hắn cùng một c h ỗ t tìm liệt khẩu nữ quay đầu đem những cái kia may mắn còn sống sót người chơi đều k é o đến để bọn hắn liều thi thể thế nào nhiều như vậy đứa nhỏ liệt khẩu nữ lại vớt đi ra một đống lớn bài cốt rất tinh tế xem xét chính là anh hải mà lại là nữ anh tạ yêu nhấn mạnh một chút liệt khẩu nữ yên lặng một chút minh bạch cái gì cùng cái này phó bản không sao cả vẹn vẹn chỉ là năm đó tất cả mọi người như thế nữ hải có gì hưu dụng đâu còn không bằng dùng để uy hà thần đổi lấy bọn hắn mong muốn đồ vật liệt khẩu nữ có chút buồn nôn nàng lại nghĩ tới đến kia cái hảo cảnh chương hai trăm bốn mươi kết thúc chương hai trăm bốn mươi kết thúc cái kia tựa như là người thất thần làm gì tạ yêu thanh e m đem nàng kéo về hiện thực liệt khẩu nữ hoàn hồn nhìn xem mới xuất lô một bộ trắng loan g thi cốt đem nó dẫn tới bên người nhìn kỹ một chút thi thể lớn cánh tay bắt đ u ổ i bốn phía xương cốt đều có bị khoét trừ vết tích hẳn là thị thần trước đó lấy ra vòng tay dùng t r ô n liệt khẩu nữ hỏi ân ngươi chờ một chút nhờ người chơi trước tiên đem cái khác hỏa táng hắn cái này tạ yêu thở g i i đơn độc hỏa táng liệt khẩu nữ ta cho là ngươi muốn nói cho hắn đơn độc chôn hắn sẽ không thích、à. nếu là ta chết buồn nôn như vậy còn không bằng một thanh sầm dương còn có thể làm phân hóa học cũng coi là c h u tội cũng là liệt khẩu nữ dứt khoát đi nàng ban đầu đóng vai hải âu thân phận trong nhà đem thị thần thi cốt một mồi lửa đốt đi bờ sông cũng là ánh lửa ngốc trời tựa như tạo yêu ngay từ đầu đốt thiết tuyến trùng như thế không khí vặn b ẹ o lên chỉ là lần này mang ý nghĩa cố sự này hoàn toàn kết thúc thôn dân cùng đáy sông thi cốt cùng một chỗ đốt sạch sẽ tại hệ thống hỏa d i ễ m hạng trực tiếp tất cả đều biến thành h ô i thị thần thi cốt cùng phòng ở cùng một chỗ biến thành cho tàn tạo yêu cùng tất cả người chơi đều nghe được hệ thống nhắc nhở chúc mừng người ấy chơi thông quan trò chơi bổn u tràng trò chơi sớm kết thúc đại môn đã mở khải trong hồ nước một đạo bạch quang xông ra xem ra xuất khẩu dưới đáy nước k i a quả t h ự c khó tìm đi ta đưa ngươi trở về sách liệt khẩu nữ cảm thấy mình dù sao cũng là nơi này mới bậc ta thế mà không có điểm tôn nghiêm ân liệt khẩu nữ nghĩ nghĩ đưa tay đem trước mắt cho tàn trôn xuống tìm khối gỗ đâm đi lên vẫn là lập địa a rất thảm hắn gọi cái gì tới hắn không có, có danh tự liệt khẩu nữ dừng lại thị thần hà thần hoặc là phượng sơn thủy quỷ là thôn dân cùng hệ thống trò tên của hắn hắn đến chết cũng không có danh tự liệt khẩu nữ trong đầu không biết rõ thế nào đống nhiên hồi tưởng lại một cái hình tượng có người thê lương hô hào tên của nàng nàng gọi là cái gì nhỉ tính toán không nhớ rõ hơn nữa nàng phát hiện càng vấn đề trọng yêu tới t a yêu phụ ở trên người nàng hắn cái kia thẻ căn cước là yêu cầu hắn cùng, cùng, cùng ngươi cùng một chỗ thoát ly trò chơi sao liệt khẩu nữ cảm thấy rất không hợp t h o i thường nàng thử một chút không thể quỷ quái là không đụng tới cái kia cửa nếu không ngươi vẫn là lưu lại theo t a liệt khẩu nữ cười lạnh cũng rất tốt không phải sao ta chuyển tới ngươi trên tóc ngươi lấy mái tóc cạo ném vào tạo yêu chỉ có thể phụ thân trên người nàng không cách nào chuyển rời đến địa phương khác tóc là hắn có thể đem chính mình áp suất nhỏ nhất địa phương liệt khẩu nữ che lấy tóc cả kinh nói ngươi là người sao ngươi biết tóc đối nữ quỷ trọng yếu bao nhiêu sao ta nếu là không có tóc làm sao bây giờ vậy ta chuyển rời đến ngươi trên cánh tay liệt khẩu nữ khóc cạo phát nàng ngậm lấy nước mắt run rẩy lấy mái tóc quấn thành một đoàn trả thù tính ném vào trong môn đi chết đi t ạ yêu ta chúc ngươi kế tiếp quỷ quái là phát quỷ quấn lấy ngươi tạ yêu trở lại kết toán không gian thân thể dần dần một lần nữa ngưng tụ bất quá hắn sờ lên tóc của mình rất dài tới eo chúc mừng người chơi thu hoạch được đạo cụ nữ quỷ tóc dài tự do g i á tiếp không đưa vào hiện thực n h ư n g ngại ở trong game thể nghiệm mái tóc đồng bình thể nghiệm tạ yêu tạ yêu kỳ thật không ngại tóc dài vẫn là tóc ngắn hắn tương đối chú ý là kia liệt khẩu nữ tóc có phải hay không không có nàng sẽ hận c h ế t ta đương nhiên tạ yêu cái này có thể không phải lỗi của hắn chúc mừng người chơi thu h đạt được thị thần quà tặng thần nhận lời ngài có thể tại bất kỳ một cái nào phó bản bên trong hoàn thành bất kỳ một cái nào người chơi ủy quái lòng thành tín nguyện điều kiện tiên quyết là ngài có thể tiếp nhận nguyện vọng một cái giá lớn dù sao hợp cách thần minh là tự mình con vác một cái giá lớn a ta yêu nhịu nhữ mày cái này đạo cụ không thể nói vô dụng nhưng xác thực không phải hắn sẽ thích đồ vật ném trong bọc hít bụi đi thôi chúc mừng người chơi đạt được phượng sơn thủy quỷ quà tặng quỷ quái nhận lời ngài có thể tại bất kỳ một cái nào phó bản bên trong hoàn thành bất kỳ một cái nào người chơi hoặc quỷ quái bất kỳ tâm nguyện điều kiện tiên quyết là đối mới có thể tiếp nhận nguyện vọng một cái giá lớn dù sao hợp cách quỷ quái nhưng là muốn người tự mình con v ắ t một cái giá lớn hai cái này kỹ năng thật có ý tứ chúc mừng người chơi đạt được hà thần quà tặng nước miễn chúc mừng người chơi thu hoạch được nhiệm vụ chi nhánh ban thưởng t ử xác chấn hồn khúc tàn phổ mảnh vỡ một đã tự động là ngài dung hợp chúc mừng người chơi lần này thu hoạch được khen thưởng hai mươi chín nghìn tám mươi bảy áp ý trị kết toán đã kết thúc người chơi còn có vấn đề nào khác không ta cái thân phận này trong hiện thực tồn tại sao thị thần sau cùng câu nói kia nói đứa bé kia tỷ lệ lớn hẳn là hắn cái thân phận này tồn tại bất quá an an lịch một hồi lóe ra kém chút cắt về hệ thống dáng vẻ đợi đến nàng ổn định lại nàng lộ ra hư giả nụ cười ngài sẽ gặp phải nàng ta không cách nào nói cho ngài càng nhiều ngài cũng không cần thẩm tra tin tức của nàng ta yêu trong lòng có chút giật mình nói nàng sẽ không cũng là người chơi à. an an không nói chương hai trăm bốn mươi mốt tìm tới cửa tạo yêu theo thường lệ tại sau khi tỉnh lại trước nhìn một chút liều thanh thanh cho hắn gửi tới mấy ngày nay tất cả tin tức hiểu rõ một chút mấy ngày nay chuyện xảy ra bên ngoài tiêu vũ kỳ chết đương nhiên đây vốn chính là đã định trước chỉ có điều tại trong hiện thực nàng chết bởi nhảy lầu tự sát lúc đầu chết thì chết nhưng mà muốn cho sau lưng nàng công ty hoặc là nói nàng công hội trực tiếp đem chuyện này định tính thành mạng lưới bạo lực đưa đến tự sát sự kiện dù là tất cả mọi người biết coi như nàng tự sát cũng là trừng phạt đúng tội bởi vì nàng làm những chuyện kia bất tử không đủ để lắng lại người bị hại thống khổ nhưng dù sao nàng chết hơn nữa bên ngoài thoạt nhìn là tự sát Thế một lần chỉ là để danh nhường đại gia đối ngươi có cái ấn tượng lần tiếp theo khả năng chính là ra thêm ấn tượng ta tại trong hiện thực sẽ tìm người đặc biệt lưu ý ngươi cũng cẩn thận trong trò chơi trừ cái đó ra diễn đàn phía trên cũng là không sai biệt lắm chỉ có điều gần nhất nhịn nghị là liên quan tới âu châu khu tức sẽ mở ra tự chủ phó bản khai hoang tạp Á Châu cũng có có được được trước nước cũng cương Khu khẳng định cũng có thể có được mấy trường khai hoang nhưng thẻ như theo tình huống đến xem, cũng là dựa theo hạ nếu kim trường người, ngoài đến trên bảng đạt đó tạp, tới. mấy xem, dựa dựa là là xếp vậy thì dính đến một cái vấn đề khác tạ yêu đến c ũ n g có tính không là kim cương trên bảng người chơi ngược là có người chuyên cửa mở một cái thiệp thảo luận chuyện này tạ yêu ngược không quan trọng hắn nhìn một chút mặt của mình tấm đã là đổi mới bảy ngày sau mới phó bản vợ cả xem ra hắn hẳn là không sẽ có được cái kia khai hoang tạp nếu không liền sẽ cùng hắn phó bản trùng hợp tạ yêu tắt điện thoại di động đứng dậy mở cửa phòng ra khi nhìn đến trong phòng khách ngồi hai người thời điểm hắn trầm mặc một chút đóng cửa lại lui lại lấy ngồi trở lại trên giường trong phòng khách lâm thư ưng nhìn một chút bên người trần giáo sư lại nhìn một chút đóng lại cửa phòng cười khan một tiếng ta đi gọi hắn chân của hắn đã gần như khỏi hẳn bình thường đi lại không có vấn đề tạ yêu mở cửa người lão sư tới người thế nào không lễ phép như vậy chứ tạ yêu nhức đầu thở dài hắn là không nghĩ tới trần giáo sư thế mà trực tiếp tìm tới cửa đã nói xong chờ hắn đâu a hắn đều đã qua một cái phó bản đều không có đi vốn đang coi là có thể kéo dài một chút trần giáo sư cũng h điều không muốn cùng hắn nói nhảm học sinh của hắn hắn có thể không biết rõ tạ yêu khẳng định đã nghĩ kỹ một bụng lời nói đem hắn ứng phó cho nên nói cái gì đều cũng là vô ích bởi vậy hắn căn bản không có ý định nói nhiều đi với ta một chuyến di thành tạo yêu suy tư một chút nói thời gian của ta có hạn chỉ có một tuần nhàn rỗi nhưng ta còn có chính mình sự tình muốn làm ngài muốn lúc nào thời điểm đi đi bao lâu làm cái gì trần giáo sư sắc mặt khó tránh khỏi biến đổi tạo yêu cái này công thức hóa thái độ mặc dù lúc đầu cũng nằm trong dự liệu của hắn nhưng tiểu từ này thật chẳng lẽ không có chút nào chịu giải thích sao chẳng lẽ còn muốn hắn một cái đã có tuổi người cho hắn túi đầu chậm trễ không được ngươi hôm nay liền đi hiện tại là giữa t r ư a m ư ờ i một giờ mua hai giờ triều phiếu đường sắt cao tốc nửa giờ đã đến ta muốn qua bên kia làm ít chuyện không cần ngươi bồi nhưng có một cái h i ế n hội ngươi đến cùng ta cùng một chỗ bằng vào ta thân phận học sinh tạ yêu nhữ mày nói cái này không thích hợp a tốt nghiệp đã nhiều năm như vậy học đồ vật s ớ m quên hai người đối mặt trong không khí tràn đầy một loại đối t r ọ i gây gắt hương vị đến mức một bên lâm thư ưng căn bản không d á m tới kỳ thật lúc đầu lâm thư ưng còn định cho tạ yêu phát tin tức báo tin nhi nhắc nhở hắn đâu nhưng là trần giáo sư cũng là nhân tình giam ba câu liền ngăn chở hắn quên cũng không sao cả lúc đầu cũng không phải đàm luận ngành nghề sự tỉnh nói được mức này tạ yêu lại cự tuyệt quả thật có chút quá mức tốt xấu là lao sư của mình chỉ bất quá chỉ là bởi vì là lao sư của mình tạ yêu rất rõ ràng trần giáo sư ngoài miệng nói không sao cả đến lúc đó có quan hệ hay không cũng có thể liền không nói được rồi dù sao mổ heo đi chỉ cần đem heo hướng tới h e o suy nghĩ gì có trọng y ế u không nhưng đã hôm nay trần giáo sư đều tới vậy không bằng đem trước kia lưu lại vấn đề giải quyết một cái cũng được tóm lại nói ra nói rõ tạ yêu cũng không cần trốn tránh cho nên biết rõ con đường phía trước có hố tạ yêu vẫn đồng ý vậy ngươi chuẩn bị một chút ta đi về trước không ở đây ngươi cái này v ư n g bận trần giáo sư mặt lạnh lấy đứng dậy x í n g đưa ta một chút lao sư trần giáo sư bước chân hơi ngừng lại trực tiếp nhanh chân rời đi phòng lâm thư ưng đi theo đã thấy tới trần giáo sư người đã tiến vào thang máy hắn đành phải quay trở lại đến huynh đệ ngươi cũng không cần làm người ta tức giận a t a yêu sâu kín liếc hắn một cái ngươi nói đúng cho nên ngươi theo ta cùng đi chứ ta xuất tiền chúng ta ngồi hạng nhất tòa trần giáo sư tiền lương là không thể nào nhường hắn ngồi hạng nhất tòa chương hai trăm bốn mươi hai khó chịu chương hai trăm bốn mươi hai khó chịu lâm thư ưng lúc đầu không muốn tham gia náo nhiệt nhưng là hạng nhất tòa hắn thật đúng là không có ngồi qua hơn nữa còn không cần bỏ tiền cho nên hắn đồng ý buổi chiều ba người tại nhà ga nhập khẩu gặp mặt trần giáo sư quả nhiên mua là bình thường nhị đàn tòa hắn mặt không thay đổi quét tạ yêu một cái nhìn không ra học sinh của ta vẫn rất có tiền tạ yêu khiêm tôn cười cười nói còn tốt không nhiều tóm lại đều là phải đối mặt ngươi trốn tránh cũng vô dụng trần giáo sư nhịn một chút nói rằng tóm lại đều là phải đối mặt ngài lại cần gì phải để cho ta cùng ngươi đi một chuyến đâu tạ yêu hỏi lại n h ư ờ n g trần giáo sư nghe lời giáo thụ ngài biết rõ hai người chúng ta ai cũng không thuyết phục a y cần gì chứ không chờ trần giáo sư mở miệng trong ạ i y i h n hai khoảng n g ta n đối nhiều, hơn nữa sách chân thời ư ơ n g gian này hắn có tìm liếu thanh thanh hỏi qua liên quan tới trò chơi chuyện cũng tại cái kia trong diễn đàn xem đại lượng tin tức trong diễn đàn có rất nhiều liên quan tới tạ yêu manh mối đã đầy đủ nhường hắn đối người học sinh này một mặt khác có hiểu biết cùng nhận biết hiển nhiên học sinh của hắn vẫn rất ưu tú không hề giống là ngoại giới truyền n g ô n như thế liền chán trường như vậy đều ở nhà mặt từ bỏ chính mình tất cả tốt đẹp tiền đồ hắn rất vui mừng lại kiêu ngạo đồng thời cũng vẫn còn có chút oán hận bởi vì tạo yêu không cần thiết giấu giếm hắn coi như bởi vì trò chơi hạn chế nói không nên lời nhưng hắn chẳng lẽ còn không đoán ra được sao tối thiểu nhất hắn cái này l á o sư có thể sớm một chút giúp hắn không phải có thể càng nhanh giải quyết vấn đề sao coi như lúc trước hắn vào không được trò chơi không hiểu rõ thế giới kia là giả gì thế giới hiện thực hắn còn không thể sao. nhất là gần nhất trên mạng chuyện kia dân mạng đối với cái này đại đa số đều chỉ là một câu nhàn nhạt, nhạt trào phúng có lẽ bọn hắn cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng chẳng qua là cảm thấy lại là một cái làm trò hề cho thiên hạ chẳng khác gì so với người thường tổn thương trọng vĩnh m à thôi có thể tạ yêu không phải xem như tạ yêu lão sư hắn đối với chuyện này lưu ý trình độ so tạ yêu nghị khả năng còn mưa lớn đây chính là hạng nhất tòa sao lâm thư ưng bánh xe phụ tử bên trên chuyển qua vị trí bên trên một bên tiếp nhận nhân viên phục vụ phát đồ ăn cùng đồ uống một bên đem vị trí của mình đều thành nửa năm trạng thái Chân nhà, phía trên tốt tòa nhà, lao tạ h ả t yêu đang, đang nhắm mắt dưỡng thần tự hỏi liên quan tới trần giáo sư chuyện nói trắng ra là chuyện này chính là hai người bọn họ riêng phần mình để ý đối phương nhưng là lại đều vô cùng có chính mình ý thức chủ quan thậm chí đều không cần nói ra đều biết đối phương đang suy nghĩ gì nhưng vấn đề ngay tại ở bọn hắn đều rất cường thế chuyện lúc trước coi như xong hiện tại tạ yêu cũng như c ũ không muốn đem trần giáo sư quá nhiều kéo k é o vào lấy năng lực của hắn căn bản không cần lo lắng hắn ở trong game sẽ xảy ra chuyện c h ơ i chơi tầm mười năm về hưu cũng cũng không sao nhưng bây giờ hắn là một cái hết sức ưu tú giáo sư đại học tạ yêu phiền thoái cũng đã theo trong trò chơi lan tràn tới trong hiện thực trong hiện thực trần giáo sư cũng chỉ là một cái bình thường giáo thụ hắn chỉ cần thật tốt hợp lý hắn giáo thụ là được rồi làm gì mủ lẫn vào đâu vạn nhất nhất không cẩn thận đi theo hắn người học sinh này cùng một chỗ t h â n bại danh liệt bị vạn người phỉ nổ vậy hắn liền thiếu cái này lão sư nhiều lắm lâm thư ưng điểm bữa ăn tới tạ ơn lâm thư ưng tiếp nhận kia phần tinh s à o còn có chút đắt đỏ hoa quả và các món nguội đặt ở trước mặt trên mặt bàn cảm khái một tiếng có hoa quả và các món nguội ta là không nghĩ tới người ăn sao tạ yêu đang muốn cự tuyệt trước mặt một nữ nhân bỗng nhiên đứng dậy bực bộ i nói có phiền hay không a đồ nhà quê không có ngồi qua hạng nhất tòa có phải hay không không có cái này thực lực kinh tế có thể hay không chớ vào làm người buồn nôn lâm thư ưng dừng một chút cũng là không tức giận ngươi nói đúng ta xác thực không có ngồi qua cái này là lần đầu tiên ta ngồi nói hắn nghe răng cười một tiếng nhưng là nói trở lại rồi ngươi nhất định là một cái rất có thực lực kinh tế người à vậy sao ngươi sẽ cùng ta ngồi cùng một chỗ đâu ngươi không nên ngồi ghế lái sao phong cảnh nơi đó cũng không phải bình thường người có thể nhìn thấy nữ nhân kia biến sắc nàng chứng lâm thư ưng một cái đang muốn mở miệng răn dậy dư quang r ố t cục thấy rõ ràng ngồi lâm thư ưng bên người, người kia nàng lập tức nhìn sang kinh ngạc nói tạ yêu tạ yêu giương mắt thấy được một cái mặt mũi tràn đầy kính liệu toàn nữ nhân hắn theo trong trí nhớ của mình nhanh chóng tìm kiếm qua cuối cùng mở miệng nói ngươi vị kia chương hai trăm bốn mươi ba chào phúng chương hai trăm bốn mươi ba chào phúng ngươi không nhớ rõ ta nữ nhân kia lộ ra kinh ngạc thậm chí có chút tức giận tạ yêu ngươi cho rằng ngươi còn là lúc trước trong trường học cái kia thiên chi tiêu từ sao vẫn là như thế không coi ai ra gì đáng đ ợ i ngươi bây giờ chỉ có thể làm không việc làm tạ yêu trầm mặc xem ra nữ nhân này hẳn là hắn đã từng bạn học hắn vừa mới còn t ư ở n g rằng là người chơi đâu kia không trọng yếu hắn người này khi còn đi học nhi tính cách xác thực cũng không bằng hữu gì độc lai độc vãng thời gian dài bạn học cùng lớp cũng đều là tránh đi hắn đối với hắn mà nói đến trường chẳng qua là nhường hắn nhìn càng giống là một cái bình thường người bình thường mà thôi nếu không hắn theo nhỏ khả năng liền lại bởi vì nhìn thấy những vật này chạy tới x u ấ t g i a tu đạo đâu cho nên không nhớ rõ rất bình thường nhưng mà tạ yêu không lên tiếng rơi vào nữ nhân kia trong mắt tựa như là hắn chấp nhận chính hắn thất bại như thế nàng lập tức quét qua vừa mới b ấ t khí trực tiếp cười cười tạ yêu nói thật cái này đều tốt nghiệp đã bao nhiêu năm ta nhớ được lúc trước ngươi không phải đều bảo đảm n h i sao đáng tiếc cuối cùng vẫn chỉ là rơi xuống bản khoa văn bằng hưởng phí hết văn bằng nghe nói ngươi bây giờ trong nhà nhưng tốt xấu ngươi cũng là bản khoa tốt nghiệp tổng không đến nỗi ngay cả một công việc cũng không tìm tới a à. à đúng ta nghe người ta nói ngươi thật giống như là tại trò chơi ngành nghề muốn tìm việc làm ta trước đó có một cái tại trò chơi ngành nghề bên trong công tác bằng hữu còn nói với ta hắn phỏng vấn một cái tên là tạ yêu người đâu ta lúc ấy giật nảy mình đặc biệt hỏi một chút không nghĩ tới thật là ngươi bất quá hắn nói ngươi chỉ ở nơi đó chờ đợi ba ngày liền đi ngươi không thể làm như vậy được a ngươi à vẫn là phải tại mình am hiểu ngành nghề bên trong làm sự tỉnh nếu không chỉ có thể chẳng làm nên trò chống gì tới cuối cùng không có cái gì n g ư ơ i bây giờ tuổi tắc cũng không nhỏ a giống như ngươi không xe không nhà không có tiền tiết kiệm không việc làm ngươi quay đầu làm sao tìm được đối tượng a giống như ngươi ai để ý ngươi a lâm thư ưng vừa ăn hoa quả một bên yên lặng nhìn xem cái mặt này từ thiếu động đậy năm nơi nữ nhân nghe nàng ở nơi đó b á b á b á không xong rốt cuộc quyết định lên tiếng cắt ngăn nàng nhưng mà tạ yêu nhanh hơn hắn nhiều tạ yêu tại nàng há miệng nói đoạn thứ hai lời nói thời điểm liền trực tiếp quét mã kêu nhân viên phục vụ nhân công phục vụ khiếu lại ngồi trước nữ tính lữ khách quá ổn nhân viên bảo vệ trực tiếp đi tới nhìn xem đang đang nói chuyện nữ nhân lộ ra lễ phép nụ cười vị nữ sĩ này đoàn tàu toa xe bên trong xin ngài giữ yên lặng xin ngài ngồi xuống không còn lớn tiếng hơn ồn ào tránh cho ảnh hưởng đến cái khác hành khách giọng của nữ nhân im b ặ t mà dừng hiện nhiên mặc dù trong xe không có mấy người nhưng là dù sao ngồi ở chỗ này tốt xấu trong tay đầu đều là điều kiện kinh tế cũng không tệ lắm trọng yếu nhất là nàng vừa mới còn đang d ế cận tạ yêu kết quả bây giờ bị người trực tiếp nói như vậy nàng chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng giống như t r u n g quanh tất cả mọi người tại dùng ánh mắt khác thường nhìn xem nàng nhường nàng căn bản không ngẩng đầu được lên nhưng là muốn nàng hiện tại ngoan ngoan ngồi xuống vậy cũng quá chật vật đi nàng nhịn không được nhìn thoáng qua tạ yêu tạ yêu vẫn là bộ kia lãnh đạm dán g vẻ căn bản liền không có đem nàng đưa vào mắt thượng như khi còn đi học nhi như thế cũng không phải ta t r ư ớ c lớn tiếng ồn nào nàng hít sâu một hơi đem đầu mâu nhắm ngay lâm thư ưng là hắn trước ở nơi đó nói lung tung ta giận mới nói lâm thư ưng ba hắn là nói chuyện tới nhưng là đây chẳng qua là cùng tạ yêu ở giữa hai người nhỏ giọng nói chuyện nếu không phải nàng thần kinh hắn hiện tại cũng đã ăn xong hoa quả nằm đi ngủ nhân viên bảo vệ cũng không ít ứng phó người loại này đối với cái này hắn chỉ là cười cười ta mới vừa tới thời điểm c h ỉ có thấy được nữ sĩ một mình ngại ở chỗ này nói chuyện mong muốn nói chuyện trời đất lời nói có thể nói nhỏ thôi ta bỏ ra tiền tại cái này muốn nói chuyện với người nào nói chuyện với người nào muốn như thế nào nói chuyện như thế nào nói chuyện ngươi nói ta ảnh hưởng người ảnh hưởng người nào nữ nhân hỏa khí bị n h é n lửa ta khiếu l ạ i tạ yêu nói rằng ngươi ảnh hưởng ta nữ nhân một nghẹn tạ yêu ngươi khinh người q u á đáng ta hảo ý đ ể điểm ngươi vài câu ngươi không coi ai ra gì coi như xong ngươi còn để cho ta xuống đại không được ngươi còn thật sự cho rằng ngươi vẫn là năm đó trong trường học cái kia nhân vật phong vân đâu ngươi bây giờ không phải liền là cái phế vật nhân viên bảo vệ ở một bên có chút bất đắc dĩ nhìn hai người bọn họ một cái vị nữ sĩ này ngươi ngầm miệng một cái nhân viên phục vụ mà thôi có tư cách gì cùng ta nói như vậy nữ nhân lời nói nhường nhân viên bảo vệ im lặng loại lời này hắn cũng không phải lần đầu tiên nghe xong hắn trực tiếp nhìn một chút hộ khách tin tức là vương vi vi vương nữ sĩ đúng không ngài nói chuyện hành động đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới cái khác hành khách tại lần này cơi ư quá trình bên trong thể nghiệm dựa theo quốc gia cao đường dây xe lửa quy định tương quan nếu như ngài vẫn khăng khăng tiếp tục la to như vậy chúng ta đem có nghĩa vụ đem ngài đơn độc mang đi nhân viên bảo vệ ngữ khí bình thản giải quyết việc chung thái độ vương vi vi hơi hơi tỉnh táo mấy phần ý thức được chính mình vừa mới quả thật có chút xúc động có thể hiện ở loại tình huống này thật sự là quá khó nhìn bất luận là ngồi xuống vẫn là bị mang đi đều để nàng xuống đài không được nhân viên bảo vệ gặp nàng đứng ở nơi đó không lên tiếng cũng không phải thật rất muốn nhiều chuyện bởi vậy cuối cùng cảnh cáo một lần hy vọng ngài kế tiếp có thể chú ý một chút nói xong nhân viên bảo vệ đi tạ yêu đã sớm nhắm mắt lại căn bản không nhìn nàng Vương Thư ưng người Trưng trưng nhìn thoáng chung quanh, hành ánh còn còn nhìn ăn hoa quả nhìn nàng. Nàng cán răng, quay người ngồi xuống. Trưng 244, thi trên trời hạ xuống, trưng 244, thi trên ghé có chút chút khách chỉ có chút thu hồi hạ hê hoa thi hạ thi hạ một mắt, tại tử trời tử qua quả quay xuống. Lâm trời 244, 244, đoàn tàu đến trạm thời điểm vương vi vi phát hiện tạ yêu cũng là đến nơi đầy xuống xe nàng s ắ c mặt khó coi theo bên cạnh bọn họ đi qua vẫn không quên dùng nàng cái kia cắt mắt hai mí mở rộng tầm mắt sừng ánh mắt mạnh mẽ khoét bọn hắn một cái người này a y nha người làm gì nàng lâm thư ưng im lặng không biết thạ yêu căn bản liền nghĩ không ra có như thế một người đứng tại cửa ra vào chờ mở cửa vương vi vi đột nhiên một cái quay đầu trên mặt kính liệu toàn cơ hồ xoay thành một đ o ạ n n g ư ơ i có ý tứ gì n g ư ơ i nói n g ư ơ i không biết ta thạ yêu ngươi có phải hay không khi người h n quá đáng thạ yêu rất nghiêm túc nhìn một chút nàng ta thật không biết ngươi ngươi là bạn học của ta sao À, ta nhớ được lớp học là có một cái gọi là vi vi nhưng không phải gọi bạch vi vi sao ngươi đổi họ vương vi vi tức g i ậ n đến run run một chút ta gọi vương vi vi không gọi bạch vi vi bạch vi vi là một người khác tại yêu vớt vi vi vớt quái. Tại yêu, đuốt đuốt mi tâm nhớ lại một chút đại học thời điểm trong lớp là có một cái gọi là bạch vi vi nữ sinh bởi vì dáng dấp thật đẹp mắt cho nên có chút ấn tượng nhưng dù sao hắn cơ hồ đều không chút đi có chui lên lớp ngược lại chỉ muốn khảo thí có thể qua tám mươi lên hay không lên khóa các giáo sư đều mặc kệ hắn húng chi khi đó mọi người đều biết hắn theo trần giáo sư học tập chi thức trình độ cũng, cũng sớm đã siêu việt chương trình học trong ban có bốn mươi năm người tạ yêu có ấn tượng cũng liền ba năm cái dù sao hắn là học sinh ngoại trú không trọ ở trường vương vi vi cái tên này xác thực rất xa lạ liền xem như bạch vi vi hắn giống như liền khai giảng thời điểm đối phương chào hỏi hắn thời điểm nói một câu mặc kệ nàng đi thôi đi tìm giáo thụ trần giáo sư dọc theo con đường này không biết là nghĩ gì ngược lại nhìn sắc mặt hòa h o a n nhiều đi thôi ta dẫn ngươi đi một chuyến ta lão bằng hữu nơi đó thảo luận trò chơi chuyện tạ yêu hơi kinh ngạc nhìn về phía hắn ngài lao bằng hữu cũng tiến vào cái gì gọi là tiến vào trần giáo sư tức giận một chút hắn không tiến vào nhưng là hắn tiếp xúc đến chính là quốc gia phương diện loại vật này khẳng định không có khả năng bỏ mặc nó ở bên ngoài lúc trước trò chơi mới xuất hiện thời điểm cũng không phải là không có người phát giác được vấn đề nhưng lúc ấy trò chơi cùng hiện tại là cùng hiện thực hoàn toàn cô lập ra bởi vậy không có cách nào cũng không cần thiết đi tổ chức cái gì q u â n chính quy nhưng bây giờ không giống như vậy bọn hắn chủ yếu là phụ trách nghiên cứu liên quan tới trong hiện thực xuất hiện sự kiện linh dị những sự tình này đã không đơn thuần là truyền thuyết đô thị trong đó còn tập hợp liên quan tới nước ngoài một số việc kiện dưng một chút trần giáo sư liếc hắn một cái bất quá có một chút xác thực khá là phiền t o á i cha mẹ của ngươi danh tự một mực tại trên bản g danh sách cho nên theo hắn biết tại quốc gia tổ chức tương quan đoàn thể về sau nhất là tạ yêu thanh danh hiện tại truyền bá lên đã có người tại đề nghị cha tạ yêu cho nên trần giáo sư tại biết về sau trực tiếp chủ động mang theo tạ yêu đến đây loại sự tình này là không thể nào tránh đi tạ yêu cũng biết sẽ có một ngày như vậy ngài có thể trực tiếp nói với ta còn sinh ra hiểu lầm nhiều không tốt trần giáo sư cười lạnh nói thẳng tạ yêu chẳng phải không mang theo hắn hắn lớn tuổi liền không xứng chơi game sao ba người bọn họ đánh chiếc xe tạ đi hướng mục đích trên đường một đôi sư đồ đều không có lên tiếng âm thanh chỉ có lâm thư ưng đang nhiệt tình cùng lái xe trò chuyện thật sao thật sao cửa tiệm kia bọc giấy cá thật ăn ngon như vậy sao ta cũng muốn đi nếm thử lái xe gật gật đầu cười nói thật là ăn thật ngon ngươi xác thực có thể đi nếm thử ta đây cũng không phải là quảng cáo hh ắ c ắ còn c có hay không khác lâm thư ưng lời nói bị từ trên trời giáng xuống phịch một tiếng cắt đứt chỉ thấy phía trước trên một chiếc xe có một người từ phía trên đọc xuống lái xe vội vàng đạp phanh lại còn cùng xe phía sau đuổi theo đôi trong xe mấy người đều lung lay một chút nhưng sự chú ý của mọi người đều tại phía trước máu tươi từ thi thể dưới thân không ngừng chạy ra từ sau trên cửa sổ xe lưu lại nhìn nhìn thấy mà giật mình chiếc kia màu trắng xe con đều bị nện có chút hơi bẹp bên trong lái xe cùng ngồi hành khách cuống quít chạy đến vẻ mặt hoảng sợ tại tất cả mọi người kinh ngạc thời điểm thi thể kia bỗng nhiên bỗng nút đ í t đây vốn là một nữ nhân thi thể chỉ là trên thân tất cả đều bị máu tươi n h i ễ m đỏ tóc che kín mặt dính lấy đỏ đỏ trắng trắng đổ v ợ nàng bỗng nhiên ở giữa bỗng nhiên ngẩng đầu đến vùng vẫy một hồi tại một đám liên tục không ngừng trong tiếng thét chói t a i nàng lại lần nữa nằm trở về đầu rũ xuống tới phía sau xe cử lâm thư ưng ơ chưa từng có nghĩ tới chính mình ngồi ở ghế cạnh tài xế có thể chính diện bạo kích cảnh tượng như vậy hắn vẻ mặt hoảng sợ quay đầu nhìn về phía tạ yêu đại ca nữ nhân này nữ nhân này không phải cái kia vương vi vi sao mặc dù quần áo trên người đều bị nhuộm đỏ nhưng dù sao cũng là cùng bọn hắn cãi nhau cái kia trang phục cùng vương vi vi giống nhau như lúc trên đầu mang theo cái kia biến hình kẹp tóc cũng là trên đời này cũng không thể có trùng hợp như vậy tạ yêu cũng nghiêm túc ngồi ngay ngắn đưa tay mở cửa xe ra số xe chương hai khó xử chương hai khó xử tiếng g ọ i cảnh sát rất nhanh chuyển đến đem chung quanh toàn bộ phong tỏa bởi vì bọn họ chiếc xe này cùng chiếc xe phía sau chặn đuôi khẳng định cũng là muốn xử lý một chút hơn nữa trong xe ca mê ra hành trình cũng ghi chép phía trước cỗ xe xảy ra chuyện trải qua đây đều là cần lấy chứng mà theo lý thuyết đây chẳng qua là lái xe chuyện bọn hắn mấy người này hành khách là có thể đi nhưng chuyện này quá kỳ quái vương vi vi tại nhà ga thời điểm còn mười phần ngang ngược càn rỡ nói chuyện với bọn họ trong nháy mắt từ trên trời giang xuống còn nện vào xe của người khác tạ y ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời nơi này chính là cầu vượt hai bên đúng là có nhà lầu không sai nhưng độ cao cũng không có so cầu vượt cao ra bao nhiêu tầng nếu như muốn tạo thành loại kia từ không trung thẳng tắp rứt xuống cảm giác cái này đường v ò n g cùng hai bên nhà lầu là không tạo thành hơn nữa cũng thật trung hợp chân trước vừa nhìn thấy vương vi vi chân sau liền chết tại trước mặt chỉ kém một chiếc xe liền nện vào bọn hắn chiếc xe này tạ yêu có một loại trực giác chuyện này tuyệt đối là hướng về phía hắn tới hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì nhìn về phía trần giáo sư trần giáo sư đã theo vừa mới lâm thư ưng trong nhận biết tại nhà ga thời điểm tạ yêu bọn hắn có cùng nữ nhân này nói chuyện qua hai người liếc nhau một cái nhìn nhau gật đầu bọn hắn đều đã nghĩ đến vấn đề kia cho nên tạ yêu chủ động đối cảnh sát nói người này ta giống như nhận biết chúng ta tại đường sắt cao tốc thời điểm còn phát sinh qua xung đột cảnh sát sửng sốt một chút nhìn thoáng qua thi thể kia bình thường đến giảng nếu như là bình thường vụ án nói chuyện phát sinh xung đột bọn hắn tuyệt đối phải hoài nghi tạ yêu có phải hay không hung thủ nhưng trước mắt cái này có thể có người một bên ngồi ở trong xe một bên để cho người ta từ trên bầu trời đến rơi xuống sao nữ nhân này cũng không giống là ngã chết nếu như là ngã chết lời nói cái kia xung kích độ đã đầy đủ đem toàn bộ trần xe đọc xuống nàng là bạn học trung thời đại học của ta chúng ta khả năng trước kia từng có hiểu lầm tạ yêu lại nói bên cạnh ta vị này là ta giáo sư đại học xảy ra chuyện như vậy chúng ta cũng rất khiếp sợ chúng ta hẳn là cũng có thể cung cấp một chút manh mối nếu như cái này chính là hắn giết lời nói cảnh sát trầm ngâm nói dạng này tốt vậy các ngươi theo chúng ta đi một chuyến nhân viên y tế lại đem thi thể lấy xuống thời điểm liền phát hiện thi thể đã chết cho nên thi thể cũng bị vận đưa đến cục cảnh sát tư pháp ý làm sơ bộ giám định t ạ i y ê u đ ố i vương vi vi không có gì ấn tượng trần giáo sư cũng chỉ là biết có người học sinh này bất quá bọn hắn cung cấp thân phận tin tức cũng thuận tiện cảnh sát điều tra người chết pháp ý sơ bộ giám định kết quả rất nhanh lại tới Cái kia cho bọn họ hỏi cảnh á i kia hỏi tra cho c họ bọn sát biểu lộ khó xử kiểm tra thi thể báo cáo biểu hiện nàng đã tử vong vượt qua bốn mươi tám giờ bất quá các ngươi cho chúng ta cung cấp một cái rất trọng yếu manh mối chúng ta bây giờ sẽ đi điều tra nhà ga giám sát phiền thoái ba vị tạm thời bảo trì thông tin thông suốt tạ yêu gật gật đầu cùng trần giáo sư bọn hắn tạm thời rời đi cục cảnh sát còn đi tìm ngươi lão bằng hữu sao tạ yêu hỏi trần giáo sư r ă n g hàm có chút dùng sức sau đó lắc đầu không đi chúng ta ở chỗ này chờ một hồi đi thẳng về ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi tìm tới những cái kêu manh mối trực tiếp đưa cho ngươi kỳ thật ta cảm thấy cũng có thể đi xem một cái bọn hắn khẳng định sẽ tiếp nhận cái này vụ án loại này ly kỳ vụ án â trên mạng đã bắt đầu trần giáo sư nhữ mày nhưng nếu như trong bọn họ thật sự có nhằm vào ngươi người hôm nay đây chính là vì ngươi bố trí cuộc diện ta sợ bọn họ cho ngươi dán lên nhãn hiệu lúc đầu những chuyện này là thuộc về cực kỳ cao nguy lại không biết tạ yêu phụ mẫu tại trên bảng danh sách chiếm cứ vị trí kia đủ để chứng minh cha mẹ của hắn tham dự cái trò chơi này chi sâu mà tạ yêu theo tiến vào trò chơi đến bây giờ trong hiện thực đã xảy ra rất nhiều chuyện có thể nói đều cùng hắn có quan hệ đây hết thể lúc đầu đều đã rất làm người khác chú ý loại thời điểm này một cái tại trong hiện thực cùng tạ yêu có mâu thuẫn người lấy ly kỷ phương thức tử vong k i tạ yêu coi như bản thân hắn thật không có gì là có người vây quanh hắn ra tay vậy hắn nhất định sẽ bị nhìn quản trần giáo sư mang theo tạ yêu tới tin tức này người biết cũng đều là cái tổ chức kia nội bộ bọn hắn có là người chơi có là không phải người chơi không quan trọng lại không thể trở ngại ta tiến trò chơi tạ yêu nói hôm nay chuyện này khẳng định là người chơi làm trần giáo sư nghĩ nghĩ nói cũng là đi nhìn một chút ta tối thiểu tại ngoài sáng bên trên tổng sẽ không khó coi như vậy lâm thư ưng cảm thấy mình khả năng không phải thối tản ngồi trên xe lăn mà là não tản khả năng ngồi ở chỗ này hai người bọn họ thảo luận đồ vật đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn chỗ nhận biết băng tần bất quá hắn có một chút đã hiểu lao tạng là có người hay không muốn làm có n g ư ờ i chương hai trăm bốn mươi sáu dị tình cục chương hai trăm bốn mươi sáu dị tình cục ra loại sự tình này trần giáo sư trực tiếp cho bằng hữu của hắn gọi điện thoại nói rõ tình huống làm cho đối phương tới đón người ba người tại ven đường trong tiệm cơm các điểm một phần mặt nói đến mặc dù đã xảy ra loại k i a máu tanh sự kiện nhưng là t ạ i yêu cùng trần giáo sư lúc ăn cơm vẫn là mặt không đổi sắc lâm thư ưng kỳ thật đối cảnh tượng lúc đó ấn tượng vẫn rất sâu nhưng hắn người này nếu như là thật xa vào đến sợ h ạ i ở trong phản mà lúc đó bởi vì đại não bảo hộ cơ chế cũng sẽ không có cái gì quá nhiều phản ứng khả năng trong tương lai một ngày nào đó hắn sẽ đ ỗ n g nhiên hoàn hồn ít ra hiện tại không ảnh hưởng lâm thư ưng không biết là ai nhằm vào tạ yêu nhưng mặc kệ như thế nào hắn khẳng định đều sẽ đứng tại tạ yêu bên người bất quá lao tạ à ngươi nói chúng ta quen biết nhiều năm như vậy ta thế nào cũng không biết trên người ngươi còn có nhiều chuyện như vậy đâu cũng liền năm nay ăn cơm của ngươi đi tạ yêu t h ẳ n như nói tạ yêu hai ba lần ăn mì xong màn hình điện thoại di động cũng phát sáng lên bạch v v trả lời hắn vương v v nàng hiện tại hẳn là tại ngũ kiến công tác làm phí tổn u a còn có thể ngươi thế nào đột nhiên hỏi lên nàng kỳ thật bạch v v càng khiếp sợ chính là xem như từ đầu đến cuối nằm tại liệt biểu bên trong chưa từng có tán gấu chém gió tạo y ê u thế mà tìm nàng nói chuyện phiếm hôm nay ta trên xe nhìn thấy nàng nhưng là nàng giống như chỉnh dung ta không nhận ra được cho nên hỏi một chút bạch v v a là nàng xác thực chỉnh dung bất quá ngươi không nhận ra cũng rất bình thường ngươi kỳ thật hẳn không có tùy tùng bên trong người làm sao nói chuyện qua a vương vi vi giống như rất thích ngươi năm đó bạch vi vi về sau không biết rõ chuyện gì xảy ra nàng đ ỗ n g nhiên có một ngày xông lại mang ta đại khái là ý nói ngươi thật giống như đem nàng gọi thành ta nàng phát cái lúng túng biểu lộ bạch vi vi cho nên vừa vừa lấy được ngươi tin tức thời điểm ta còn thật kinh ngạc tạ yêu dừng một chút ngắn ngủi vài đoạn lời nói giống như đã biểu lộ vương vi vi thị giác chuyện đã xảy ra không sai mà xem như người trong cuộc một trong tạ yêu không có chút nào ấn tượng ngươi có hay không nàng hiện tại ảnh chụp cùng trước kia ảnh chụp nàng chết tạ y nói bạch vi vi bạch vi vi tại màn hình bên này hít sâu một hơi liền thấy tạ yêu phát một cái tin tức cho nàng nhưng rất kỳ quái chính là pháp y nói nàng thời gian tử vong là bốn mươi tám giờ trước kia có thể hôm nay ta vừa gặp qua nàng hơn nữa lúc ấy máu tươi chạy ngang cảnh tượng cũng không giống là tử vong siêu hai ngày nữa dám vẻ nhưng loại sự tình này liền không cần thiết cùng bạch vi vi nói bạch vi vi rất nhanh phát tới ả n h chụp nàng đem ta kéo đen ta vừa mới đi tìm người theo không gian của nàng bên trong tìm tới gần đây cùng trường học thời điểm anh chụp nàng làm sao lại tạ yêu nói không rõ ràng chờ cảnh sát thông cáo a cảm ơn không k h á c h khí ngươi nếu là có đầu mối mà nói cũng nói cho ta một tiếng a vẫn rất không biết do nói thế nào tạ yêu đáp ứng thuận tay đem hai tấm hình kia bảo tồn lại sau đó phát cho liếu thanh thanh bọn hắn nhỏ n h ỏ m ộ t phần trần giáo sư một phần tạ yêu liếu thanh thanh ngươi t r a một chút cái này vương vi vi cũng là trường học chúng ta ngành kiến trúc ngươi học tỷ nam thành ngũ kiến công tác phí tổn ngươi đem nàng tin tức tương quan đ ề u tra một chút cho ta càng kỹ càng càng tốt cho dù là chuyên môn liêu thanh, thanh không có vấn đề tạ yêu lúc này mới để điện thoại di động xuống nhìn về phía đối diện trần giáo sư trần giáo sư cẩn thận chú đáo một chút hai tấm hình kia trong trường học tấm kia đúng là có thể nhận ra có ấn tượng mà chỉnh dung kia một chương cùng tạ yêu cùng lâm thư ưng nhìn thấy là giống nhau sẽ không có người thứ hai tạm thời xem trước một chút ta trần giáo sư nhữ mày nói tiếp ứng người rất mau tới là một cái hình dạng đoan trang thanh niên trần giáo sư tốt ta là lục giáo sư học sinh lý thái ngài đi theo ta lục giáo sư đã trực tiếp đi dị tình cụ trần giáo sư một bên lên xe vừa nói nghe ngươi lão sư nói qua ngươi có phải hay không cũng là người chơi đúng vậy lý thái cũng lên xe mời mấy vị thắt chặt dây an toàn lao sư để cho ta cùng trần giáo sư nói một tiếng hôm nay tin tức dị tỉnh cục đã tiếp nhận xử lý đang điều tra bất quá dị tỉnh cục vừa mới thành lập không bao lâu mấy vị xem như người chơi hơn nữa là trực tiếp tiếp xúc người hy vọng có thể giúp chúng ta cùng một chỗ điều tra một chút trần giáo sư tỉnh bơ nhìn tạ yêu một cái đương nhiên không có vấn đề chúng ta cũng rất nghi hoặc lý thái đối với kính chiếu hậu nợ nụ cười không tiếp tục nhiều lời cỗ xe mang lấy bọn hắn đi lái vào lao thành khu bên này có rất nhiều đều vẫn là lao kiến trúc có một ít hẻm c ò n con con quấn, quấn xe cuối cùng dừng ở một cái cửa sân mấy người xuống xe đi theo lý thái tiến vào sân nhỏ trong viện rất hoang vu kiến trúc nhìn cũng có chút biến chất nhưng lúc đầu bên ngoài cũng chỉ là trang trí bọn hắn tiến vào một cái thang máy thang máy là hướng phía dưới hết thẻ có bốn tầng lý thái mang lấy bọn hắn đi tới tầng thứ ba phía dưới này kiến trúc liền cực kỳ hiện đại hóa tầng thứ ba thoạt nhìn như là một căn phòng hội nghị một cái cự đại phòng họ ở trung tâm có một ít dụng cụ trên màn hình lớn còn tại phát hình ca mê ra hành trình ghi chép lại thi thể rơi xuống tại phía trước cỗ xe bên trên cảnh tượng trong phòng có không ít người nam nữ già trẻ đều có thanh niên chiếm đa số tạo yêu một cái nhìn sang p h á trương hiện có mấy cái người. từng lần có có lúc mấy mặt một t gặp qua Là ớ c cùng t r ư nguyệt ngưng tính g cách xác thực r tương tây nếu như ở chỗ này không thiếu được muốn bị trông giữ tạ yêu thu tầm mắt lại chỉ đi theo trần giáo sư bên người trần phó ngươi cuối cùng là tới vừa vặn nghe nói các ngươi trên đường trực tiếp gặp chuyện này lục giáo sư nhìn so trần giáo sư muốn hơi hơi năm lâu một chút đến cho đại gia giới thiệu một chút vị này chính là trần phó trần giáo sư giữa sân người trẻ tuổi liền b ộ i mở miệng chào hỏi bất quá không ít người ánh mắt vẫn là không tự chủ đặt ở tạ yêu trên thân ở đây người trẻ tuổi bên trong có hơn phân nửa đều là trong trò chơi người chơi làm sao lại không biết rõ tạ yêu đâu mặc dù hắn mỗi lần đều là n ạ c danh nhưng hôm nay mọi người đều biết tạ yêu sẽ đến nhất là gia nhập dị tình cục bọn hắn Đang điều trần a thu t h ậ giáo chơi tức tin u sư nói rằng lục giáo sư nhìn thoáng qua phía trên lập lại phát ra mấy cái đầm ngắn trước mắt tới nói chúng ta không có bất kỳ cái gì một cái cái này trang bị đập tới thi thể xuất hiện địa phương chỉ có thi thể rơi xuống đất trong nháy mắt đó các ngươi lúc ấy tại hiện trường có nhìn thấy khác sao trần giáo sư lắc đầu chúng ta cũng giật nảy mình trần giáo sư ngài lời này không đúng sao lục hải đường đi tới người khác có thể sẽ giật nảy mình tạ yêu cũng sẽ không a hắn liền ở trong game thông quan quá trình cùng tốc độ đều khác hẳn với thường nhân mặc dù lúc trước cùng tạ yêu vẹn vẹn chỉ là từng có gặp mặt một lần nhưng dù sao không quá vui sướng lục hải đường đối tạ yêu không có ấn tượng gì tốt có thể cùng trương nguyệt ngưng cùng nhau chơi đùa có thể là vật gì tốt lúc đầu nàng liền không đồng ý đem cái này tạ yêu k é o đến cho hắn biết gì tình cục tồn tại nhưng dù sao mình ra ra làm chủ nàng có thể thế nào trần giáo sư không đến mức cùng một tên tiểu bối so đo chỉ là cùng lục giáo sư nói cho nên có thể xác định hẳn là cùng trò chơi có quan hệ đúng không điều tra xong người chết nguyên nhân cái chết sao ân lại thi thể hư thối giống như là đã chết đi đã lâu nói trung ương màn hình cũng thả ra vương vi vi thi thể hình ảnh nhưng còn không xác định đến tột cùng là trong trò chơi người chơi mang ra lực lượng vẫn là trong hiện thực vốn là tồn tại hơn nữa người chơi mang ra lực lượng cũng chia hai loại một loại là dùng tích phân mua sắm đạo cụ một loại khác là người chơi lực lượng của mình lục giáo sư nói nhìn về phía tạ yêu người chính là tạ yêu a tạ ê n ngươi của t i nơi chúng n ta à yêu cũng là thường là x u y n nhức lên, trước đó liền nghĩ bị trước có đó q a muốn tìm ngươi trò chuyện chút, một tuần ngươi chuyện tuần ngươi không nghĩ trần trò chút, tới trước giáo sắc ư trước Ngươi ta. với chúng chuyện có liên đối kiến này không Ánh hệ gì sao? ý m t ủ a mặt ọ i người đều rơi xuống yêu trên thân. đều yêu yêu tạ Tạ sắc m bình tĩnh không phải nhân loại bình thường sự kiện cái nhìn của ta đều như thế trừ phi là trải qua phán quyết phán quyết về sau quỷ quái có thể nắm giữ giết người năng lực nếu không đều muốn bị giam giữ tiêu trừ. lục giáo sư sửng sốt một chút cùng bên cạnh mình học sinh cùng tiểu nữ nhi liếc nhìn nhau căn cứ bọn hắn điều tra đến cùng ở ngươi chơi thuyết minh bên trong tạ yêu càng giống lục à m ộ n giáo quan tâm l điều i đi sư thần sắc hơi hơi dịu đi một chút cười nói người lão sư trước đó còn khen ngươi tới ngươi xác thực rất ưu tú bất quá ngươi sẽ không cảm thấy có chút tác nhân trừng phạt đúng tội nên bị giết sao nếu như nói hiện tại người tử vong hoàn toàn chính xác chia làm nhục thể cùng m ộ n phách trước mắt pháp luật hạng chế tài vẹn vẹn chỉ là người nhục thể a tạ yêu nhìn về phía đang đang thử thăm dò hắn lục giáo sư nếu như trước mắt pháp luật không thể chế tài hắn mà quỷ quái xuất hiện vậy có phải hay không chứng minh hiện tại pháp luật hẳn là tiến hành hoàn thiện hoàn thiện về sau hắn vẫn là đồng dạng sẽ bị chế tài đợi đến hắn chết sau quỷ quái muốn làm sao tra tấn đều không đủ a dù sao hắn làm cùng hung ác cực sự tình lục giáo sư gật gật đầu không nói trước những thứ này đây đều là chuyện sau này còn không biết năm nào tháng nào đâu trước nói cái này vụ ăn a ngươi cùng nàng tiếp xúc thời điểm cảm giác được trên người nàng có vấn đề gì không tạ yêu chỉ cần tư tưởng bên trên không có vấn đề ít ra tại lục giáo sư nơi này xem ra phương diện khác bên trên biểu hiện đều chỉ có thể cho hắn thêm điểm chỉ có điều trước đó đang điều tra thời điểm bởi vì hắn phụ mẫu nguyên nhân cho nên đối tạ yêu thái độ đại gia vẫn luôn có chút khó mà nói dù sao loại kia cấp bậc đại lao khẳng định giữ lại có cái gì nhưng nếu như tạ yêu không nguyện ý giao ra đó cũng là hắn chuyện cá nhân trừ phi chuyện này nguy hại tới xã hội lợi ích tạ y ngón tay có chút buông lỏng biết tạm thời bên ngoài sẽ không có người tìm p i ề n thoái hắn nhìn về phía màn hình nàng khi còn sống không có vấn đề thời điểm chết có một vấn đề chương 248, trăm n t r a án chương 248, t r a án vấn đề gì tạo yêu nhìn một chút trên màn hình cỗ kia hoàn toàn thay đổi thi thể ta không nhìn thấy nàng quỳ hồn bất luận là tự nhiên tử vong còn là bởi vì lòng mang oán hận hoặc không cam lòng tiếp nối mà tử vong tại tử vong trong n g a y mắt bọn hắn hồn thể đều sẽ rời đi thân thể có là trực tiếp tiêu tán có thì là ngưng tụ ra hình thể nhưng vương vi vi không có ta, ta còn tưởng rằng là cái gì đều nói nàng là bị người cưỡng ép kết minh cưới hồn phách khẳng định không có lục hải đường ở một bên lầm bầm một tiếng lục giáo sư bất mãn nhìn nàng một cái lục hải đường n h ữ n môi chính là cảm thấy không cần thiết đem tạ yêu thấy trọng yếu như vậy ở đây nhiều người như vậy chẳng lẽ còn so ra kém hắn một cái cũng không biết phụ thân tại sao phải hỏi tới hỏi lui nếu như muốn kết minh tới lời nói phải có khế ớt ca tạ yêu nói trên người nàng có tìm tới khế ớ c sao có chúng ta đã đem bên người nàng đồ vật đều mang tới trong điện thoại di động của nàng có một đầu bị chặn đường rác rưởi tin nhắn trên màn hình, hình ảnh hoán đổi thành tin tức hình、ảnh. một phong rất ngắn gọn tin tức vương vi vi người đã được tuyển chọn trở thành khang tiểu huy thế tử vào khoảng tháng này mười hai hào thành hôn không hồi phục im lặng nhận thu được thu được cùng đồng ý lâm thư cưng n g ẹ n tới bây giờ thấy cái này cái tin nhắn thời điểm thật sự là không thể nhịn được nữa thứ gì không biết xấu hổ như vậy sao khang t i ể u huy là ai tạ yêu hỏi à cái này chúng ta si cha xét một chút lại tìm một chút có hay không cùng vương vi vi từng có gặp nhau có một cái hẳn là có thể đối đầu nói đến vẫn là trường học các ngươi lục giáo sư nhìn tạ yêu một cái các ngươi một lần kia liền có một cái gọi là khang t i ể u huy bất quá không phải là các ngươi hệ người này cùng vương vi vi tại đại tam kết gia qua nhưng là ba người nguyệt liền chia tay sau đó lại qua ba tháng k h a n g tiểu huy chết bởi ngoài ý muốn rơi xuống nước tạ yêu vừa nghe đến chết bởi ngoài ý muốn bản năng liền nghĩ đến người chơi ở trong game sau khi chết sẽ lấy ý bên ngoài phương thức tại trong hiện thực tử vong bởi vì là thời gian quá ngắn chúng ta bây giờ còn đang điều tra đem các ngươi gọi tới đây cũng là hy nhìn các ngươi có thể gia nhập chúng ta cùng chúng ta cùng một chỗ điều tra chuyện này trần giáo sư nghe vậy nói thẳng gia nhập chuyện rồi nói sau chuyện này chúng ta sẽ hỗ trợ điều tra dù sao là đệ tử của ta lại vừa và gặp lục giáo sư nhìn một chút hắn trần giáo sư cũng đang nhìn hắn hai người đối mặt một lát sau lục giáo sư thở dài cũng được chuyện này trên mạng nghị luận vẫn rất nhiều tranh thủ thời gian sớm một chút đem nó giải quyết ta nói hắn gọi tới lục hải đường cùng lý thái nhường hai người bọn họ cùng các người cùng nhau đi a hai người bọn họ cũng đều là người chơi bởi vì chuyện quá khẩn cấp ba người bọn họ lại trong đêm ngồi lên trở về xe tạ yêu mua ba cái hạng nhất tỏa từ chối bọn hắn chi phí chung mua vé lục hải đường cảm thấy tạ yêu thuần túy chính là không muốn cùng bọn hắn cùng một chỗ nếu không phải lý thái ngăn đón nàng lại muốn lắm miệng tạ yêu chính là không muốn nghe nàng nói nhảm mới cùng với nàng tách ra trên xe ngồi ở phía trước lâm thư ứng đã ngủ mà chỗ ngồi phía sau hai sư đồ biểu lộ đều lãnh đạo một cái xem báo chí một cái nhìn điện thoại tin tức tạo yêu nhận được liêu thanh thanh tin tức ta hỏi thăm một chút trước mắt tới nói cũng đều là truyền ôn học trưởng ngươi nhìn xem thu lấy tin tức hữu dụng đầu tiên kỳ thật liên quan tới ngươi cùng vương vi vi một đoạn cố sự n g ư ơ i biết vẫn rất nhiều nói là vương vi vi rất thích ngươi ngươi luôn luôn không nhìn nàng hơn nữa còn tổng đem nàng nhận thành một cái khác nữ sinh về sau nàng liền từ bỏ ngươi quay đầu cùng một cái khác nam sinh yêu đương nam sinh kia hẳn là hóa học hệ bất quá đoạn chuyện xưa này học trưởng ngươi cũng không nhận ra nàng â n nhưng là trong lời đồn có nói lúc trước vương vi vi đưa qua ngươi rất nhiều thứ ngươi cũng nhận t ạ i yêu nhữ mày hắn chưa từng thu bất luận người nào đồ vật nếu quả như thật có người cho hắn t ặ n g đồ hắn khẳng định đều sẽ ở trước mặt cự tuyệt liền xem như tiếp nhận đồng dạng cũng đều sẽ chuyển đổi trở thành ngang hàng giá cả c h u y ể n cho đối phương tiện hắn toàn tâm toàn ý chỉ muốn tìm chân tướng liền kết giao bằng hữu đều không phải là rất m u ố n đừng nói yêu đương lãng phí thời gian đương nhiên bởi vì là truyền môn ta cũng không biết thật giả vương vi vi khắc liền không quá nổi danh a còn có một chút chính là nàng cùng ngươi nhận lầm nữ sinh kia nghe nói tại nào đó cái góc độ dáng dấp rất, rất giống hơn nữa hai người danh tự bên trong đều mang vi vi nhưng là nữ sinh kia là giáo hoa nàng tương đối bình thường nữ sinh đi rất dễ dàng liền bị tương đối cho nên trừ cái đó ra trong trường học liên quan tới nàng truyền ngôn liền không có ngũ kiến bên kia cha ta chính là giám đốc ta hỏi đúng là có vương vi vi người này tin tức đối được nhưng không phải phí tổn chỉ là làm tư liệu viên khấu trừ năm hiểm một kim một tháng liền ba ngàn ta yêu có chút nhữ mày cho nên nói là vương vi vi chính mình đối ngoại nói nàng là làm phí tổn sao nhưng là đều là người này một trường học tại ngũ kiến đoán chừng đều không ít thế nào lại không biết đâu n g ư ơ i đi hỏi một chút khang kiều huy người này chính là vương vi vi đại tam nói yêu thương nam sinh kia đã chết n g ư ơ i thuận tiện cũng đi một chuyến diễn đàn đem tra một chút có hay không người này chương hai trăm bốn mươi chín về sau cùng ta chương hai trăm bốn mươi chín về sau cùng ta ngài nguyên bản đánh tính là cái gì tạo yêu đột nhiên hỏi hướng trần giáo sư trần giáo sư d ư ơ n g mắt nhìn thoáng qua nói vốn là dẫn n g ư ơ i đi lục ra gặp một lần học sinh của hắn cùng nữ nhi chậm rãi tiếp xúc dị tình cục thuận tiện g ú p người muốn vừa muốn tin tức k ế Vi Vi trần giáo sư nói trước mắt thần hy công hội đã gia nhập cái kế hoạch tiểu sinh nắm giữ manh mối tương đối nhiều từ góc độ nào đều cần hắn bất quá nghe nói giống như quá trình cũng không phải rất thuận lợi bởi vì hiện tại vừa mới bắt đầu bên kia cũng không có rất lực lượng tương đại cho nên tạm thời sẽ không còn nhiều trần giáo sư liếc hắn một cái sau đó cúi đầu xem báo chí tạ yêu đại khái h i ể u trần giáo sư ban đầu ý tứ hẳn là hy vọng có thể hướng dị đoàn cục đ ể cử hắn bản thân hắn thực lực mạnh đạo cụ cũng mạnh lại công hội nhân viên cơ h ộ i không có nhưng là công hội tên cùng cha mẹ của hắn là mọi người đều biết còn dùng rất tốt đến thu nạp nhưng mà chuyện này vừa ra hiển nhiên trong bọn họ cũng không phải là không có người hoài nghi tạ yêu có vấn đề hoặc là vây quanh hắn có vấn đề cho nên mới sẽ nhường hắn đến điều tra cái này vụ án một cái là cho tạ yêu nhường chính hắn đi cha rõ ràng là ai tạy nhằm vào hắn cơ hội một cái khác chính là bọn hắn mong muốn quan sát quan sát Tạ yêu n hắn à vào này là n nhạt bọn cũng mình không lượng cường đến cùng đứng trên còn nói họ Cho chơi phía khó h đại, lại tại biết cười cười. có lực cái cấp dưới, giờ giả ai mới Đã đều đâu. bây bộ bộ gì dựa không ghét tổ chức này tồn tại cái này rất tốt thậm chí còn rất tiện lợi n h ì nếu là trong hiện thực phát hiện vấn đề gì trực tiếp gọi điện thoại cho bọn hắn để cho bọn họ tới xử lý liên kết nhưng là trong tổ chức thành viên liền không nói được rồi về trường học sao trần giáo sư nhìn xem báo chí đ ỗ n g nhiên nói về không phải đâu đều quyết định muốn tra cái này h ắ kiện nếu như phía sau thật là có người sai bảo tạ yêu đương nhiên sẽ không bỏ mặc ba người bọn hắn xuống xe cũng không có c h ờ lục hải đường bọn hắn trực tiếp đi trường học tạ yêu đem liễu thanh thanh cũng kêu lên trực tiếp tại nam môn tiếp cận một bản q u á n bán hàng chạy tới bộ mặt tức giận lục hải đường thấy thế càng là hỏa khí không ngừng c u ầ n c u ộ n đã nói xong tới cha nàng nhìn thoáng qua chung quanh hoàn cảnh loạn tao tao đem muốn nói lời nuốt trở vào hạ giọng các ngươi có ý tứ gì từ vừa mới bắt đầu liền không chịu theo chúng ta cùng một chỗ bây giờ còn có tâm tình ngồi ở chỗ này ăn cơm không muốn làm sự tình có thể nói thẳng lý thái lôi kéo nàng muốn quên nàng nhưng là lục hải đường căn bản cũng không nghe trần giáo sư lạnh lùng nói hải đường c h ú lý thái n cười h nói hệ h đánh c n giảng hòa ngài nói có đạo lý vậy chúng ta trước hết đi nàng công ty cha một chút trường học bên này giao cho ngài bên này có thể chứ có thể lý thái gật đầu đem vẻ mặt không cam lòng lục hải đường lôi đi lục hải đường đi ra ngoài thật xa lý thái mới bung nàng ra lý thái ta cảnh cáo ngươi, ngươi. lục hải đường lão sư để cho ta nhìn chằm chằm ngươi không cho ngươi xen vào việc của người khác hiểu không lý thái cắt ngăn g nàng ta mặc kệ ngươi đối tạo yêu ấn tượng như thế nào tốt hay xấu đều được nhìn hắn không thuận mắt cũng có thể nhưng đừng ảnh hưởng chúng ta làm việc mà lại nói không chừng hắn tương lai thật là đồng bạn của chúng ta lục hải đường cười lạnh hắn đồng bạn biết là chuyện sau này hiện tại trong cục có là người nhằm vào hắn ngươi có thể hay không đừng lấy chính mình làm vũ khí sử dụng lục hải đường dừng lại giống là nghĩ đến cái gì như thế nộ khí lập tức liền bình phục xuống tới nàng vô vô gốc áo nói ngươi nói đúng tốt đi thôi đi nàng cái kia công ty sao không lý thái quay đầu nhìn thoáng qua quả v ậ t giữa đường náo nhiệt cảnh tượng chúng ta đi nàng chỗ ở công ty bên trong có thể có cái gì tốt cha đâu giống nhau trong trường học kỳ thật cũng không có gì tốt cha cho nên ta yêu bọn hắn là muốn đi khang kiều huy tử vong địa điểm cùng phân mộ liêu thanh thanh đời này đều không nghĩ tới nàng có thể cùng tạ yêu cùng trần giáo sư cùng nhau ăn cơm ăn ăn nuốt không trôi cái kia khang kiều huy chết địa phương liền ở trường học bên cạnh trong hồ ta hỏi thăm một chút trường học lúc ấy còn giống như bồi thường sáu mươi vạn nhà hắn là địa phương nhỏ gọi khang d a n h chấn trước đó là thôn hai năm này thằng bọn hắn bên kia trước đó vẫn là giữ lại đi thổ táng hai năm này cũng không cho phép giống như rất nhiều mộ phần điều bình liêu thanh thanh nói đã cho tạ yêu phát đi định vị tin tức chính là chỗ này ta cũng muốn đi sao cùng đi chứ trần giáo sư nói về sau ta dẫn ngươi trước làm quen một chút liêu thanh thanh vì cái gì có loại đạo sư thúc nàng giao luận văn cảm giác bởi vì trần giáo sư thật là nàng giáo thụ sao nhưng vì cái gì trần giáo sư cũng lại biến thành người chơi a đây cũng quá lúng túng chương hai trăm năm mươi khang nhà chương hai trăm năm mươi khang nhà khang kiều huy chỗ thị trấn vẫn rất xa cũng may tại cùng một cái tỉnh có thẳng tới xe lửa năm tiếng cũng đã đến bọn hắn đến lúc sau đã là buổi sáng hơn sáu giờ nhưng thật ra là có thể lợi dụng trò chơi ra vào chỉ có điều trong hiện thực còn có thật nhiều người đều còn không tiếp xúc qua mặt khác một khi bị phát hiện liền sẽ là hiện tượng kỳ quái tối thiểu không nên do bọn hắn tới mở trên đường phố đã bắt đầu có rộn rộn ràng ràng người đi đường xuất hiện bữa sáng trải cũng bắt đầu kinh doanh nhưng chúng ta không biết do hắn cụ thể địa chỉ ở đâu à, cái này không tốt t r à sau đó diễn đàn bên kia ta cũng đã đi tìm một lần không có để cho cái tên này người chơi hoặc là bao lâu liền xảy ra chuyện rồi không bị biết đến người chơi muốn làm sao có thể hắn không phải người chơi l i ê u thanh thanh suốt cả đêm cũng là đều không có nhàn rỗi một mực tại diễn đàn phía trên sàn g chọn tương quan manh mối bất quá có một cái gọi là khang tiểu tuệ người chơi ta ngay tại sai người đi n g h e n ó n g không biết rõ có quan hệ hay không thế giới lớn như vậy người chơi cũng nhiều như vậy có trùng tên cũng rất bình thường h ú n g chi chỉ là tương tự tạo yêu đình chỉ tới một cái bán trứng gà quán bính sạp hàng trước các người muốn mua trứng gà quán bính sao m u ố n m ấ y cái chủ quán là bốn mươi năm mươi tuổi b á gái trên mặt nụ cười đ a n cùng mặt bốn cái tạo yêu nói thuận tiện hỏi nói ngay à i biết k h n g Kiều u h tại r o sao? n nhà hắn g là ở đâu、sao? Ta b n học h t ờ đại đi đi tại nói liền nơi học, nghe nói hắn liền ở tại nơi này, vừa chúng ta cùng này, vặn lần này đi ngang qua, muốn lao ở ta vừa sư qua, xoát e m t r n nhà hắn. Ngay g dầu bay bánh bác gái s ừ n g sốt một chút ngầm đầu đánh giá bọn hắn một cái bọn hắn những người này vẫn rất trói mắt xem xét liền rất có khí chất là rất giống trong thành sinh viên cùng lao sư A. Khang、Kiều、Huy bác gái trước mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Nhà hắn chuyện Kiều gái Bác trước mặt rất ra mỉm lộ lúc vẻ tìm đứa sau, bác gái muốn nói lại thôi mấy lần nhìn bọn họ một chút lại nhìn một chút chúng quanh lúc này xác thực rất quặn cụ vẽ không có gì khác người cho nên nàng thấp giọng tiếp tục nói nhưng là a nhà hắn cái kia phòng ở không biết là nghĩ như thế nào cái kia trang trí phong cách nhìn xem cùng giấy đâm phòng dường như các ngươi chỉ cần trông thấy cái kia phòng ở liền biết hơn nữa t ự từ đó về sau nhà bọn hắn liền cơ hồ không thế nào đi ra ngoài cũng không kiếm sống nàng lắc đầu nói ngược lại các ngươi nếu là đi nhìn cũng được bất quá các ngươi xem hết liền đi nhanh lên đi người nhà của hắn mấy năm này kỳ kỳ quái quái trước sớm còn có mấy cái uống rượu say hút t r ư n g đi ngoại a qua n nhà g trừ h đi mau đến cùng thời điểm có một mảnh đất trống lớn bên trên cái tiêu cực kỳ đặc biệt hai tầng lầu nhà lầu toàn thân là màu trắng bộ phận trang trí dạng phù điêu là cực kỳ trói sáng màu hồng trên dưới đều có một cái cửa hai bên trái phải đối với cũng có bốn cửa sổ phía dưới cánh cửa tiên là xích hồng sắc đỏ tiên l i r n d i ễ phía trên cửa hẳn là tính là ban công dùng chính là màu xanh đậm phản quang c ử a thủy tinh tóm lại chỉnh thể tới nói cái này phối màu đúng là để cho người ta những mày coi như không hướng giấy đâm phòng phương hướng muốn độ bão hòa cực cao tử vong ba so phấn đỏ có thể chọc mù mắt người lại môn còn bao gồm cửa sổ bị màu trắng song xa thật chặt từ bên trong lôi kéo đã đầy đủ để cho người ta cảm thấy nhà này người rất kỳ quái mặc dù thẩm mỹ là người quá âm phủ cũng không tốt lắm hơn nữa nhà người ta lập nhà đều là có sân nhỏ nhà hắn liền không có sân nhỏ trực tiếp một cái tiêu chuẩn vương vớt phòng ở khá lắm liêu thanh, thanh chân kinh ta coi là sắt vách kiến trúc thiết kế học thiết kế phòng ở đã rất vùng đốc trần giáo sư nhìn nàng một cái liêu thanh thanh bỗng nhiên ý thức được lao sư còn t ạ i cười khan một tiếng tạ yêu đã đi qua gõ cửa cửa cũng là có chung cửa nhưng là bất luận là theo cửa vẫn là trực tiếp gõ cửa bên trong đều không có phản ứng tạ yêu quay đầu nhìn thoáng qua trần giáo sư ta trực tiếp mở trần giáo sư mở à. làm đến giống như hắn cái này lão sư dẫn đầu không dạy tốt như thế tạ yêu bây giờ thân thể lực lượng muốn, muốn mạnh mẽ mở ra một cánh cửa vẫn là rất đơn giản khóa cửa bị hắn phá hư cái này phiến xích hồng sắc cửa c á c một tiếng liền mở、ra. trong phòng rất đen một cô gió lạnh từ giữa đầu lan tràn ra phía ngoài có ai không tạ yêu lại hỏi một lần lâm thư ưng đã chuẩn bị tùy thời từ xe lan bên trên n ẻ xuống cái nhà này thật là người ở sao không có người đáp lại mấy người nhìn thoáng qua chung quanh thấy cũng không người dứt khoát liền trực tiếp tiến vào tạ yêu lục lọi mấy lần tìm tới chốt mở trong phòng trong nháy mắt bị chiếu trắng bệnh trắng bệnh ngoa tạo nhà bọn hắn mua đây là nhiều ít ngói đèn a lâm thư ưng bỗng nhiên từ trong bóng tối bị cưỡng ép kéo vào cực kỳ quang minh hoàn cảnh bên trong kém chút đem mắt của hắn đều lói mủ nói xong hắn theo bản năng ngẩm đầu nhìn một cái đèn. kết quả đèn còn không nhìn thấy trước thấy được lầu hai đứng đấy ngay tại nhìn xuống phía dưới lấy bọn hắn hai cái mặc màu trắng tan g phục người hai người kia đầu tóc dối bời ánh mắt nhìn chằm chằm lấy phía dưới lâm thư ưng ngẩng đầu thời điểm vừa vặn cùng bọn hắn đối mặt nghiệm n ó lâm thư ưng trong nháy mắt từ xe lăn bên trên nhảy xuống tới trốn đến phía sau xe lăn chương hai trăm năm mươi mốt mười lên rút chương hai trăm năm mươi mốt mười lên rút tạ yêu theo lâm thư ưng ánh mắt nhìn đi qua hai người kia nhìn l ấ y bọn hắn cũng không lên tiếng trên mặt cũng không biểu tình gì cùng tượng sáp dường như tượng sáp tạ yêu dừng một chút tăng tốc bước chân từ trên thang lầu đi lên đi tới hai người kia bên người hai người kia trên người có rất rõ ràng gây mũi l ư ơ n g vị tạ yêu tiến lên đưa tay s ờ đụng một cái ấm áp t ư ợ n g sáp hắn đưa tay đem bên trong một cái người quay tới nhìn thấy đối phương trong mắt còn tại chuyển động đầu là hướng phía dưới không động được chỉ có thể trên ánh mắt liếc nhìn tạ yêu trên người hắn r ớ t xuống một cái hộp tạ yêu một bên đem hộp nhặt lên vừa hướng phía dưới hồ gọi xe cứu thương hai người kia bị nóng sắp phong bế còn sống ngoa tạo phía dư ứng cùng liều thanh thanh hít một hơi lanh khí kinh khủng tợn sắp quán sau đây là ai làm nha nghiện nó trần giáo sư cao mày trước cho lục giáo sư gọi điện thoại nói rõ một chút tình huống nhờ dị tỉnh cục bên kia liên hệ bệnh về tới tạ yêu đã mở ra cái kia thấp kém cái hộp nhỏ bên trong chỉ có một cái tờ giấy trên tờ giấy là dùng màu đỏ thuốc màu viết siêu siêu vẹo vẹo mấy dòng chữ n g ư ơ i chơi game rất lợi hại đúng không muốn hay không cùng ta chơi một trận hiện thực trò chơi nếu như ngươi có thể tìm tới ta ngươi liền thắng thua ngươi đoán xem nhìn tạ yêu mày nhắc lại ai có tâm tư chơi loại này hiện thực trò chơi đối phương đầu tiên là đem vương vi vi giết cuối cùng dùng vương vi vi dẫn ra khang kiều huy sau đó dẫn bọn hắn đến nơi này hai người kia chỉ sợ sẽ là khang kiều huy phụ mẫu nhưng mà bọn hắn hiện tại loại tình huống này còn không biết có thể không có thể sống sót về phần mở miệng giảng thuật tình huống kia gần như không có khả năng trần giáo sư đã đi tới tạ yêu đem tờ giấy cho hắn đồng thời nhìn về phía trong phòng này mấy gian phòng phòng bố trí rất đơn giản v ư ơ n g v ư ớ c không có bất kỳ cái gì dư thừa trang trí cửa đều là màu đỏ thắm tạ yêu đẩy ra một cánh cửa trong phòng một cỗ mùi tanh hôi lập tức vào tới giống nhau màu trắng gian phòng màu trắng trên giường đơn nằm một cái đã hoàn toàn hư thối chỉ còn lại bạch cốt thi thể trong phòng có rất nhiều treo lên hoặc là liên tiếp lấy dây đỏ cũng là có điểm giống là cách làm loại hình tay của đối phương mút nếu như là theo mấy năm trước liền bắt đầu bố trí kia hẳn không phải là n g ư ờ i gây nếu như là gần nhất thuận tay bắt đầu bố trí vậy đối phương còn thật lợi hại tuyệt đối không là bình thường người chơi trần giáo sư nói lại nói ngươi có n ắ m chắc không t ạ i yêu cao mày loại trình độ này người chơi hơn nữa tỷ lệ lớn hẳn là ở trong game cũng rất điệu thấp tồn tại hắn t r e o chọc địch nhân là thật nhiều nhưng là hẳn không có người có thể đối được hảo khó mà nói trước cha vương vi vi sự tỉnh xem bọn hắn nhà có hay không minh cơ chứng cứ l i ê u thanh thanh cùng lâm thư ưng dưới lầu hai mặt nhìn nhau tổng không tốt hai người bọn họ cái gì cũng không làm cảm giác giống như vậy là đang c h ờ chết lâm thư ưng một lần nữa ngồi về xe lăn vậy chúng ta nhìn xem lầu một t a lầu một hết thể có bốn gian phòng còn có phòng vệ sinh cùng phòng bếp trong phòng vệ sinh đã rơi đầy s á m giống như là thật lâu không có có người dùng qua như thế phòng bếp cũng là giống như là vừa dùng qua còn chưa kịp t h ấ y trên thất có rất nhiều máu thậm chí còn có một gái giả v ờ không biết tên thì bùn bốn gian phòng bên trong trang trí đều không sai bị lắm căn bản không có dư thừa đồ vật hai người từ từ yên lòng liêu thanh thanh ánh mắt đảo qua địa phương khác đã thấy tới có bóng người chợt lóe lên liêu thanh thanh dừng lại nàng một bên nắm chặt xe lăn nắm tay một bên nhìn sang ở phòng khách một góc xác thực có một bóng người ngồi s ổ m ở nơi đó máu me khắp người dán g vẻ thế nào lâm thư ưng ơ gặp nàng vẻ mặt khẩn trương cũng không tự chủ khẩn trương lên thấy được một người ta đi nhìn một chút n g ư ờ i ở chỗ này không muốn đi động liêu thanh Thanh cẩn thận tới gần đối với bóng người kia lên tiếng trào hello bóng người kia không hề lay động vẫn co lại trong góc dù là liêu thanh, thanh gần như sắp muốn đứng ở trước mặt nàng nàng đều giống như không nhìn thấy như thế liêu thanh thanh có một nháy mắt cũng hoài nghi hai người bọn họ đến cùng ai mới là quỷ bất quá rất nhanh nàng liền ý thức được cái này nữ quỷ giống như cũng không có bất kỳ cái gì t h ầ n chí hơn nữa đây là cái kia vương vi v i sao liêu thanh thanh quay đầu nhìn về phía lâm thư ưng đang muốn hỏi hắn muốn hay không đem tạ yêu bọn hắn gọi xuống tới nhưng mà nàng lần này đầu mới phát hiện lâm thư ưng không thấy liêu thanh Thanh giật mình vô ý thức lại quay đầu nhìn về phía cái kia nữ quỷ nữ quỷ cũng không thấy trong phòng đèn bông nhân diện liêu thanh, thanh vội vàng phía sau lưng tựa vào vách tường phong bị lại cảnh giác cảm thụ được chung quanh yên tính hắc á m không gian bên trong liều thanh thanh nghe được không thuộc về tiếng hít thở của nàng thảo trong hiện thực gặp phải loại chuyện này nàng thật lần đầu tiêu cái hô hấp âm thanh dường như đang theo nàng tới gần liều thanh thanh k h ẽ cắn răng không kịp m u ố n khác trực tiếp mở ra hệ thống bảng nàng phải dùng tích phân đổi đổi đồ vật n g à y trước mắt tích phân là 50, đề nghị mở ra lớn bản quay rút thưởng một cái tích phân co lại có thể hối đoái đồ vật có lẽ cao hơn a mở một chút mở cho ta rút m ư liên rút liều thanh thanh toàn bộ lông tơ đều muốn dựng đứng lên nàng cảm giắt trong bóng tối có đồ vật gì đem nàng khóa chặt loại này tại trong hiện thực tử vong cảm giác xa xa so ở trong game càng thêm đáng sợ hệ thống bảng bắn ra tới bàn quay nhanh chóng chuyển động tại liêu thanh thanh lo lắng thúc dục hạn bảng bên trên rốt cục nổi lên liên tiếp đồ án chương hai trăm năm mươi hai hiện thực trò chơi chương hai trăm năm mươi hai hiện thực trò chơi Và, ngài thu được duy nhất một lần ngụy thánh quang đạo cụ nhưng tại trong hiện thực sử dụng sử dụng dùng ta hiện tại liền dùng nhu hỏa bạch quang theo trong tay nàng bắn ra liêu thanh thanh nghe được một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn trong phòng tia sáng đông nhiên khôi phục lâm thư ưng còn ngồi ở đằng kia bất quái tia nữ quỷ là thật không thấy liêu thanh thanh t h ở phào nhẹ nhõm tranh thủ thời gian chạy tới đi đến lâm thư ưng trước mặt thời điểm nàng bước chân đột nhiên đình trệ lâm thư ưng sắc mặt hiện ra không bình thường màu xanh tím hai mắt nhắm nghiền giống như là hôn mê đi nhưng thân thể của hắn rõ ràng lại đang dãy rụa liêu thanh thanh lập tức liền ý thức được lâm thư ưng khẳng định cũng cùng chính mình một dạng nói nhưng là thánh quang đã không có nàng nhìn về phía chính mình cái khác phần thưởng ngài thu được một trăm vạn tiền mặt đem trực tiếp đánh vào tới ngài tài khoản ngài thu được mười vạn tiền mặt đem trực tiếp đánh vào tới ngài tài khoản thảo ta đòi tiền làm gì liêu thanh, thanh nóng này chửa số dưỡi ngài thu được duy nhất một lần ngụy c h ấ n hôn khúc nhưng tại trong hiện thực sử dụng cần phân phối nhạc khí ngài thu được đạo cụ quỷ dương cầm nhưng tại trong hiện thực sử dụng phải t r ă n g vùi đầu vào nơi đây đầu nhập sau nếu muốn di động thì cần người chơi tự mình di động là một cái tản r a khí tức cầm trầm dương cầm xuất hiện tại bên cạnh nàng liêu thanh thanh không lo được khác mở ra dương cầm sau đó đưa lên duy nhất một lần ngụy c h ấ n hôn khúc dương cầm khóa giống là có người búng ra đồng dạng ép xuống chầm thấp âm nhạc văng lên quanh quẩn tại cả lầu trong phòng lâm thư ương đột nhiên mở mắt miệng lớn thở hù chết cha kém chút liền không có lâm thư ương quay đầu nhìn thấy một cái ngay tại chính mình đánh dương cầm đang muốn kinh hô liều thanh thanh vội vàng làm im lặng cũng chỉ chỉ trên lầu chúng ta muốn lên đi tụ hợp nơi này quá nguy hiểm cái này âm nhạc không biết rõ lúc nào thời điểm liền dừng lại đến lúc đó liều thanh thanh nhìn mình còn lại năm cái đạo cụ một thanh có thể nhằm vào quỷ quái thất tinh kiếm một cây có thể sử dụng ba lần bảo vệ mình không bị quỷ quái công kích dây đỏ còn có một trăm vạn tiền mặt cùng hai tấm lửa một chương là trấn hồn phủ một chương là dẫn lôi phủ liều thanh thanh bỏ qua tiền mặt đem mấy cái kia đạo cụ lấy ra cùng lâm thư ứng hai người điểm một chút ngoa tàu thì ra còn có thể chơi như vậy à ta đều không có hối đoái qua ta cũng có hơn mấy chục điểm đ ầ u lâm thư ưng lần thứ nhất biết thì ra còn có rút thưởng liêu thanh thanh dừng một chút nhắc nhở chức năng này tất cả người chơi tại trong hiện thực mong muốn hối đoái tích phân thời điểm đều sẽ thấy bất quá người bình thường đều sẽ không làm như thế bởi vì vận khí không tốt tích phân liền lãng phí một cách vô ích vậy sao thật là ta đã rút lâm thư ưng tay tập nhanh đã lựa chọn mười liên rút rất nhanh mười cái phần thưởng đồ án xuất hiện ở hệ thống bảng bên trên ngài không có cái gì thu hoạch được ta ơn hân hạnh chiều cố ngài thu được một cái giác giả có lẽ là cái nào đó quỷ quái lưu lại a không có ích l ợ i gì ngài thu được một cái xuyên qua t ấ t tối không có ích l ợ i gì ngài thu được một cái phát cứng răn bánh nướng có lẽ có thể dùng đến n ệ người n a ngài thu được một cái cắt tóc có thể dùng đến đâm tóc ngài thu được một c ọ n g lông mút có thể dùng đến viết chữ ngài thu được một cái nguyền rủa ngài gần nhất sẽ rủi ro xin cẩn thận a ngài không có cái gì thu hoạch được đằng sau hai cái cũng đều là không có cái gì không có liền không có cái kia nguyền rủa là cái gì lâm thư ứng mở to hai mắt liêu thanh thanh khỏe miệng giật một cái cho nên nói không nên tùy tiện g ú p thưởng hệ thống là sẽ không cho ngươi vật gì tốt trừ phi như ta vận may như thế này tốt bất quá ngươi vận may này cũng là rất kém cỏi ta lần thứ nhất nhìn thấy còn có người có thể rút đến người l ầ n r ù a xem ra lần sau phải cẩn thận lâm thư ưng cảm nhận được thế giới so le hai người bọn họ cẩn thận mà lên lầu đi tìm tạ yêu cùng trần giáo sư tung tích đi ngang qua kia hai cái tượng s á p thời điểm hai người đều theo bản năng né một chút e ngại vẫn là tiếp theo chủ yếu là nhìn đau quá lao tạng lâm thư ưng nhỏ giọng hô hoán tạ yêu ở giữa nhất bên cạnh cửa một gian phòng bỗng nhiên ở giữa ngược da trong một tiếng nổ vang tạ yêu cùng trần giáo sư hai người đồng thời lăn đi ra tạ yêu đã dạy trần giáo sư nhìn về phía bọn hắn các ngươi vừa mới gặp phải thứ gì sao không có sao chứ hắn cùng trần giáo sư khi tiến vào cánh cửa k i a thời điểm cũng cảm giác được vấn đề có điểm giống là tiến vào một cái q u ỷ vực cũng xác thực có một cái lệ quỷ là khang kiều huy tranh đấu quá trình bên trong tạ yêu cảm giác được lực lượng của đối phương từ đầu đến cuối đều duy trì tại thập phần cường đại trạng thái bên trong t h ẳ n g đến mơ hồ có tiếng nhạc chuyển tới khang kiều huy lộ ra sơ hở bị tạ y phá vỡ quý vực cưỡng ép giữ cửa cho lăn hai người cái này mới ra ngoài đi a lâm thư ưng đem vừa mới kinh nghiệm của mình nói một lần cường điệu nhấn mạnh một chút liêu thanh thanh mười liên rút có siêu cỡ nào bức trần giáo sư một cái kính mắt phiến đã phá hết hắn dứt khoát đem toàn bộ kính mắt cầm xuống dưới ngay vậy thứ một trò chơi bên trong biểu hiện ưu tú trần giáo sư cũng điểm một cái cái kia mười liên rút rất nhanh hắn bình tĩnh đóng lại bảng đ ầ u cơ trục lợi không được hắn nói bất quá có thể đổi được trong hiện thực đạo cụ đều cần tốn hao rất đắt đỏ tích phân liêu thanh, thanh kia một chuôi đồ vật tiền mặt thật đúng là rẻ nhất lao tạ ngươi hẳn là có rất nhiều tích phân a ngươi chơi giải như vậy trò chơi tạ y Trường tiếp nhận, 253, tiếp nhận. Cho ngươi lâm thư người c trang mới đem mình chính tích g ương Thư h n rất là đau lòng nhiều như vậy tích phân đều hoa đi đâu rồi ân bất quá cũng có thể rút một chút thử một chút cái này mười tích phân căn bản không có biện pháp dùng để làm bất cứ chuyện gì có thể hối đoái tiền là thật nhưng hắn lại không thiếu vậy ngươi nhanh thử một chút lâm thư ương nói rằng ta cũng không tin vận khí của ta là kém nhất ta yêu không thích lắm loại này rút thưởng loại đồ vật quả nhiên rút thưởng kết quả sau khi đi ra hắn cùng trần giáo sư như thế sắc mặt bình tĩnh tắt đi bảng người rút được cái gì nha nhường ta xem một chút thôi đi ra ngoài trước dị tình cục người đến lại nói trần giáo sư nói lúc đầu chỉ là vương có chút minh tới vụ án lời nói cha cũng liền tra xét hiện ở loại tình huống này trần giáo sư cùng tạo yêu hai cá nhân ý nghĩ rất nhất trí cái này đã thuộc về nghiêm trọng phạm pháp phạm kỷ mà lại là cố ý cho nên dị tình cục chính mình cha đi thôi hơn nữa hôm nay nếu như không có liều thanh thanh cái kia rút thưởng t ạ yêu khả năng còn có thể mang theo trần giáo sư đi ra nhưng liều thanh thanh lâm thư ứng sợ là tại dưới đ ấ y liền phải xảy ra chuyện rồi nếu như đây vốn chính là đối phương tính toán vậy đối phương cái này thủ bút là rất giống trò chơi tiến vào người nơi này tựa như là tiến vào trò chơi người chơi tạ yêu thuận tay giúp liêu thanh thanh đem nàng đạo cụ dương cầm thu vào ba lô của mình cột bên trong trước mắt chỉ có túi đeo lưng của hắn có thể chứa trò chơi để vào hiện thực đạo cụ lâm thư ưng há hốc mồm đi theo phía sau bọn họ ra cửa ngồi tại cửa ra vào nhìn xem đã sáng rõ bầu trời ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào tạ yêu cho nên ngươi rút được cái gì tạ yêu thở dài mở ra cho hắn nhìn mười tiếng cảm ơn hân hạnh chi chỉnh chỉnh tề tề phá lệ c h ú mục không có cái gì lâm thư ưng nhất thời không biết rõ hai người bọn họ ai vận khí càng kém người còn có thể h ứ t không tạ yêu nhìn về phía liêu thanh thanh liêu thanh thanh l ắ t đầu không thể một tuần chỉ có thể một lần nhiều cũng sẽ là loạn thất bát a o đây đã là rất nhiều b ứ c h à o l ô n g dê kỳ thật cái này cũng là lần đầu tiên ta rút đến nhiều như vậy có thể cần dùng đến đạo cụ trước kia rút đến rất nhiều đều bị ta tan dùng để hối đ o á i trò chơi đạo cụ không cần cùng người khác nói tạ yêu nói lá bùa cắt kỹ đồ còn dư lại cũng đừng nói cho dị tình cục ta biết nơi này buổi sáng trần giáo sư cho lục giáo sư gọi điện thoại nhường bệnh viện người tới đã qua một giờ mấy chiếc màu đen xe van mới rốt cục lai tới bên trong hạ người tới đều là dị tình cục lục hải đường cùng lý thái cũng bị gọi đi qua các người nói người ở nơi nào bên trong lầu hai lý thái mang theo người tiến đi cứu người cùng xem xét tình huống lục hải đường ở lại bên ngoài hai tay vòng ngực đánh giá tạ yêu bọn hắn một cái chỗ lấy các ngươi bắt được hung thủ sao cái này không phải là của các ngươi công tác sao tạ yêu hỏi lại lầu hai tay trái cái thứ hai gian phòng có vương vi vi tàn hồn có thể chứng minh thật sự là hắn là bị người kết minh cưới khang t i ể u huy hồn phách thành lệ quỷ chứng minh hắn hẳn không phải là người chơi nhưng về phần đến cùng là ai giúp hắn kết thân cùng nhường cha mẹ của hắn biến thành tượng sáp ta cảm thấy cái này liên quan đến quá người trong nghề không thích hợp chúng ta những người ngoại lai này viên tham dự ngươi cảm thấy thế nào nàng cảm thấy lục hải đường đương nhiên cảm thấy lời này nói rất có lý vốn là không nên nhường tạ yêu bọn hắn tham dự hơn nữa còn hẳn là nhường tạ yêu ngoan, ngoan nói ra cha mẹ của hắn đến cùng c h ừ cho hắn thứ gì bản cổ công hội là như thế nào giao cho trong tay hắn nếu như nói không có đi vào đăng ký tài khoản liền có thể có được người chơi khác đưa tặng kia dị t ì n h cục cũng có thể đem chính mình một vài thứ sớm cho tín nhiệm nhưng lại không có tiến vào trò chơi người hết lần này tới lần khác phụ thân cũng không nhường nàng nhiều lời nàng cắt một tiếng thu tầm mắt lại tóm lại chuyện này chúng ta đương nhiên sẽ điều tra nhưng ngươi cũng đừng tưởng rằng ngươi liền có thể không đếm x ỉ a đến ngươi hẳn là rất rõ ràng chuyện này là xông ngươi tới lục h ả i đường lạnh hư một tiếng cũng đi vào trong môn lý thái rất mau ra tới đối với mấy người bọn hắn lộ ra thân mật nụ cười chúng ta bây giờ ngay tại xem xét phát hiện có chiến đấu vết tích thuận tiện cùng chúng ta giảng các ngươi một chút theo sau khi đi vào gặp phải chỗ có chuyện gì sao sẽ không chậm trễ các ngươi quá nhiều thời gian kia về sau chúng ta liền sẽ đưa các ngươi trở về tạ yêu nhìn một chút hắn nói có thể bốn người bọn họ phân biệt đem tình huống nói một lần tờ giấy sự tình chỉ có trần giáo sư cùng tạ yêu biết hai người bọn họ cũng đều ăn ý không có nói ra đến tờ giấy tờ giấy quá có tính nhắm vào liêu thanh, thanh chưa hề nói chính mình là hiện trường giúp thưởng chỉ nói mình theo trong trò chơi đã từng hối bái đạo cụ bảo vệ mệnh đa tạ vất vả lý thái cũng không có phát ra cái gì chất vấn trực tiếp sắp xếp người đưa bọn hắn trở về kia hai cái tượng s ắ p người bị cẩn thận từng ly từng tí nhấc lên xe tiến hành cứu chữa nhưng tính mạng của bọn hắn kiểm tra triệu chứng bệnh tật đã rất thấp có thể hay không cứu sống khó mà nói lục hải đường có chút bực bội vậy chúng ta kế tiếp liền phải đi thăm dò chuyện này thế nào cha nha ta cảm thấy chính là nhằm vào tạ yêu nhìn xem hắn không được sao lý thái chấn an n à n g nói sẽ có người nhìn loại sự tình này đích thật là chức trách của chúng ta t r ư c cha à theo kim cương ngoạn gia bắt đầu cha chương hai trăm năm mươi b ố lại gặp tiểu đạo chương hai trăm năm mươi b ố lại gặp tiểu đạo tạ yêu sau khi trở về chuyện thứ nhất chính là suy nghĩ như thế nào mới có thể đem lâm phụ lâm mẫu bảo vệ người kia đã đều đã như thế trắng trận không kiêng nghệ gì cả lâm phụ lâm mẫu an nguy cũng là nhất định phải xử lý vấn đề để bọn hắn trực tiếp đóng quán rời đi hiển nhiên không thực tế lâm phụ lâm mẫu còn có cuộc sống của mình tạ yêu thừa dịp lâm thư ưng ngã đầu liền ngủ l ạ g yên ra cửa hắn đi tới một cái đến bây giờ cũng còn bị phong tỏa cư xá ba cái kia tiểu quỷ đã đem cái tiểu khu này hoàn toàn chuyển đổi thành bọn hắn q u vực cư xá từ bên ngoài nhìn cũ nát giống như là thế kỷ trước kiến trúc tạ yêu lật v Cổng, một cái tiểu nữ hải ngay tại kiếm tiền nàng nhìn thấy tạ yêu sửng sốt một chút tạ yêu cũng hơi kinh ngạc là cái kia gọi tiểu đào nữ hải trên mặt nàng viên kia nốt rồi son đặc biệt để cho người ta khắc sâu ấn tượng người sao lại ở đây a tiểu đào có chút ngượng ngùng đứng dậy ta tranh thu nhập thêm ta cho bọn họ ăn cùng đồ chơi bọn hắn đem trong khu cư xá những cái kia chưa kịp lấy đi tiền cho ta tạ yêu nơi này hâm khí quá nặng đi cẩn thận thân thể tiểu đào ngần người sau đó đối với hắn cười cười bình thường người biết đều sẽ n h ư mày vì tốt cho nàng người liền sẽ khuyên nàng nhường nàng tranh thủ thời gian rời xa những vật này nhưng kỳ thật nàng sẽ không cảm thấy gặp nạn chịu thân thể t r ê n lệch kiên là nàng chính mình vấn đề cũng không phải là những n à y quỷ quái tổn thương nàng vừa vặn tương phản nàng cảm thấy cùng bọn hắn trung đụng được rất vui sướng bất quá nàng cũng là sẽ phân biệt một chút không tốt quỷ quái giống như là những đứa bé này cùng nàng không sai biệt lắm tuổi tác phân không ra cái gì tốt cùng xấu có thể chơi là được t ạ yêu đã không có khuyên nàng cũng chưa hề nói hành vi của nàng có vấn đề gì đối với một đứa bé tới nói nàng cảm thấy mình đạt được giống đại nhân như thế tôn trọng cho nên nàng nói rằng có cần ta có thể giúp n g ư ơ i nhà ta có thể cho ca ca đánh gãy tạ yêu tạ yêu đã có một cái ngày đêm không ngủ đầu đều có đau một chút vốn chính là mới từ trong trò chơi đi ra liền bận rộn đã tiểu đào có phương pháp hắn vừa vặn không tiến vào chính là lần trước nói cho ngươi cái kia v ó q u á n ta muốn tìm mấy đứa bé bảo vệ bọn hắn bởi vì bọn hắn khả năng gặp phải vấn đề cũng là bắt nguồn từ phi tự nhiên tiểu đào giật mình minh bạch ánh mắt của nàng có hơi hơi sáng nói ca ca ngươi thế mà nghĩ ra tới đây tìm giúp đỡ ngươi so với ta nghĩ còn lợi hại hơn như vậy có hay không có thể thuê bọn hắn làm bảo tiêu nha nàng nói liền bắt đầu vạch lên đầu ngón tay tính ngươi muốn nhiều tiền như vậy muốn làm gì tạ yêu có chút b u ồ n c ư ờ i ta cũng không biết ta chính là đòi tiền muốn rất nhiều rất nhiều tiền ta đi giúp ngươi cùng bọn hắn thương lượng một chút xem bọn hắn bằng lòng ra giá bao nhiêu ngươi chỉ cần cho ta một trăm đồng tiền chân chạy phí liền có thể rồi tạ yêu sờ lên túi hắn lần này đi ra ngoài không mang tiền mặt ra ngoài đi hai người chúng ta có hảo hữu ta sẽ không chạy ngươi chỉ cần tiền mặt vậy sao tiểu đào trung điệp gật đầu nàng không cần chuyển khoản nàng lại không có thẻ ngân hàng hơn nữa nhìn không thấy nào có nhìn gặp vui vẻ nha ta tin tưởng ca ca ta đi cấp ngươi để cho người a chúc a di cũng ở đây nàng càng ôn nhu một chút ta hỏi nàng một chút có nguyện ý hay không nói tiểu đào nện bước nhỏ chân ngắn chạy vào cư xá tạ yêu tại cửa ra vào ngồi chờ chờ bên người có chút động tĩnh tạ yêu nhìn sang là một cái hai ba tuổi tiểu nữ hải cũng là quỷ quái ruột ở bên ngoài kéo lấy đối phương nhìn thấy hắn trong ánh mắt còn hiện lên một tia e ngại nhưng rất nhanh lấy ra một cái hơi mở hồn thể mạnh mẽ xé mở uy hiếp hắn cái tia hồn thể phát ra tiếng tiêu thảm sau đó rất nhanh cất lại bị nàng thu hồi cái này là thuộc về t r ầ m rãi hành hạ tạ yêu lơ đến b u a y đầu tiếp tục chờ đợi tiểu đảo nhìn nơi này tiểu quỷ là càng ngày càng nhiều toàn bộ cư xá chỉ sợ ở đều là cái này chút tiểu quỷ người sử dụng dị tình cục có cũng không đến đối với nơi này tiến hành qua điều tra cùng thương nghị hắn không rõ ràng bất quá sớm tối hai phe này khẳng định là muốn chống lại tiểu đảo rất sắp trở về rồi đi theo phía sau một đống lớn đứa nhỏ còn có một cái quen thuộc nữ nhân t r ú c t r â n nhi bị ba đứa hải tử nhận lấy cũng là nơi này duy nhất vụ mụ ngao ca ca ngươi cùng bọn hắn nhận b i ế nha a di nghe nói là ngươi lại tới nàng nói có thể rút một tay tiểu đào chạy tới hiếu kỳ đánh giá tạ yêu tạ yêu đứng dậy đối với trúc chân nhi gật gật đầu ánh mắt bình thản ta nghĩ các ngươi giúp ta bảo vệ thân nhân của ta ta có thể giao thủ lao trúc chân nhi nhìn về phía bọn này quỳ đồng nói năng lực của ta cũng không tính mạnh ta có thể giúp ngươi bằng lòng nhưng mỗi người bọn họ muốn thủ lao các ngươi muốn chính mình đàn luận một đồng đồng đĩa môi trong tay còn chơi lấy một cái màu đen cầu cầu bên trong tỉnh h thoáng phát ra nam nhân kêu thảm ta muốn đi ra ngoài ngươi nếu là đồng ý ta liền giúp ngươi tạ yêu xem hắn nói ngươi nếu là đi bảo hộ thân nhân của ta không cũng tương đương ra ngoài nhà bọn hắn là mở v õ quán tại không hù đến cùng tổn thương hai người bọn họ dưới tình huống các ngươi ban đêm có thể ở phía dưới chơi một đồng đồng ánh mắt lấp lóe chương 255, vẫn là tới khai hoang thẻ chương 255, vẫn là tới khai hoang thẻ cùng cái này chút tiểu quỷ làm giao dịch cũng không khó khó khăn là có thể hay không cam đoan ước thúc được bọn hắn hắn biết có thể cùng quỷ quái ký kết khế ước nhưng loại này thường thường đều là có quỷ quái chủ động mà người tại ở trong đó là bị động cũng may ta yêu có đủ thực lực những đứa bé này bị ước thúc ở chỗ này cũng muốn ra ngoài gặp người bởi vậy tại có chỗ tốt có thể cầm dưới tình huống đều đồng ý có thể giúp tạ yêu đi bảo hộ lâm phụ lâm mẫu tạ yêu cùng bọn hắn kỹ càng làm ước định về sau hắn cuối cùng là yên lòng lúc đầu hắn cũng không muốn muốn ở trong hiện thực cùng những n à y quỷ quái có quá nhiều nhân quả nhưng mà tình huống hiện tại là phần này nhân quả là đã định trước xử lý xong chuyện này tạ yêu rốt c ụ c nhẹ nhàng thở ra về nghỉ ngơi đương nhiên ngày thứ hai tiểu đào tử tiền cũng không có quên cho nàng tạ yêu còn thuận tay đem nàng giới thiệu cho liễu thanh, thanh nhường liễu thanh thanh cùng với nàng học tập như thế nào theo quỷ quái trên thân thu hoạch tình báo thuận tiện phát triển một chút tuyến liêu thanh thanh tại nắn g ngủi im lặng qua đi rất nhanh liền lên tay thậm chí đem cái tia dương cầm đưa cho ở tại trong cư xá đám kia quỷ đồng chơi dị tình cục cũng không tiếp tục liên hệ bọn hắn chung quanh mọi thứ đều rất bình tĩnh thằng đến tạ i hắn tức sẽ tiến vào trò chơi một ngày trước hắn nhận được một phong đến từ hệ thống đ i ề u kiện một chương khai hoang tạp hai ngày sau tiến vào tự chủ phó bản mân tôi cùng dạ h à n h có thể sử dụng nhưng hắn ngày mai sẽ phải trực tiếp tiến vào chính mình trò chơi nói cách khác hắn phải nghĩ biện pháp trong vòng một ngày hoàn thành chính mình trò chơi không phải liền không dự được lần trước cái tia tự chủ phó bản kịch bản hắn còn chưa xem xong đã cũng biết tiến vào kế tiếp tự chủ phó bản tạo yêu liền nhìn một chút đại khái tương t a i phó bản bên trong quỷ anh nơi phát ra là theo cổ đại liền có cái kia dưới mặt đất bộ h u y ệ t là đã từng cái nào đó bộ lạc tế tự địa điểm bọn hắn cho rằng h ả i nhi có được tiên tiên t r i lực chỉ cần hội tụ tất cả h ả i nhi tiên tiên t r i lực liền có thể thu hoạch lực lượng cường đại mà sau đó chậm rãi phát triển bộ lạc người phát hiện h ả i nhi hoán khí không có cách nào hóa giải thậm chí bắt đầu trả thù bọn hắn thế là liền có chỉ trát tượng cái nghề nghiệp này ngay từ đầu là làm một chút mụ, mụ thế thân trấn an hải tử về sau o á n khí quá sâu toàn bộ, bộ lạc đều hủy Có bởi vậy lúc ấy kế thừa truyền thừa hai cái huynh đệ mỗi người đi một ngả một cái chạy tới đổi nghề chống mộ còn đem lúc đầu chiến tử sa trưởng muốn mang về nhà an táng thân bằng hào hữu lưu tại bên ngoài mà bản thân hắn bởi vì nhiễm phải âm khí thành hoạt tử nhân đem ấy cái kia thi thể cũng biến thành cương thi cuối cùng bị người đệ đệ bị kỳ、so so、thật hắn cũng có nghe nói qua có rất nhiều người qua qua cái gì cổ đại phó bản loại hình nhưng tạ yêu xử lý đều là hiện đại bên người hơn nữa trên cơ bản là mới phó bản mân tôi cùng dạ hoanh nghe còn rất giống là cái nào đó chuyện cổ tích nếu là âu châu khu tự chủ phó bản t a yêu trực tiếp tìm c ả rỗ lạ các ngươi cái kia tự chủ phó bản là bối cảnh gì ta liền biết ngươi khẳng định cũng biết tiến c ả rỗ l ạ rất mau trở lại p h ụ hẳn là cùng thế kỷ trước hát tử bệnh có quan hệ ban đầu kịch bản vẹn vẹn chỉ là bình thường hát tử bệnh người bệnh tử vong kỷ niệm giáo đường phó bản bất quá bị người trong lúc vô tình mở ra tự chủ phó bản về sau cái kia giáo đường phụ cận liền có hư hư thực thực xuất hiện qua hắc tử bệnh các bệnh bất quá lập tức liền bị phát hiện khống chế được bởi vì còn có chuột cho nên không ai coi ra gì ngươi hiểu ngoại trừ người chơi cái kia giáo đường cũng không nổi danh chỉ là đã từng hắc tử bệnh đại quy mô sau khi chết có người còn sống sót tới đây cầu nguyện kỷ niệm trong hiện thực cái này giáo đường trên cơ bản đều đã không mở nổi không có tiền bên trong chỉ có một cái giáo phụ hai cái t u nữ tuổi tắc đều rất lớn hơn chín mươi nghe nói cái kia giáo phụ gần nhất còn chết tạ yêu như có điều suy nghĩ cho nên mân tôi có ý tứ là mân tôi vòng hoa bệnh giáo anh đâu Miệng chương i m bác c sĩ sao? k hai trăm năm mươi sáu vợ cả chương hai trăm năm mươi sáu vợ cả tự chủ phó bản là dạng gì đến lúc đó đi thì biết nếu như có thể đi lời nói tạ yêu hiện tại tiến vào chính mình trò chơi vợ cả cũng là một cái mới phó bản theo tiêu đề đến xem hẳn là kết tóc thê tự ý tứ an an cho hắn mới bóp mặt lần này vậy mà khó được là một cái cao lớn anh tuấn nam tính chỉ có điều cùng bản thân hắn dáng vẻ không phải một cái loại hình cùng lâm thư ưng càng giống một chút duy nhất không hài hòa chính là cái kia một đầu bị nữ quỷ giá tiếp đến neo tóc lại hoặc là nói khả năng đây chính là hắn lần này có thể đóng vai nam tính nguyên nhân dù sao một cái mánh nam đ ỉ n h lấy d à i như vậy mái tóc cái này ai chịu nổi tạo yêu nhìn xem không gian bên trong nhân số tăng nhiều tính toán nhân số hoan n g ê n đại gia đến, đến đại hình chân nhân kinh khủng trực tiếp trò chơi quỷ vực thượng t u ế n lần này trò chơi phó bản vợ cả bùn trang trò chơi nhân số chín người lần này hình thức g a m không hạ chỉ muốn người chơi có thể thông quan lần này trò chơi hình thức từ người chơi định đ o ạ n không gian bên trong đám người s ứ c sở ấm áp n h ấ p nhở lần này trò chơi là đặc thù phó bản a có thể soát ra đặc thù đạo cụ hoặc kỹ năng bởi vậy sẽ đem tập thể chủ ống kính chuyển tới trạm chúng chuyển người chơi cùng quỷ quái đều nhưng làm người xem chủ ống kính mưa đạn sẽ không chuyển tới người chơi bảng người chơi chính mình sẽ coi ống kính lấy bình thường trực tiếp phương thức tiến hành xin hỏi các người chơi phải trăng cần thẻ căn cước chúng người đưa mắt nhìn nhau nhiều trang như vậy trò chơi lần đầu tiên nghe nói còn có loại mô thức này muốn sao có người mở m i ệ n g hỏi muốn đương nhiên muốn lập tức có người trả lời nhưng cũng có người biểu thị phản đối trước kia trò chơi đều có t h ể căn cước tỷ lệ sống sót thấp như vậy còn không bằng không cần đại gia trực tiếp thành đoàn tìm đến cửa ra rời đi không được sao người nghĩ đến thật là mỹ không nghe thấy hệ thống nói sao đó là cái đặc thù phó bản có thể soát đi ra kỹ năng người muốn đi chính người đi chúng ta khẳng định là muốn đi kịch bản không có kịch bản thế nào soát kỹ năng liền cứng giả soát một người đeo kính kính thanh niên đứng dậy phản bác hắn về sau nhìn về phía không gian bên trong những người khác mọi người khỏe ta ngân hạnh công hội người chơi không có có danh tiếng cũng không coi là gì ta chỉ là nhắc nhở đại gia một chút vốn chính là mới phó bản nói đúng không hạn hình thức nhưng vạn nhất làm ra đến sinh tồn hình thức đâu còn không bằng trực tiếp đi đơn giản nhất kịch bản nhắc nhở hình thức lời này cũng là dẫn tới đại đa số người đồng ý có thể vạn nhất không có cách nào tại kịch bản hình thức bên trong soát đi ra đạo cụ đâu b ị thanh niên phản bác nam nhân kia không phục nói rằng nói hình như ngươi tiến đặc thù phó bản liền nhất định có thể soát đi ra đạo cụ như thế nam nhân kia một n ẹ n không nói người chơi khác không có lên tiếng cũng đều xem như chấp nhận xin hỏi các người chơi phải t r ă n g lựa chọn kịch bản nhắc nhở hình thức là bổn trang hình thức game kịch bản nhắc nhở hình thức đã đại gia như vậy ưa thích chơi kịch bản sát hung thủ kia có thể nhất định phải nấp kỹ không nên bị bắt tới à. đám người hơi xứng sở còn chưa hiểu câu nói này có ý tứ gì hệ thống đã bắt đầu truyền t ố n g xét thấy lần này hình thức game có hung thủ ở trong đó đóng vai người chơi sẽ t ạ i truyền t ố n g quá trình bên trong vì mọi người ngẫu nhiên cấp cho thẻ căn cước rút đến hung thủ người chơi phải cẩn thận đi tạo h i u rút được một chương có thân phận thẻ thân phận hung thủ Thính danh, người chơi chính mình định ra tuổi tác hai mươi lăm kỹ năng ngươi có thể nói láo ngươi hoang nôn có khả năng lại biến thành chân thực nhưng xin chú ý không nên bị người c h o n t h ủ n g nếu không thân phận của ngươi lập tức bị khai quật thua trận b u ồ n tràng trò chơi ngươi sẽ vĩnh viễn lưu tại nơi này xem như nở bờ cờ truyền t ố n g kết thúc các người chơi tập thể xuất hiện ở trong một cái phòng nơi này nhìn có điểm giống là dân ở lại trang trí rất dân tộc gió là một cái biệt thự chúng các người chơi trang phục đều có chỗ cải biến tạo yêu trên thân mẫu nhiên tạo ra áo sơ mi quần biến thành một thân màu trắng âu phục trước ngực còn mang theo một đoá hoa hồng hoa hồng phía trên rơi lấy phủ rể hai chữ người chơi bên trong còn có một cái phủ rể cùng hai cái phủ dâu tân lang mặc cũng là màu trắng âu phục chỉ là so với bọn hắn muốn càng thêm tinh xảo một chút tân n ư ơ n g áo cưới rất hoa lệ chính là xuyên t ạ i trên người của một người đàn ông không biết rõ cái này nam thật là tân n ư ơ n g còn là chuyện gì xảy ra còn lại các tân khách cũng đều quần áo khảo cứu các ngươi đều là đồng học hoặc bằng hữu là tới tham gia hảo bằng hữu h ô n lễ tân n ư ơ n g ưa thích dân tộc gió cho nên lựa chọn cái này có dân tộc phong tình biệt t ự xem như hôn lễ hiện trường chỉ mời các ngươi những này quan hệ thân mật người tới tham gia hữu lễ nhưng là hôm nay tại hôn lễ cùng ngày có người phát hiện trên mặt đất có rất nhiều tóc thanh lý quá trình bên trong còn có người phát hiện vết máu rất nhanh trong các người có người theo vết máu phát hiện một đại đoàn mang theo máu tóc ngay tại làm theo yêu cầu phòng cưỡi phòng ngủ chính trong các người có người hoài nghi có người giết người cho nên các người quyết định chính mình tìm kiếm ra hung thủ Kế kiếm tiếp, tự phát thân tìm thân thiện tự thân ta liên mời mọi người mối, phận phận phận căn mình nhắc nhở cùng tìm kiếm thân phận của mình manh mối, hoàn thiện tự thân phận ta bản, đoán manh sự do huy, suy cứ của của cố ra liền phải bắt đầu bỏ phiếu phát ra hung thủ nếu như thành công ngoại trừ hung thủ bên ngoài tất cả người chơi thoát ly trò chơi nếu như thất bại hung thủ thoát ly trò chơi còn thừa người chơi tiến vào sinh tồn hình thức bạ tổ giỏi khâu ba ngày ba ngày sau có thể tự do rời đi phó bản quy tắc giảng giải hoàn tất trò chơi chính thức bắt đầu chương hai trăm năm mươi bảy kịch bản giết chương hai trăm năm mươi bảy kịch bản giết hệ thống thanh em biến mất các người chơi tại ngắn ngủi yên tĩnh q u a đi cái kia ngay từ đầu lựa chọn cự tuyệt thẻ căn cước nam nhân lớn tiếng ồn ào lên ta đều nói không muốn lựa chọn thẻ căn cước hiện tại tốt cái gì kịch bản nhắc nhở là có thể nhắc nhở nhưng còn muốn chơi cái gì kịch bản sát cái này cùng quỷ quái có quan hệ gì sao ngoại trừ đoàn kia tóc có phải hay không nếu như không có t h ể căn cước lời nói chúng ta căn bản không cần đóng vai những b ậ t này trực tiếp tìm đoàn kia tóc chính là nói hắn khó tránh khỏi đem mang theo o án khí ánh mắt nhìn về phía ngân hạnh công hội cái kia người chơi hơn nữa cái kia người chơi thật vừa đúng lúc đóng vai vẫn là tân lang không nói đến cái này kịch bản sát tình huống cái này phó bản danh tự rất khó không khiến người ta nghĩ đến cùng trượng phu loại này danh từ có quan hệ quả thật ta hướng đại gia thành khẩn xin lỗi nhưng đại gia cũng đều là đồng ý không phải sao n g â theo à n công người h hội h c một ở m i n ý nghĩa nào đó tới nói kịch bản sát cái này thiết chí đã có thể gọi là có kịch bản nhắc nhở cũng có thể nói không có con mẹ nó ngươi còn ở nơi này chăng đâu ta nhìn ngươi chính là hung thủ ngươi diễn chính là gây sẽ không phải trước ngươi lừa qua cơi a cho nên chết chính là ngươi trước đó vợ cả ngươi khẳng định là hung thủ đừng nói cái này nam kêu la vẫn rất có a khớp có một ít người chơi nhìn xem từ sướng ánh mắt lập tức liền mang một chút truy đến cùng cùng hoài nghi từ sướng căn bản không có để ý tới cái kia còn đang kêu gào người chơi nam hắn bất đắc di cười cười hiện tại mới vừa mới bắt đầu ngươi nói như vậy đương nhiên cũng có đạo lý bởi vì tự ta cũng không biết thân phận của ta là cái gì kịch bản nhưng ít ra có một chút đại gia hẳn là cũng không thể nói dối a nói ánh mắt của hắn đảo qua toàn trường t ạ yêu bình tĩnh cùng hắn đối mặt nhìn hắn ánh mắt rơi vào trên thân người khác hắn tạm thời còn đang suy nghĩ trận này trò chơi phải dùng tên của mình sao nhưng danh tiếng của hắn dù sao quá cao hơn nữa còn lên trung tâm trực tiếp mặc dù nói là ở trung tâm chủ trong màn ảnh khán giả phát biểu cũng sẽ không nhường các người chơi nhìn thấy nhưng bạn nhất có một ít công hội hào hữu nhận ra hắn chạy tới đơn độc người chơi sở tiệu đi ô nhắc nhở cũng là khó tránh khỏi dù sao kịch bản sát bên trong ra một cái danh nhân khẳng định là sẽ làm người khác chú ý hắn nhưng là hung thủ cho nên tốt nhất phía ngoài người xem cũng l ư ợ qua đại gia tự giới thiệu mình một c h ú n ta chúng ta tốt mau đem cái này kịch bản qua từ sướng nói nam nhân kia lạnh lùng nói như thế nào mới có thể nhanh lên qua nếu như thua tất cả chúng ta đều muốn đi vào b ạ tổ giỏi khâu thắng lợi nói diễn hung thủ cái kia người chơi liền phải đi chết làm trong cả quá trình không có nói ra quỷ quái tựa như là chúng ta người chơi ở giữa trò chơi như thế như thế không kịp chờ đợi mong muốn qua k ỳ bản sẽ không phải ngươi chính là cái kia hung thủ muốn muốn để cho chúng ta đi chết đi từ sướng sắc mặt cũng có chút không dễ nhìn vị huynh đệ kia ta thừa nhận tại chúng ta lựa chọn hình thức thời điểm ta là cố ý mong muốn dẫn đạo đại gia nghe ta trước mắt những chuyện này ai cũng không nghĩ tới coi như lựa chọn cái khác hình thức Đồng dạng là xa một cái người chơi nữ nhịn không được mở miệng đại gia vẫn là trước lẫn nhau giới thiệu thân phận a có một chút nói rất đúng tối thiểu chúng ta muốn trước tìm kịch bản nói nàng trước tự giới thiệu mình đại gia có thể gọi ta tiểu động thân phận của ta là phù dâu cùng tân n ư ơ n g là tốt khuê mật nàng đánh giảng hòa những người khác cũng đều nhao nhao mở miệng giới thiệu một cái khác phù dâu nói mình gọi tiểu hồng cũng là tân n ư ơ n g khuê mật không rõ ràng cùng tiểu mộng có phải hay không khuê mật một cái khác phù dễ gọi vững nhất tân lang huynh đệ bạn học thời đại học tạ yêu cũng đi theo mở miệng lý nhị tân lang hào hữu bạn học thời đại học liên tiếp mấy người báo đều không phải là tên thật phía sau người chơi cũng đều lưu tâm nhãn tới cái kia súng máy như thế táo bạo nam nhân hắn vung ra một câu đại dương tân lang bạn học thời đại học tất cả mọi người ở đây toàn bộ đều là tân lang bạn học thời đại học mà cái kia đóng vai tân n ư ơ n g người chơi nam kỳ thật vẫn rất không được tự nhiên dù sao hắn cũng không phải thật hay đại gia gọi ta tiểu lưu là được ta là c u n g ân thân lang mến nhau rất nhiều năm vì sao lại có loại này kịch bản sát đã tất cả mọi người giới thiệu xong vậy thì riêng phần mình đi tìm manh mối a từ sướng mở miệng đái dương thứ một cái rời đi ta yêu cùng một cái khác phù rể trực tiếp tổ đội dù sao hai người bọn họ tại ngoài sáng bên trên thân phận là giống nhau chúng ta có phải hay không muốn trước đi tìm thân phận của mình vương nhắc hỏi